Chương 99, độ kiếp, chương 99, độ kiếp. Truyền thuyết, hóa thần cảnh một thân pháp lực toàn bộ lổ sát thành pháp lực cương khí, một sợi cương khí tháng qua 10 đạo pháp lực, cũng chính là nói hóa thần cảnh một đạo pháp thuật công kích, giống như là tu sĩ tầm thường 10 cái pháp thuật công kích sinh ra lực phá hoại. Mà còn hóa thần cảnh về sau, nguyên anh thì sẽ hóa thành thần hồn suy nghĩ, không phải là nguyên một cỗ thần hồn, chỉ cần một sợi suy nghĩ trốn đến tìm được sống, liền có thể đoạt xá chủng sinh, hoặc là bám vào dã tinh quái cỏ cây tinh linh thân thể, tiếp tục tu luyện, cũng có thể đạt tới độ kiếp cảnh, bất quá, đoạt xá về sau, gặp phải thiên kiếp uy năng là hai tầng. Đồng dạng đoạn xá về sau tu sĩ, tại không có tuyệt đối năm chắc phía dưới bình thường sẽ không tùy tiện độ kiếp. Cho nên, Vạn Tinh Vương 89 phần 10 là đoạn xá trùng sinh về sau tu luyện tới độ kiếp cảnh, cho nên hắn mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thậm chí tốn công tốn sức làm nhiều như vậy chuẩn bị. Tân Mục lợi dụng 16 không phá hỏa tiến tập kích doanh Thiên, muốn một lần hành động đem hắn giết xác, nhưng không ngờ người lao tặc này vậy mà còn có Tử Kim không có cực đan, sau một khắc muốn bước vào hóa thần cảnh, đây là ra ngoài dự liệu của mọi người. Sau một lát, Doanh Thiên lại xuất hiện giữa thiên địa, hắn tà hưu đã hóa thành tuyệt địa, khắp nơi đều là công kích thần hồn trận pháp. Thế nhưng những này đối hắn đã không cách nào hình thành tổn thương. Cẩu tặc, là ngươi phá hủy lão phu ngàn năm kế hoạch lớn, lần này, tất nhiên để ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Hóa thần cảnh, đây nhất định là bước vào hóa thần cảnh. Giờ phút này, chẳng những tần mục nguy cơ sớm tối, chiến thần cung bên trong còn lại thương long môn đệ tử cũng đều nguy cơ sớm tối. Trêu chọc một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, ngươi còn có thể chạy thoát, thế nhưng chọc giận một cái hóa thần cảnh tu sĩ, cái kia thật là để người tuyệt vọng. Dĩnh Tiên ngồi sẽ bằng, cũng không có lập tức chém giết triệu thắng. Hắn đột nhiên tiến vào hóa thần cảnh, tiếp theo, trong cơ thể ổn bình cũng muốn thần tốc tấn thăng, bỏ lỡ thời cơ này muốn tấn thăng đến Thánh binh, vậy liền muôn vạn khó khăn. Đột nhiên, Tân Mộc cả người cứng đờ. Vạn Tinh Vương vậy mà bắt đầu độ kiếp rồi. Tân Mộc ban đầu ở kiện kia tuyệt phẩm đạo khí cơ giáp bên trong tuyên khắc 12 vạn thần hồn suy nghĩ, lần này lên đại tác dụng. Con chó này trộm bắt đầu độ kiếp rồi, hắn chẳng lẽ muốn buông tha nha nhà. Liên lại Tân Mộc cái này lo nghĩ xuất hiện thời điểm, bầu trời đột nhiên xé ra một đường vết rách. Đột nhiên ở giữa, một bàn tay lớn vụ bắt đi qua, Chiến Thần cung phòng ngự giống như giấy đồng dạng, trực tiếp tan rã. Nha nha nhìn thấy cái tay này, liền biết phát sinh cái gì, trong miệng thét chói tai lên, "Kaka, kaka, ta không muốn đi!" "Ngươi ta, Tân Mục nhất phi chủ tiền, phi nhanh đi qua." Sau một lát, Nha Nha bị tự thủ bắt đi. "Đáng ghét, thật sự là đáng ghét, Vạn Tinh Vương, ta muốn để ngươi trả giá đá. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ngồi xếp bằng, giờ phút này hắn 12 vạn suy nghĩ nguyên lực cùng nhau thôi động, tầm mắt đã xuất hiện tại ngoài trăm vạn giặm trung thổ. Trung thổ là một chốn cực lạc, cũng là tu luyện thánh địa, tại trung thổ bên trên còn có một chỗ bí cảnh gọi là Linh cảnh. Giờ phút này, tại Linh cảnh bên trong, xuất hiện mấy cái cường giả, đều là hóa thần cảnh trở lên cứng, giả. Y Tử ở một bên, Lén lút nhìn xem giữa hư không Vạn Tinh Vương. Nàng mặc dù là Vạn Tinh Vương nữ nhi, thế nhưng đối Vạn Tinh Vương không có bất kỳ cái gì tình cảm, một mực gửi nuôi tại Huyền Cơ Ma Thần chỗ, giờ phút này trở về, cũng chỉ là chiêm ngưỡng một cái cường giả phong thái. Trừ y thì tuyết bên ngoài, còn có vài bóng người. Một kiếm chạm thiên đại tu sĩ tầm kiếm, một đao phá vạn pháp nhất đạo tiên, dáng cầm ma thần luyện đan kim quang tượng nhân. Cái này ba người xem như Vạn Tinh Vương bà tốt, một là đến đường, cả hai là đến xem lễ, ba thì là đến học tập kinh nghiệm, cảm thụ thiên uy. Giữa hư không Vạn Tinh Vương, bên cạnh nội các loại pháp bảo, nhiên bên hông lại xuất hiện nhà nhà Hắn đôi mắt cuối cùng đóng lại. Tầm Kiếm đôi mắt vừa mở, kinh ngạc hô: "Vạn Linh chi thể, Vạn Tinh Vương, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi." Tầm Kiếm nhìn chăm chú một lát, gật gật đầu, nói: "Cái này Vạn Linh chi thể, chính là thiên ma, không phải ta huyền hoàng thế giới, ngươi làm không thể. Kim Quang thượng nhân trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, lấy lòng thầm nghĩ, cái này Vạn Tinh Vương thật đúng là lợi hại, chẳng những chuẩn bị đầy đủ, tích lũy hùng hậu, còn chuẩn bị đoạt xá linh thể, gừng càng già càng tay à, nếu như hắn độ kiếp thành công, phi thăng giới, cái này Vạn Linh chi thể ta nhất định phải cướp đoạt tới tay. Mau nhìn, độ kiếp bắt đầu. Bầu trời bắt đầu tụ tập lôi vân, Quân mình cũng không phải là ảm đạm không ánh sáng, ngược lại thải hà mà lại, chỉ có Vạn Tinh Vương đỉnh đầu một tấc vung ngưng kết lôi vân. Ầm ầm tiếng sấm giàn vang. Trong khoảnh khắc, có thể thấy được lôi kiếp tiệm điện tại tầng mây bên trong lập lòe, lôi vân càng ngày càng thấp, gần như sắp có thể đụng tay đến. Vạn Tinh Vương đôi mắt vừa mở, Huy hoàng nói: "Các vị đạo hữu, độ kiếp cửa thứ nhất chính là Thiên Uy Thúy Hồn, cửa này khảo nghiệm tâm tính, nếu như tâm tính không đủ quyết tuyệt, quả quyết không cách nào chống đỡ đi qua." Răng rắc một tiếng, một đạo tiệm nhanh mà ra, nháy tại Vạn Tinh đầu khoảng cách. Quang mang chói mắt kích phát mà ra. Tại tia sáng bên trong đột nhiên xuất hiện bầy bầy ác quỷ, vô số mãnh thú. Ngoanh một cái, Vạn Tinh Vương thân thể run rẩy run lên một cái, tựa hồ nhìn thấy chuyện rất đáng sợ. Nhất Đao Tiên chậm rãi nói, "Ma chướng, hắn khẳng định là nhìn thấy ma chướng. Ta trước đây tu luyện bên trong cũng từng xuất hiện qua ma chướng, trong ngáy mắt, ta thấy được cuộc đời của mình, từ sinh ra đến trưởng thành, lại đến bỏ mình tiến vào kiểu ứ địa ngục, một lần kia cho ta dọa quá sức, kém chút liền không về được." Kim Quang thượng nhân khiếp sợ nói, "Ma chướng là người tu hành khó khăn nhất khắc phục, ngươi có thể vượt qua ma chướng, cũng là thân có đại dũng người, nếu như là ta gặp phải ma chướng, còn không định như thế nào đây." Tầm Kiếm đột nhiên nói như thế. Ngay lúc này, một kiện bình ngọc pháp bảo tự động bay lên, sau một lát, miệng bình nhắm ngay Vạn tinh Vương, nghiêng đổ ra một chút trong suốt chất lỏng, từng trận kỳ hương phiêu tán đi ra. Cái này, đây chẳng lẽ là Cửu Hoa Ngọc Lộ? Nhất định là, Cửu Hoa Ngọc Lộ à, thứ này là rèn luyện thần hồn suy nghĩ tốt nhất kỳ chân. Vạn Tình Vương vậy mà dự trữ phong phú như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hắn tu luyện bao nhiêu năm, chúng ta tu luyện bao nhiêu năm, yên tâm đi, những này về sau chúng ta cũng sẽ có. Có Cửu Ngọc Lộ giá trị, Vạn Tình Vương nhẹ nhõm vượt qua tầng thứ nhất đá, trên thân tỏa thánh khiết quang mang cả người đã bắt đầu thủy biến. Ha ha ha, ta du lịch mấy vạn hành tinh, cái này mới tập hợp đủ Cửu Hoa Ngập Lộ, lần này quả nhiên cử đi tác dụng lớn. Vạn Tinh Vương hưng phấn kêu to lên. Ầm ầm. Tiếng sấm lần thứ 2 vang lên, lôi vân bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng rồng, tiếp theo kim quang bắn thủng tầng mây, cái bóng bộ mặt thật xuất hiện. Ngũ Trảo Kim Long. Đây là thật Ngũ Trảo Kim Long. Nhất Đao Tiên nhìn lui về, chưa phát giác ở giữa hồ. Vạn tinh Vương cười nhạt một tiếng, nói, "Long chính là Lân trùng đứng đầu, Ngũ Kim Long đấu đá, đây là rút đi thể thai, bỏ đi Lân trùng ký, chư vị không cần kinh hoảng." Giống Một tiếng long âm, vang vọng tiểu Tiêu, Ngũ Trảo Kim Long lượn lượn mà xuống, hướng về Vạn Tinh Vương đánh sâu vào tới. Đầu rồng cực kỳ hung ác, nhìn xem liền muốn thôn vẻ vạn vật đồng dạng, người bình thường nhìn thấy tình cảnh như thế, khẳng định là dọa tâm hồn can đảm nữ tử, cái kia còn có thể ngồi xếp bằng hư không, ngồi chờ chết. Vạn Tinh Vương vững như bản thạch đồng dạng, không hề bị lay động. Ấm ầm một cái, Ngũ Trảo Kim Long trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn. Chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, rắn, ngựa, cửu, khỉ, gà, chó, heo, 12 cái dã thú hư ảnh lần lượt xuất hiện, tựa hồ đã cuốn quanh vào thần hồn chỗ sâu căn bản là không, có cách bóc ra. Mọi người đều biết, cái này 12 cái ra thú chính là Vạn Tinh Vương nói lẫn trùng ấn ký, lần này những cái hư ảnh không cách nào bóc ra thân thể, cũng liền đại biểu cho lẫn trùng ấn ký không có loại trừ. Kim Long tác dụng còn tại tàn phá bờ bãi, Vạn Tinh Vương cũng rất cố gắng phối hợp, thân thể đã tranh nước ra ra dạng nước đường vân, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Đột nhiên, một chiếc đại ấn lao vụn vụt, lăng không đến Vạn Tinh Vương đỉnh đầu, hóa thành từng đạo long ảnh vọt vào thân thể của hắn. Hắn có phải là gia trì kim long năng? Hẳn là, nhìn, năm loại dã thú hư ảnh đã bóc ra bên ngoài cơ thể. Da này phía trước khẳng định độ kiếp qua dùng cái này. Sau một lát, Lân trùng ấn ký toàn bộ loại trừ. Vạn Tinh Vương thân thể xuất hiện xanh ngọc rực rỡ, nhìn lên bên trong tựa như lưu ly li bả bối đồng dạng, có chút mập mở nữ tu sĩ ra thịt cũng không có ra thịt của hắn thoạt nhìn tinh tế ánh sáng. Răng rắc một tiếng, hai tia chốc đan vào một chỗ, bộ da chói mắt tia sáng. Một thanh đại đao xuất hiện ở hư không, trôi đao này hiện ra màu xanh, lôi điện quấn quanh, thoạt nhìn cực kỳ không thường, tuyệt đối không phải nhân gian pháp bảo. Lại làm một tiếng sét đùng đoảng, hư không lại ra một kiện bả bối, chính là một thanh kiếm, giống như đại đao như vậy lôi điện quấn quanh. Ba tiếng vích lịch sau đó Trên không xuất hiện đạo kiếm lửa và cái binh khí. Vạn Tinh Vương sắc mặt cuối cùng ngưng trọng, hắn giờ phút này cũng không dám tùy ý nói chuyện. Mọi người cũng đều minh bạch, cái này gọi là trạm tăng thi. Cái gọi là ba thi cũng là người chấp niệm, càng là người bản thể tệ nạn. Ví dụ như bên trên thi trùng được xưng là bành ngợi, đây là người ngu rốt si ngốc đốc, nhất định phải chấm giết, cầu được trí tuệ thông suốt, suy nghĩ bình thường, linh lung tâm tư, nộ ra vật vật. Bên trong thi trùng gọi là bành chất, đây là người si mê vọng phiền náo giận, những tâm tình này làm cho lòng người nghĩ lung không thể tỉnh táo rõ ràng đối đãi sự vận, nhất định phải chấm giết. Bên dưới thi trùng gọi là bành tiểu Đây là người nam nữ hoan ái ăn uống ham muốn, cái này sẽ để cho người chìm mê hoan dục thức ăn ngon hưởng thụ, nhất định phải chấm giết. Cái gọi là tiên nhân, chính là trưởng không giả, thiên điệu tinh linh, yêu hận tình kiều, đều là ngăn cản tiên đồ ma chướng, chỉ có chém dụng ba thi, mới có thể đạt tới xem vạn vật như chó rơm. Một đau chém vào xuống, Vạn Tinh Vương kêu thảm một tiếng, chán chạy ra ba giọt máu tươi. Một kiếm chém vào xuống, Vạn Tinh Vương toàn thân phát run, lực thấm da huyết dịch, phát bảo đã biến thành màu đỏ. Một đũa chém vào xuống, Vạn Vương ngao ngao kêu loạn, mặt hắn dữ tợn cùng bố, tựa hồ đau đớn có nhịn. Kim Quang thượng nhân đôi mắt cực kỳ Một cái liền nhìn thấy Vạn Tinh Vương đúng quần một mảnh đỏ thắm, không nhịn được kinh ngạc hô, cái này chạm tam thi, vì cái gì muốn chém dụng Vạn Tinh Vương bụi can, chẳng lẽ thành tiên đại giới chính là tự cung là thái giám? Tâm Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói, tất nhiên tu hành, ngươi còn muốn đồ chơi kia làm cái gì, chém dụng chẳng phải là càng thêm ngưng tụ đạo tâm. Nhất Đao Tiên nhịn không được cười lên, nói, Kim Quang thượng nhân, ngươi quá lo lắng, cái này chém dụng đùi căn cũng không phải khiến ngươi tự cung trở thành thái giám, ngươi suy nghĩ một chút, một khi phi thăng trở thành tiên nhân, ngươi lập tức liền có tiên khu tiên cốt. đến lúc đó đùi căn cũng biến thành tiên căn, lo lắng cái gì a? Chương 100 tâm huyết không có nguồn phí, chương 100, tâm huyết không có nguồn phí. Cái này vạn tinh vương cũng là đối với chính mình điên rồi, vậy mà thật đem bụi căn cắt ra. Tốt tại hán nghị lực không sai, kháng trụ Trạm Tam thi, nhưng cùng lúc cũng nói người này tâm tính hung ác, đối với giữa trần thế tình nghĩa cũng không để ý. Trạm Tam thi vừa qua, tất cả mọi người cho rằng tiếp xuống chính là lôi kiếp, độ kiếp lớn nhất độ khó ngay tại ở lôi kiếp, đây cũng là mấy vị độ kiếp cảnh cao thủ trước đến xem lễ nguyên nhân lớn nhất. Rắc băng một tiếng. Một đạo phích lực tại Lôi Vân ở giữa lấp không yên, tiếng sấm vang rền, thanh thế cực kỳ to lớn. Kim Quang thượng nhân trông nhìn, trong thì thầm nói: Cuối cùng chờ đến lôi kiếp, cũng không biết hắn phải chằng có thể trẹo trống. Trong chốc lát, lôi điện quân quanh, hóa thành một thanh kiếm, lại một đạo phích lực biến thành dao, lại một đạo phích lực hóa thành bữa, thương, kích, việt, quân, tốt, tìm kiếm, roi. Trên bầu trời lôi điện binh khí càng ngày càng nhiều, mà còn mỗi một kiện thoạt nhìn đều là uy lực vô cùng lớn. Nhất đao tiên cũng chế lại, hỏi: "Mấy cái này ý tứ, không phải nói Trạm Tam thi đã đi qua sao? Cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Vạn Tinh Vương ba thi không có chém sạch sẽ?" Tâm kiếm nhìn hồi lâu, phun ra hai chữ: "Binh kiếp." Nhất đao tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói: Ta hiểu được, hắn không phải từ bỏ độ kiếp cái kia binh giải, mà là binh kiếp, đây là một đạo kiếp nạn đúng không? Đúng là như thế. Thượng cổ lúc sau, thiên địa linh khí dư giả, vạn vật thành linh, linh trì, nhân sông, hoàng kỳ, tất cả đều có thể tu tiên, mà còn các loại tinh linh yêu quái đều có vinh đăng đại đạo cơ hội, về sau linh khí mỏng manh về sau, sơn giả tinh quái lại nghĩ thành tiên liền không như vậy đơn giản, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không cả đời vô vọng. Cũng chính là tại thời đại kia độ kiếp thất bại về sau, có thể lựa chọn binh giải, hóa thành thiên địa giật mình hồn, tu luyện thành tán tiên. Cái gọi là tán tiên cũng là địa tiên, tu vi Thực lực so độ kiếp cảnh tu sĩ cao hơn, nhưng cũng chỉ có thể lưu lại tại cái này cảnh giới, theo thuế nguyệt làm hao mòn, cuối cùng rồi sẽ quy hư, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Bởi vậy, thời đại này tu luyện, nhất là độ kiếp, nhục thân sẽ gặp phải binh kiếp, từ lôi điện hóa thành trăm binh chém vào thành linh khí, cho đến quy hư, bởi vậy cũng tiêu binh kiếp quy hư. Chỉ một thoáng, các loại lôi điện binh khí chém vào đi qua, vạn tinh vương không hề ngăn cản, tùy ý trăm binh giáng thân. Một kiếm bổ tới, mắt thường đều có thể thấy được mạng lớn thần lực trở về hư không, phương thiên địa này linh khí lập tức nồng nặc rất nhiều, một đao bổ tới, vẫn như cũ như vậy, trăm binh vung mạnh chào hỏi. Không bao lâu Vạn Tinh Vương nhục thân liền biến thành hư vô, toàn bộ đều biến thành tinh khiết linh khí. Không trung bên trong, các loại pháp bảo vờn quanh ở giữa, Vạn Tinh Vương thần hồn vẫn như cũ bảo chỉ ngồi xếp bằng tư thái. Chỉ là một bộ nhục thân hủy diệt, linh cảnh linh khí liền nồng nặc gần tới ba thành bộ dạng, nếu như hắn thần hồn tán loạn, trong đó bộc phát năng lượng còn nhiều hơn. Binh tiếp Quý Hư, thoạt nhìn hình như không có gì tổn thương, kỳ thật cái này cần cực lớn dũng khí, cũng là tìm đường sống trong chỗ chết một quyết tâm. Nhục thân hủy diệt, chỉ còn lại thần hồn. Lôi kiếp đối thần hồn tổn thương là lớn nhất, hữu hiệu nhất, cũng là trực tiếp nhất công kích, một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi vào hồn phi phế tán, thân tử lạc tiêu. Thời khắc quan trọng nhất cuối cùng tiến đến. Nhất đao tiên, kim quang rực nhân, tầm kiếm ba người toàn bộ đều trận to trong mắt, nhìn chằm chằm Vạn Tinh Vương thần hồn. Ha ha ha, lôi kiếp, thiên kiếp, lại lần nữa giáng lâm, ta Vạn Tinh Vương là kinh lịch sinh tử người, lần này tất nhiên sẽ thành công. Vạn Tinh Vương đột nhiên bộc phát cơn thét, ngửa mặt lên trời to. Thần Kinh cũng căng đến chặt, biết cái này liên quan chẳng những việc quan hệ Vạn phải chằng có thể vũ hóa thăng, càng là quan hệ nhạ nhạ tính mệnh. Thiên kiếp tránh xét pháp y liệt, sắp. Vạn Tinh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Răng rắc một tiếng, một kiện pháp bảo lao vụn vụt tới, trực tiếp bao trùm hắn thân hồn, trong khoảnh khắc, món pháp bảo này vậy mà biến thành Vạn Tinh Vương bộ dạng, tựa hồ hắn lần nữa khôi phục nhục thân đồng dạng. Ta thiên nột, đây là pháp bảo gì, cũng quá lợi hại a, tương đương cải tạo nhục thân a. Nhất Đao Tiên Gen Tỷ nói. Kim Quang thượng nhân cũng là đỏ mắt vô cùng, bực này pháp bảo chẳng những phẩm giai vô cùng cao, cái này công hiệu càng là thiên a. Chín mèo địa tâm, ngăn cản thiên kiếp, nhanh chóng tại chỗ. Vạn Tinh Vương hăng hái, nổi giận gầm lên một tiếng. Lời này vừa ra, Đông nhiên hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào khống chế thân thể, vừa vận gọi ra chín mèo điệu tâm bỗng nhiên biến mất không còn tăng hơi. Sau một khắc, xa tại ngàn vạn dặm xa thương long tiên cảnh kiến một tiên thụ đệ cửu chi chiến thần cung phía trước, tần mục đông nhiên thân thể lập loè, bỗng nhiên trong suốt, bỗng nhiên phát ra các loại rực rỡ hào quang. Một tiếng ầm vang, một vòng gợn sóng độn nạo lên, mọi người mừng rỡ. Ban Nha bỗng nhiên con mắt thẳng, nhìn chằm chằm tần mục hô, mau nhìn, trưởng môn sư phá, hắn bước vào Không sai, Hắn dụng sách, đem vạn dùng để độ kiếp địa giá đến trên người mình. Hóa thành tinh thuần lực lượng, cái này có thể một quả tinh cầu năng lượng, nếu là người bình thường đã sớm bảo thể mà chết. Thế nhưng, Tân Mục không giống, hắn một lần hành động đứt vào nguyên ánh cảnh. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn mở ra một đạo thức hải, nháy mắt ngay trong thức hải đổ đầy kim hành pháp lực, lập tức lại mở ra một đạo thức hải, dầm rầm rầm, ngắn ngủi thời khắc, thân thể của hắn mở ra năm đạo thức hải. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành đều đủ, mà còn mỗi một cái thức hải đều là pháp lực tràn đầy. Cái thứ 6, sau một lát, cái thứ 6 thức hải thành công mở ra, cái thứ 7, cái thứ 8, cho đến cái thứ 9. 9 cái thức hải. Ngũ linh hư hoa quyết tầng thứ hai tu luyện thành công, có thể tu ra 5 linh hư hoa ngân anh, mở 5 cái thức hải, nắm giữ vượt qua tu sĩ tầm thường gấp 5 lần pháp lực. Mà Tần Mục vậy mà tu ra 9 cái thức hải, nắm giữ 9 lần pháp lực, càng là ngưng kết ra cựu linh yếu đất hoa ngân anh. Người khác không nhìn thấy tần mục thân thể các loại biến hóa, chỉ là có thể thấy được thân thể của hắn một hồi biến thành kim quang lóng lánh, một hồi thay đổi đến đỏ bừng đỏ bừng, một hồi thay đổi đến phân vàng phân vàng, một hồi thay đổi đến xanh biếc, thật tình không biết ở trong đó biến hóa đều là hắn về sau ngạo thương khung tư bản. Tần mục tự nhiên cũng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, thực lực còn tại kéo lên cũng không có lưu lại tại Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, đột nhiên ở giữa vượt qua giáng vực, đạt tới Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Sẽ không phải một lần hành động bước vào hậu kỳ a. Trong lòng của hắn hơi một suy nghĩ, tiện thể nhìn thoáng qua Doanh Thiên. Doanh Thiên cũng đến thời khắc mấu chốt, mặt ngoài thân thể ngưng kết không ít tiểu kiếm, tựa hồ hồn binh tấn thăng mệnh binh có rất lớn hy vọng. Trung thổ linh cảnh bên kia, Vạn Tinh Vương đột nhiên phát hiện địa tâm không thấy, hắn phải đối mặt hai tầng lôi kiếp, kiếp đến thế bách, hắn trực tiếp khủng, từ bỏ kiếp, hướng về nhà nhà tới. Đông nhiên, trên thân thánh binh đột nhiên bắt đầu chuyển hóa. Pháp bảo phẩm chất thẳng tắp ná xuống, lại thánh binh bắt đầu rơi xuống đến mệnh binh, tiếp theo biến thành thượng phẩm đạo khí. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Răng rắc một tiếng, một đạo thô tuyến vú nhà lôi đình phích lịch hỗn lượn mà xuống. Chỉ là cố này lôi đình uy áp, trực tiếp đem trên người hắn đạo khí trấn nỡ, hóa thành một đoàn thần hồn vạn tinh vương như muốn sổ đổ, vạn linh chi thể, đúng chính mình còn có vạn linh chi thể, đôi mắt khó nhìn. Nơi hẻo lánh bên trong nhà nhà run rẩy bẩy, nhìn như đều lên. Nhất đạo tiên đám người cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy vạn tinh vương thật tốt tại độ kiếp, đột nhiên bảo phát sinh biến cố trực tiếp từ bộ độ kiếp, hướng về Vạn Linh chi thể nhau tới. Đoạt xá, hắn lại chơi cái này trò xiếc, đã đoạt xá qua một lần, gia hỏa này còn muốn tại tu luyện làm lại. Giống. Vạn Tinh Vương Thần Hồn cái điên cuồng nhào về phía Nha Nha. Ngay lúc này, Nha Nha trên thân đột nhiên xuất hiện một kiện chín màu sắc sỡ pháp ý. Để. Nha Nha con mắt thả ra thắng lợi sắc thái, nổi giận mắng, lao yêu quái, ca ca ta đã sớm tính tới tầng này, nếm thử hắn vì ngươi chuẩn bị đại lệ a. Ầm ầm. Nha Nha trên thân pháp ý vậy mà bắn ra liên hoàn đỉnh, một vòng lại một vòng lôi đỉnh trực tiếp đem Vạn Tinh Vương Thần Hồn bao trùm. A, là hắn, già đế Già đế, ngươi dám hại ta, ngươi chết không yên lành. Vạn Tinh Vương thống khổ chú lên. Ầm ầm. Hai cỗ phong ốc đồng dạng lôi đỉnh phích lực chém vào tại Vạn Tinh Vương trên thân. Toàn bộ linh cảnh đột nhiên chấn động lên, linh khí trong thiên địa tựa hồ đạt tới một cái cực điểm. Phốc phốc phốc. Linh khí bạo tạc, linh cảnh chấn động bất an. Tâm kiếm tâm tư khế động, lúc này hóa thành một cỗ lưu quang hướng về tình không độ vã đi, lao vụn vụt một nửa, mới lên tiếng, mau mau linh cảnh đổ, một bước, Vạn Kiếp một câu, cũng đội chạy. Nhất Tiên nhìn nha nha một cái, Cuối cùng vẫn là từ bỏ bắt lấy cái này vạn linh chi thể ý nghĩ, bỏ chạy tại tinh không. Y dị Tuyết giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, tất cả những thứ này đều là tần mục giở cho quỷ, hắn chẳng những tính kế vạn tinh vương, còn thâu thiên hỗn nhận, đem kiện kia vô thượng pháp bảo cho chúng đi, lúc này nàng ôm lấy nha nha lợi dụng truyền tống phù giở đi linh cảnh. Ầm ầm. Linh cảnh sụp đổ, vô số linh khí tiêu tán giữa thiên địa. Toàn bộ trung thổ linh khí trong chốc lát càng thêm dư giả, ngũ hành đạo sơn cũng đang từ từ sống lại, một chút thực vật bắt đầu nồn xanh, chậm rãi sinh trưởng. Giống. Chiến thần phía trước, một cái toàn thân bao vây lấy kỳ màu tím cục đứng lên. Bàn Nha xem xét, cực kỳ hứng phấn, hô, trưởng môn sư huynh lại luyện chế ra kiểu mới pháp bảo, hắn nhất định có thể chiến thắng tên kia, trưởng môn sư huynh luyện chế pháp bảo lợi hại nhất. Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, cái này địa tâm lực lượng quá đáng sợ, cũng chính là ta Thiên Phú dị bẩm, vậy mà mở ra chín cái thức hải, nếu là người bình thường, đã sớm nổ tung, tốt tại món pháp bảo này trở về. Tân Mục tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, chín đại thức hải tràn đầy, pháp lực hùng hồn đến hắn cũng không biết làm như thế nào, nhất là chính mình vất vả luyện chế pháp bảo trở về, đây là nhất làm cho hắn vui vẻ. Thiên kiếp tránh xét pháp Ilya Cái tên này cũng quá xấu, món pháp bảo này về sau liền gọi là Chiến Thần Áo Giáp a. Một lần nữa mệnh danh pháp bảo, tần mục tâm tình càng thêm thoải mái, hắn đôi mắt hướng Doanh Thiên bỏ bất đi. Một tiếng ầm vang, một đạo phi kiếm thẳng vào Cửu Tiêu. Trên phi kiếm tựa hồ bám vào thần hồn, cực kỳ có linh khí, mà còn uy năng cũng không tệ. Doanh Thiên đột nhiên mở to mắt, hắn một mặt tiêu ý, nhìn thấy tần mục, nói thẳng: sâu kiến, tử kỳ của người đến." "A, người xác định?" Chương 101, Giả quyết, chương 101, Giả quyết. Tần một câu, không hề e ngại thời khắc này Doanh Thiên. Cái này để mọi người rất kinh ngạc. Bởi vì Doanh Thiên chẳng những đột phá đến Hóa Thần cảnh, càng là thành công tế luyện Mệnh binh, thực lực một câu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà hắn bất quá là đột phá đến Nguyên Anh cảnh, cứ việc cũng rất đáng sợ, lập tức đạt tới hậu kỳ tình trạng, coi như thế, xa xa không cách nào cùng Hóa Thần cảnh tu sĩ so sánh. Chính là tình trạng như vậy, Tần Mục khẩu suất của luôn, hỏi ngược một câu. Người xác định?" Doanh Thiên đột nhiên cười, hắn nhìn xem Tần Mục, hình như nhìn đồ đần đũng dạ, nói, "Ước chừng ngươi rằng Hóa cảnh là Nguyên Anh một cái tiểu cảnh rồi sao? Hôm nay, ta liền cho ngươi được thêm kiến thức." Nói xong, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm mang trắng kiện giống như đại thụ che trời như vậy, càng thêm kinh dị thì là đạo kiếm mang này như thực chất như vậy, tỏa ra thần kiếm vi năng. Tâm kiếm chém. Doanh Thiên Tồn lấy tất sát tâm tính, chậm rãi phun ra hai chữ. Có một cái. Kiếm mang rơi xuống, trực kích Tân Mục Trán, tựa hồ muốn hắn chém thành hai bên. Tân Mục sừng sững bất động, cặp mắt của hắn sáng ngời có thần, có thể xem thấu kiếm mang bản chất. Đạo kiếm mang này nhìn như như thực chất, kỳ thực chính là thần hồn công kích, cái này một kích công kích cũng không phải là hắn thân, mà là hắn thần hồn nguyên anh. Nháy mắt, 12 vạn nói suy nghĩ nguyên lực cùng nhau thôi động. Kiếm mang ầm thể. Muốn một lần hành động đánh tan hắn thần hồn nguyên anh. 12 vạn đến suy nghĩ nguyên lực hóa thành sợi tơ, siết sao quấn quanh lấy kiếm mang, chém vào cường độ im bặt mà dừng, như vậy sát áp. Doanh Thiên cảm nhận được kiếm mang không cách nào lại tiến một bước, trong lòng phát ra nghi vấn, không khỏi thầm nghĩ, người này bất quá nguyên anh cảnh thực lực, thần hồn suy nghĩ liền tính tương đại, cũng có một cái cực hạn, vì cái gì tâm kiếm của ta chém bị hắn chặn lại, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ hắn lại thần hồn pháp phòng ngự. Sát thực, suy nghĩ nguyên lực cuối cùng cũng có nghèo, 12 vạn chính là mức cực hạn số lượng, vừa lúc Tần mục vừa vặn đạt tới cái này cực hạn mà còn hắn thần hồn suy nghĩ mỗi một đạo bên trong đều chứa cái lực, càng thêm cường đại, đừng nói doanh thiên hóa thần cảnh tự lực, liền xem như độ kiếp cảnh tự lực, muốn đánh tan tần mục thần hồn nguyên anh cũng là không có khả năng. Trừ phi, hắn nắm giữ tiên khí. Một kích không được, doanh thiên lòng dạ biết rõ, tần mục nắm giữ không giống bình thường thủ đoạn, thần hồn công kích không cách nào đạt hiệu quả, vậy liền từ hắn nhục thân hạ thủ. Tâm niệm vừa động, lập tức ra chiêu. Vạn kiếm quy tông. Đột nhiên ở giữa, doanh thiên toàn thân pháp lực cương khí mạnh mẽ, vô số cương khí hóa thành từng đạo mang, bầu trời bên trong xuất hiện mấy chục vạn đạo mang, trung tâm nhất vị trí càng là hiện hóa ra một thanh thần kiếm. Vạn kiếm quy tông, đây là thần kiếm môn tuyệt chiêu một trong, một kiếm còn giống như vạn kiếm, vạn kiếm hóa thành một kiếm, uy năng càng là tại lập đi lặp lại biến hóa bên trong liên tiếp trèo cao, thậm chí có thể vượt qua bản thân cảnh giới giới hạn. Một tiếng ầm vang, vạn kiếm tẩy phát. Nếu biết rõ, hóa thần cảnh tu sĩ một thân pháp lực chuyển hóa thành pháp lực cương khí, uy năng mạnh hơn nguyên anh cảnh tu sĩ gấp 10, đây chính là thế tục bên trong ngạn ngữ, dốc hết toàn lực. Tần mục mắt thấy cường đại kiếm chiêu tới người, đồng dạng pháp lực bánh trướng, quanh thân phun ra vô tận lửa giận, hóa thành một cái viên cầu, đem chính mình bảo vệ trong đó. Đing ding đương, đương, đương phốc phốc phốc. Vô số loại giòn vang phát ra, và đạo kiếm mang đập nền tại hỏa cầu bên trên, chẳng những không có tạo thành tổn thương, ngược lại bị ngọn lửa thôn vệ, hỏa cầu thay đổi đến càng thêm nung tụ. Doanh Thiên đôi mắt tụ lại, nội tâm kinh hại không thôi, có thể cách dùng lực tạo thành hỏa cầu thuật ngăn cản được chiêu kiếm của mình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn tu luyện thành công chiến thần cung bên trong truyền hồn kỳ pháp quyết, Ngũ Linh Hư Hoa Quyết. Tương truyền Ngũ Linh Hư Hoa Quyết tu luyện tới nguyên ánh cảnh, có thể mở năm đạo hải, cũng tương đương cao hơn người bình thường gấp 5 lần pháp lực. Chó chết, vậy mà còn có bực này thiên tư, dù cho ngươi là lại nghịch thiên, thiên tài, lần này ta cũng muốn đem ngươi vặn lạc, chết cho ta. Dĩnh Thiên khuôn mặt dữ tợn, kiếm chiêu lại nổi lên biến hóa. Hỗn nhiên ở giữa, mấy vạn đạo kiếm mang hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh, hướng về Tân Mục chém xuống. Tân Mục không chút hoang mang, tiện tay một chiêu, lập tức bay tới hơn vạn ngọn núi cao. Phanh phanh phanh. Sơn nhạc một tòa có một tòa bị đánh nát, và tòa sơn nhạc cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này uy năng. Dĩnh Thiên sắc mặt vui mừng, tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Trong chốc lát, hỏa lại lần nữa ngưng kết, mà còn so vừa rồi còn phải cường đại. thuật, nhanh. cũng không bị động phòng thủ, trực tiếp thôi động cầu Một đạo đỏ tới. Kiếm mảnh lại chém vào mấy vạn ngọn núi cao về sau, lực đạo không tiếp sau, hỏa cầu đột nhiên vào tới, mãnh liệt hỏa diễm ý lực, nháy mắt đem dung luyện. Một viên vô cùng hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại thiên không, tựa như một vầng mặt trời đồng dạng. Doanh Thiên, ngươi luôn muốn giết ta, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nện. Một tiếng ầm vang. Hỏa cầu thật lớn hướng về Doanh Thiên trực tiếp đập xuống. Doanh Thiên khẽ mỉm cười, thân thể biến mất tại mây chỗ. Hỏa cầu đập vào đệ cửu chi, phát ra rung trời nổ vang, toàn bộ kiến một tiên thụ rung chuyển an, lập tức liền muốn đổ. Nện không. Doanh Thiên xuất hiện tại thiên không một phía khác, nhìn xem tần mục. Nói, liền tính ngươi luyện thành kỳ công, muốn giết chết ta, quả thực là lại nằm mơ, hóa thần cảnh tu sĩ vi năng, ngươi vẫn chỉ là hiểu rõ một chút điểm, có đúng không? Tất nhiên hóa thần cảnh cao thủ lợi hại như thế, ngươi có dám hay không tiếp ta ba triệu, nếu như ta không thể đánh chết ngươi, ta liền từ bỏ chống cự, để ngươi đem ta đánh chết, làm sao?" Tần Mộc đột nhiên nói như vậy. Doanh Thiên sững sốt một chút, còn có loại này chưa tốt. Nhớ tới Tần Mộc tu thành Ngũ Linh hư hoa quyết về sau, Doanh Thiên biết, hắn pháp lực cường độ cùng chính mình ngang nhau, muốn nháy mắt giết sát người này, rất khó khăn. Nếu như có thể cho hắn 100 năm thời gian rèn luyện đạo pháp, nương tụ pháp lực cương khí, có lẽ có thể tại trong vòng một chiêu giết chết Tần Mộc, có thể hắn vừa vận tấn thăng đến hóa thân cảnh, các loại uy năng chính hắn đều không hề hiểu rõ thấu triệt. Đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi dám nuốt lời, ta liền tính không giết được ngươi, cái này chiến thần cung bên trong người ta có thể là tùy ý giết, trừ phi các ngươi giống rùa đèn con rùa đồng dạng ở bên trong cả một đời không đi ra." Doanh Tiên hung hắc nói, xem như là đáp ứng Tần mục ý kiến. Tần Mộc trong lòng nhất thời vui mừng, dám để cho chính mình đánh ba chiêu, cái này Doanh Tiên cũng là quá tự tin." Hắn lập tức bắt đầu suy tư làm sao có thể tại trong vòng ba chiêu trọng thương doanh thiên, sau đó một lần hành động quyết xác. Kinh lịch nhiều như thế, Tân Mục đã không phải là tu luyện tiểu bạch, tu sĩ si ở giữa ngươi lửa ta gạt không thắng phản mấy, lật lọng tính là gì, qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn nhiều chuyện đi. Vạn Tinh Vương chính là một cái rất tốt dạy dỗ. "Tốt, tất nhiên ngươi đáp ứng, liền đứng ở đây, để ta mời người bà triều." Tân Mục lập tức nói. Doanh Thiên cười hắc nói, "Ta xác là đáp ứng người, bất quá không phải hiện tại, mà là nửa năm sau, ghi nhớ, nửa năm sau, lão phu tại cái này cùng ngươi quyết một trận tử chiến, nếu như ngươi dám chạy, liền xem như chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi tất cả bằng hữu thân nhân từng cái chém giết hầu như không còn. Nửa năm sau, thời gian nửa năm, đầy đủ doanh thiên thích hướng hóa thần cảnh, thậm chí tu tập đến càng cao thâm hơn đạo pháp, đến lúc đó đừng nói đánh giết hắn, có thể phá vỡ hắn pháp lực cương khí phòng ngự đều rất khó nói. Tần Mục gật gật đầu, nói, "Tốt, liền tại nửa năm sau." Doanh Thiên liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhất phi trùng thiên, biến mất không còn chút tung tích. Liên chào hỏi đều không đánh, quá không có lễ phép a. nói thầm một tiếng. Lúc này, chiến thần cung bên trong đệ tử toàn bộ đều chạy ra. Bàn Nha vây quanh Tần Mục, gấp sắp khóc đi ra, nửa ngày mới lên tiếng, trưởng môn sư minh, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Chúc Thanh Thanh trái phải nhìn quanh một hồi, nói, trưởng môn, Nha Nha đi nơi nào, nàng khả ái như vậy, cũng không thể bị người ám hạ nha. Tân Mộc trong lòng cũng là đau xót, Nha Nha, thiên chân vô tà tiểu nữ hải, lại bị Vạn Tinh Vương con chó này trộm xem như độ kiếp thất bại đoản xá đối tượng, thực tế quá đáng ghét. Cũng không biết Y Di Tuyết có hay không đem Nha Nha cứu ra ngoài, nếu là Nha Nha xảy ra chuyện gì, liền tính cầm toàn bộ trung thổ bồi tiếp chôn đều không quá phận. Giả Kim Cương, Lê Dương tổ mấy người cũng vây quanh Hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thường châu chấu, đồng sinh cộng tử, toàn bộ đều nhìn xem Tân Mục. Tân Mục suy nghĩ một chút, an uỷ nói, "Đều không nên gấp gáp, ta đã coi đôi sách, tiếp xuống thời gian nửa năm, tất cả chúng ta đều muốn công việc lu đủ lên, đến lúc đó các ngươi có thể không cần cho ta như xe bị tô xích, việc quan hệ tính mạng của tất cả mọi người." Trưởng môn nói chuyện a, có bất kỳ phân phó, ta đánh bạc tính mệnh đều muốn hoàn thành. Đều đến lúc này, cũng không cần lẫn nhau khách khí, có chuyện gì, nói chính là, chúng ta thật không phải tham sống sợ chết, mà là không cam tâm, trưởng môn, ngươi chỉ uy a. Mọi người ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi theo tần mục làm một vô lớn, không nói đến có thể hay không giết chết hóa thần cảnh cường giả, chỉ là dám cùng hóa thần cảnh cường giả liều mạng, phần này dũng khí là đủ kiêu ngạo. Tần mục cũng không nói chuyện, trực tiếp tung ra 160 phá hỏa tiễn, trước đánh một vòng nghe vang. Rầm rầm rầm. Kiến mục Tiên tụ lại chấn động lên. Sau một lát, một người tu sĩ lao vụn vụt đi qua. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tư Không giật, hắn thấy được tần mục biến hóa, sững sốt một chút, tiếp theo ôm quyền chúc mừng nói, "Chúc, mừng, chúc mừng. trưởng môn tu phá, đã vượt qua lão phu, thật là tiên môn đại hải a." Không biết Tần Trưởng môn lại lần nữa tiến đánh kiến một tiên thụ lại là vì sao. Tần Mục buông buông tay, nói: "Không có gì, hiện tại Thần kiếm môn phản công tới, các ngươi Thiên Lôi tông có phải là vội vàng di chuyển a, không nóng nảy, ta có thể giúp đỡ các ngươi cùng một chỗ di chuyển, thứ gì cầm không được, ta tiện thể tay cho các ngươi tiêu hủy chính là, không cần phiền phức như vậy." Từ không giật tâm tư lắc lư, gia hỏa này vừa vặn bức lui hóa thần cảnh doanh tiên, hiện tại lại phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ muốn đem chúng ta Thiên Lôi tông cho hủy diệt mới cam tâm sao? Hắn vô cùng đau đớn mà hỏi: tần Trưởng môn, ngươi nếu là không cho chúng ta lưu đường sống, như vậy mọi người nhất phách lượng tán chính là?" Tại sao phải khổ như vậy nói móc chúng ta?" Tân Mục đôi mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn, âm trầm vô cùng nói, người Tiên Lôi Tông tranh đoạt ta Thương Long môn chứa đầy các loại tài liệu chân quý quy bối thế nào, nhanh như vậy liền quên đi?" Tư Không giật lập tức giật mình tỉnh lại, hắn hỷ khuất đến cực điểm nói, "Tần trưởng môn, hiểu lầm a, cái kia quy bối tiên đạo mặc dù Na gì đến Tiên Lôi Tông, thế nhưng các loại trận pháp quá lợi hại, chúng ta liền trận pháp đều không có phá vỡ đâu, làm sao đến chứa đầy tài liệu chân quý nói chuyện?" Thì ra là thế, xem ra các loại đan dược còn giữ gìn hoàn hảo. Tân Mục không cần quan tâm nhiều, kiên trì nói, "Ta nói có là có, có có có." Chỉ cần tần trưởng môn buông tha chúng ta, quy bố tiên đạo liên nhất định có mấy vạn tấn tài liệu trân quý. Chương 102, hiểu rõ chính mình, chương 102, hiểu rõ chính mình. Tần Mục cũng không cùng Tư Không giật nói nhảm, hắn trực tiếp đem pháo hỏa tiến họng pháo nhắm ngay Thiên Lôi tông phương hướng, nói, cho ngươi thời gian một nén hương, nếu như ta còn không nhìn thấy ta thương long môn đồ vật, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Tư Không giật lau mồ hôi, nhanh đi về chuẩn bị đồ vật. Tần Mục suy nghĩ khẽ động, đem một thạch tiêu gọi ra. Một thạch đi tới Tần Mục trước mặt, cung kính nói, sư tôn Tần Mục từ giới tử đại bên trong lại lần nữa lấy ra một cây ba lôi đặc thư kích đại pháo, đưa cho một Thạch, nói: "Cầm, chờ chuyện này qua, ta cho người đang làm một cái lợi hại hơn, đi cho ta nhìn chằm chằm tiên lôi tông nhất cử nhất động, nếu như bọn họ có bỏ chạy dấu hiệu, lập tức cho ta phát tín hiệu." Mục thạch Thạchừ một tiếng, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tần Mục hơi kinh ngạc, đối với một Thạch hắn không có dạy qua cái gì cụ thể pháp thuật, chỉ là nói cho hắn làm sao đánh lén, không nghĩ tới hắn trưởng thành rất nhanh. Thời gian một nén hương, đối với người tu hành mà nói, cơ hội có thể không cần tính. Sau một lát, tư không giật tới, hắn đem quy bối tiên đạo giao cho Tần Mục. Sau đó lại lấy ra 10 cái giới tử đại đi ra, vẻ mặt đau khổ nói: "Tần trưởng môn, Quy Bối Tiên Đạo vốn là vật hoàn trả, đến mức tài liệu, ta chỉ có thể vội vàng chuẩn bị nhiều như thế, chờ có cơ hội ta lại cho người làm, thần kiếm môn lập tức sẽ tới, ta nhất định phải mang theo Thiên Lôi tông đệ tử tị nạn, mong rằng Tần trưởng môn mở một mặt lưới." Tần Mục gật gật đầu, thu hồi đồ vật, quay người liền trở về chiến thần cung. Không nói đến từ Không giật nói là nói thật lời nói dối, thời gian đối với Tần Mục đến nói cũng phi thường trọng yếu. Hắn đem Quy Bối Tiên Đạo trải rộng ra, hóa thành một phương tiểu thế giới, đem trong đó đan dược toàn bộ đều đem ra, giao cho mọi người. Nói, các ngươi khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, ta cần bế quan một đoạn thời gian, nếu có đại sự gì phát sinh, lập tức nói cho ta. Bàn nha đám người gật gật đầu, đều tự giác đi tu luyện. Tân Mục trở lại Quy Bối Tiên Đảo bắt đầu chủ tính làm sao đối phương Doanh Thiên, đây là trước mắt chuyện quan trọng nhất, qua cửa này, hắn liền muốn đi tìm sư Hồng Ý Nhi, không quản gian nan rừng nào, chuyện này nhất định phải biến thành hành động. Doanh Thiên đã đạt đến hóa thần cảnh, còn có thời gian nửa năm, hắn không nói để cao bao nhiêu, đối với hóa thần cảnh điệp biến hóa cùng thần thông đều sẽ có một cái càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Đến lúc đó chiến thắng hắn Bằng vào chính mình chín đại thức hải khẳng định là không đủ, nhất định phải có 10 phần chắc chín biện pháp đi ra, một cái chiến thắng thậm chí giết chết doanh thiên cái này hậu họa, thứ hai đang tìm kiếm sư hồng y thì thời điểm còn có thể dùng tới. Thiên đạo lôi phạt diệt thần trận đối doanh thiên khẳng định có nhất định lực sát thương, nhưng vẫn là không đủ, hóa thần cảnh tu sĩ đệ nhất chính là thần hồn suy nghĩ có thể gom thành nhóm, một điếu thuốc chia thành tốt nhỏ, chỉ cần một ý nghĩ bỏ chạy, liền có thể cải tạo nhập thân. Nếu như có thể đem thiên đạo lôi phạt diệt thần trận cùng lôi vân trận, tâm cực trận cùng cực trận kết hợp lại, chế tạo thành lục, sau đó chế tạo ra cùng loại gắt loại này vũ khí. Có thể hay không đánh bại hóa thần cảnh tu sĩ? Lần trước 16 không hỏa tiến mê hướng về doanh thiên cùng nhau na pháo, đại đa số tu sĩ đều không thể chống đỡ loại này cường độ bên kích, thế nhưng doanh thiên vậy mà lông tóc không thương, cái này để tần mục rất là đau đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trong lúc vô tình thử nghiệm đi ra các loại lối điện, nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm. Từ khi kim đan cảnh bắt đầu, hắn liền rõ ràng chính mình ngũ hành kim đan, trừ những này, trong thân thể còn có pháp lực màu trắng, pháp lực màu đen, ám tự sắc pháp lực, pháp lực màu xám, cái này bốn loại pháp lực hắn vậy mà không biết đều là cái gì. Tâm niệm vừa động, mục trước người bay ra một cỗ pháp lực màu trắng. Loại này pháp lực vô cùng tinh khiết, cho người một loại thánh khiết cảm giác, nhất là thiên ma sợ nhất loại này pháp lực. Tân Mục không khỏi nhìn thoáng qua trên không ánh mặt trời, 12 vạn suy nghĩ nguyên lực cùng nhau thôi động, cẩn thận nghiên cứu trong đó biến hóa. Sau một hồi lâu, hắn có một chút hiểu rõ, lập tức trước người lại bay ra khỏi pháp lực màu đen. Pháp lực màu trắng cùng pháp lực màu đen chạm vào nhau, lẫn nhau ở giữa vậy mà là tác dụng khắc chế, liền giống như thủy hỏa đồng dạng, thế nhưng rất rõ ràng pháp lực màu trắng càng giống là nước, nếu như pháp lực màu đen muốn tiêu trừ pháp lực màu trắng liền nhất định phải mấy lần cùng pháp lực màu trắng, mới có thể đạt tới tác dụng khắc chế chẳng lẽ những này pháp lực màu trắng là quang minh pháp lực." Tân Mục tự nói nói, "Pháp lực màu đen rất rõ ràng là thiên ma loại kia tà ác pháp lực, chính hắn cũng biết, một khi hắn toàn thân tràn ngập pháp lực màu đen, cả người chẳng những thoạt nhìn âm trầm cùng bố, liền khí tức cũng biến thành không giống người tốt, nhất là suy nghĩ của hắn cũng nhận ảnh hưởng, giết người gì đó căn bản sẽ không xuất hiện ấy, nãy cùng hoảng sợ loại này cảm xúc. Kế tiếp là ám tự sát pháp lực, loại này pháp lực có một loại tác dụng đặc biệt, mặc dù cùng pháp lực màu trắng pháp lực màu đen đều không thể sinh ra khắc chế, nhưng có thể chậm dãi tiêu trừ. Kỳ quái." Tân tay vồ bắt một cái thảo, truyền vào ám tự sắp pháp lực, đột nhiên căn này tiên thảo bắt đầu thành thục. Không phải chứ, cái này có thể là linh lung cỏ, 10 năm nảy mầm, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thủ. một cùng thành phẩm linh lung có cần 40 năm thời gian a, làm sao như thế một hồi liền thành thục. Thúc, Tân Mục lại thử mấy cây, phát hiện không phải thúc, pháp lực màu tím nếu như dùng quá mức, thảo dược trực tiếp liền khô héo mục nát. Trong đầu có một đạo thần quang, lập tức liền xuất hiện, mà lại bắt không được. Tân Mục cảm giác chính mình đã biết pháp lực màu tím công hiệu, chính là cái chữ kia mắt kết lại, làm sao đều nghĩ không ra. Thời gian, đúng đúng đúng. Tần Mục vỗ một cái bắt đuổi, hô lên, pháp lực màu tím vậy mà cùng thời gian có quan hệ, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Vì chứng thực điểm này, Tần Mục đi ra Quy Bối Thiên Đạo, đối bàn nha nói, "Bản nha, ngươi ghi nhớ giờ khắc này, ta lần tiếp theo đi ra gặp ngươi, ngươi đến nói cho ta đến cùng ngăn cách bao lâu." Bản nha không biết phát sinh cái gì, chỉ là gật đầu một cách máy móc, bày tỏ mình biết rồi. Tần Mục lại lần nữa trở về Quy Bối Thiên Đạo, hắn tiến vào một gian tĩnh thất, bắt đầu đem pháp lực màu tím mạnh mẽ đánh ra, đem chính mình toàn bộ giam ở trong đó, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tính toán trôi qua bao lâu. Một ngày một đêm đi qua, Tần Mục chính là nhẫn nhịn không có xuất oan, hắn sợ hãi thời gian quá ngắn, bàn Nha cái này nào không nhất định phản ứng tới. Cho đến 10 ngày trôi qua, cái này mới cảm giác không sai biệt lắm. Tần Mục lập tức đi ra quy bối tiên đạo. Ban Nha còn tại tu luyện, mập mạp ngồi tại một bên, trong miệng còn động đậy, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Ban Nha, ta lần trước gặp ngươi là lúc nào?" Tần Mục kêu một tiếng. Ban Nha nhìn lại, nói: "Trưởng môn sư huynh, ngươi không phải đã nói muốn bế con sao? Làm sao mới qua một ngày liền không nhịn được, ngươi dạng này không được a, chúng ta địch nhân quá lợi hại, hóa thân cảnh, hiện tại chúng ta đều không có cái gì tốt biện pháp." Mọi người liền nhìn ngài, ngài làm sao đem sự tình xem nhẹ a. Nhìn xem bàn nha dáng vẻ uy quất, Tân Mục trong lòng mừng như điên không thôi. Quá lợi hại, một ngày tương đương 10 ngày, quá thoải mái. Chương 103, kế hoạch chạy trốn, chương 103, kế hoạch chạy trốn. Tân Mục lập tức bay lại quy bối tiên đạo, bắt đầu tiến vào loại này một phần 10 thời gian trạng thái bên trong. Lần này tiến vào bên trong, hắn lỏng l lẽo rất nhiều, trong đầu có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện, bao gồm làm sao đối phó doanh tiên, thế nào tìm tới sư Hồng Ý các loại vấn đề. 10 ngày sau, Tần Mục đem chính mình thực lực nghiên cứu một cái triệt triệt để để, bao gồm hắn chín đại ngay trong thức hải năng lượng kỳ dị. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bên ngoài, hắn còn nắm giữ lấy quan minh, hắc ám, thời gian, không gian, cái này bốn loại lực lượng. Doanh thiên là kiếm tu, hắn khẳng định là kim hành linh can, thậm chí là thuần linh can, cho nên mới trên kiếm đạo có như thế lớn thành tựu. Dựa theo ngũ hành tương khắc đạo lý, đối phó Doanh thiên vũ khí mạnh mẽ nhất chính là hỏa hành pháp thuật hoặc là pháp bảo, thế nhưng ngũ hành tương khắc cũng là có điều kiện, cũng tỷ như thủy ở giữa, vốn là thủy khắc hỏa, nếu như nước lực lượng không có hỏa lớn, như vậy nước liền không nhất khắc hỏa. Nói không chừng còn có thể cổ vũ thế lựa. Tình huống hiện tại là tân mục vô luận như thế nào cũng sẽ không so doanh thiên pháp lực cao cường, cho nên loại này tương khắc tác dụng không lớn, thậm chí không có tác dụng gì. Phủ định cái phương án này về sau, tân mục lại từ những phương hướng tìm chỗ đột phá. Đã có thủy hỏa lôi điện, mục đất lôi điện, hỏa kim lôi điện, như vậy còn lại bốn loại giữa lực lượng có thể hay không bắn ra lôi điện. Tân mục lập tức bắt đầu thí nghiệm. Quang minh cùng trong bóng tối va chạm, tựa hồ cũng có lôi điện xuất hiện, bất quá loại này lôi điện là không màu trong suốt, đến mức uy lực làm sao, hắn cũng không biết. Trong lúc bất tri bất giác, một tháng thời gian đi qua. Một tháng thời gian, đối tần mục đến nói chính là 30 cái tháng. Gần tới thời gian 3 năm, tần mục đem các loại thí nghiệm toàn bộ đều làm khắp cả, hắn chẳng những phát hiện quang ám lôi điện, còn làm ra thời không lôi điện, bất quá hai loại lôi điện đều có một loại sức mạnh cực lớn, hơn nữa còn không nhận bất kỳ vật gì gò bó. Trong lòng của hắn có một cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ, ý nghĩ này đi ra về sau, liền không cách nào giập cắt, một mực tại căng vọn. Lê Vương Tổ, người đến chế tạo cái này 10 cái bộ phận, ghi nhớ, nhất định muốn dựa theo ta quy cách đến chế tạo, không được tự mình bóp méo, 1 chính là 1 cm, ghi nhớ kỹ. Giả kim cương Cái này 100 kiện bộ phận đều vô cùng đơn giản, nửa tháng giải quyết, nhớ chưa có, nhiệm vụ không có hoàn thành không thể nghỉ ngơi, không thể ngủ. Sơ Hân, đây là cái đại gia hỏa, ngươi cùng bàn nha cùng một chỗ hoàn thành, ghi nhớ, sau một tháng ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Một Thạch, ngươi theo ta đến Quy Bối Tiên Đạo. Nhiệm vụ phân phối đi xuống về sau, Tân Mục mang theo một Thạch đi tới Quy Bối Tiên Đạo tinh thất. Hắn lực lượng thời gian hiện nay chỉ có thể tiếp nhận hai người, cho nên hắn lựa chọn một Thạch để hắn đi theo chính mình không ngừng nghỉ học tập độ vận, vô cùng muốn làm đến một mình đạm đường ở phía. Ngươi nhìn cái này đọc cơ Kỳ thật rất đơn giản, chính là làm sao chuyển hóa linh tinh cùng linh thạch, sau đó hóa thành một cỗ động lực, thật giống như ngươi đánh người vận dụng pháp lực là một cái đạo lý, rõ chưa? Cái này càng thêm đơn giản, chính là bình thường máy móc nguyên lý, nhìn thấy cái này bánh răng không có, còn có nơi này liền tán, đây chính là một cái liền cán trang bị, ngươi nhất định phải học được, nhanh. Năng lượng chuyển hóa khí vẫn là ta tới đi, ngươi mau đem ta dạy cho ngươi đều học thuộc lòng, phía dưới ngươi còn muốn mang theo người khác tới phân phối trang bị linh kiện máy móc đâu. Toàn bộ thương long môn người đều bận rộn, mỗi người đều là tranh từng giây làm việc, vì chính là hoàn thành tần mục bản giao nhiệm vụ. Mỗi người công tác đều không giống, nhưng đều rất đơn giản, chính là dung luyện kim loại, sau đó chế tạo một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, Bàn Nha đã không cảm thấy kinh ngạc, ban đầu ở Thương Long môn thời điểm, Tân Mục mỗi ngày đều sẽ làm ra một chút cho mới. Lại là một tháng trôi qua, một thạch học cũng không tệ lắm, đã có thể lắp ráp một chút pháo hỏa tiễn, xuống phóng tên lửa loại hình trang bị, bất quá đại gia bộ phận luyện chế vào độ lại rất chậm. Tân Mục không khỏi hoài niệm Vạn Tinh Vương cái kia địa cung, cái kia chế tạo năng lực quá kinh khủng, xem ra chính mình về sau cũng phải làm một cái dạng này địa cung. Trải qua một tháng lắp ráp, không sai biệt lắm hoàn thành 80 khung pháo hỏa tiễn. Tần Mục đem những này pháo hỏa tiến lớp đặt điều kiện đều nói cho Hồ Đồ, để nó đi giải quyết, hắn lại tiếp lấy bắt đầu chính mình phát minh. Tại các loại ý nghĩ đều thử một lần về sau, Tần Mục phát hiện dựa vào chính mình muốn chiến thắng hóa thần cảnh tu sĩ rất khó khăn, cơ hội là không có khả năng, giữ cho không bị bại hoặc là bại rất thảm liền đã rất không dễ dàng. Cho nên, hắn sinh ra một cái chạy trốn ý nghĩ. Đồng thời, hắn đem lần này hành động xưng là kế hoạch chạy trốn. Điểm thứ nhất, Vũ Trang quý bối tiên đạo, để nó biến thành một cái toàn bộ phương hướng không khác biệt đả kích thần thí, cái này không nói có thể chết doanh tiên, chí ít có thể đưa đến một cái kinh sợ cùng dọa người mục đích. Điểm thứ hai, để Quy Bối Tiên đảo chân chính bay lên, cùng loại đĩa bay như vậy cao tốc phi hành, rời đi Huyền Hoàng thế giới, tìm kiếm sư Hồng ý. Vũ trang Quy Bối Tiên đảo rất đơn giản, trừ trang bị phá hỏa tiễn bên ngoài, còn có 8 đại loại cực lớn gật lĩnh, đây cũng là lợi khí, mà khác hắn tại đạn pháo cùng viên đạn bên trên lại làm ra cải tiến, lần này cải tiến còn không có được đến nghiệm chứng, bất quá hắn thử phát qua, uy lực nói không ra. Tại vốn có thiên đạo lôi phạt diệt thần trận cơ sở bên trên lại phụ khắc lôi vân thần trận tâm ma cực lạc trận cùng cực trận cái này ba loại trận pháp, như vậy đạn pháo cùng viên đạn uy lực đều lên tăng tới một cái độ cao. Tân Mục cũng không có thỏa mãn với điểm này, bởi vì hắn sau này đối mặt địch nhân, đối thủ không phải chỉ doanh tiên như thế một cái hóa thần cảnh cao thủ, còn có càng nhiều hóa thần cảnh cao thủ, thậm chí là độ kiếp cảnh cao thủ. Bởi vậy, hắn tại loại này độ cao đạn pháo cùng viên đạn bên trong lại thiết kế một cái cùng loại bom trang bị, bom hoạch tâm là chính hắn phát minh nghiên cứu chế tạo cựu lôi diệt thần đạn. Tân Mục trải qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm, hắn cuối cùng đem chín đại năng lượng xảo diệu tập trung ở một cái rất nhỏ trang bị bên trong, loại này bom phát động điều kiện chính là tu sĩ pháp lực. Chính hắn đã từng thử qua bom đi lực, tiếng vang rất lớn. Tiếng sấm cuốn cuốn, mà còn lực trùng kích mười phần, chính là tổn thương có chút quá thấp. Tân Mục lại xuất phát kiểu lôi diệt thần đạn về sau, chẳng những không có nhận đến cái gì lớn tổn thương, ngược lại cảm giác hấp thu thiên địa linh khí đồng dạng, để hắn rất là buồn rầu. Thế nhưng thời gian căn bản không đủ dùng, dù không được hắn tại làm những thứ khác thử nghiệm, không có cách nào khác, hắn đành phải trước đại lượng sinh sản cựu lôi diệt thần đạn. Bước kế tiếp chính là liên quan tới tên lửa đẩy vấn đề, Tân Mục không có nghiên cứu qua hóa tiễn, thế nhưng hắn biết nguyên lý là giống nhau, đều là lợi dụng phản xung đến đời tới. Tại chỗ này hắn không cách nào chế tạo ra loại này phản tác dụng lực tên lửa đẩy, thế nhưng hắn có cái phát hiện trọng đại, đó chính là quang ám lôi. Quang ám lôi bạo nổ về sau sinh ra lực phá hoại không tin người, thế nhưng loại kia lực trùng kích là phi thường cường đại, hoàn toàn có thể dùng để làm làm tên lửa đẩy động lực nguồn gốc. Thứ nhị còn có thủy hỏa lôi điện, thủy hỏa lôi điện là thường thấy nhất lôi điện, thế nhưng gia nhập một hành lực lượng liền không đồng dạng, cũng có cường đại lực trùng kích. Chính là bởi vì có hai cái này kinh thiên phát hiện, hắn sẽ sinh ra kế hoạch chạy trốn. Chương 104, chạy, chương 104, chạy. Cửu Lôi Diệt Thần đạn uy lực hiện nay còn không xác định, thế nhưng không có nhiều thời gian hơn để hắn tới thử nghiệm, Tân Mục trực tiếp đem sản xuất hàng loạt Cửu Lôi Diệt Thần đạn đưa vào danh sách quan trọng, chế tạo đạn pháo quá trình hắn làm một cái đơn giản hóa, cùng loại địa cầu công xưởng bao bên ngoài. Cũng chính là nói đem đơn giản trận bàn, còn có vỏ ngoài giao cho người khác, trận bản, Cửu Lôi chính hắn đến lựa chế. Cả ngày lẫn đêm, suốt ngày đêm, Tân Mục một khắc đều không có nghỉ ngơi, hắn mỗi ngày đều là tái diễn giống nhau công tác, máy móc làm những này người cộng tác, đến cuối cùng, nào chính mình chuyển động, tay đã có thể dựa vào bắp thịt ký ức đến khắc chế những này hạch tâm kiện. Bên ngoài 3 tháng trôi qua, Đối với tần mục đến nói đã đi qua 30 cái tháng, Cửu Lôi Diệt thần đạn chế tạo 50 và cái, cái này số lượng dự trữ hắn cảm giác không sai biệt lắm, liền nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục tinh thần. Tiếp theo lại lâm vào nghiên cứu bên trong, một Thạch Ba Lôi đặc thư kích đại pháo đã theo không kịp hiện tại nhu cầu, nhất định phải nghiên cứu ra vũ khí cường đại hơn, pháo hoạt tiễn, loại cực lớn gật lĩnh đây đều là dọa người đồ chơi, chỉ có một Thạch mới là hắn đòn sát thủ. Chiến Thần Cung xưa chiêng gõ chống làm việc, mà doanh Thiên cũng không có nhà rỗi. Hắn điều động trên trăm vị nguyên đệ tử tại Chiến Thần Cung khống, thần đám người thị rắc Tuyệt đối sẽ không để một người chạy trốn, mà chính hắn thì là dấu ở Thiên Lôi Tông trước đây tu luyện bí cảnh dấu Sở Hóa Thần cảnh đủ loại biến hóa. Hóa thần cảnh là tu hành một cái biến hóa về chất. Không phải ngươi thiên tư làm sao xuất chúng, tu luyện làm sao thần tốc, nếu như bước không qua nguyên ánh cảnh, bước vào hóa thần cảnh, tất cả đều là hư ảo, chỉ có bước vào hóa thần cảnh, một thân pháp lực hóa thành thần hồn suy nghĩ, đây mới là tiên độ trọng yếu nhất một bước, cũng chỉ có hóa thần cảnh mới có tư cách vấn đỉnh tiên giới. Doanh Thiên cũng là thiên phú dị bẩm, chẳng những bước vào hóa thân cảnh, còn đem chính mình hồn binh thành công chuyển hóa thành mệnh binh. Trong thân thể thần kiếm cùng hắn một thân thần hồn suy nghĩ hòa là một thể, có thể nói kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. 3 tháng trôi qua, Duyên tiên đã đem hóa thần cảnh dấu sờ 78 phần, so với 3 tháng trước có một cái bước tiến dài, hắn đột nhiên hối hận cùng tần mục cái kia càng đánh, sớm biết liền nên đem thời gian định tại 3 tháng, mà không phải nửa năm. Còn có thời gian 3 tháng, hắn mỗi ngày trừ rèn luyện kiếm chiêu bên ngoài, chính là dốc lòng tu luyện, không nói đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ, tối thiểu nhất có thể để chính mình thực lực càng cường đại. Thời gian phi tốc trôi qua, 3 tháng thời gian đối với tại người tu hành đến nói cũng chính là chớp mắt công phu. Tiệm nhãn ở giữa lại qua 2 tháng, còn sót lại 1 tháng thời gian. Doanh Thiên không chịu nổi tức mình, hắn đi ra bí cảnh, đi tới Chiến Thần Cung bên ngoài, đem vài cùng đệ tử Triệu Hoàn tới, hỏi, "Khoảng thời gian này Chiến Thần Cung có dị động gì không?" Có cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong đệ tử nói thực ra nói bẩm báo trưởng lão, hơn tháng phía trước Chiến Thần Cung truyền ra tiếng vang, nhưng phía sau liền không có lại nghe được qua. Doanh Thiên cười lạnh một tiếng, lầm bẩm, "Cái kia tần mục đoán trưởng lại tại mân mê cái gì cầu thí đồ chơi, lão tử đã là hóa thần cảnh tu sĩ, há lại ngươi một cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đoán, thật sự là buồn cười." Trưởng Bước kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Tiếp tục giám thị sao? Cái kia tên đệ tử tựa hồ cũng không kiên nhẫn được nữa, hỏi như thế nói. Doanh Tiên đôi mắt khó nhìn, toàn thân tỏa ra âm lãnh khí chất, nói, làm sao? Ngươi không muốn? Không có, không có, ta tiếp tục đi giám thị. Tên đệ tử kia giật run run một cái, tranh thủ thời gian chạy đi đi tiếp tục giám thị. Doanh Tiên đứng ở đằng xa một mực quan sát chiến thần cùng, hắn giờ phút này giống như giữa thiên địa một thanh kiếm, một cái giết người kiếm, không nhúc nhích tí nào. Còn có 10 ngày, Tần mục, tạm thời để ngươi sống lâu 10 ngày. 10 ngày, 10 ngày sau chính là quyết chiến ngày. Thần kiếm môn đã lần lượt tiến vào Thương Long Tiên cảnh, mà Thiên Lôi tông bị thay vào đó, toàn bộ Kiến Mộc Tiên thụ một lần nữa thành lập trật tự, trừ đệ Cửu chi bên ngoài, còn lại cảnh cây đều đã bắt đầu tiến vào bách phế đại hương trạng thái, từng cái môn phái tại Thần kiếm môn lợi hứa bên dưới bắt đầu vào ở. Ba ngày. Biết Doanh Thiên cùng Tần Mục đại chiến tu sĩ trong lòng đều sinh ra cái số này. Còn có 3 ngày. Nơi xa Tư không giật nhìn thoáng qua Kiến Mộc Tiên thụ, trong lòng vậy mà là Tần Mục cầu nguyện, chỉ mong ngươi có thể giết chết Doanh Thiên, vì ta Thiên Lôi trở về làm ra một chút cống hiến, bằng không tội lỗi của nhưng lớn lắm. Một tiếng ầm vang Chiến Thần Cung đột nhiên chấn động một cái, theo sát lấy một tòa to lớn hòn đảo lao vụt vụt, khiến một tiên thụ đệ Cửu Chi phân nhánh răng rắc một tiếng rắc gãy. "Trưởng lão, không tốt, Chiến Thần Cung bay mất." "Trưởng lão, có gì động?" "Người tới a, người tới đây nhanh." Chiến Thần Cung đột nhiên chia năm xẻ bảy, từ trong tung ra một cái to lớn tiên đạo, tòa này tiên đạo bay thẳng, hướng về cao hơn tầng mây thương không bay đi, liên quan đệ Cửu Chi phân nhánh cũng nứt gãy, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Doanh Thiên cười lạnh một tiếng, quắc, muốn chạy, chạy trốn được sao?" "Siêu." Một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, hóa thành to lớn kiếm mang hướng về tiên đạo chém vào tới. Nạp pháo, rầm rầm rầm. Toàn bộ tiên đảo thiên nữ tán hoa đồng dạng phát ra vô số cái đạn pháo, lập tức toàn bộ kiến mục tiên thụ khắp nơi đều là tiếng nổ, thân cây lay động không chỉ, từng cái cảnh cây đất rung núi chuyển, những cái kia còn tại xây dựng môn phái đệ tử không quan tâm, ném ra pháp bảo liền hướng chạy mạnh đi. Không tốt, kiến mục tiên thụ muốn hủy, chạy mau a. Thân nương của ta a, tần trưởng môn lại tới đây mới ra. Mau nhìn, doanh tiên đuổi tới, tần mục đoán chừng là sợ hãi, muốn chạy, hắn chạy đi được sao? Rầm rầm Lại làm một vòng ngoảnh kiến mục tiên thụ thân cây vậy mà xuất hiện với dạng, lại có một đoạn cảnh cây đứt gãy. Vô số tu sĩ vội vàng thoát thân, các loại pháp bảo lưu quang xuyên qua lui tới. Xoẹt một tiếng, to lớn kiếm mang vạch qua quy bối tiên đạo, lập tức gọt đi một phần nhỏ các đạo. Tân Mục đôi mắt tóe nhìn, nhìn thấy một không loại cực lớn gật linh bị kiếm mang hủy hoại, đau lòng không thôi, hắn đối Hồ Đồ nói, chờ ta thông tin, ta để ngươi nạ pháo ngươi liền nạp pháo, nhớ kỹ. Vừa mới nói xong, Tân Mục vọt thẳng ra quy bối tiên đạo. Trường môn sư minh, trở về, trở về a. Trưởng môn, không thể a, hắn nhưng là hóa thần cảnh tu sĩ. Doanh Thiên giấu sở thời gian nửa năm, giờ phút này chúng ta đã không phải là đối thủ của hắn, mau mau trở về a. Mọi người cùng đồng thanh hô thế để tần mục trở về. Hắn có thể trở về sao? Trở về lời nói chẳng khác nào là cái thất gỗ bên trên nước hiếp, mặc người xem riết. Chính lại lực lượng toàn bộ đoàn tụ tại tần mục xung quanh, hắn nhìn xem Doanh Thiên, Hồ, Doanh Thiên, ngươi không phải muốn cùng ta quyết chiến sao? Đến à, vì ngươi nhi tử đến báo thủ a." Doanh Thiên thân ảnh to lớn, kiếm mang xoàn soạn, hắn nhìn xem vẫn nộ tần mục, vui vẻ nói, "Làm sao? Sợ hãi, muốn chạy à? Ngươi cảm thấy chính mình chạy trốn được sao? Liền tính ngươi thể chạy ra huyền hoàng thế giới, ta liền có thể đuổi tới ước vạn dặm tinh không, tóm lại lần này ngươi nhất định phải chết, thân nhân của ngươi bằng hữu." một cái đều chạy không thoát. Chương 105, lục bộ thiên sát trận, chương 105, lục bộ thiên sát trận. Tân Mục náy lòng phát lạnh, hắn đã không có bất kỳ đường lui, chạy không phải biện pháp duy nhất, hơn nữa còn không nhất định chạy trốn được, xem ra một trận chiến này là nhất định phải phân ra thắng bại. Tâm niệm như vậy, hắn lúc này vừa sải bước ra, chín đại tức hải lực lượng toàn bộ đều hóa thành hắc ám lực lượng, trong miệng phân nộ quát, vô pháp vô thiên. Roèn. Vô tận hắc ám khí tức bắn ra bên ngoài cơ thể, lập tức quanh mình khí cũng biến thành âm trầm, bầu trời mây biến thành màu đen, chân trời gió cũng biến thành màu đen liền ánh mặt trời cũng vô pháp chiếu rọi vào cái này, nồng đậm hắc ám khí tức bên trong. Trời tối, trong hắc ám, Doanh Thiên thần hồn một mực tập trung vào Triệu Thắng, hắn cười lạnh nói, ngươi quả nhiên là ma tu, chết không được giết người như các cỏ, chỉ vì chính mình bản thân yêu thích, liền có thể đổ sát trăm vạn tu sĩ, hôm nay ta Doanh Thiên liền thay trời hành đạo, chém giết với đại ma đầu, chết cho ta. Ấm ầm, kiếm mang vạch qua chân trời, cường đại uy hiếp thế mà phát ra độ vàng, nguyên hình không gian bắt đầu sụp đổ, tựa hồ không chịu nổi cường đại như thế uy năng. Tân nhiên cảm giác toàn thân da thịt đau đớn không chỉ, xoẹt một tiếng Phép phẩm đạo khí chiến thần áo giáp vậy mà xuất hiện một đường vết rách. Cương đại. Một kiếm này chi uy, cuốn theo tiên địa pháp tắc, uy năng to lớn đến không cách nào ngăn cản, chỉ là cốt này cảm giác giáp bách mảnh mẽ, chiến thần áo giáp đã không thể thừa nhận, nếu là kiếm mang ra thân, chiến thần áo giáp tất nhiên hóa thành mảnh vụn, mà tân mục thì tất nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn huyết độ. Cứ như vậy chết sao? Tân mục trong miệng hiện ra cười khổ, đáy lòng của hắn tự hỏi, cứ như vậy chết sao? Sư Hồng Y ly tích không rõ, nha lưu lạc trung thổ, quy đạo vị huynh còn không rõ sống chết, chẳng lẽ mình cứ như vậy tay không quản, tùy ý doanh thiên chết. Sau đó tự đủ một tiếng người chết như đèn diện, cứ như vậy xong chưa. Không không không. Tân Mục lắc đầu, hắn không tin chính mình sẽ chết, hắn đã tu tiên, hơn nữa còn tu luyện đến người khác cả một đời đều không đạt tới cảnh giới, cứ như vậy chết quá thu thiệt, hắn không muốn như thế bất ức chết đi. Xuy suy suy, trên người hắn vết nước càng ngày càng nhiều, trên cổ một đạo vết nước lật ra ngoài, đã có thể thấy được màu đỏ thịt. Ta sẽ không chết, sẽ không. Tân Mục đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, liền tại doanh thiên kiếm mang ra thân, thân thể của hắn ở vào vỡ tung mấy mắt, có một đạo kiếm mang bắn ra, cùng nhau tại thể nội vỡ ra. Răng rắc một tiếng, Kiếm mang lực qua tần mục thân thể, cường đại kiếm khí không chút kiêng kỵ tàn phá bời bãi thân thể của hắn, bỗng nhiên, một loại đặc thù kiếm khí tràn vào tới, hai cố khác biệt kiếm khí va chạm, bắn ra càng cường đại hơn lực lượng. Một khắc này, tần mục cảm nhận được thân thể tan vỡ mất đau đớn, cảm nhận được linh hồn tan vỡ đau đớn. Sinh mệnh kiếm mang kịp thời bắn ra, chặn lại hủy diệt kiếm khí, cả hai đồng thời trong cơ thể hắn lẫn nhau làm hòa mòn. Mang theo hủy diệt kiếm mang đem thân phá hủy, sinh mệnh kiếm khí lại đem thân cải tạo. tương đương kinh lịch hai lần sinh tử vong, loại đau này củ pháp luôn nói. Doanh tiên một kiếm đến tay. Nhãn quan kiếm mang xâm nhập tần mục trong cơ thể, vì vậy lập tức phi độn ở phía xa, hắn cẩn thận phán đoán cái này tần mục thương thế. A, hắn vậy mà không có việc gì. Không sai, tần mục chẳng những không có chết, trên thân chiến thần áo giáp vậy mà dung nhập hắn huyết nục bên trong. Huân binh, thật là huân binh. Tần mục đột nhiên cảm thấy chính mình cùng món pháp bảo này ở giữa loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, hắn vừa rồi tại dưới tình thế cấp bách bắn ra một đạo kiếm mang, sinh mệnh kiếm mang, khó khăn lắm chặn lại doanh thiên kiếm mang. Ở trong đó chiến thần áo giáp bỏ bao nhiêu công sức, bằng không bằng vào chính hắn lực lượng. Đối đầu doanh thiên vẫn là kém một bậc, có chiến thần áo giáp đền bù một chút, tất cả cũng không thành vấn đề. Doanh Thiên, ngươi đối ta không sai, còn trợ giúp ta đem chiến thần áo giáp dung luyện là huynh binh, ta nhất định phải cảm ơn ngươi." Tần Mục cắn răng nghiến lợi nói, ở trong đó thống khổ cùng khuất nhục cũng chỉ có chính hắn biết. "Huynh binh, tính ngươi may mắn, tại ăn ta một kiếm." Doanh Thiên có chút tức hỗn hện, lúc này hóa thân thành nạn vạn mưa kiếm, hướng về Tần Mục xâm nhập đi qua. Đầy trời mây đen quật, màu đen tầng trong, đạo kiếm mang giống như ma kính chăm chăm tần mục. Tần mục nghĩ nguyên hạ, hắn phân tích ra Doanh Thiên mỗi một cái biến hóa Trong lòng thần tốc lặp lại động tác của đối phương. Oanh! Sinh mệnh kiếm ý đồng dạng hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, bất quá là tại tần mục trong cơ thể. Đau! Đau! Tâm can của hắn tỳ phổi dạ dày, ngũ tạng lục phủ bị kiếm mang đạo đạo về qua, trong bụng giống như một vạn cây đao tại khoét động, loại kia chàng tử bị cắt đứt lại đón cảm giác để hắn đau đến không muốn sống. Mưa kiếm gì rảo rơi xuống? Chiến thần áo giáp lập tức nổi lên bên ngoài thân, hóa thành cường đại phòng ngự bạc thép. Phốc phốc phốc. Kiếm mang trực tiếp cắm vào áo giáp bên trong, đâm vào tần mục trong cơ thể. Đồng dạng Trong cơ thể hắn lại có kiếm mang giống như chui từ dưới đất lên măng mùa xuân, người chống cự doanh thiên kiếm mang. Một trận mưa kiếm sau đó, tần mục thân thể không biết kinh lịch bao nhiêu cực khổ, hắn vẫn như cũ cứng chắc đứng, không có ngã xuống đi, trên trán, trên mặt, chóp mũi đều là giọt mồ hôi, những này không phải mệt, mà là bởi vì đau. Doanh thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao, lấy ra ngươi đòn sát thủ, lão tử không sợ ngươi. Tần mục tức giận gầm rú, dùng cái này đến giảm bất đau đớn trên thân thể. Doanh thiên không tin tà, hắn không tin tần mục là bất tử chi thân, thế nhưng vừa rồi cái kia hai chiêu đã rất lợi hại, nếu là người bình thường đã sớm chết vô số lần, hơi suy nghĩ Hắn liền không đánh ra các loại pháp bảo. Kim quang chói mắt búa, đen như mực trường thường, xanh thẳm loé ánh sáng trường kiếm, đỏ thẫm như máu lợi lao, ưu quang trải rộng xiển xích, hào quang năm màu mầm tròn, tổng cộng 6 loại huy lực không tầm thường đạo khí. Doanh Thiên lấy ra cái này sao cái pháp bảo về sau, cười như điên nói, xem ra ngươi nhằm vào kiếm thuật của ta đã làm ra sắp xếp, không biết ngươi đối ta cái này pháp bảo nhưng có ngăn cản thủ đoạn, lục bộ thiên sắt trận, sắc. Vừa mới nói xong, hắn thôi động cái này 6 cái pháp bảo hướng về tần mục đấu đá đi qua. Không nghĩ tới, cái này Doanh Thiên vậy mà còn có như thế thủ đoạn nhất là cái này sau cái pháp bảo vậy mà lẫn nhau cấu kết, hóa thành một đạo pháp bảo trận pháp, trong nháy mắt bao phủ lại tần mục quanh mình trăm giặm thiên địa. Tần mục đôi mắt vụt qua, quanh mình đã hóa thành tường đồng vết sắt, vô số xiên xích tầng tầng có bó, thương ảnh tứ tha, kiếm ảnh trung điệp, đao quang xoắn xoạt, kim phủ xuyên qua trong đó, uy năng như thế đã vượt qua bình thường tuyệt phẩm đạo khí. Biển lửa. Tần mục trong miệng vừa uống, vô tận ra, giữa địa khắp nơi đều là Những loại pháp bạo không nhận ảnh hưởng, một tiếng, một thanh đầu chém vào tới. tư giật mình, đánh ra ngàn nhạc, đau khổ xâm nhập chỉ là Biển Lửa Sơn Nhạc còn muốn ngăn cản ta Lục Bộ Thiên sát Trận, thật sự là buồn cười, chết cho ta. Doanh thiên trong miệng vừa uống, hai tay lập tức kết ấn. Chỉ một thoáng, pháp trận thu nhỏ, đem tần mục giam ở trong đó, các loại pháp bảo uy năng phóng đại vô số lần. Muốn mạng của ta, mơ tưởng. Tần mục đáy lòng gầm ghét, tất cả Biển Lửa Sơn Nhạc toàn bộ đều tiêu trừ, một cỗ năng lượng màu xám giống như sóng lớn đồng dạng kích phát ra đi, tràn qua tất cả pháp bảo. Chương 106, Vây diện Dưynh Tiên, chương 106, Vây diện Dưynh Tiên. Gào hết, nộ, những này dụng không, đây chính là sát chiêu của ta, Lục Bộ Thiên Sắt Trận, nếu biết rõ Ta chính là kiếm tu, không bao giờ dùng kiếm bên ngoài pháp bảo, hôm nay vì đối phó ngươi, đặc biệt mượn tới bảo vật này, ta nhìn ngươi như thế nào phá giải? Ha ha ha. Doanh Thiên nhìn thấy tần mục phẫn nộ bộ dạng, trong lòng thoải mái đồng địa. Đương nhiên, trên bầu trời sáu cái lẫn nhau thành trận pháp pháp bảo biến mất không thấy. Doanh Thiên sững sốt một chút, căn bản không biết phát sinh cái gì. Lục Bộ Thiên sắp chết, giết cho ta, giết, giết. Hắn gầm thét mấy tiếng, một tia động tính đều không có, đột nhiên tỉnh lộ lại, cái này cái pháp bảo vậy mà cùng hắn mất đi thần hồn liên hệ. Tần Mục, ngươi cũng dám tham ô pháp bảo của ta, cho ta phun ra, nhanh Nhanh a, pháp bảo mất đi liên hệ, hiển nhiên là tần mục giờ cho quỷ, Doanh Thiên lập tức nổi giận, gầm rú mấy tiếng. Tần Mục tinh thần thanh minh, hắn có chút tham dò chính mình thực lực, năng lượng màu xám vậy mà có thể tự thành không gian, Doanh Thiên pháp bảo giờ phút này liền nằm tại chính mình đắp nặn một cái phong bế không gian bên trong. Doanh Thiên, ngươi không phải có lục bộ thiên sát trận sao? Đến a, giết ta a, ha ha ha. Tần Mục tâm tình đột nhiên phải mái. Doanh Thiên phẫn nộ không chịu nổi, cái này lục bộ thiên sắt trận căn bản không phải chính hắn, mà là mượn người khác, giờ phút này mất đi không thấy, hắn nhưng là muốn cho người trả lại. Kiếm tu là giữa thiên địa sát phạt chi đạo sắc bén nhất một loại tu hành, nhưng cũng là nhất không mượn ngoại bộ lực lượng một loại tu hành, tự nhiên cũng là nhất nhỏ khó. Xem như kiếm tu, chỉ cần một thanh kiếm tốt, liền có thể ngăn cản tất cả pháp bảo, bất kể nó là cái gì phong ấn pháp bảo, phụ trợ pháp bảo, phi hành pháp bảo, toàn bộ đều có thể dùng kiếm để thay thế. Kiếm tu trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng kết kiếm đan, tu ra kiếm hồn, cô động kiếm minh, hết thảy tất cả đều là xoay quanh một thanh kiếm này tới tu luyện, chỉ có dạng này, hắn mới sẽ cùng kiếm trong tay tính mệnh liên kết, mới sẽ đối với chính mình kiếm ý. kiếm mang, kiếm khí sinh ra không thể tách rời tín niệm. Lục bộ thiên sát trận chính là 6 cái đạo khí tổ hợp mà thành, một khi mất đi, đây là một bút lớn lao tài phú. Doanh thiên căn bản không trả nổi, có lẽ vì khoản này vay mượn, hắn bất đắc dĩ sẽ đi đến giết người đoạt bảo tình trạng. Tu luyện bên trong, giết người đoạt bảo không hề phổ biến, bởi vì có nhân quả dây dưa. Vừa bắt đầu, người giết người đoạt bảo nhìn như thực lực đại trướng, chuyện này đối với về sau ngăn cản là to lớn, ví dụ như đột phá kim đan cảnh, ví dụ như đột phá nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, còn có trọng yếu nhất độ kiếp. Cho nên, phàm có thấy xa tu sĩ rất ít giết người, nhất là chính mình nguyên bản thế giới người. Chân chính tu sĩ chính là hóa thần cảnh tu sĩ, đạt tới tình trạng này, có thể thoát ly thế giới đối với chính mình có bó, rong chơi tinh không, du lịch các loại thế giới tinh cầu, đến lúc đó người muốn làm gì liền làm cái đó, đệ nhất không, có nhân quả dây dưa, thứ hai không, có thiên đạo trừng phạt. Ví dụ như vạn tinh vương, vì phi thăng tiên giới, có thể giết chết một sao bóng người, đây đối với qua đến nói không có bất kỳ cái gì lành vác, bởi vì chỉ cần không phải chính mình bản sư tỷ người, có thể coi như là chó dơm. Chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, đem doanh thiên bức bách đến một cái xấu hổ hoàn cảnh, trong lòng hắn phẫn nộ thực tế không cách nào ẩn nhẫn, phóng lên tận trời lại lần nữa hóa thành lăng lệ kiếm ảnh hướng về tần mục chém vào tới. Rang rác một tiếng, kiếm mang tới người, tần mục sinh mệnh kiếm ý cũng tại thân thể bắn ra, chẳng qua là lặp lại thống khổ, vì chính mình thân nhân cùng người yêu, những này hắn đều có thể nuốt vào. Một kiếm, hai kiếm, 10 kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm. Doanh Thiên Như bị điên tầng tầng chém vào, hắn không ngừng bất kỳ giá nào bắt đầu đánh giết tần mục. Trong chốc lát, hắn liền bắn ra một vạn đạo kiếm mang. Tần mục cũng là không ngừng nghỉ bắn ra sinh mệnh kiếm mang, nhưng là kinh một vạn lần thống khổ, mới nhìn nhìn sống tiếp được. Còn không chết, còn không chết, vì cái gì ngươi chính là đánh không chết ta? Dưynh Thiên nổi giận không chịu nổi, hai mắt đỏ thẫm. Tân Mục cười lạnh một tiếng, nói: Doanh Thiên, ngươi bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, chớ nói ta hiện tại chỉ là nguyên ánh cảnh, nếu như ta bước vào hóa thần cảnh, trực tiếp đem ngươi treo lên đánh, để ngươi biết một cái cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Nhi tử của ngươi Doanh Vô Tà đã cảm nhận được loại cảm giác này, Lao tặc, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Ha ha ha. Đáng ghét, đáng ghét, thực tế quá đáng ghét." Dưynh Thiên không cách nào ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, hắn làm một cái hóa thần cảnh cường giả lại bị một cái nguyên anh cảnh tiểu mưu tặc cho như vậy chế nhạo. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lại lần nữa giận dữ hết, chết đi cho ta. Tạch tạch tạch. Trong ngay mắt, hơn 300 đạo kiếm mang giải lũa mà đến. Tần mục không lui mà tiến tới, vượt khó tiến lên, giận dữ hết. Doanh thiên, ngươi chính là một cái kẻ đáng thương, ngươi căn bản là không xứng làm ta đối thủ, như ngươi loại này sâu kiến đồng dạng phế vợ, chết một vạn lần đều không đủ tiếp. Dầm rầm dầm. Kiếm mang càng thêm sắc bén, so với mưa to gió lớn còn muốn mãnh liệt gấp một vạn lần. Tần mục dùng hết phương T Sinh mệnh kiếm ý tuần hoàn nợ độ, đạo kiếm ý này đã khắc vào máu của hắn xương bên trong, không cách nào ma diệt, thậm chí liền thần hồn đều không cần to động, kiếm mang tự nhiên bừng bừng phân trấn. Chết chết chết. Doanh Thiên đã điên, hắn hoàn toàn không để ý thân thể của mình bên trong pháp lực, một hơi đánh ra năm vạn đạo kiếm mang. Đây chơi kiếm mang, tàn phá bừa bãi tần mục thân thể, trong cơ thể của hắn càng là kích thích vô tận bạo tạc, thống khổ đã che mất tần mục tất cả thần kinh thần hồn, huyết nục, gân cốt, chí mỗi một thịt. Giết, người, hô hô, giết, người, hô hô. giết chết người, giết Tần Mộc nhìn thấy hy vọng, hắn lập tức đối doanh Thiên làm ra động tác tác xạ. Phốc! Roèn! Doanh Thiên đầu nổ bể ra đến, toàn bộ thân hình điên cuồng vặn vẹo. Bầu trời bên trong bay đầy thần hồn huyết dục. Ngươi là không giết chết được ta, chỉ cần ta có một đạo thần hồn sống sót, liền có thể lại lần nữa khôi phục lại hóa thân cảnh. Tần Mộc, ta nhất định giết chết ngươi, ngươi chờ đó cho ta, trở lấy. Doanh Thiên lúc này mới biết được chính mình bị lừa rồi, tinh thần lúc này thanh minh. Tần Mộc thân thể nhất chuyển, lập tức hướng về ở ngoài ngàn dặm chạy như điên, đáy lòng của hắn điên cuồng gần như nói hồ đồ na pháo, na pháo, na Bầu trời bên trong Quy Bối Tiên Đạo tất cả hỏa lực đều mở, Cửu Lôi Diện Thần Đạn giống như trời mưa đồng dạng rơi vào vùng trời này, rầm dầm rầm. Vô tận bạo tạc lực lan tràn ra, Doanh Thiên đã bị nổ thịt nát xương tan, hỏa lực vẫn như cũ không chỉ, điên cùng rơi xuống, lại là một chuỗi giày đặc quanh tạm. Trọn vẹn nửa ngày thời gian, phiến thiên địa này mới khôi phục thanh minh. Kiến Mộc Tiên Thụ ầm vang sổ đổ, toàn bộ thương long tiên cảnh loang lổ không chịu nổi, các loại linh khí sớm đã tiêu tán hoang bên trong. Tân trở về đến Quy Bối Tiên đảo, mọi người vây ở cùng một chỗ, cùng nhau nhìn xem thanh minh tấu triệt thiên địa. Doanh Thiên chết sao? Phải chăng ta Trưởng môn sư huynh lấy chính mình làm mồi nhử, lại thêm nhiều như thế hỏa lực quanh tạm, tuyệt đối chết. Chết liên tốt, hắn chết tiệt. Chương 107, y lý tuyệt đồng hành, chương 107, y lý tuyệt đồng hành. Không quản doanh thiên chết hay không, tóm lại hiện tại an toàn. Tân Mục suy nghĩ sau một lát, thôi động Quy Bối Tiên Đạo hướng về trung thổ bên kia lao vụn đi qua. Quy Bối Tiên đảo bên trong không đơn thuần là bằng vào bản thân trận pháp lao vụn còn có quang ám lôi bạo nổ về sau sinh ra cường đại suy luận tên lửa đẩy chủ yếu động lực, cho nên lao vụn vụt tốc độ cực nhanh. Dù vậy, đến trung thổ cũng đẩy đủ hao phí thời gian nửa năm. Tần Mục đem quy bối tiên đảo để tại trung thổ thành bên ngoài 50 dặm, chính hắn một mình tiến vào trong thành. Trung thổ vẫn là ban đầu trung thổ, linh cảnh hủy diệt cũng không cho mảnh đất này mang đến bất kỳ ảnh hưởng. Tần Mục bởi vì có dạ đế thân phận xem như nguy trang, một đường bằng phẳng đi thẳng tới Vạn Tinh cung. Vừa tới cửa ra vào liền đụng phải người quen mít cũ, Tinh Vân tiên tử. Tinh Vân tiên tử thấy được Tần Mục rất là kinh ngạc, hỏi: "Dạ đế đạo hữu, ngươi chạy đi đâu rồi? Tinh tử tìm ngươi khắp nơi đương nhiên mình chính mình, đã chết lên, mà còn cơ hội là bởi vì chính mình mà chết. Hắn cũng không có cái gì phải e ngại đường hoàng đi vào Vạn Tình Cung. "Kaka." Một tiếng thanh thủy âm thành vang lên. Nha Nha nhìn thấy Tần Mục, bay thẳng đến tới. Tần Mục viền mắt một trận ngớ, hắn tiếp lấy Nha Nha, đau lòng nói, "Là Kaka không tốt, để ngươi chịu khổ." Nha Nha ôm Tần Mục không buông tay, ủy khuất nói, "Kaka, cái kia Thối Tỷ Tỷ đánh ta, ngươi báo thủ cho ta." "Thối Tỷ Tỷ?" Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên Y Ly Tuyết cũng tại nhìn chính mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dị thường xấu hổ. Y tay, lập tức đi vào Vạn Cung. lúc này theo, hướng về phía bóng lưng hồ, có lối với Ta cũng là bất đắc dĩ, Y Tử Tuyết đa cao quý vô cùng, nàng nằm nghiêng tại bảo tọa bên trên, trên cao nhìn xuống, quáp, tả hữu lui ra, còn có ám vệ, kim giám vệ, toàn bộ đều lui ra. Suy suy mấy tiếng, Vạn Tinh cung lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Y Tử Tuyết tiện tay bố trí một đạo trận pháp, nói, hiện tại có thể nói chuyện, cam đoan không có người ngoài có thể nghe thấy. Câu nói này nghe vào tần mục trong lỗ thai có chút quái gì, đây không phải là ở trong tối thạch nàng và chính mình không phải người ngoài ý tứ sao? Đáng tiếc, tần mục giờ phút này tâm tư toàn bộ tại giải cứu sư Hồng Ilya chuyện này, còn lại sự tỉnh đều không có tâm tư. Tần Mục đứng lên, chính thức hướng Y Di Tuyết không lưng nói, có lỗi với, Vạn Tinh Vương sự tỉnh ta cũng rất xin lỗi. Y Di Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không cần xin lỗi, chuyện này ta còn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi làm các loại tay chân để lao già kia độ kiếp thất bại, nếu không ta cái này không đội trời trung đại thù cả một đời cũng đừng nghi báo. Câu nói này đem Tần Mục nói che lại, Vạn Tinh Vương cùng Y Di Tuyết không phải hai phụ từ sao, chuyện gì xảy ra? Y Di Tuyết tựa hồ rất không muốn nhớ lại những thống khổ kia đi qua, nhìn thấy Tần Mục một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, nói, ngươi cũng là biết Vạn Tinh Vương là đoạt xá trùng sinh về sau lại lần nữa tu luyện tới độ kiếp cảnh cha sợ dĩ cùng cha hắn nữ tướng sưng, chính là bởi vì hắn đoạt xá thân thể là ta thân sinh phụ thân, ta thân sinh phụ thân bất quá là nguyên anh cảnh tu sĩ, năm đó bị linh ma một vị công chúa coi trọng, hai người tương thân tương ái có ta, cũng không dám để bất luận. Cái gì biết, bởi vậy ta thở nhỏ là gửi nuôi tại Huyền Cơ Ma thần chỗ, về sau phụ thân của ta bị Vạn Tinh Vương đoạt xá, hắn tại Huyền Hoàng thế giới thành lập Vạn Tinh Cung, ta tự nhiên cũng đã trở thành Vạn Tinh Cung tính tử, nhìn như cha con, kỳ thực là thù giết cha. Nghe xong đoạn ân này, cũng là che lại, hắn càng thêm không biết nói cái gì cho phải. Y Ly Tuyết thần sắc có chút xa sút, đối Tân Mục nói: "Ngươi nâng ta bảo vệ nha nhà, hiện tại ta làm đến, nha nha bình yên vô sự, ngươi có thể mang đi." "Vậy còn ngươi?" Tân Mục lấm mồm hỏi một câu. Y Ly Tuyết buồn bã cười một tiếng, nói: "Ta còn có thể làm sao? ban ngày không giống người, buổi tối không giống quỷ, cứ như vậy không người không quỷ sao à." Đúng là như thế, thời khắc này Y Ly Tuyết tuyệt nhiên một thân, liền như là lục bình như vậy, nói là không giang buộc, cũng là không nhà để về, không có bất kỳ cái gì thân nhân. hỏi: "Ta luyện chế ra một kiện phi hành pháp bảo, hiện tại đi tìm sư muội của ta sư Hồng Y, có thể muốn rời đi huyền hoàng thế giới." Ngươi muốn hay không đi? Rời đi Huyền Hoàng thế giới. Y dị Tuyết sững sốt một chút, muốn rời khỏi Huyền Hoàng thế giới trừ phi là hóa thần cảnh thực lực tu sĩ, hà có thể là luyện chế một kiện phi hành pháp bảo liền có thể rời đi, bất quả nếu là thật sự có thể rời đi cũng là một chuyện tốt, nàng lại nghĩ tới một việc, hỏi, ngươi muốn rời khỏi Huyền Hoàng thế giới, vậy ngươi tu hành làm sao bây giờ, nếu biết rõ rời đi Huyền Hoàng thế giới ngươi liền không cách nào đột phá đến hóa thần cảnh, còn có độ kiếp cảnh, càng là không cách nào độ kiếp thành. Thiên, khẳng định muốn làm như vậy sao? Tu hành với ta mà nói cũng không trọng yếu, sư hồng y là nữ nhân của ta. Ta không thể để ta nữ nhân lưu lạc tại bên ngoài, trải qua ngày tháng sống không bằng chết, cho nên lần này ta là ôm thập tử vô sinh thái độ, tất nhiên ngươi không muốn, vậy ta liền cáo từ." Tần Mục nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. "Chấm đã, ta không tin ngươi luyện chế pháp bảo có thể rời đi huyền hoàng thế giới, ta đi theo ngươi đi kiếm thức một phen." Y Ly Tuyết đuổi theo, nói một cái tự cho là rất không tệ lý do. Tần Mục trong lòng cười một tiếng, mang theo Nha Nha cùng Y Ly Tuyết đi ngoài thành. Sau một lát, bọn họ đi tới quy bối tiên đảo chỗ. Y nhìn thấy như vậy xấu xí tiên đảo cười ra tiếng, nói, "Tần Cái này sẽ không phải chính là ngươi luyện chế phi hành pháp bảo à? Quá xấu." Tần Mục cười ha ha, nói, "Có muốn hay không ta dẫn ngươi hóng mắt à, cam đoan để ngươi kiến thức đến ngày bình thường nhìn không thấy phong quang." Đi thì đi, ai sợ ai a." Y Tử Tuyết thân thể chợt nhẹ, bay thẳng bên trên quy bối tiến vào. Bàn Nha đám người còn tại lo lắng Tần Mục có cái gì nguy hiểm, đột nhiên bay vào một đại mỹ nữ, mọi người đều là rất gấp gáp, nhộn nhịp lấy ra pháp bảo. Tần Mục nhìn thấy Bàn Nha vung lấy cánh cửa liền hướng Y Tử tới, hô lớn, "Bàn dừng tay, đây là khách nhân của chúng ta." Hô hô, tiếng gió đại tác. Bàn Nha đương nhiên nghe thấy được Tần Mục nói chuyện. Bất quá nàng không nghĩ xử lý Trần Mục, vung lấy cánh cửa trực tiếp đánh giết tới. Y dị tuyết cao quý lộng lẫy, nhìn xem xúc động Bàn nhà, không một chút nào xinh khí, một cái né tránh, liền bay đến tần Mục bên người, hỏi: "Trần Mục, đây chính là ngươi đạo đại khách." Trần Mục mau tới phía trước ngăn cản Bàn Nha, "Quắc, Bàn Nha, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy đúng không, đều nói nàng là khách nhân." Bàn Nha nhìn thấy tần Mục che chở ít nghiệt tuyết, trong lòng ngụy khuất lợi hại, méo miệng nói: "Trưởng môn sư huynh, ta không nghĩ tới ngươi cũng là một cái đàn ông phụ lòng." Trong miệng nói xong đi cứu Hồng Y sư thị, Cái này sẽ lại thông đồng một cái mỹ nữ, ngươi nếu là trên đường tịch mịch có thể tìm ta à, chẳng lẽ ta không đẹp sao?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nói. Chúc Thanh Thanh nhìn thấy nha nha, ngạc nhiên hồ, hoa, nha nha, là nha nha, đi tới tỷ tỷ bên này." Nha nha nghe thấy Chúc Thanh Thanh kêu gọi, mặt mày hớn hở chạy tới. Tân Mục vội vàng nói, bà nha ngươi nói nhăng gì đấy, vị này đi Ly Tuyết cô nương cứu nha nha, biết không?" Chương 108: Bay ra huyền hoàng thế giới, chương 108: Bay ra huyền hoàng thế giới. Chỉ trách Y Tuyết dáng dấp có chút quá mức hại nước hại dân, Tân Mục nhìn lâu dài còn đồng dạng. Thế nhưng dạ kim cương, Lê Hưng Tổ đám người nhìn thấy Ý Ly Tuyết, trực tiếp nhấc không nổi bước chân. Bàn nha khí thật dáng dấp không xấu, chính là quá khôi ngô một chút, đồng dạng nam tử đứng ở trước mặt của nàng cùng đệ đệ đồng dạng. Lãng lại trận này nội loạn về sau, Tân Mục liền bắt đầu tốc độ cao nhất khởi động quy bố tiến vào, hướng về Huyền Hoàng thế giới bên ngoài bay đi. Ý Ly Tuyết đi tới tần mục bên người, hỏi: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, muốn thoát ly Huyền Hoàng thế giới có bó, trừ phi tu luyện tới hóa thần mình này có đầu, nói: "Không có. Vậy còn lỗ mãng, vì cái gì không đợi được chính mình đột phá nguyên anh đạt tối hóa thần cảnh về sau tại đi tìm sư hồng Ilya, đến lúc đó ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hiện tại như thế đi, không khát chịu chết ta." Ý dự Tuyết thực sự nói thật. Tân Mục gật gật đầu, nói, "Ngươi nói không sai, tu luyện tới hóa thần cảnh về sau, ta có năng lực tự vệ, đến lúc đó đi tìm sư hồng Ilya là thời cơ tốt nhất, thế nhưng ta không chờ được lâu như vậy." Lại nói, "Huyền Hoàng thế giới đã không có ta dùng thân tri địa, đằng sau ta những người này đều là không nhà để về huynh đệ, các ngươi chiếm linh trung thổ, bọn họ chiếm linh từng cái tiến cảnh, chẳng lẽ muốn ta đi xâm lược quê hương của người khác, dùng cái này đến thu hoạch được một cái kéo dài hơi?" Tản Trú ẩn thân. Tân Mục, ngươi quá cực đoan, đây không phải là xâm lược, cũng không phải kéo dài hơi tàn, xem như tu sĩ, chúng ta tu luyện bản thân chính là nghịch thiên mà làm, giết người đả bảo, phụ tử tương tàn sự tình không hề tôi gặp, ngươi còn rõ ràng sao?" Ý Ilya Tuyết nói. Tân Mục không nghĩ đang nói chuyện, hắn nhìn một chút thời khắc này độ cao, nói, "Ngươi nếu là hối hận, hiện tại còn kịp, cái này vừa đi thập tử vô sinh, ta cho dù chết, cũng là chết tại truy tìm sư hồng Ilya trên đường, bọn họ cũng là chết tại truy tìm thân nhân trên đường, chỉ có ngươi không, có cái gì mục đích, bằng không ngươi đi đi." Ngươi đi." đi. Y Tử Tuyết Tâm đột nhiên đau nhói, nàng thật lâu cũng không biết đau lòng cùng lo lắng là tư vị gì, thế nhưng gặp phải cái này kỳ quái nam nhân về sau, tất cả cũng thay đổi, chính nàng biến thành không giống cái tu sĩ, càng giống một cái phàm nữ. Ai nói, nếu như ta chết, cũng là cùng ngươi chết cùng một chỗ, trong lòng ta cảm thấy đắc giá. Y Tử Tuyết nói xong trực tiếp rời đi, thân mục đỏ mặt, mà còn nóng lợi hại. Sau một lát, quy bối tiên đảo đã xông phá từng tầng từng tầng qua bó, tiến vào không có linh khí chân không tầng. Toàn bộ quy bố tiên đạo bị kín một tầng màn mỏng, tất cả mọi người cảm thấy đến từ thiên uy uy hiếp. Nha Nha đứng ở trong sân, nhìn xem xung quanh không ngừng lùi lại phong cảnh, nàng đối Tần Mộc nói, "Ca ca, ta cảm giác cách Hồng Y tỷ tỷ càng ngày càng gần." "Đúng, đích thật là cách Hồng Y tỷ càng ngày càng gần." Tần Mộc tâm tình lập tức chắc chắn rất nhiều, ánh mắt của hắn xuyên qua mọi người. Ban Nha, Mộ Thạch, Tô Thời Nguyệt, Giả Kim Cương, Sở Hoan, Trúc Thanh Thanh, Giả Tuyết, Nha Nha, toàn bộ đều đi tới viện tử bên trong, bọn họ cùng Tần Mộc cùng một chỗ gánh chịu tất cả nguy hiểm cùng sinh tử. Bỗng một tiếng, quy bố tiên đạo tựa vào gì, phát ra chấn động to lớn. đôi mắt qua, miệng quát, "Hồ đồ, lập tức hướng về tây bắc phương náo Lạch, một tiếng ầm vang, một pháo kích phát, phát ra một trận nổ vang. Tân Mục lập tức ngồi xe bằng, bắt đầu không ngừng nghỉ luyện chế quang ám lôi, từng mai từng mai quang ám lôi đạn pháo tiến vào tên lửa đấy, lập tức phát sinh tác dụng, thời khắc này Quy Bối Tiên Đạo xuất hiện vọt tới vọt tới tiếp đấu. Tất cả mọi người đứng cứng vững, tựa hồ ở vào mênh mông biển lớn bên trên, bên cạnh chỉ có một cái gỗ nổi, sóng lớn hung mãnh, biển gầm không ngừng, Sinh Tử liền tại nháy mắt. Bàn Nha thân thể to lớn cao ngạo, đưa trái phải, nàng nhìn thấy Giả Kim Cương sắc mặt trắng bệnh, cười ha, ha nói, "Giả Kim Cương, ngươi có phải hay không sợ hãi, chết cười ta." Một đại nam nhân lại bị điểm này động tính dọa sắc mặt trắng bệnh, thật sự là cưới chết người. Giả Kim Cương sắc mặt lưng lại, quật cứng nói, người nào sợ hãi, ta mới không có sợ hãi, ngược lại là ngươi như thế lớn thân thể, ngươi ngược lại là vững như bàn thạch đồng dạng, chúng ta có thể không sánh bằng ngươi. Hắc hắc. Sợ hoa nói, Kim Cương, đừng nói lung tung, cự mỹ nhân xưng hảo là trò không sao. Đúng đúng đúng, cự mỹ nhân, to lớn mỹ nhân, to lớn ta ngược lại là nhìn thấy, không, có người ở nơi nào? Giả Kim Cương giả vờ nhìn không thấy bà nha, trái phải nhìn quanh. Lê Hưng Tổ đổi mắt một nghiêng, liếc qua Y Lệ ý tứ rất rõ ràng. Vị nhân ở nơi này đâu?" Nha Nha đột nhiên nói, "Cái này cây gậy trúc đồng dạng ca ca, ngươi vì cái gì nhìn lén áo Tuyết tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích nàng?" Y Tử Tuyết khì khì một tiếng cười, nàng giữ chặt Nha Nha tay, nói, "Nha Nha, ngươi nhìn lầm, vị này cây gậy trúc ca ca là tại nhìn vị kia xinh đẹp tỷ tỷ đâu." Nha Nha tả hữu xem xét, nói, "Ngươi gạt người, Thanh Thanh tỷ tỷ thích ca ca ta, nàng không thích cây gậy trúc ca ca." Lê Hưng tội sắc mặt đại quĩnh, xấu hổ không biết hướng chỗ nào thanh thanh cũng là, nàng cũng không phải nói thích Tần mục, trong lòng đối Tần mục là phi thường phục, muốn nói thích, nàng càng thích sợ hoàn một chút chỉ là xấu hổ vu biểu trắng mà thôi. Nói tới nói lui, chính là không nói bàn nha, bàn nha tức giận kêu to, đang đang đăng, vọt tới nha nha bên người, quát, nha nha, ngươi Bạch Nha làng, lúc trước ta liều chết bảo vệ ngươi, ngươi bây giờ ngược lại cùng bọn họ đồng thời đi cười nhạo ta, ngươi có còn lương tâm hay không à? Nha nha lui về sau một bước, có chút sợ hai đối bàn nha nói, ngươi thật lớn a. Phục, Mục Thạch cuối cùng nhịn không được, cười phun ra. Tô thời ngước nhìn Mục Thạch một cái, kỳ quái hỏi, ngươi sẽ còn cười? Mục Thạch lúc này lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, sư muội, ngươi nhìn lẩm Mọi người ở đây cố ý trêu chọc đến làm dịu riêng phần mình trong lòng áp lực lúc, quy bố tiên đạo phát sinh cực kỳ nghiêm trọng chấn động, gian phòng đều lâm ly. Tần Mục thân thể đã bắt đầu trắng bệnh, hắn sức liều toàn lực đang thúc dục động quy bố tiên đạo, giờ phút này đã đạt tới huyền hoàng thế giới tầng ngoài cùng, chỉ cần xông phá đạo này khí tầng, liền có thể rời đi huyền nguyên thế giới. Thay vào đó một tầng chẳng những có thiên đạo chi uy, càng là có một ít tối nghĩa trận pháp ở trong đó, quấn quấn lấy quy bố cách nào phá đạo này tới bên người, vội hỏi: tôn, làm sao vậy?" Tần Mục hai mắt nhắm nghiền, bờ môi đã bắt đầu tỏa sáng, cả người thay đổi đến có chút trong suốt. Xoẹt một tiếng, tất cả mọi người lao đến, cùng nhau nhìn xem Tần Mục. Nha nha viền mắt xuất hiện lệ quang, nàng nheo miệng, nhẫn nhịn không khóc, nói: "Kaka, kaka, ngươi lại muốn biến mất sao?" Biến mất? Y Di Tuyết đột nhiên hiểu rõ ra, nàng lập tức mở ra chính mình giới tử đại, lấy ra vô số đan dược, trực tiếp luyện hóa thành dược lực chuốt xuống tại Tần Mục thân thể, tay run lợi hại. "Nhanh nhanh nhanh, a." Rầm rầm Vô số dược lực tiến vào trong cơ thể, Tần Mục trạng thái lập tức chuyển biến tốt một chút. "Tần Mục, ngươi không sao chứ?" Chương 109, phá trận, chương 109, phá trợ. Tần Mộc hơi chuyển biến tốt một chút, hắn giờ phút này căn bản là không có cách phân tâm đi quản chính mình thân thể, nhất định phải nghĩ hết biện pháp vượt qua trước mắt cửa này, nếu như không cách nào đột phá tầng này khí tầng, tất cả cố gắng liền uổng phí. Y Di Tuyết nhìn thấy Tần Mộc thần sắc trang nghiêm, biết gặp đại sự gì, cũng lại không truy hỏi, mà là tiếp tục chút xuống dược lực tiến vào thân thể của hắn. Quang ám lôi sản xuất tốc độ đã đạt đến cực hạn, thế nhưng tầng này khí tầng gò lực lượng quá đại, dựa theo cái dạng này đi xuống, Tần Mộc liền tính mệnh chết cũng vô pháp xông phá tầng này khí tầng. Sau một lát, Y Tử Tuyết đan dược đã dùng hết, sắc mặt nàng xuất luột, hỏi: "Các ngươi ai còn có đan dược, nhanh lên lấy tới, bằng không tần mục liền muốn không được." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, khắp nơi tìm kiếm đan dược. Tô Thời Nguyệt Từ đang điện bên trong tìm tới rộng lượng đan dược, cấp tốc bỏ vào giới tử đại bên trong thật nhanh chạy tới, đan dược tới, áo tuyết tỉ tỉ, tiếp xuống nên làm cái gì? Ý Tử Tuyết mở ra giới tử đại, trực tiếp đem trong đó đan dược luyện hóa thành dược lực chuốt đến thân. Vậy một cái, mục trực tiếp đứng lên, nói: "Không cần, các ngươi đều trở lại tinh thất tu luyện, tuyệt đối không cần đi ra, không quản chuyện phát sinh." đều cho ta bảo vệ tốt chính mình, nhanh." Trường giáo chí tôn lên tiếng, nhưng mà không có người động đậy. Tất cả mọi người nhìn ra, Tân Mục muốn đi làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ý Diệt Tuyết nói, "Tân Mục, ngươi muốn làm gì? chớ làm loạn, có chuyện gì nói ra, chúng ta hợp mưu hợp sức, cùng một chỗ giải quyết." Đúng thế, trưởng môn sư minh, ngươi cũng không thể lại ra sự tình, ta thật sợ hãi." Bàn Nha ủy khôn nói, trên mặt viết đầy lo lắng. Giả Kim Cương, Lên Hưng Tổ, Sở Hoan tất cả mọi người tha thiết nhìn xem Tân Mục, hy vọng hắn có thể nói ra đến, mọi người cùng nhau đến giải quyết. Tân Mục sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Làm sao?" Các ngươi đều muốn tạo phản sao? Đến cùng ta là các ngươi trưởng môn, vẫn là Y Ly Tuyết là các ngươi trưởng môn, các ngươi đến cùng nghe ai? Y Ly Tuyết hơi đỏ mặt, bất quá nàng kiên trì nói, đến lúc này, không phải phân ai là trưởng môn ai không phải trưởng môn thời điểm, mà là xem ai nói rất đúng, chúng ta đều nghe đúng, không quan cái gì trưởng môn. Lời này Y Ly Tuyết nói có thể, thế nhưng những người khác không dám gật bừa, dù sao đây là Thương Long môn. Ban Nha không nói, nàng tộc giả kim cương, ra hiệu giả kim cương nói chuyện. Giả kim cương há to miệng, lại đem lời nói nuốt xuống. "Đều cho ta trở về, thật tốt ở lại, nhanh." Tân Mục gầm thét một tiếng. Nhìn ra được hắn giờ phút này đã rất tức giận. Xiu xiu siêu. Ban nha cái thứ nhất chạy về, giả Kim Cương đám người đi theo cũng đều chạy về. Trong chốc lát, viện tử bên trong chỉ còn lại Tân Mục, Ilya Tuyết, Mục Thạch ba người. Tân Mục nhìn xem Mục Thạch, nói, ngươi cũng không nghe ta lời nói sao? Mục Thạch quỳ xuống, nói, sư tôn, Mục Thạch mãi mãi đều là đệ tử của ngài, ngài phân phó a. Tân Mục trong lòng đau xót, nói, lần này chúng ta gặp Huyền Hoàng thế giới tầng ngoài cùng khí tầng, trong cái này chẳng những còn có thiên đạo, còn có một chút chân pháp, chỉ dựa vào quy bố tiên đạo tốc độ là không cách nào xung phá. Cho nên ta nhất định phải vô cùng tiến đạo, lấy lực phá trận, từ đó để quy bối tiên đạo lao ra tầng này gò bó, nếu như ta thất bại, về sau những người này liền dựa vào người đến bảo vệ, nhớ kỹ sao?" Ông một Thạch nào đối dối một cái, ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt vòng tới vòng lui, thê lương nói: "Sư tôn, đệ tử ghi nhớ ngài." Y Tử Tuyết kéo lại thần mục, nói: người điên rồi sao, lao ra quy bối tiên đạo, đừng nói ngươi bây giờ còn không phải hóa thần cảnh, liền tính hóa thần cảnh tu sĩ muốn rời khỏi hoàng thế giới, cũng nhất định phải có mệnh binh hộ thể." bằng không chỉ là phía ngoài thiên sát cương phong cũng có thể đem ngươi xé nát, ngươi không thể đi ra ngoài, chúng ta lại nghĩ biện pháp, thực tế không được chúng ta liền đi về trước. Xác thực, mỗi một ngôi sao đều có bảo vệ cho mình, loại này bảo vệ liền giống như thiên đạo đồng dạng, nếu như ngươi thực lực tại thiên đạo phía dưới, thì có thể tiếp tục trưởng thành, một khi uy hiếp đến thiên đạo, thiên đạo biến trở về hạ xuống trừng phạt đem ngươi giết sát, nếu như không cách nào giết sát, liền sẽ đem ngươi bài xích tại bên ngoài. Đây cũng là vì cái gì muốn độ kiếp, vì cái gì huyền hoàng thế giới tiên nhân không cách nào tổn tại ngu nhân. Những này tân mục đều hiểu, hắn làm sao có thể không biết đâu, chỉ là hắn không muốn chờ. Không nghĩ đợi thêm một ngày, một năm, 10 năm, trăm năm thậm chí là ngàn năm vẫn năm. Y Dĩ Tuyết, ta biết ngươi là vì ta tốt, thế nhưng ta đã quyết định, ngươi hoặc là hiện tại liền sẽ đến tính thất, hoặc là ta đem ngươi đưa về mặt đất." Tần Mục lạnh lùng nói. Y Dĩ Tuyết trong lòng đau dữ dội, nàng không nghĩ tới cái này nam nhân như vậy quá cường, thậm chí liền tính mạng của mình đều như vậy không trân quý. Quay người hướng tính thất đi đến, nói: tân Mục, ngươi chính là một đứa ngốc, ngươi coi thường như vậy tính mạng của mình, đừng nói ta không đáp ứng, liền xem như sư Hồng Y tại chỗ này, nàng cũng sẽ không đáp ứng, ngươi nhớ kỹ cho ta." Tần Mục nhất phi trùng thiên, hướng quy bối tiên đảo bên ngoài bộ nhỏ tới. Chỉ một thoáng thiên sát cương phong dày đặc, giống như vô số dao nhỏ đang không ngừng tìm kiếm. Xoẹt một tiếng, tần mục trên thân pháp bảo bị vạch phá một đường vết rách, hắn toàn thân pháp lực bành trướng, xưởng suốt chui tới. Cạch cạch cạch, vô số thiên sát cương phong đánh tới, áp lực cực lớn muốn đem tần mục xé nát, loại này lực đạo quá to lớn, cũng chính là tần mục, hắn nắm giữ chín đại thức hải, pháp lực hùng hồn vô cùng, nhìn xem chống loại này cường đại tàn phá bữa bãi, nếu là người bình thường đến nơi này, chỉ một thoáng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đỉnh lấy to lớn thiên sát cương phòng, tân mục chậm rãi lao vụn vụt đến quy bối tiên đạo đỉnh, hắn đôi mắt xuyên thấu những này dày đặc thiên sắt cương phòng, 12 vạn suy nghĩ nguyên lực cùng nhau thôi động, bắt đầu phân tích những này cổ quái trận pháp. Phá trận là tân mục sở trường cho hay, 12 vạn suy nghĩ nguyên lực cùng nhau thôi động, cái gì pháp trận hắn đều có thể nhìn ra, bất luận cái gì trận pháp hắn đều có thể tìm tới sơ hở, sau đó từng cái phá giải. Thế nhưng, giờ phút này hắn gặp phải không phải người bày ra pháp trận, mà là thiên đạo pháp trận, là ngài trận pháp. Nhìn không hiểu, nhìn không đấu, nhìn không đấu, thấy không rõ, nhìn không thấy. Suy nghĩ nguyên lực thôi diễn mấy cái hô hấp, Phản hồi đi ra tin tức tất cả đều là không cách nào hiểu thấu đáo, không cách nào nhìn ra, tâm tình tiêu cực bay vọt mà đến, tần mục đầu tựa như muốn nổ tung đồng dạng, hắn đau đầu muốn nước, đau đến không muốn sống. Không Y gì, cả. cả đời này người ta là có hay không không cách nào lại gặp." Tần Mục cơ hổ là khắp huyết mà nói, thiên sát cương phong tại trên thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, hắn không cảm giác được đau đớn, thế nhưng không cách nào phá giải những này quỷ dị trận pháp, loại này đau để hắn không cách nào chống đỡ. Đấy lòng yên lặng nói ra một câu nói kia, hắn rất muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh, cảm giác tất cả những thứ này đều quá nặng đi nặng có thể đè sập sống lưng của mình, có thể vỡ nát ý chí của mình. Tân Mục, ngươi muốn chết có phải là, ta gọi ngươi. Đột nhiên, thiên sát cương phong bên trong chuyển tới một âm thanh, ngay sau đó một đoàn bóng trắng bay tới. Chương 110, xa Lạ tinh cầu, chương 110, xa Lạ tinh cầu. Y Tử Tuyết vậy mà cũng bay ra quy bố tiên đạo, nàng hướng về Tân Mục tới gần. Tân Mục phẫn nộ dị thường, quách, ngươi tới làm gì? Nơi này quá nguy hiểm, ngươi mau trở về, nhanh. Ý Tử Tuyết cũng không nói chuyện, nàng trực tiếp lấy ra pháp thuật công kích những cái kia pháp trận. Tần Mục thật là tức giận, lần hành động này vốn là rất lỗ mãng, nếu là mình thất bại, những người còn lại mượn quy bối tiên đạo còn có thể rất tốt sống sót, không cần thiết xuất hiện vô tội sinh mệnh đến vì chính mình mạo hiểm trả tiền. Y Dĩ Tuyết cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, nàng giờ phút này là cùng cực tất cả lực lượng đi xung kích những trận pháp này. Giờ phút này Tần Mục cũng không, không có biện pháp gì tốt, chỉ có phá vỡ trận pháp, thoát đi huyền hoàng thế giới mới là đường ra duy nhất. Liên lạc như vậy tất cả khẩn cấp tình huống phía dưới, Tần Mục vậy mà nhìn thấy khí tầng bên ngoài đi tới một bóng người, người này bộ dáng vô cùng cổ quái, nửa người trên không có bất kỳ cái gì quần áo, bả vai cắm vào một thanh cổ kiếm tìm chui vào thân thể của hắn khoảng chừng khoảng hai thước, người này nhắm mắt theo đuôi hướng về tần mục đi tới. Easy Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, ra sức trở lại tần mục bên người, nhìn xem người tới hỏi, đây là người nào? Tần Mục cũng không biết, nói, có lẽ là tinh không bên trong cường giả. Trong lúc nói chuyện cái này, cổ quái bóng người liền đã đi tới tần mục cùng Easy Tuyết trước người. Lúc này, hai người mới nhìn do người tới, cùng nhau hoảng sợ nói, tượng đá. Không sai, tập tính mà đến cũng không phải là người sống, mà là một cái tượng đá. Khối đá này giống phù phiếm tại tần mục mà Easy Tuyết trước mặt khuôn mặt sinh động như thật, cực kỳ chân thực, chỉ là trên thân thạch lớp da ra nhìn xem có chút khác người. Y Ly Tuyết nhìn một hồi, lại nhìn xem Tần Mục, nói: hán, hán, hắn bộ dáng cùng ngươi thật giống như." Tần Mục trong lòng giật mình, nhìn đi đi qua, lập tức cả người đều lổn sột. Cái này tượng đá bộ dạng vậy mà thật là Tần Mục, không kém chút nào, chỉ là Tần Mục bả vai không có cắm vào kiếm mà thôi. Răng rắc một tiếng. Y Ly Tuyết tâm đột nhiên siết chặt, nàng hoảng sợ phát hiện cái này tượng đá lại muốn sống lại đồng dạng, không nhịn được hô: "Tần Mục, cẩn thận." Quả nhiên, cái này tượng đá vậy mà rút ra trên đầu vai kiếm. Trở về tần mục cùng Y Ly Tuyết đột nhiên vùng ra mạng lớn kiếm mang. Tần Mục là cái thứ nhất tỉnh lại, hắn chật vật bỏ lên, mơ mịt luống cuống nhìn xem xa lạ xung quanh, trước mắt là hoàn toàn hoang lương vô ngần đất vàng, không, có một tia âm thanh, cũng không có bất luận cái gì vật sống xuất hiện dấu hiệu, tựa hồ đi tới một mảnh diệt tuyệt chi địa. "Y Ly Tuyết, Bàn Nha, các ngươi ở đâu?" Tần Mục đưa mắt nhìn, phát hiện cách đó không xa ngược lại một cái tượng nạn, hắn lập tức đi tới. Là bộ kia tượng nạn, cùng chính mình dáng dấp giống nhau như lúc, trên bả vai cắm vào một thanh kiếm, chỉ là giờ phút này đã vỡ ra, khắp nơi đều là cát bã. "Tần mục, ta không có chết, ta sống đâu?" Có người kêu một tiếng, Tân Mục tranh thủ thời gian nhìn sang, phát hiện là Y Ly Tuyết, nàng giờ phút này ôm đầu gối ngồi dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy. "Y Ly Tuyết, ngươi không sao chứ?" Những người khác đâu? Tân Mục nhìn thấy Y Ly Tuyết, trong lòng ngáy náy giảm bất rất nhiều. Y Ly Tuyết hoảng sợ nhìn xem xung quanh, nàng tựa hồ cực sợ, yếu ớt nói: "Tân Mục, ngươi đừng đi, mang ta cùng một chỗ, ta sợ hãi." "Sợ hãi?" Tân Mục có chút nghĩ không thông, Y Ly Tuyết nói thế nào cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ, làm sao sẽ nhát gan như vậy? Hắn nâng lên Y hai người cùng một chỗ tìm kiếm những người khác. Mạnh đất này vũ trụ bò Thỉnh thoảng còn có gió lớn thổi tới, trên đất cục đá chạy tới chạy lui, để người không rét mà run. Đi một hồi, vẫn như cũng là hoang tàn vắng vẻ, không nhìn thấy bất luận cái gì phong cảnh. Y Di Tuyết nói, "Tần Mục ngươi không sợ sao?" Tần Mục buồn bực hỏi, "Sợ hãi ngược lại là không sợ, chỉ là tìm không được những người khác, trong lòng ta khó chịu." Ý Di Tuyết đột nhiên khóc một tiếng, nàng hoàng sợ hô, "Tần Mục, ngươi không có phát hiện trên người chúng ta pháp lực không cách nào vận dụng sao? Mà còn cái địa phương quỷ quái này không có bất kỳ cái gì linh khí, giống như diệt tuyệt chi địa đồng dạng." Lời này vừa nói ra, Tần cái này mới tỉnh ngộ tới. Hắn lập tức thử nghiệm thôi động pháp lực, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, bất quá giờ phút này hắn chín đại thức hải vẫn là tồn tại, chỉ là những cái kia pháp lực tựa như ngủ rồi đồng dạng không cách nào thôi động. Nó như vậy chúng ta lại biến thành phàm nhân." Tân Mục hỏi ngược một câu. Y Dĩ Tuyết thống khổ gật đầu, sau đó thê lưng nói, "Tân Mục, tất cả những thứ này ta đều không trách người, chỉ là không có pháp lực, chúng ta còn thế nào tìm Sư Hồng Y Lệ, tìm không được Sư Hồng Y Lệ ngươi cả một đời cũng sẽ không vui vẻ." Câu nói này đau nhói Tân Mục. hắn không khỏi ôm lấy Y nặng nề nói, "Yên tâm đi, tất cả đều sẽ khá hơn." Nói xong về sau, Hai người một lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình, bước lên từ từ đường sá. Dọc theo một cái cực lớn dốc thoải thoải, chậm rãi hướng phía dưới đi đến, cũng không biết đi quá nhiều, Y Ly Tuyết đột nhiên kêu một tiếng. Tân Mộc hỏi, làm sao vậy? Có đồ vật cấn chân, đau. Y Ly Tuyết nhẹ nói, trong nội tâm nàng cực kỳ khiếp sợ, chính mình chưa từng có như vậy mảnh mãi qua. Tân Mộc ngồi xổm xuống nhìn một chút chân của nàng, bỗng nhiên kích động, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một vật ngạc tiên hồ, "Y Tuyết, Y Tuyết, ngươi nhìn đây là cái gì?" Y qua, nói, "Gạch nói vụn nha." Đúng thế, đây là gạch nói vụn. sướng đến phát rồ rồi. Y Tuyết cái này mới kịp phản ứng, nàng vội vàng nói, có gạch nói vụn đã nói lên nơi này không phải tuy địa, mà là có người tồn tại, chỉ cần có người tất cả đều sẽ càng tốt. Đúng đúng đúng, chúng ta lần này phải chú ý bốn phía biến hóa, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào tin tức hữu dụng. Tân Mục nói xong, tiếp tục tìm đòi. Mấy canh giờ về sau, Tân Mục cùng Y Lệ Tuyết mệt mỏi cực kỳ, bọn họ tìm tới một chỗ trú khuất gió, hai người gắn bó ngủ rồi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. cánh tay có chút tê dại, hắn vừa định động một cái, nhớ tới Y Tuyết Tố Đầu nhìn thấy Y Y Tuyết còn tại trong ngủ mê, không khỏi nhìn hướng nơi xa bầu trời đêm, bỗng nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, tâm không khỏi có quắc một cái. Cái này bầu trời đêm bên trong vậy mà xuất hiện ba cái mặt trăng, mà còn so tại Huyền Hoàng thế giới lúc nhìn thấy mặt trăng còn mu lớn, cũng chính là nói nơi này cũng không phải là Huyền Hoàng thế giới. Ân, làm sao ba cái mặt trăng a, có phải là ta hoa mắt? Lúc này Y Y Tuyết cũng tỉnh, nàng luốt mắt nói. Tần Mục nói, ngươi không có hoa mắt, cái này đích xác là ba cái mặt trăng, có lẽ giờ phút này chúng ta tại mặt khác một tinh cầu bên trên. Y lập tức tinh thần, nàng nhìn kỹ bầu trời đêm. Sau một hồi lâu, nói, "Tần Ngục, ta có thể xác định cái này tinh cầu nhất định có người, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước đi cái tinh cầu kia sao?" Vạn Tinh Vương nói hắn đem trên viên tinh cầu kia dân bản địa toàn bộ giết, kỳ thật hắn đang nói dối, hắn chỉ bất qua chiếm cứ là một cái bỏ hoang tinh cầu, đã không có bất kỳ thiên đạo có thể nói, cho nên chúng ta đến trên viên tinh cầu kia pháp lực tu vi đều không thể nào chịu ảnh hưởng, mà nơi này không giống, chúng ta pháp lực chẳng những nhận lấy ảnh hưởng, đồng thời liền tu vi cũng biến thành cùng lẻ một dạng, cho nên nơi này nhất định có những nhân loại khác tồn tại, hoặc là thiên ma cũng không nhất định. Chương 111 Vạn vật tự, chương 111, vạn vật tự. Tần Mục tinh tế suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này, lúc này kéo ý Ly Tuyết nói, "Đi, chúng ta tiếp tục đi, bàn nha bọn họ có lẽ rơi xuống tại chỗ khác, khẳng định có thể tìm được." "Ân, chúng ta bây giờ liền đi tìm." Ly Tuyết lôi kéo Tần Mục, trong lòng lập tức sống lại. Đi không đến 10 dặm đường, phía trước xuất hiện một đoàn bóng đen, xem ra giống như là một ngọn núi nhỏ. Tần Mục tâm tình kích động, hai người cùng một chỗ chạy tới. Đến trước mặt xem xét, Tần Mục tâm tình không thể nói rõ tốt, hiện ra một cô đang chất hư vị. Những bóng đen này cũng không phải là núi nhỏ mà là một chỗ bỏ hoang cung điện miếu thờ một loại đồ vật, rách nát chấn tường, còn có ngổn ngang lộn xộn cây cỏ đá, trang diện thoạt nhìn có chút hỗn loạn, Sở Di đăm chắc, là vì những kiến trúc này rõ ràng là trải qua nhiều năm không sửa chữa, không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn mả sụp đổ. Hai người dọc theo những này bỏ hoang chân tường dạo qua một vòng, phát hiện cái cung điện này cực kỳ to lớn, không hề so huyền hoàng thế giới những tông phái kia đại điện quy mô nhỏ, bởi vậy có thể thấy được nơi này trước đây khẳng định cũng là một chỗ cực kỳ trọng yếu địa phương. Tân Mục, người mau tới đây." Y đi tuyết một câu. Tân Mục lập tức chạy vội tới, hắn theo y ngón tay phương hướng nhìn thoăn qua. Phía trước vậy mà xuất hiện yếu ớt ánh lửa. Chẳng lẽ nơi này còn có người?" Tần Mục nói. Y Tử Tuyết giữ chặt Tần Mục, nhỏ giọng nói, "Không nên hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất là người xấu sẽ không tốt, chúng ta lặng lẽ đi qua, chớ kinh động đối phương." Lập tức, hai người gión rén sờ soạng đi qua. Đi đến ánh lửa cách đó không xa, Tần Mục trong lòng giận mình, nơi này vậy mà xuất hiện một tòa miếu thờ, cửa miếu đã mục nát, bất quá bên trong tượng Phật thoạt nhìn coi như hoàn trình, Tượng Phật bên cạnh điểm một ngọn đèn lên dầu, ánh lửa chính là cái này ngọn đèn phát ra tới. Y Tử nhìn thấy tấm này tình cảnh, ngạc nhiên hỏi, "Đây là vật gì?" Bên trong cái kia tượng nạn thoạt nhìn hình như rất hòa ái bộ dạng. Tân Mộc không có giải thích, hắn ra hiệu Y Ly Tuyết chờ ở chỗ này, chính mình lặng lẽ lại phụ cận một chút. Hắn bỏ đến cửa miếu phía trước, lén lút nhìn thoáng qua, miếu thờ bên trong vậy mà bò đầy đàn thảo, bất quá dây leo đã khô kiệt, thế nhưng tại khô héo sợi đằng bên trên lại mang theo một chút xanh tươi rướt gát trái cây, trái cây thượng lưu động lên đạo đạo tia sáng, thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường. Tân Mộc lại cẩn thận vòng miếu thờ tuần một phen, phát hiện nơi đây không có bất kỳ cái gì bóng người, mà là một tòa miếu hoang, hắn ngồi thẳng lên với tay, Y Ly Tuyết hô: qua đây à, không sao." Ý Dư Tuyết cái này mới chạy tới, nàng cẩn thận đi vào miếu thờ, nhìn thấy những cái kia trái cây bụng cô, cô cô kêu lên, lúc ấy liền sợ hãi, lôi kéo Tân Mục Hồ, "Ta, ta, ta bụng vậy mà đói." Tân Mục cười ha ha, nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, đói đấy chứ. Không có khả năng, ta đã hơn mấy trăm năm không biết đói mùi vị, mà còn ta đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, ngày bình thường chỉ cần luyện hóa một ít linh khí liền có thể thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, làm sao sẽ còn đói đâu." Ý Dư Tuyết không muốn thừa nhận sự thật này. nói, "Chúng ta đã đến mặt một khỏa tiến cẩu, nhất định phải tuân theo nhân gia thiên đạo pháp tắc, đói là bình thường." Thế nhưng những trái này người trước đứng lúc đích, vạn nhất có độc liền phiền toái. "Ân, ta nghe ngươi." Y Lý Tuyết lại lưu luyến không rời nhìn thoáng qua những cái kia trái cây, sau đó nàng tại góc tường tìm tới một bộ biển, mặt trên còn có chữ. Tân Mục đưa tới," thì thầm, "Vạn Phật tự, chẳng lẽ nói nơi này thật là một chỗ chùa miếu?" Ý Lý Tuyết hỏi, "Chùa miếu là cái gì?" Tần Mục nói, "Chùa miếu ta tại Huyền Hoàng thế giới chưa từng thấy, đây là một loại khác tu sĩ tu hành phương thức, bọn họ đồng dạng đều là loại bỏ đầu trọc, mặc tăng bào, mà còn không ăn thịt, giới xác, kiêng rượu, còn cai một vài thứ, đồng dạng đem bọn họ gọi là hòa thượng." Hòa thượng Y Tuyết sắc mặt vui mừng, nói: "Còn có kỳ quái như thế tu hành, tài đồ vật cũng thật nhiều, như thế sống rất không ý tứ a, Tân Mục, ngươi sẽ không phải là hòa thượng a?" Tân Mục lắc đầu, "Nếu là hắn hòa thượng, làm sao sẽ thiên tân vạn khổ đi tìm sư hồng Ilya?" Đi dạo một hồi, Tân Mục bắt đầu ngắt lấy sợi đằng bên trên trái cây. Y Tuyết thấy thế, hỏi: "Ngươi không phải nói những trái này có độc sao?" "Không quản có độc không có độc, trước hái, ngươi đi dạo nhìn xem, có đồ vật gì có thể mang đi liền mang đi, nói không chừng trên đường còn hữu dụng đâu." Tân hái xong những trái này về sau, nhìn xem tượng Phật bên cạnh cổ đăng, suy nghĩ một chút trực tiếp trước khi đi. Y Ly Tuyết dạo qua một vòng, mang theo một cái bình bắt tới, vừa đi vừa đập, nói: "Tần Mục, ta tìm tới một cái vạc cơm, ngươi nghe, loại này kim loại chúng ta huyền hoàng thế giới không có, thật tốt nghe a." Tần Mục liếc một cái, nói: "Này chỗ nào là vạc cơm a, cái này gọi là bình bát, trừ ăn cơm ra dùng còn có thể đánh, mang lên à. Hai người Vơ Vết song miếu thở về sau, vừa định đi, Tần Mục từ sau cửa vị trí tìm tới một thanh tích trượng, còn có mấy phần đường tăng thỉnh tinh cái kia tích trượng cái bóng, hắn trực tiếp sẽ đi. Đi một hồi, Y cảm thấy có chút băn khoăn, nói: "Tần mục, chúng ta đem đồ vật bên trong đều Vơ Vết không sai bị lắm." Nếu như phía sau còn có người đến làm sao bây giờ?" Tần Mộc trong lòng một trận buồn cười, nói, "Ngươi trước chú ý tốt chính mình à, chúng ta có thể hay không sống sót vẫn là ẩn số đâu." Ilya Tuyết suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này, liền lại không nói chuyện. Lên ken một tiếng. Có cái đồ vật bị Tần mục đã đến, hắn lập tức dừng lại thân thể, giữ chặt Ilya Tuyết, nói, "Ngươi trước đứng yên đừng lúc đích. Tần Mộc chậm rãi túi người xuống, từ trong đất cắt tìm tòi một hồi, đông nhiên căng thẳng trong lòng, hắn lập tức đọc lại. Đầu lâu. Tần Mộc tới một cái đầu lâu, cái này đầu lâu đỉnh đầu có một cái động, đoán chừng là vết thương chí mạng. Hắn không muốn để cho Y Ly Tuyết sợ hãi, dùng sức đem đầu lâu ấn vào trong đất cát, sau đó giả vờ như người không việc gì đồng dạng đứng dậy nói: "Đi thôi." "Xảy ra chuyện gì?" Y Ly Tuyết hỏi một câu. Tân Mục cảm giác nơi này rất nguy hiểm, bất quá hắn không thể nói rõ vì cái gì, chỉ cảm thấy âm trầm, lôi kéo Y Ly Tuyết nhanh không đi. "Vừa rồi đến cùng làm sao vậy, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Y Ly Tuyết hỏi tới. Leng keng, lại là một tiếng. Một viên đầu lâu trực tiếp lăn đến hai người trước mặt. Y Ly Tuyết đôi mắt tủ lại, lập tức cưỡng ép bình tĩnh lại, còn nhìn kỹ cái đầu lâu này, nói: Ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn thấy cái này không có nói cho ta, nói thật cho ngươi biết, ta không sợ những này, ngươi không có phát hiện nhìn thấy cái đầu lâu này chúng ta có tăng lên mấy phần hy vọng sống sót sao? Tân Mục thật đúng là không nhìn ra ý Di Tuyết là gan như thế lớn, Đáng chắc hỏi, nói thế nào? Ý Tuyết chỉ vào cái kia đầu lâu nói, ngươi nhìn cái này lâu lâu, rất rõ ràng giống như chúng ta là người bộ dạng, cũng chính là nói trên viên tinh cầu này dân bản địa có lẽ là nhân loại, cái này cũng chưa tính là chuyện tốt sao? Tân Mục nao nhất chuyện, cảm giác ý nói thật đúng là không sai. Ho ho, lenken, lenken. Lúc này gió nổi lên, Mà loại kia leng keng leng keng âm thanh càng dày đặc. Tân Mục nhìn lại, con mắt kém chút rơi ra đến. Chương 112, Bạch cốt ác quỷ, chương 112, Bạch cốt ác quỷ. Đây đất đầu lâu giống như là thủy triều nhấp nô đi qua, nhờ ánh trăng nhìn, thật giống như một đợt màu trắng sóng lớn. Y Di Tuyết Hoàng hốt chạy bữa chạy trốn. Cái một tiếng, Y Di Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, "Hô, người nào?" Tân Mục lập tức hỏi, "Làm sao vậy?" Y Di Tuyết Hoàng sợ muôn giọng nói, "Có vật công ta, bất bình bên trên. Nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta trước tìm địa phương dấu đi." Tần Mộc trong lòng càng hoảng sợ, lôi kéo Y Ly Tuyết bỏ mạng chạy trốn. Răng rắc một tiếng, đột nhiên trực tiếp một tia chấp xuất hiện, vừa vặn chém vào tại Tần mục trong tay tích trượng bên trên, ngáy mắt tích trượng bắn ra kịch liệt tia sáng, đem hắn bao phủ trong đó. Y Ly Tuyết lập tức sững sốt, nàng nhìn thấy Tần Mộc thân mặc kim sắc quang mang, cầm trong tay phát sáng tích trượng, tựa như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Sau một lát, tất cả quang mang biến mất. Tần Mộc lấy lại tinh thần, nhìn một chút trong tay tích trượng, biết đây là một kiện kỳ vật, thế nhưng giờ phút này không có thời gian nghiên cứu những này, hắn nắm lại lần nữa chạy trốn, hai người lùng tùng va chạm. Yy Tuyệt đột nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người, lúc này hô, Tân Mục, mau nhìn. Tân Mục nhìn một cái, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể phân biệt ra được nhất định là cái người sống. Chúng ta mau qua tới, có lẽ là bản nha bọn họ trong đó một cái đâu. Đang đang đăng. Hai người đỉnh lấy cuồng bạo tật phong cấp tốc hướng về bóng người kia chạy qua. Ung u ngu cụ ngục. Bóng người kia bị gió thổi lộn mấy vòng, lờ mờ có thể thấy được đối phương tay một mực nắm lấy trên đất rồi đá, làm sao gió có chút quá lớn. Tân Mục một cái bước xa vọt tới, thần tốc xuất thủ bắt lại đối phương, đồng nhiên hắn thấy rõ ràng mặt của người kia, phản phất thấy được quỷ đồng dạn. Ngươi là Diệp Tuấn? Dáng vẻ của người kia cùng Diệp Tuấn đồng dạng vô nhị, bất quá Tần Mộc không cách nào xác định thân phận của đối phương. Diệp Tuấn, Lệ Vô Phong, Tần Mộc ba người đã từng tại Thiên Hỏa Kim Tiên Tu Gi trong túi, về sau Diệp Tuấn cầu vật này phát động thông thiên đàng dẫn đến cái không gian kia rối loạn sụp đổ, Tần Mộc mượn chuyển tống phù rời đi nơi đây, từ đó ba người liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Tần Mộc, ngươi vậy mà còn không có chết, vì cái gì ngươi không có chết? ra mục, đột nhiên thay đổi đến khuôn mặt dữ thợ, mà là tư qua, trực tiếp ra. Vèo một tiếng, Diệp Tuấn bị cuồng phong cuốn bay đến bầu trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Y Dĩ Tuyết nhìn trận mắt há hốc mồm, đều quên hỏi Tần Mộc. Tần Mộc nắm lên Y Dĩ Tuyết lại lần nữa chạy trốn, trong đó, hắn một câu đều không có giải thích. Liền tại hai người chạy trốn thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động lên, tựa hồ muốn vỡ ra đồng dạng. Y Dĩ Tuyết đột nhiên nhìn thấy cái gì, một mặt tuyệt vọng, nàng toàn thân run dậy không ngừng, nhìn chừng chừng phía trước. Tần Mộc liếc mắt tới, lập tức tâm lạnh một nửa, tự lẩm bẩm, "Quỷ đá tường. Bọn họ chạy lâu như vậy, không nghĩ tới vậy mà lại đi vòng trở về, phía trước chính là phá thành mảnh nhỏ đá, cũng chính là nói bọn họ chạy không lâu như vậy." "Thú vị, chúng ta phải chết, bất quá ta không hối hận, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, tâm ta hài lòng đủ." Y Tuyết Thê Lương nói. Âm ầm, tiếng sấm rền vang quần quần mà đến. Trong nháy mắt, mặt đất vậy mà la lột, lớn như vậy hòn đá phóng lên tận trời, từng đạo thâm thủy lỗ hùng bất ngờ xuất hiện, cảnh tượng như vậy thoáng như thiên băng địa liệt, tận thế. Tần Mộc cũng không biết nên làm gì bây giờ, chạy, chạy trốn nơi đâu, trốn, lại trốn hướng chỗ nào? Xuy suy suy suy, một trận tiếng động rất nhỏ hỗn tạp tại thiên băng địa liệt trong tiếng ầm ầm. Tần mắt tới, toàn thân run run một chút. Những cái kia vết nước bên trong vậy mà bỏ ra một chuỗi một chuỗi bạch cốt, bạch cốt âm u, trông giống viên mắt bên trong hai đóa ngọn lửa màu đỏ, thoáng như địa ngục các quỷ đồng dạng. Y Tử Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, nói, "Ta đã biết, ta đã biết nơi này là địa phương nào." "Chỗ nào?" Tần Mục văn một câu. Y Tử Tuyết sắc mặt cực kỳ thống khổ, nàng vô cùng không tình nguyện nói, "Viên tinh cầu này đoán chừng chính là bạch cốt luân ngục, truyền thuyết phi thăng thất bại tu sĩ, thần hồn bị đánh vào bạch cốt luân trở thành thế quỷ, người nhìn những cái kia cốt, cái này còn không phải bạch cốt luân sao?" đến mức có phải là bạch cốt luyện ngục. Tần mục, Tần Mộc không cách nào khẳng định, chỉ là giờ phút này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Mặt đất phủ kiến bạch cốt ác quỷ, bọn họ tựa hồ có thể cảm nhận được Tần Mộc cùng Y Y Tuyết khí tức, toàn bộ đều hướng bên này bỏ tới. Tần Mộc nhìn thấy Y Y Tuyết đã sợ hãi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí, hắn sách theo trong tay tích trượng hướng những cái kia bạch cốt ác quỷ bò tới, trong miệng gầm thét lên: "Ác quỷ có đúng không? Các ngươi là ác quỷ, Lào tử ta chính là quỷ vệ sĩ, hôm nay chúng ta liền nhìn xem đến cùng là ác quỷ Quyền, vẫn là ta Tần phương." Ho, ho, ho. mạnh nhanh chóng Trên mặt đất Bạch Cốt Ác Quỷ trợ hộ vô cùng sợ hãi tích trượng. Rang rắc, rang rắc. Phạm là tích trượng đụng phải Bạch Cốt Ác Quỷ, lập tức hóa thành một đống nát xương, bị cuồn phong cuốn không biết trôi lướng chỗ nào. Trong nháy mắt, Triệu Thắng đã đánh tan mấy trăm Cố Bạch Cốt Ác Quỷ, hắn toàn thân vết mồ hôi rơi, cánh tay đau nhức vô cùng, bất quá thành công ngăn chặn Bạch Cốt Ác Quỷ hướng ý di tuyết vây khốn, xem như là một cái không nhỏ thành công. Ý Di Tuyết thế, Ôn Bình bắt cũng đến, nàng đứng mục, ta muốn làm thế nào?" tâm tư nhanh nhẹn. Hắn biết tích trượng có thể chống cự Bạch cốt giá quỷ, như vậy Y Ly Tuyết trong tay bình bát khẳng định cũng không phải tục vật, lúc này nói, "Y Ly Tuyết, ngươi thử xem gõ vang bình bát, nhìn xem sẽ như thế nào." "Tốt, tốt, tốt." Y Ly Tuyết tranh thủ thời gian dùng sức vỗ bình bát, lại phát ra một trận phốc phốc phốc âm thanh, nàng cũng là gấp gáp bận rộn hoảng loạn rồi một tấc vùng, phát hiện chính mình đập không vang bình bát, gấp sắp khóc. "Cái ông." Đông nhiên bình bát vang lên. Một đạo màu vàng quang mang nộn nhạo lên, Bạch cốt giá quỷ bị đạo qua, tức tan hóa thành vô số tiểu cốt, viên mắt bên trong ngọn lửa màu lập tức dập tát. Tần Mục sững sốt một chút, chính mình vung mạnh nửa ngày tích trượng mới giết chết mấy trăm cốt bạch cốt ác quỷ, có thể Y Di Tuyết chỉ là gõ một cái bình bát, trong mấy mắt liền có 450 cốt bạch cốt ác quỷ hóa thành xương khô, trên lệch này cũng quá rõ ràng à. Hoa, hữu hiệu, hiệu, tần mục ta cái này bình bát so ngươi tích trượng còn muốn lợi hại hơn, ha ha ha. Y Di Tuyết nhìn thấy bình bát có hiệu quả, bạch cốt nộn nhịp tăng dã, đột nhiên liền không sợ, ngược lại còn cảm thấy rất kích thích. Tần Mục bất đắc dĩ nói, đúng đúng đúng, ngươi bình rất hại, ngươi trước đập một hồi, để ta nghĩ ngươi một chút. Tốt, ngươi yên tâm nghĩ ngươi, những này xấu xí ra hỏa để cho ta tới đối phó. Y Tử Tuyết hùng tâm đại trấn, ống binh bắt hướng về đống xương trắng vọt tới. "Cái ông, cái ông!" Bình bắt tiếng vang không ngừng, bạch cốt ác quỷ một mảng lớn một mảng lớn chết đi. Tân Mộc Long mày thích chặt, nắm chặt khôi phục thể lực, nói không chừng còn có càng lớn nguy hiểm sẽ xuất hiện. Giống. Đột nhiên ở giữa truyền ra một tiếng thê lương quỷ kêu âm thanh. Y Tử Tuyết đột nhiên quay đầu liền chạy, vừa chạy vừa hô, "Tân Mộc, chạy mau, những này bạch cốt ác quỷ tổ tông tới, chạy a." nhìn một cái, cả người đều sợ người. Chương 113, Thập phương cấm địa, thập tử vô sinh, chương 113, Thập phương cấm địa, thập tử vô sinh. Mặt đất phá vỡ một đạo to lớn vết nước, màu đỏ dung nham nô lên mà ra, kèm theo một cái chừng mười trượng khoảng cách khô lâu bỏ đi ra, viên mắt bên trong hỏa diễm thoáng như hai đoàn hừng hực liệt hỏa. Tân Mục cùng Yy Tuyết ở bộ này to lớn khô lâu trước mặt, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Ô ô quỷ tê âm thanh không dứt bên hai, quanh mình hắc phong từng trận, dung nham tứ chảy. Như vậy hình ảnh quả thật như Yy Tuyết nói như vậy, chính là bạch cốt luyện một ca. Tân Mục lôi kéo Yy Tuyết thần tốc lui lại, cũng không quản những nhỏ bạch cốt quỷ, hiện tại nhất định phải trốn, không quản chỗ nào, chỉ cần có thể rời xa cỗ này to lớn khô lâu liền tốt. Hùng lại là mấy tiếng to lớn gầm rú, có thể khẳng định là loại này gầm rú tuyệt đối không phải người phát ra tới, cực kỳ mãnh liệt. Tần Mộc trong lòng càng thêm hoảng sợ, chạy càng nhanh hơn, bỗng nhiên thân thể bị người lôi một cái. Y Di Tuyết giữ chặt Tần Mộc nói, không cần chạy, mau nhìn. Tần Mộc quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Cái kia đã phá thành mảnh nhỏ tượng đá thế mà lại hoàn hảo như lúc ban đầu, mà còn toàn thân phát ra màu vàng hào quang, bay đến trên không. To lớn khô lâu trong miệng gào thét liên tục, hai mắt bên trong phun ra ác độc hỏa diễm, muốn đem tượng đá tiêu hủy. Ngay lúc này, tượng đá đột nhiên động, giống như phía trước tại viền hoàng thế giới tầng ngoài cũng như vậy, nó rút ra cắm ở trên bả vai mình kiếm, hướng về lỗ thủ chém vào tới. Răng rắc một tiếng, to lớn khô lâu lại bị chém thành hai bên, to lớn khung xương ẩm vàng sụp đổ. Tân Mục đôi mắt vui mừng, cái này họa lớn cuối cùng bị diệt trừ, cỗ này cao hứng còn không có hoàn toàn nợ dụ, hắn đột nhiên lại hoảng sợ mơn rạng, phảng phất nhìn thấy một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Mặt đất nước ra, cũng hóa thành hai bên, dưới chân đại địa vậy mà đảo lộn. Tân một phát được Y Nhi hô lớn, ta, đường tay. Ầm ầm, ầm Mặt đất thật chuyển động, rất nhanh tần mục cùng Y Ly Tuyết hướng về một mặt trượt đi qua, tần mục vung vậy trong tay Tích Trượng lung tung vung vậy, ca một tiếng, Tích Trượng cắm ở một đạo nham thạch bên trên, tốt tại thân thể cố định lại. Bỗng nhiên dưới chân đại địa vậy mà thay đổi từng cái, chỉ một thoáng Tích Trượng từ nham thạch khe hở rơi xuống, tần mục cùng Y Ly Tuyết hai người lập tức rơi xuống xuống dưới. Cảnh vật thật nhanh từ trước mắt bay qua, không nhìn rõ thứ gì, Y Ly Tuyết tự hồ nhìn thấy cái gì kêu lên một tiếng sợ hãi, ôm thật chặt một tiếng, hai người tiến vào một cái đầm nước bên trong cũng chính là phía trước tu hành thời điểm đánh một cái tốt cơ sở, tần mục thân thể coi như cường tráng, bằng không viên này rơi xuống, xác định bị ném cái nắp bét. Tần mục lay mấy lần đầm nước, bò lên bờ một bên, hướng xung quanh một nhìn, trong lòng thoải mái nhiều. Xung quanh là từng tòa dãy núi vần quanh, tần mục hai người vị trí thật giống như một cái bị người đụng trong lòng bàn tay thần bí vân hoa, còn có một cái đầm nước, bên cạnh còn có một chút hoa dại cỏ dại, thôi không chú ý còn tưởng rằng lại về tới huyền hoàng thế giới. Y quyết lên bờ một bên, sắc mặt hoảng sợ vỗ, vỗ phía sau lưng nàng, an ủi nói, đừng sợ, mặc dù rơi xuống Thế nhưng hai ta đều không có việc gì, ngươi nhìn nơi này non xanh nước biếc, căn bản không phải bạch cốt luân ngục. Y Tuyết chỉ vào bầu trời nói, ngươi mới vừa rồi không có thấy được sao? Thấy được cái gì? Tân Mục không hiểu hỏi. Y Tử Tuyết mấp máy bờ môi, nửa ngày mới lên tiếng, hai ta rơi xuống thời điểm, ta nhìn thấy một con chim lớn, rất rất lớn đại điểu, trong miệng của nó vậy mà ngậm một cái dài hơn 3 trượng chúc long. Tân Mục giật mình, không nhịn được nhìn xung quanh. Trúc long là một loại dị lòng, bình thường ở sâu dưới lòng đất, bình thường yêu thú căn bản không phải đối thủ của nó. Giày hơn ba trượng trúc long đã không tính là ấu long, làm sao có thể bị một con chim ngậm, cái này có chút lời nói vô căn cứ. Ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm." Tân Mục hỏi một câu. Y tuy tuyệt khẳng định nói, không có nhìn lầm, thật là một con chim lớn ngậm một cái trúc long, Tân Mục, nơi này là địa phương nào, quá đáng sợ, chúng ta có thể hay không bị cái kia đại điều cho mổ ăn nha. Yên tâm đi, cho dù có đại điều, hai ta còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây này, chớ sợ chớ sợ." Tân Mục trong lòng cũng nói thầm, xem ra nơi này rất quỷ dị. Quần áo trên người làm một chút, hai người bắt đầu tra xét địa hình, nghĩ làm rõ ràng mình rốt cuộc tại nơi nào. Tần Mục đi vài bước, nhìn thấy phía trước trong bụi cỏ hình như có đồ vật gì, lập tức chạy tới. Vậy mà phát hiện một khối bia đá, trên tấm bia đá còn có văn tự. Ý Dư Tuyết cũng hô lên một tiếng. Tần Mục cẩn thận phân biệt, lờ mờ nhận ra trên đó viết thập phương cấm địa vậy mà là cấm địa, tâm không khỏi thích chặt một cái. Ý Dư Tuyết lại tại thê, hắn mau đuổi theo tới. Ngươi nhìn đây là cái gì, phía trên còn giống như có chữ viết, bất quá ăn mòn quá nghiêm trọng, không tốt phân biệt. Ý Dư Tuyết chỉ vào một nửa bia đá nói, Tân Mục dừng mình, cẩn thận quan sát. Vừa rồi tấm bia đá kêu bên trên viết thập phương cấm địa rất hiển nhiên nơi này là cấm địa, tin tức tốt thì là chỗ này có thể còn có những người khác, nhìn nửa ngày, hắn nhận ra ba chữ. Mười chết không có. Đây là ý gì? Viết cái gì? Y Diệt tuyệt hỏi. Tân Mục tựa hồ đoán được cái gì, nói, viết là mười chết không có một chữ cuối cùng đã thấy không rõ. Y Diệt đôi mắt vừa mở, kinh ngạc hô, chẳng lẽ là thập tử vô sinh. Tân Mục gật gật đầu, dựa theo bọn họ hiện nay tìm tới manh mối đến xem, nơi này thật là cấm địa, hơn nữa còn có rất lớn nguy hiểm. Thập phương cấm địa, thập tử vô sinh. Cô cô cô. Hai người ngay tại sợ hãi thời điểm, chợt xuất hiện một trận tiếng nổ. Y Lý Tuyết gõ má một đỏ, nghiêng đi thân thể. Tân Mục cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hai người bọn họ giờ phút này vậy mà đói bụng, cái này cũng quá kỳ quái Từ khi tu luyện đến nay, Tân Mục từ trước đến nay không biết đói bụng là cảm giác gì, mỗi ngày đều có thiên địa linh khí bổ dưỡng, thân thể mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy tinh thần, cái này sẽ vậy mà đói bụng. Đừng lo lắng, chỗ này đã có thực vật, khẳng định sẽ có dã thú quả dạng gì đó, một hồi ta cho ngươi bắt một con thỏ hoang, chúng ta ăn nướng thỏa rừng. Tân bản thân an nói. Y đột nhiên quay đầu lại, Nhìn xem Tần Mục nói, "Đúng, ngươi có phát hiện hay không, chỗ này phong cảnh tươi đẹp, trừ hai ta bên ngoài không có những vật sống." Tần Tần Mục bốn phía nhìn sang, còn giống như thật là dạng này, nghĩ lại, nơi này là thập phương cấm địa, thập tử vô sinh, không có vật sống lại hình như rất bình thường. "Đừng có đoán mò, không có như vậy nhiều nguy hiểm, trước tìm ăn a." Dọc theo bờ đầm hướng về dãy núi bên kia đi vòng vo đi qua, vừa vặn cả góc, ý chí Tuyết có kinh ngạc lên. "Oa, mau nhìn, đó là cái gì?" Cách đó không xa, dây leo bên trên kết đầy màu tím trái cây, thoạt nhìn hình như nho đồng dạng. Bất quá mỗi một viên trái cây đều có người to bằng nắm đấm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra mê người rực rỡ, cực kỳ đẹp mắt. Có thể hay không có được a? Chương 114, Phi hùng, chương 114, Phi hùng. Ilya Tuyết nhìn thấy dụ người như vậy trái cây, nhưng như cũ duy trì tỉnh táo, hỏi một câu. Tân Mục cũng lo lắng vấn đề này, nếu như những trái này có độc, vậy liền nguy rồi, giờ phút này bọn họ pháp lực hoàn toàn không có, một khi xảy ra chuyện nhưng là liên quan đến tính mạng, bất quá, hắn nhìn thoáng qua Ilya Tuyết, trong lòng nhất thời kiên định, nói, ta đến thử. Răng rắc một tiếng, tìm căn ná trái cây, lập tức nước tràn đầy toàn bộ khoang miệng, một cỗ mùi thơm nồng nặc cùng ngọt ngào nước tại trong miệng tan ra, toàn thân chỉ một thoáng thoải mái vô cùng, thật giống như ăn một cái tiên quả đồng dạng. Y Tuyết nhìn thấy tần mục hưởng thụ biểu lộ, thèm thẳng nuốt nước miếng, hỏi: "Thế nào, có hay không độc?" "Không, có độc ta có thể ăn, ta bụng thật khó chịu lợi hại." Tần Mục không cách nào hình dung chính mình giờ phút này cảm giác sảng khoái, bất quá hắn vẫn là ngăn cản Y Tuyết, nói: "Cảm giác vô cùng tốt, mà còn hương vị cũng là tuyệt giai, bất quá chờ một chút, vạn nhất đây là độc dược tính đâu." "A, chờ một chút." Y thực tế nhịn không được Chính nàng hái một viên trực tiếp cắn phá trái cây. Và, ăn quá ngon, đây là tiên quả sao? Ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy trái cây." Y Tử Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi trên mặt biểu lộ ngũ thải xuất hiện. Tần Mục cũng là im lặng, đều nói chờ một chút, nàng vẫn là không nhịn được, "Mặc kệ, dù sao đã ăn, muốn độc liền hạ độc chết ta, đừng cho ta độc cái nửa chết nửa sống." Lập tức hắn nắm lên mấy viên trái cây ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hai người dừng lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa ăn uống thả cửa, cuối cùng phải mãi. Y Tử Mục, phơi nắng, lười biếng nói, Mục, đây là ta sinh ra đến nay hạnh phúc nhất một ngày." Tần Mục Xoa bụng nói: "Ngươi liền không sợ có độc à?" Y Tử Tuyết bột bột bột mà cười cười, nói: "Vừa bắt đầu ta cũng sợ có độc, về sau nhìn ngươi ăn ta liền không sợ, nếu có độc, ta liền có thể bội ngươi cùng chết." Tần Mục không dám nói tiếp, bảo trì trầm mặc. Nơi đây có trái cây, còn có đầm nước, hai người cũng không nóng nảy, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, cái này mới đi ra phía ngoài. Y Tử Tuyết vừa đi vừa lẩm bẩm, nói: "Tần Mục, cái chỗ kia thật tốt, có núi có nước có trái cây, chúng ta vì cái gì muốn rời khỏi a? Lại nói bước kế tiếp đi nơi nào? Ta cũng không biết, thế nhưng chỉ cần ta sống, liền tìm kiếm những người khác." Viên Tinh, cầu này quỷ dị như vậy, bà Nha, một thạch bọn họ nếu là gặp phải nguy hiểm sẽ không tốt, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a. Tần Mục trong lòng ghi nhớ lấy thương long môn những người khác, mà không giống ý Ly Tuyết đồng dạng không rằng buộc. Ý Ly Tuyết cũng không hoãn trách, đi theo Tần Mục tiếp tục đi đường. Đi hơn nửa ngày thời gian, hai người cuối cùng leo lên một tòa núi lớn. Ý Ly Tuyết đứng tại đỉnh núi một trận trông về phía xa, đột nhiên hô lên một tiếng, chỉ vào một cái phương hướng đối Tần Mục hô, "Tần, mục, tần mục, mau nhìn, mau nhìn nơi đó." Tần mục theo ý ngón tay phương hướng nhìn sang, trừ tầng mây bên ngoài, không có gì đặc biệt. Ý lấy Tần Mục và Đại lực xé rách, hồ, nơi đó có phòng ở, còn có những kiến trúc, mau nhìn a. Tân Mục lại cố gắng nhìn một hồi, xác thực không thấy gì cả, bất quá hắn nghe đến tiếng chim hót, đôi mắt vụt qua, cách đó không xa vậy mà vọt qua một con thỏ mang, tâm tình thật tốt. Cuối cùng đi ra thập phương cấm địa, xem ra chúng ta có thể sống sót. Tân Mục cảm khái một câu. Y Tử Tuyết cao hứng ôm Tân Mục cái cổ, hồ, quá tốt rồi, quá tốt rồi, có lẽ bản nha bọn họ ngay ở phía trước, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường a. Dọc theo đường núi nhanh như chớp hướng phía dưới chạy chậm, tốc độ nhanh rất nhiều. Chạy đến giữa sườn núi thời điểm, bỗng nhiên chuyển đến một trận mùi khai. Tần Mộc tranh thủ thời gian ngăn lại Ý Dĩ Tuyết, làm một cái im lặng động tác. Ý Dĩ Tuyết tựa sát tại Tần Mộc trong ngực, hai người che giấu tại đống cỏ, nàng tâm bệnh bệnh nhẹ, thầm nghĩ, Tần Mộc có phải là nghĩ chiếm ta tiện nghi, tìm không được cơ hội, cố ý lừa gạt ta, cũng được, bị hắn chiếm tiện nghi ta cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ như vậy, Ý Dĩ Tuyết trong lòng tự tại rất nhiều, lập tức tuôn ra một câu ngọt ngào đi ra. Ngay lúc này, đỉnh đầu chuyển đến một thân tiếng vang. Bịch. Chỉ một thoáng, quanh mình cuốn lên một cơn lớn, cành cây đong đưa, cát đá rời trời, bụi đất tung bay. Tần Mộc lén lén một cái, lập tức tim đập lợi hại. Trên đỉnh đầu 3 mét không đến trên tảng đá lớn vậy mà xuất hiện một đầu dài hơn 5 thước gấu ngựa, nếu như vẹn vẹn một đầu gấu, còn chưa đủ lấy để trải qua các loại mưa gió tần mục kinh hãi, cái kia cự hùng hai sườn còn có hai cái rộng lư cánh, giờ phút này ngay tại cái cánh, mà những này của phong chính là cánh vô mà tạo thành. Phi hùng. Cái này cũng quá thần kỳ à, đối với phi hùng, tần mục chỉ nhớ rõ chính mình tại địa cầu thời điểm nhìn lịch sử sách giáo khoa, thương tử nha có cái ngoại hiệu gọi là phi hùng, trừ cái đó ra, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua mọc cánh gấu. Rõng. Cái kia gấu đột nhiên gầm thét mấy tiếng, quanh mình không khí thay đổi đến tối không nổi được. Y Tuyết sắc mặt lập tức trắng bệ một mảnh, nắm thật chặt tần mục y phục, lồm nộm lo sợ mà hỏi, "Đây là quái vật gì à? Tần mục đem Y Tuyết bảo hộ ở dưới thân thể của mình, lắc đầu, "Ra hiệu nàng không nên nói nữa." Giống. Lại là rít lên một tiếng, ngay sau đó cuồng phong lại nổi lên, trong chốc lát sắc trời tối đi một chút, một đạo bóng đen to lớn xoẹt xuất hiện ở tần mục trước mắt, cự hùng trừng trừng nhìn chằm chằm tần mục, đôi mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía. "A." Y Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung ác như thế gấu. Tần Mục nhìn thấy cự hùng khẽ răng bên trong còn mang theo miếng thịt, trong lòng đã nguội, bởi vậy có thể thấy được quái vật khổng lồ này là ăn thịt, chỉ mong nó vừa rồi ăn no bụng, bằng không hôm nay dự đoán muốn táng thân gấu bụng. Cự hùng ngáp một cái, cái miệng đó cũng quá lớn, hoàn toàn có thể một người nuốt sống vào. Tần Mục nhìn chằm chằm vào cự hùng con mắt, hắn mặc dù đọc không hiểu cự hùng tâm tư, thế nhưng thông qua ánh mắt của đối phương có thể thấy được một chút cái gì. Sau một lát, cự hùng đôi mắt vậy mà hiện lên một tia ác độc thần sắc, Tần Mục phản ứng cực nhanh, lúc này một cái tay vung vẩy tích cự hùng giật một đầu, lui về phía sau mấy bước. lập tức là gan lớn một chút, hắn trực tiếp xung lên tiếp tục vùng vẫy tức trượng. Cự hùng chậm chạp lùi lại, tựa hồ rất bỏ cái này tức trượng. Y Tử Tuyết cũng bò lên, nàng có chút run rẩy nói, "Tần Mộc, ngươi cẩn thận a, đừng chọc giận cái này quái vật." "Đừng sợ, cái này cự hùng tựa hồ sợ hãi tức trượng." Tần Mộc không quản được nhiều như vậy, nếu là hắn không làm chút gì đó, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Với một tiếng, cự hùng vỗ cánh một cái, mạnh mẽ gió thổi phạt tới. Tần Mộc một cái sơ sẩy đánh cái lao đạo. lúc này đến, to như chậu máu hướng đi qua. Cái ông!" Y tình bác, phát ra một tiếng kim loại tiếng nổ. Cự hùng đột nhiên ngưng lại bước chân, thân thể run dậy một cái. Ý Di Tuyết sắc mặt đại hỉ, tiếp tục gõ bình bát. "Cái ông, cái ông." Tiếp theo, phát sinh một kiện để người không thể tin được sự tình. Cự hùng vậy mà thông minh nằm trên đất, cánh cũng thu điễm. Chương 115, Vân phủ chi địa. Chương 115, Vân phủ chi địa. Tân Mục bị dọa gần chết, còn tưởng rằng chính mình lần này chết chắc, ai biết phát sinh như vậy lợi khí một màn. Y Di Tuyết gõ bình bát, thân thể run dậy lợi hại. Tân Mục ổn định tay của nàng, nói: "Đừng sợ, đừng sợ, ngươi tiếp tục gõ bình bát, chúng ta từ vòng qua cự hùng, sau đó một đường chạy vội." khẳng định có thể chạy trốn. Ân. Y Dị Tuyết sắp khóc. Trần Mục lôi kéo Y Dị Tuyết, chấm dãi vượt qua cự hùng, cự hùng vẫn không có động đậy, ngoan ngoãn bỏ. Qua cự hùng về sau, hai người rời đi có khoảng 10 mét, Trần Mục lôi kéo Y Dị Tuyết vắt chân lên cổ liền lao nhanh. Rầm rầm rầm. Một trận phi nhanh, hai người chạy quá nhanh, căn bản hãm không được, một hơi vọt thẳng vào chân núi rừng cây. Tốt tại cự hùng không có đuổi tới, hai người may mắn trốn đến tính cây, còn chạy, nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Tốt tốt, hùng không có đuổi tới, không sao, đừng sợ, có ta đây. Tần Mục tốt một hồi an ủi. Y Dĩ Tuyết cái này mới ngừng được kinh hoàng, nước mắt của nàng gì rào chảy xuống, ngẹn ngào nói, "Ta không phải sợ hãi chết, mà là sợ hãi ngươi xảy ra chuyện, ta không muốn chết tại phía sau của ngươi, ta không nghĩ một người lẻ loi chờ đợi." Không một hồi, ý ý Tuyết đã khá nhiều. Tần Mục một mực tại chú ý tình huống xung quanh, tốt tại không có cái gì gì động, hắn nhìn thấy Y Dĩ Tuyết không có việc gì về sau, nói, "Y Dĩ Tuyết, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, vạn nhất tại có cái gì quái thú liền nguy rồi." "Ừm, ta nghe ngươi, chúng ta đi." Ý cái này sẽ nghe lời rất nhiều đi không có mấy bước, nhưng thấy bầu trời xuất hiện một đạo hỏa quang, khoảng chừng rộng một trượng, hướng về nơi xa lao vụt. Tần Mộc đôi mắt nhất truyện, còn tưởng rằng lại là cái gì dị thú, Y Ly Tuyết kêu lên sợ hãi. "Cứu mạng a, cứu mạng a, chúng ta bị vây ở chỗ này, cứu mạng a." Y Ly Tuyết lớn tiếng la lên cứu mạng, mà còn lôi kéo Tần mục đuổi theo đạo kia ánh lửa. "Y Ly Tuyết, Y Ly Tuyết, đừng kích động, có lẽ đây là nơi này tự nhiên biến hóa, đừng tê." vừa chạy vừa hô. Y căn bản không ngừng, tiếp tục to. Bất chi bất giác, hai người chạy ra rừng cây. Đi tới một mảnh rộng lớn vô cùng hoang dã bên trong, nơi xa lờ mở có thể thấy được một chút đại sơn cái bóng, thế nhưng xung quanh đều là cỏ dại, thoạt nhìn giống như mênh mông hoang nguyên đồng dạng. Y Di Tuyết kéo tần mục một cái, lớn tiếng hồ, "Ngươi cũng đều, nhanh Nhan kêu à, ta vừa rồi thấy được đạo kia ánh lửa bên trên đứng một người, nơi đây tuyệt đối có tu sĩ, tìm tới tu sĩ, chúng ta lại tìm bản nha bọn họ liền đơn giản nhiều." "Có người?" Tần Mục nghe xong, cũng tranh thủ thời gian la lên. Đột nhiên, đạo kia ánh lửa tại trên không xoay tròn một vòng, lại chuyển trở về. Lập tức, khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Tần Mục bảo vệ Ilya Tuyết, hai người bất đắc dĩ ngồi xuống trên mặt đất, tranh né ánh lửa thôn phệ. "Cọ." Ánh lửa bên trên thật đúng là nhảy xuống một bóng người. Bóng người này là cái trẻ đẹp nữ tử, nàng trên người mặc một bộ màu đỏ váy dài, dáng người linh lung, khí chất xuất trần, tựa như cựu thiên huyền nữ đồng dạng. Nàng nhìn thấy Tần Mục hai người đang chênh né ánh lửa nóng bỏng, tiện tay vung lên, ánh lửa tiêu trừ không thấy. Nhiệt độ xung quanh cũng biến thành thoải mái dễ chịu một chút. Tần Mục nâng lên Ilya Tuyết, hướng về phía vị nữ tử kia ôm quyền nói, "Ta gọi Mục, vị này là bằng hữu ta Ilya Tuyết, hai người chúng ta vậy ở chỗ này ra không được." Làm phiền tiên tử dẫn chúng ta đoạn đường vừa vặn rất tốt. Nữ tử khẽ không người, nói, "Ta gọi Vân Thường, các ngươi không cần đa lễ, không biết hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây." Y Ly Tuyết quay đầu chỉ vào đại sơn nói, "Chúng ta từ không chung rơi xuống, mới vừa từ bên kia đi tới, trên đường còn gặp phải một cái mọc cánh cự hùng, hai ta kém chút bị cự hùng ăn." Vân Thường gật gật đầu, nói, "Tốt ta, ta lại đưa các ngươi đoạn đường." Nói xong, Vân Thường trải rộng ra một tấm tấm thảm, Tân Mục cùng Y Ly đi tấm thảm, tấm thảm liền bay lên, nàng cái này mới trải rộng ra ánh lửa, tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngôi loại này ánh lựa tốc độ nhanh rất nhiều, gió xiêu siêu ở bên tai cạo qua. Tân Mục cùng Y Di Tuyết đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, đối với loại này bay thật nhanh sớm thành thói quen. Ước chừng có một cái canh giờ bộ dạng, liền có thể nhìn thấy người vết tích, cách đó không xa xuất hiện một tòa thành trấn, thành trấn trên không nổi lơ lửng các loại nhan sắc qua mang, có màu xanh, màu tím, màu vàng, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Vân Thường đi tới thành trấn nhất phía nam rơi xuống, lập tức một nhóm người xuống tới. "Vân Thường, lần này có cái gì phát hiện không có?" Xung quanh từng cái thị trấn đều phái ra cao thủ đi cấm địa biên giới tìm kiếm, người chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à. Thập Phương cấm địa xuất hiện dị tượng, chúng ta nhìn thấy, những thị trấn khẳng định cũng nhìn thấy, không thu hoạch không sao, chỉ cần an toàn trở về liền có thể. Giữa đám người lưu giữ ồn ào một đoạn, Vân Thường trực tiếp hướng về một cái tóc trắng xóa lao nhân đi tới. Lao nhân kia thoạt nhìn vô cùng gian mua, tựa hồ liền treo nửa ngục khí, trong chốc lát liền có thể ô hô ai thai đồng dạng. Vân Thường đối lao hầu này gì thai vài câu, lao nhân kia liên tiếp gật đầu. Sau một lát, đám người sơ tán rồi, Vân Thường mang theo Trần Mục Y Tuyết đi vào viện tử bên trong. Viện tử vô cùng sẽ, liền một mảnh lá rụng đều không có, xung quanh là một vòng giàn phòng, thoạt cùng tứ hợp viện không sai biệt nhiều. Bất quá những này gian phòng đều là dùng toàn bộ nham thạch tắt chém mà thành, cũng không phải là đắp lên. Vân Thường mang theo Tần Mục cùng Y Di Tuyết ngồi tại một tấm trước bàn đá, nói: "Hai người không cần lo lắng, nơi này là Thiên Hồ trấn, an toàn rất." Sau một lát, vừa rồi lao nhân kia xuất hiện, đồng thời còn nhiều hai cái lao nhân, ba cái không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng lao nhân song song ngồi, đôi mắt một mực tại Tần Mục cùng Y Di Tuyết trên thân hai người. Trong đó một cái lao nhân hỏi: "Hai người là từ đâu đến?" Tần Mục đứng dậy, thở dài nói: "Chúng ta là từ Huyền Hoàng thế giới mà đến, không biết thế nào liền đến nơi này, nếu không phải Vân Thường, cô nương trợ, Hai ta hiện tại còn tại mảnh rừng cây kia bên trong đi dạo. Vừa mới nói xong, một cái bóng chạy tới, tốc độ nhanh đến để người không có phản ứng. Có cái lao nhân bắt lại tân mục trong tay tích trượng, dò xét đường này, rồi mới lên tiếng, "Thật tốt một kiện bảo vật, đáng tiếc nội lực pháp văn tất cả đều hủy hoại, thật sự là đáng tiếc." Lại tới một đạo hắc ảnh. Y di tuyết trong tay bình bắt xuất hiện ở một nhưng trong tay ông láo. Cái này bình bắt vậy mà đã ngưng kết ra pháp thần, đáng tiếc lại gặp phải hủy diệt tính đả kích, thật sự là phong phí của trời a." Tần mục nhìn thấy những người này hành động quỷ dị, đánh lấy lá gan hỏi, "Dám hỏi ba vị lão nhân già, nơi này là địa phương nào?" Vân Đường nói: "Nơi này là Vân Phủ chi địa, rộng lớn vô biên, các người đi ra thập phương cấm địa chính là thuộc về Vân Phủ chi địa, trừ cái đó ra, còn có Dương Trầm chi điên, Tinh Diệt chi lĩnh, Bất Hủ chi hạ, tất cả đều là vô cùng vô tận vị trí." Lúc này, có cái lao nhân nói: "Vân Phủ chi địa, Dương Trầm chi điên, Tinh Diệt chi lĩnh, Bất Hủ chi hạ, tứ lại địa vực, vô luận cái nào đều là phạm nhân vạn thế không thể giấu sở chi địa, chỉ có tu hành mới là nó thân căn bản." Chương 116, Huyền Tính, chương 116, Huyền Tính. Tu hành. Y sắc mặt dừng lại, trong lòng xuất hiện cực lớn lo lắng chẳng lẽ muốn từ đầu tu luyện sao? Tân Mục tâm tình siết chặt, hắn hiện tại có chút phiền chán tu hành, tu luyện, hắn muốn trở về đến một loại xã hội phát trị, tất cả mọi người bình an vô sự, bằng vào chính mình vất vả cùng cố gắng đi thu hoạch kết quả, mà không phải lấy mạnh nhất yếu, cường giả vi tôn. Tại Huyền Hoàng thế giới, hắn thường thấy cường giả vô địch giết người đoạt bảo, lục đục với nhau, âm nhu quỷ kế, thường thấy xem nhân mạng như cỏ rác, xem thương sinh là chó rơm ti tiện hành vi. Vẫn thường nhìn thấy Tân Mục cùng Y Di trên mặt thần sắc lo lắng, liền nói: "Hai vị không cần trường, các ngươi có thể từ thập phương cấm địa đi ra, chắc hẳn chịu đựng thiên đạo tuyệt chọn." Một hồi để Vân Thương mãi mãi giúp các người nhìn xem, có hay không tu hành tư chất, nếu như không cách nào tu hành, hai người cũng có thể an tâm tại thiên hồ chấn sinh hoạt. Tân Mục Lệ khẽ nói, mấy vị đều là ân nhân cứu mạng của ta, thế nhưng ta hiện tại nghĩ không phải đi tu hành, đi lớn mạnh chính mình thực lực, ta còn có một chút bằng hữu giải rác ở các nơi, ta muốn đi tìm kiếm bọn họ. Vân cười, Ngây Thơ đột nhiên có cái lao nhân giận dữ mắng mỏ một câu. Vân Thương lúc này nói, Vân Thương mãi mãi, không nên tức giận, bọn họ là không biết chúng ta Vân phủ chi địa tình huống. Cái này gọi là vân Thương lão nhân đứng dậy, chỉ chỉ phương thiên lại chỉ chỉ đại địa, thanh sắc nghiêm khắc nói, bất luận là Vân phủ chi địa, vẫn là Dương Trầm chi điên, hay là tinh diệt chi lĩnh, bất hủ chi hà, toàn bộ đều tràn đầy giết chóc cùng tranh đấu, ngươi cho rằng cường giả chỉ là dùng để ước hiếp kẻ yếu, là đến bao chùm mọi người bên trên sao? Nếu là ngươi không có thực lực tương đại, làm sao bảo vệ ngươi thân nhân bằng hữu? Ngươi không có thực lực cường đại làm sao đi tìm ngươi? Thật lạc thân nhân bằng hữu. Tần Mục Như cảnh tỉnh, hắn đột nhiên hiểu được, tại địa cầu thời điểm, có một câu gọi là hiệp chi đại giả là vì nước vì dân, nếu như chính mình không có thực lực tương đại, làm sao tìm kiếm bà nha, mục thạch bọn họ, căn cứ những người này miêu tả, Cái này thế giới cũng là tràn đầy tranh đấu cùng sát phạt. Y Ly Tuyết nhìn thấy Trần Mục nghi hoặc, nàng cẩn thận hỏi: "Lão nhân ra, ta gọi Y Ly Tuyết, vị này là bằng hữu của ta Trần Mục, ngài mới vừa nói tu hành ta cũng biết, thế nhưng chúng ta cái này liền kỳ quặc có thể tu hành sao?" Vân Thương mãi mãi đôi mắt trừng một cái, thoắm như ma quỷ đồng dạng bay tới, một tay đắp lên Y Ly Tuyết trán, một tay gián sát vào nàng cái rốn, nhưng gặp hai đoàn màu trắng mờ mịt xuất hiện, sau một lát, hai đoàn mờ mịt hóa thành một đoàn, sương mù bên trong xuất hiện một mảnh hồ nước, hồ nước lóe ra hào quang màu xanh lam, thoạt nhìn cực kỳ động lòng người mỹ Lệ. Lập tức, tiểu viện phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Huyền Kính thành hồ, bực này tư chất đã so ra mà vượt chúng ta nhỏ vân từng nha. Hơn nữa còn là Thúy Lam hồ nước, cái này cũng quá kinh người đi, thủy hành sóng, mên nông thần quốc, tư chất như thế tất nhiên sẽ bị tuyển chọn vào thượng cung. Ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn xem tiểu tử kia tư chất, nếu như vẫn là như thế ưu tú, vậy chúng ta thiên hồ trấn năm nay nhưng muốn ra danh tiếng lớn. Vân Thương mãi mãi kiểm tra xong y dị tuyệt tư chất về sau, trầm rãi nói, Huyền Kính thành, hồ, thành băng, chính là thủy hành dị Trùng, tư chất thượng giai. Y Lệ Tuyết có chút nghe không hiểu những lời này, nàng nhớ rõ mình linh căn là thủy linh căn, nhưng tuyệt đối không có bọn họ nói như thế mơ hồ, chỉ là ngộ tính của mình xác thực không tầm thường, tu luyện cũng là làm ít công to. Tiếp theo, Vân Thương mãi mãi đi tới tần mục bên người, bắt đầu vì hắn kiểm tra, đợi đến hai đoàn mờ mịt hóa thành một đoàn xuất hiện hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, liền ý Y Tuyết cũng nhìn trận mắt há hốc mồm. Sương mù bên trong một mảnh mênh mông, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này, cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn có thể từ thập phương cấm địa đi ra, tư chất tất nhiên sẽ không kém, chỉ là cái này giải thích thế nào? Cái gì cũng không có, thậm chí liền huyền kính đều không có tạo thành, không phải là cái phế vật. Chỉ có hai loại tình huống, hoặc là phế vật, hoặc là hoàn mị cảnh giới, trường hợp này chúng ta Vân phủ chi địa còn chưa có xuất hiện qua. Vân Thường Mãn ngoại đối tần mục tình huống cũng đoán không được, chỉ là an ủi nói, tiểu tử, không muốn lo chí, tất cả đều sẽ khá hơn. Tần Mục gật gật đầu, hỏi, vừa rồi ta nghe nói cái gì thượng cung, thượng cung là địa phương nào? Vân Thường mãi mãi sắc mặt hòa hoãn một cái, nói, ta Thiên Hồ trấn lệ thuộc vào Chiến Cung, dựa lưng vào phủ chi địa nổi nhất cảnh, tu luyện quyết tại chi địa cũng là đứng đầu tồn tại. Hai người các ngươi tư chất đều là không sai, nếu như về sau có thành tựu lớn hơn, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực đem các ngươi đưa vào thần cảnh." Bên cạnh một cái lão nhân gật gật đầu nói, "Nhỏ Vân thường chính là chúng ta cựu chiến thượng cung bồi dưỡng ra cao thủ, không bao lâu nữa, nàng liền có thể tiến về thần cảnh, cũng rất nhiều thiên tài cao thủ cùng một chỗ tiến hành khảo hạch, từ đó tiến vào thần cảnh, về sau thành tựu không lường được." Nghe nhiều như thế, Tân Mục cuối cùng là biết một chút cái gì. Cái này thế giới cùng huyền hoàng thế giới bất đồng thật lớn, đầu tiên bọn họ chưa làm bốn cái địa vực, mỗi một cái địa vực đều là cực kỳ rộng lớn vô ngần. Nếu như không tu hành là không cách nào vượt qua xuyên qua địa vực ở giữa, thứ nhì chính là nơi này, người tu hành tư chất là cầm huyền kính đến phán đoán, mà thiên hồ chấn thì là cựu chiến thượng cùng một chỗ quản hạt chi địa, xuất hiện bất kỳ nhân tài đều sẽ đưa vào cựu chiến thượng cùng tại bồi học tập, mà đẳng cấp cao nhất địa phương là một cái được gọi là thần cảnh tồn tại, có chút giống địa cầu bên trên sơ trùng, trường cấp 3, đại học đồng dạng. Ngay lúc này, chân trời thoát ra mấy đạo hào quang, nhan sắc không đồng nhất. Bị một tiếng, tiểu viện cửa bị người thô bạo đẩy ra. Ha, ha, ha Một trận thu cùng đạo tiếng cười truyền ra, đong tiếng bước chân, cực kỳ có lực. Ngoài cửa đi tới một nhóm đại hán, dẫn đầu thân thể hình cao lớn, bộ dáng thô man, lớn tiếng nói: "Nghe Vân Thường trở về, còn đi một chuyến thập phương cấm địa bên dưới, nhìn các ngươi to lớn như thế chẳng thế, chắc là có chút thu hoạch." Vân Thường nhìn người tới, đôi mắt siết chặt, thân thể có chút cong lại, làm ra thời khắc đánh giết tư thái. Vân Thường mãi mãi vô cùng trừng trặc, không hề lên tiếng. Dẫn đầu thô bạo hán tử nói lần nữa: "Các ngươi cửu chiến thượng cũng có yếu, đại hạ cảnh nội hoang vắng, nắm giữ 9 đại cùng, thế nhưng các ngươi chiến thượng mỗi năm xếp hạng giảm mạnh, ta nhìn không có tổn tại cần thiết, không bằng nhập vào ta thiết huyết thượng cũng tốt." Lời này vừa nói ra, Khيو khí chí vị dày đặc. Tiểu chiến thượng cung người đương nhiên không phục, trong đó một cái lão nhân giận chỉ thô bạo hắn tử, nghiêm nghị quát, "Cao Cửu Lang, người muốn làm gì?" Vân Thường mãi mãi đã sớm đem Tần Mục Yzy Tuyết hai người bảo hộ ở phía sau mình, nhìn ra được tình thế thay đổi đến nguy cấp. Vị này gọi là Cao Cửu Lang thô bạo hắn tử đôi mắt chừng một cái, lớn tiếng nói, "Đây không phải là biết rõ còn cố hỏi nha, ta lần này trước đến đương nhiên là tìm kiếm thiên tài tu hành người kết tụ, ai ngờ ta thiết thượng cung người vừa vận phát hiện hai cái này, ngút trời kỳ tài liền bị Vân Thường tiểu nha đầu này cho bắt đi, đến hỏi một chút phải không?" Chương 117 Cửu chiến thượng cung, chương 117, Cửu chiến thượng cung. Miệng đây nói hiệu nói bượn, những người này căn bản không dạng đạo lý. Vân Thường vừa định giải thích, bị người ngăn cản. Vân Thường mãi mãi nhìn xem Cao Cựu Lang, nói: "Cao Cựu Lang, ba năm trước ngươi thiết huyết thượng cung người đem ta Thiên Hồ trấn ba vị đứa bé bắt đi, đến nay chưa về, đây là nhất định sự thật, ngươi thiết huyết thượng cung không những một câu đều không có, còn có mặt mũi lại lần nữa đến ta Thiên Hồ trấn?" Cao Cựu Lang cười hắc hắc, nói: "Ba cái kia đứa bé à, ta nhớ kỹ nhớ tới, bọn họ tựa như là trong nhà hẳn, áo quần rách dưới bụng ăn trống no." Ta mang đến thượng cùng tìm công việc, để tránh tại các ngươi Thiên Hộ trấn chết đói chất dẻ. Hung hăng càng quái, xem ra các ngươi Thiết Huyết Thượng cùng người bá đạo đã quen, không biết ta kiểu chiến thượng cung lợi hại, muốn người có thể, chúng ta triển khai trận thế đánh một trận, nếu như các ngươi thắng, ta kiểu chiến thượng cung không lời nào để nói, nếu như các ngươi bại, chẳng những cút cho ta gia Thiên Hộ trấn, lập tức đem cái kia ba vị hài Đồng đưa trở về. Vân Thương mãi mãi thật là nổi giận, trực tiếp đưa ra ức chiến. Cao Cựu Lang nghe xong, vỗ một cái bắt đùi, một bộ gian kế được như ý đáp ý bộ giáng, nói: "Đây chính là các ngươi nói ra trước, cũng không phải ta Thiết Thượng Cung đạo quá đáng." Đánh một trận liền đánh một trận, cùng là người tu hành, nhất định phải đánh một trận mới có thể phân thắng thua rõ là không phải là. Ha ha ha. Vân Thương mãin mãi đôi mắt liếc qua Vân Thường, Vân Thường lúc này minh mạch, lúc này tung ra ánh lửa, xoay người mà lên chiều bên ngoài chấn mặt vội vã đi. Cao Cửu Lang cũng không nói lời nào, đột nhiên vọt lên, thẳng tới cao hơn hai trượng, trong nháy mắt dưới chân một đạo huyết sắc hồng quang, cũng hướng bên ngoài chấn mặt bay đi. Một lời không hợp liền đánh nhau, nơi này thoạt nhìn so huyền hoàng thế giới còn nguy hiểm hơn. Tần mục trong lòng từng đợt rung động, hắn giữ chặt đang lo lắng chính mình, trong lòng áp vô cùng, nhỏ giọng đối Tần mục nói: Có ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ. Tước trừng nửa canh giờ bộ dáng, chân trời xuất hiện một vệt ánh lửa. Vân Thường mãi mãi sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng đắc định. Quả nhiên là Vân Thường. Vân Thường trở lại với tử, hướng Vân Thường mãi mãi gật gật đầu. Đám kia đại hắn lập tức vỡ tổ, nhộn nhịp khe khẽ bàn luận. Cao Cựu Lang vậy mà thua, cái này có chút rất không có khả năng a. Một tiểu nha đầu phía tử, vậy mà chiến thắng Cao Cựu Lang, chẳng lẽ? Đi đi đi, mau mau rời đi nơi này đi. Bọn họ tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức vội vàng chuồn ra tử, một lát cũng không dám lưu lại. Vân Thường Mãi Mãi đối tần mục cùng Y Ly Tuyết hai người nói: "Thượng cung là dạy cho các ngươi huyền quyết chi địa, chờ các ngươi có tự vệ thủ đoạn về sau, liền muốn gánh vác một cường giả trách nhiệm, bảo vệ chính mình quê hương thân nhân bằng hữu, mà không phải lấy mạnh nhất yếu, hai người các ngươi nguyện ý gia nhập Cựu Chiến Thượng cung sao?" Y Ly Tuyết kéo tần mục, gật gật đầu, nói: "Vân Thường Mãi Mãi, chúng ta nguyện ý gia nhập Cựu Chiến Thượng cung." "Tốt, rất tốt, ngày mai liền để Vân Thường mang các ngươi đi Cựu Chiến Thượng cung a." Vân mãi mãi theo hai vị lão nhân về tới phòng. Ngày thứ hai, mục, tuyết, liền Trải qua nửa ngày thời gian phi hành, Tần Mục cũng nhận thức nơi đây phong cảnh sơn hà, trong lòng rất là chấn động, chỗ này thật so thương long tiên cảnh lớn rất nhiều, mà còn người ở thưa tớt, sau một hồi lâu, bọn họ tại một chỗ trong mây mù rơi xuống đất. Rơi xuống đất chỗ chính là sườn núi, hướng bên trên còn có không biết bao nhiêu trượng, sườn núi mây trôi vần quanh, phản phất giống như tiên cảnh đồng dạng, đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được đỉnh Đài Lâu Các, lấm ta lấm tấm, lờ mờ. Y Tử Tuyết nhìn thấy nơi đây phong cảnh đẹp không sao tả xiết, không khỏi hỏi, chỗ này chính là Cửu Chiến Thượng cùng sao? Vân Thường gật gật đầu, nói, chúng ta leo đối thượng cung còn cách một đoạn. Ba người đồng hành hướng bên trên leo lên, ước chừng đi trí ít có hơn 3000 mét bộ dạng, cái này mới nhìn rõ một tòa đỉnh nghỉ mát, cái đỉnh xây dựng ở trên một tảng đá lớn, cự thạch chính là từ ngọn núi bên trong nhúng cắm, tựa hồ bị người dùng sức ấn vào đi đồng dạng. Tân Mục Liệt thấy gặp trên tảng đá lớn chưa lớn, 9 trận chiến. Ba người tiến vào cái đỉnh, vẫn thường trụ̣ trụ̣ cái đỉnh bên trên trung rõ. Đinh linh linh, một chuỗi mỹ diệu nốt nhạc truyền ra, để người cảnh đẹp ý vui, tâm tình dễ chịu vô cùng. Trong chốc lát, cái vậy mà đi cự thạch, hướng về đỉnh núi lao vụt tới cái đỉnh cùng đỉnh núi ở giữa còn có hơn vạn mét khoảng cách, mà còn ngọn núi xung quanh bóng loáng như gương, còn có màu đen vụ trướng bao phủ, đoán chừng là ít ai lui tới, phi điều khó tìm, cho nên mới sẽ dùng cái đỉnh loại này phi hành phát bảo. Đến đỉnh núi về sau, quanh mình vẫn là một mảnh sương mù. Đô nhiên, đỉnh núi rách ra một đường vết rách, trong sương xuất hiện một chuỗi cầu thang. Vân Thường tụi hồ quen thuộc loại này trận diện, đạp lên cầu thang chậm rãi đi xuống. Tân Mục cùng cũng là gặp qua cảnh tượng hành cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là đến ngọn núi nội bộ về sau, hai người bọn họ thái độ thay đổi. Nhìn như ngọn núi nội bộ, nhưng là có động tiến khác. Ánh mắt vô cùng chỗ còn có san sát ở núi hạt gốc Bình Nguyên chỗ gần càng là thác nước dốc rách dòng sông nhỏ trôi các loại kỳ hoa tranh nhau mở ra theo đá xanh đường nhỏ tiếp tục tiến lên vậy mà còn có dự điển các loại chân quý dược liệu tản ra từng trận mùi thơm xanh tươi lướt lá tiến quả đỏ rực như than kỳ hoa còn có nhân sâm Linh trì hoàng tinh trên đường gặp phải không ít người đi đường tựa hồ cũng cùng Vân vẫn thườngă thuộc Vân thường liên tiếp gật đầu ra hiệu sau một lát đi tới một chỗ hồ nước bên cạnh có 3 năm ở giữa nhà tranh vẫn thường nói hai ngườii tạm thời tại nhà tranh bên trong nghỉ ngơi ta tiến về thượng cungả báo vất vả vân thường cô nương. Tần Mục gật gật đầu, nói: "Vân thượng cười một tiếng, lập tức đạp lên nhẹ nhàng bước chân rời đi. Y Dĩ Tuyết sắc mặt xuất hiện không cao hứng thần sắc, ủy khôn nói: "Tần Mục, ngươi có phải hay không coi trọng Vân thượng, vì cái gì đối với người ta như vậy ôn nhu?" "Nào có a, giờ phút này chúng ta sinh tử chưa biết, không nợ đánh tốt quan hệ nhà." Tần Mục ủy khôn nói. Hai người vui lùa một hồi, hồ nước bên trên đi tới một cái lao giả tinh thần quát thước, người này tóc bạc mặt hường hào, hai mắt sáng ngời có thần, một bộ mồ trắng vải bào, thoạt nhìn siêu phàm thoát tục, rất có đại giả phong phạm. cùng Y tranh thủ thời gian đình chỉ vui đùa ậm ừ. Ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi lão giả cho đến. Lão giả đi tới hai người trước mặt, hơi quan sát mấy lần, liền giới thiệu nói, "Ta chính là Tàng Vân Tử, Cựu Chiến Thượng Cung giáo tập, phàm là Tân Tân ta Cựu Chiến Thượng Cung đệ tử, đều là do ta chỉ dạy mở ra tu hành đại đạo." Nguyên lai là sư phụ. Tân Mục tranh thủ thời gian đứng dậy, thở dài hành lễ, nói, "Đệ tử Tân Mục gặp qua Tàng Vân Tử sư phụ." Ilya Tuyết cũng là học theo, đứng dậy nói, "Đệ tử Ilya Tuyết hướng sư phụ hỏi." Tàng Vân Tử cười ha, ha ra hiệu hai người đứng dậy nói chuyện, sau đó hỏi, "Các ngươi cảm thấy nơi đây làm sao?" Tần Mục nhìn thoáng qua hồ nước, nói, "Có động tiên khác." Tức kỳ thần kỳ, không biết nơi đây xinh đẹp tiên cảnh nơi bình thường là cô ý, vẫn là tự nhiên xuất hiện. Tang Vân Tử nói, nơi đây chính là Tiên Thiên Thai ngén mà Thành, ta kiểu chiến thượng cùng tiền bối chiếm cứ về sau, từ đó làm một chút cải biến, biến thành bộ dáng này, nhìn hai người các ngươi nhàn hạ thoải mái, chẳng lẽ không muốn biết tu hành là gì? Chương 118, Huyền khí, chương 118, Huyền khí. Y thì tuyết nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lập tức nói, nghĩ, đương nhiên nghĩ à, chỉ là chúng ta ngượng ngùng hỏi. Tang Vân Tử cười ha ha, nói, thiên huyền, huyền, huyền hoặc khó hiểu, cái gọi là tu hành chính là tìm kiếm giữa thiên địa huyền cơ cơ thể người bên trong huyền cơ, đây là tu hành, ngơ ngơ ngác ngác cả đời, do lý lẽ, biết đến xấu, hiểu nhân luân, đây không phải là huyền cơ, đây là đạo lý là người, cái gọi là huyền cơ chính là mắt thường khó gặp, chỉ có chân thành chi tâm mới có thể cảm thụ được, đây là huyền cơ. Những đạo lý này tầng mục cũng minh bạch, không ngượng ngoại vật mà đẳng không, cổ nhân nói là tiên nhân, cái này bất quá cũng là một loại tu hành, Dung Tang Vân Tử lời nói đến nói chính là nhìn ra một loại huyền cơ, mượn nhờ huyền cơ chi diệu, từ đó đẳng không hành động. Tang Vân Tử tiếp tục nói, huyền cơ vị trí, mắt thường khó gặp, vậy như thế nào phân biệt, đây là huyền kính Huyền Kính cái từ này Y Di Tuyết nghe rất nhiều lần, vẫn không có lý giải, liền hỏi: "Sư phụ, Huyền Kính ở nơi nào?" Tăng Vân Tử trên giới quét Y Di Tuyết một cái, nói: "Huyền Kính liền tại trong thân thể của ngươi." Trong thân thể? Y Di Tuyết biết khí hải, biết đan điền, biết nguyên anh, cái này Huyền Kính nàng thật đúng là không thế nào biết, có chút được. Tân Mục Tỷ mỉm nghĩ lại, tựa hồ minh bạch một chút đạo lý, hỏi: "Sư phụ, ngài nói Huyền Kính có phải hay không chúng ta nhìn ra huyền ẩn cơ về sau mới sẽ hiện ra, giờ phút này chúng ta là không thể nhận ra cảm giác chính mình Huyền Kính?" Tang Vân Tử gần gần đầu, nói: "Phàm phu tục tử sinh hoạt cả một đời, Huyền kính không nhúc nhích tí nào, cuối cùng bất quá một đống đất vàng, người tu hành thì không phải vậy, nhìn ra một đạo huyền cơ, liền vì huyền kính tăng thêm một sợi sát thái, cho đến huyền kính thành cầu, từ câu khởi trận, từ đó mở ra Vĩnh Sinh chi môn. Vĩnh Sinh chi môn. Y đi tuyết chế lại, nàng tưởng rằng thành tiên, chưa từng nghĩ vậy mà là thu mạch Vĩnh Sinh, cái này có thể không tại một cái phương diện bên trên, mà là một loại cao cấp hơn tu hành. Tân Búc hỏi, mở ra Vĩnh Sinh chi môn nhiều người không hiểu, vẫn là nói vô cùng khó. Tăng Vân Tử nói, thiên đột địa là không thể, đây không phải là Vĩnh Sinh, rời sông lấp biển, lực phá núi nhạc. đây không phải là Vĩnh Sinh chỉ có mở ra vĩnh sinh chi môn, bước vào một cái không thể diễn tả cảnh giới, đây mới là vĩnh sinh. Cứ việc, hai người vẫn không có hiểu những ý tứ này, thế nhưng bọn họ không cắt đứt Tàng Vân Tử. Tàng Vân Tử tiếp tục nói, Huyền Cơ nhìn ra làm dạng dỡ Huyền Kính, Huyền Kính hóa huyền thể, chỉ có ngưng kết huyền thể, mới xem như qua tu hành cánh cửa, cho nên nói Huyền Ngân Cơ là tất cả cường đại trên đất, chỉ có nền đất nền đất vững chắc, mới có cơ hội chạm đến vĩnh sinh chi môn. Dàng dài ước chừng một buổi chiều có quan hệ tu hành sự tình, Tàng Vân Tử cũng không có nói nhiều thứ hơn, liền rời đi bên hồ. Tần Mục cùng Y Di Tuyết vẫn ở tại bên hồ nhà tranh bên trong, ở lại chính là thời gian nửa năm, hai người lẫn nhau cắt gọt mài rũa, cũng thể hội ra một chút cái này thế giới các loại biến hóa, sinh hoạt còn không tính không thú vị. Nửa năm sau, Tang Vân Tử lại đi tới bên hồ, lần này hắn không có tìm hai người cùng một chỗ, mà là đơn độc tìm Tần Mục. Tang Vân Tử đem Tần Mục đưa đến giữa hồ vị trí, hai người chèo thuyền du ngoạn trên hồ, phong cảnh cũng không thể lắm, đáng tiếc không phải cùng giai nhân đồng hành. Tần Mục, tiếp xuống khoảng thời gian này, ta muốn trợ giúp ngươi bước qua cái cửa, chính thức bước vào tu hành hàng ngũ, như vậy ngươi mới có cơ hội lắng nghe cao hơn huyền pháp bí tịch, biết Tang Vân Tử sắc mặt trang trọng nói, "Tần Mục gật gật đầu, nói, "Đệ tử minh bạch." Tang Vân Tử rất hài lòng Mục thái độ của hắn từ trong ngực lấy ra một bộ kinh thư, nói, "Đây là Vạn Huyền căn bản, cửu chiến thượng cung độc nhất vô nhị quyuyết, ngươi hảo hảo chư tàng, không cần thiết tùy tiện làm người." Tần Mục tiếp nhận kinh thư, nhìn kỹ, thượng thư thiên huyền kinh ba chữ, thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường. Sau đó, Tăng Vân Tử bắt đầu kiên nhẫn mà còn giảng giải tỉ có quan hệ thiên kinh nội dung bên trong. Tần Mục nghe rất chân thành, mỗi một cái điểm chốt hắn đều dốc dấu sở trải nghiệm, cho đến làm thông thấu vì đó. 3 ngày thời gian Tần Mục cảm nhận được giữa thiên địa đạo thứ nhất huyền cơ, huyền khí tồn tại, huyền khí có chút cùng loại linh khí, bất quá so linh khí càng thêm khó mà bắt giữ, ban đầu ở huyền hoàng thế giới thời điểm, tu luyện vô cùng đơn giản, chỉ cần thẩm vận phát quyết, cẩn thận cảm thụ, linh khí liền sẽ tự động đưa vào thân thể, bắt đầu tu luyện. Thế nhưng tại chỗ này không giống, mỗi một đạo huyền khí đều cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ, cảm thụ bọn họ tồn tại, cảm thụ phương hướng của bọn nó, cảm thụ tính mạng của bọn nó, cho đến đem huyền khí các loại đặc tu hoàn toàn sao chép vào ý thức của mình bên trong, cái này mới xem như chân chính cảm nhận được huyền khí. Cảm nhận được huyền khí Bước kế tiếp chính là hướng dẫn huyền khí tiến vào trong cơ thể, từ đó kích hoạt huyền tính, một bước này vô cùng khó. Tần Mục đã có thể rõ ràng cảm nhận được huyền khí tồn tại, mà còn tư chất của hắn cũng không thể, mà lại cắm ở một bước này, không cách nào làm cho huyền khí nghe lời tiến vào thân thể của mình, thử hơn 20 ngày cũng không có đạt hiệu quả. Nháy mắt ở giữa, một tháng trôi qua, Tần Mục vẫn như cũ cắm ở cái này điểm mấu chốt, không cách nào lại lần làm ra đột phá. Tang Vân Tử cũng tra xét Tần Mục tư chất, cũng không có vấn đề gì, vì cái gì liền huyền khí liền không vào thân thể đâu? Quái thai, quái thai, vì cái gì huyền khí phải bỏ qua ngươi, ta là không hiểu rõ. Tàng Vân Tử thật là không có cách nào. Tân Mục nghe xong lời này cũng lên, nếu như chính mình không cách nào tu luyện, cái kia còn làm sao tìm kiếm Bàn nhà, một Thạch bọn họ, còn làm sao rời đi cái này thế giới, tiếp tục tìm kiếm Sư Hồng Iliê? Hắn giữ chặt Tàng Vân Tử ống tay áo, nói: "Sư phụ, van cầu ngươi, đừng từ bỏ ta." Tân Mục: "Không phải là ta không giúp ngươi, mà là thân thể của ngươi quá kỳ quái, rõ ràng tư chất thượng giai, thế nhưng huyền khí lại không lựa chọn ngươi, ta là bất lực bất lực, ngươi là thật muốn tu hành, không muốn từ bỏ mới là thật, có lẽ một bước này ngoại nhân không cách nào giúp ngươi, cần chính ngươi đi ra." Tang Vân Tử sắc mặt cũng là cực kỳ không ổn, chỉ có như vậy nói. Tần Mục buông lòng ra Tang Vân Tử tay áo, hắn biết lao nhân ra đã tận lực. Sau đó mấy ngày, Tang Vân Tử không còn có tới qua, bất quá Tần Mục không hề từ bỏ, hắn mỗi ngày vẫn như cũ cảm thụ huyền khí, sau đó thử nghiệm hướng dẫn huyền khí tiến vào thân thể, mặc dù mỗi lần đều thất bại, bất quá tốt một điểm là huyền khí không tại chỗ tránh, mà là quay quanh hắn, tình huống này để Tần Mục cũng cao hứng vài ngày. Nửa tháng sau đó, Y Tuyết tìm tới Tần Mục, nhìn thấy hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện, liền không có quá giậy. Cho đến mặt trời chiều ngả về tây, Tần Mục từ ngồi xếp bằng bên trong tỉnh lại, Hắn trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bắp thịt cả người tràn đầy lực lượng, đôi mắt quét qua, nhìn thấy trên đất tối say, vọt thẳng đi qua, hai tay bắt lấy cối say trong hách nhiên trực tiếp giơ lên. Y Tử Tuyết nhìn sắc mặt đại hỷ, vui sướng hô, "Tần Mục, ngươi thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi, cái này một lần hành động lực lượng đã không sai biệt lắm có 1000 cân khí lực, ngươi huyền kinh kích hoạt lên sao?" Tần Mục lắc đầu, nói, "Không có, ta huyền khí cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng chính là không cách nào hướng dẫn huyền khí tiến vào thân thể. Vậy nhưng nguy rồi, hậu thiên chúng ta liền muốn đi Vân Tiên Đài, nhưng làm sao bây giờ a?" Chương 119, Đoạn dẫm, chương 119 Giờ sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang khắp nơi trên đất, toàn bộ ngọn núi đều là kim quang ngập ánh, tựa hồ khoác lên một tầng áo vàng, chói loa mắt. Nơi đây chính là cựu chiến thượng cùng một chỗ sửa đổi, tên là Vân Tiên Ngai. Vân Tiên Ngai cực kỳ hiểm trở, biển mây ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đạo có một đạo tráng kiện xiển xích, đến mức những cái xiển xích có hay không âm thầm liên kết, giờ phút này vẫn chưa biết được. Bất quá cái này sẽ đã tới không ít đệ tử, bất quá phần lớn đều vô cùng nhỏ, thoạt nhìn chỉ có 7, tuổi, từng cái ngẩng lên non nớt gương mặt nhìn xem những cái kia xích, Tần Mục cùng Y hai cái này lại ra hỏa đứng tại giữa đám người cực kỳ dễ thấy rất có học giữa bầy gà cằm rắc. Vèo một tiếng, một đạo hồng mang lao vụt tới, trong chốc lát, biển mấy bên trong phủ phía một người trung niên, đôi mắt quét một vòng, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Nghe nửa ngày, tần mục phát hiện hắn nói nội dung vậy mà tất cả đều là thiên huyền kinh bên trên, cùng Tang Vân Tử nói đồng dạng vô nhị, lập tức có chút kẻ nhạt vô vị. Bất quá những người khác nghe phi thường nghiêm túc, tựa hồ riêng phần mình đều có trải nghiệm giống như giảng đạo xong xuôi, còn có một cái giải thích nghi hoặc phân đoạn. Người trung niên hỏi: Tiên Huyền kinh nhập môn quyển sách nhìn như đơn giản, đây cũng là chuốt xuống vô số tiền bối tâm đắc mới tổng kết ra, các người đệ tử tu hành, cái này nhập môn quyển sách, nhất định phải khắc khổ nghiêm túc, đừng tưởng rằng là nhập môn quyển sách liền có thể tùy tiện coi thường. Các vị đệ tử nhộn nhịp bắt đầu, vậy to biết. Tại Vân Tiên nhai giảng đạo kéo dài có thời gian nửa tháng, chậm rãi tân mục thay đổi chính mình lúc trước ý nghĩ, phát hiện những này giao lưu vô cùng cần thiết, chính mình tu luyện bên trên một chút vấn đề nhỏ tại giao lưu trong quá trình cũng đã nhận được giải quyết. Sau nửa tháng, giảng đạo người trung niên vẫn như cũ đúng giờ đi tới trên biển mây, lần này hắn không có trực tiếp bắt đầu bài giảng, mà là tung ra mấy đạo bình ngọc. Tần Mục một cái tiếp nhận bình ngọc, từng trận mùi thơm xông vào mũi, để người tinh thần lần thoải mái. Đây là dược tính huyền kính dược liệu tinh hoa. Nói xong về sau, người trung niên liền vào miệng. Ý Tử Tuyết trực tiếp uống hết trong tay dược liệu tinh hoa, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Tần Mục cũng uống, bất quá đôi hắn tác dụng không lớn, vẫn như cũ không cách nào làm cho huyền khí tiến vào trong cơ thể, bất quá hắn không có năng trí, vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ nghe giảng bài, vất vả tu luyện. Trong mấy mắt, thời gian 1 năm đi qua. Loại này dược liệu tinh hoa mỗi 3 tháng cấp cho một lần, 1 năm cũng mới phát 4 lần mà thôi. Một ngày này Giảng đạo người trung niên cấp cho dược liệu tinh hoa về sau, vậy mà tự mình rời đi, cũng mặc kệ bọn hắn. Thông qua khoảng thời gian này tu luyện, tất cả mọi người minh bạch loại này dược liệu tinh hoa đối với giác tỉnh huyền cánh phi thường hữu dụng, thế nhưng mỗi người tu luyện phương hướng không giống, cho nên dùng dược liệu tinh hoa thời gian nếu như vừa đúng, hiệu quả cũng sẽ trở nên lớn. Những dược liệu này tinh hoa đối tần mục không có cái gì lớn tác dụng, thế nhưng Ilya Tuyết có tuyệt đại dị dụng, cho nên phía sau phát ra dược liệu tinh hoa hắn đều cho Ilya Dược liệu tinh hoa cấp cho xong xuôi, tần mục theo thường lệ đưa cho Ilya Tuyết, hai người đang muốn rời đi vấn tiền ngay, nhiên có bóng người ngăn cản bọn họ đừng đi. Lúc này, có cái ước chừng 11, 12 tuổi thiếu niên đứng ở hai người trước mặt, vươn tay ra, không nhịn được quát, mượn hai bình dược liệu tinh hoa. Mượn. Y Dĩ Tuyết nhìn một hồi cái này tiểu thí hài, yêu kiểu nói tiểu đệ đệ, lông còn chưa mọc đủ đâu, liền đi ra học người dọa dâm à, vẫn là nhanh đi về ăn nhiều mấy năm cơm à. Tần Mục đôi mắt vụt qua, phát hiện cái này trong tay thiếu niên đã có 3, 4 bình, mà còn túi căng phồng, lại nhìn những đứa trẻ khác, hết thể đều lộ ra e ngại ánh mắt, trong lòng đã minh bạch, dự đoán là cái này thiếu niên huyền tính giác tỉnh đã không sai biệt lắm, thực lực cường đại, bắt đầu dọa dẫm đồng môn. Cái này thiếu niên bị Y chế nhạo dừng lại. Sắc mặt lập tức thay đổi đến ng trầm, "Quắc, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám dạy dỗ ta?" Tân Mục bảo vệ Y Di Tuyết, lôi kéo lách mình mà qua. Thiếu niên đột nhiên quay đầu, gầm thét lên, "Ta không nói gì, ai dám rời đi Vân Tiên này?" Y Di Tuyết lập tức hỏa, vung lên bàn tay hướng Thiếu niên quát tới, trong miệng mắng, "Tuổi còn nhỏ không học tốt, hôm nay ta liền thay phụ mẫu ngươi giáo huấn ngươi một trận." Ca một tiếng, cái này Thiếu niên xuất thủ cực kỳ mau lẹ, bắt lại Y Di Tuyết cổ tay, lập tức một cái tay khác đi móc bình ngọc. Tân Mục thế, một cái sai bước đi qua, đẩy ra Thiếu niên bắt bình ngọc tay, hời hợt đem Y Tuyết giải cứu đi ra, nói "Trịnh gia, chúng ta không muốn gây chuyện. Mụ, dám động thủ với ta, ta muốn các người để mắt." Thiếu niên gầm thét một tiếng. Xiu siêu siêu, giữa đám người lại đi ra bảy cái thiếu niên, bất quá đều so ra hỏa này nhỏ. Bị một đám tiểu hài tử vây quanh, cái trạng diện này xác thực có chút buồn cười. Tân Mục bảo vệ y Hiệt Tuyết cũng không có động thủ. Lúc này, thiếu niên kia một cái bước xa nhảy vào tới, thân thể hướng phía trước xông lên, song quyền hướng về Tân Mục độ ngực nện gõ đi qua. Phanh! Mục một chân đá ra ngoài, thiếu niên kia trực tiếp nằm trên đất, bờ môi đều đập ra máu. Mụ, vẫn là cái kẻ khó chơi, có loại trở đi. Nói nghiêm túc về sau, cái này thiếu niên đang đang đang liền chạy đi. Ý Di Tuyết vừa muốn đi, bị Tần Mục giữ chặt. "Làm sao? người muốn để ta một chủ sao?" Phụt. Ý Di Tuyết cười ra tiếng, nói, "Đều là trẻ con, cần thiết như thế so thật sao?" Tần Mục nghiêm túc nói, "Chuyện này không có đơn giản như vậy, đoán chừng là kiểu chiến thượng cũng có người nhìn hai ta không vừa mắt, thậm chí còn có càng lớn âm như đâu." Lời này vừa nói ra, Ý Di Tuyết đột nhiên cảm giác được khắp cả người phát lạnh, không nhịn được khẩn trưng lên. Sau một lát, có cái hơn 20 tuổi thanh niên chậm rãi đi tới. Xung quanh thiếu niên nhìn thấy ra hỏa nhịp kích động. Không ngừng vùng vẫy nằm đẫm, hai cái này dị loại quá làm cản, nhất định phải trùng điệp trừng phạt. Ta đề nghị đem hai người bọn họ treo 10 ngày 10 đêm, không cho cơm ăn, để bọn họ biết cái gì gọi là quỷ củ. Dập đầu nhận sai, nhất định phải dập đầu nhận sai, đập nát 10 khối huyền cương mỏm núi đá mới thôi. Các loại kêu gào âm thanh truyền ra, môn tử ở giữa cũng không có một tia tình nghĩa nào môn. Cái này thanh niên đi tới tận mục cùng Y Di Tuyết hai người trước người, thâm trầm mà hỏi, "Là hai người các ngươi hầu đã đệ đệ ta?" Y Di Tuyết trực tiếp "Là hắn muốn dọa dẫm chúng ta rực liệu tinh hoa, còn động thủ trước, chúng ta chỉ là phòng ngự mà thôi." Tần Mộc ngăn lại Y Yết Tuyết, lạnh lùng nói: người muốn như thế nào? Ta không nghĩ thế nào, đã các người dám khi dễ đệ đệ ta, đã nói lên căn bản không có đem ta để vào mắt, lần này đương nhiên muốn giáo hấn hai người các ngươi dừng lại, để các ngươi biết cái gì gọi là quỷ cũ." Nói ngữ sau đó, cái này thanh niên âm trầm tiến về phía trước một bước. Xung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, trừ ồn ào bên ngoài, không ai đứng ra là Tần mục cùng Y Yết Tuyết nói chuyện. Trong mấy mắt, cái này thanh niên đột nhiên thân thể lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Tần mục trước mặt, tay phải của hắn mau lẹ như lao, đầu ngón tay lóe ra tia sáng kỳ dị, vậy mà hướng về Tần Mộc cái cổ cảm tới hiện nhiên là hạ tử thủ, Cao một tiếng, bầu không khí lập tức đọc lại, không ai từng nghĩ tới, tần mục chẳng những không có ăn thiệt tỏi, ngược lại còn bắt lấy cái kia muốn chính mình mệnh tay bẩn. "Thả ra ta." Chương 120, huyền thuật, chương 120, huyền thuật. Một tiếng gầm thét, tần mục sừng sững bất động, tay tựa như cái kềm siết sao nắm chặt người thanh niên kia tay. Người thanh niên kia đôi mắt lộ ra một tia hung ác thần sắc, đột nhiên đột nhiên vùng cánh tay một cái, một cố đại lực kích đóng đi qua, theo lý thuyết hắn lần này có thể trực tiếp đem tần mục vung bay lên, sau đó tại trùng rơi xuống đất. Ai biết, Tần Mục vẫn như cũ đứng yên bất động, cô kia đại lực hắn có thể cảm nhận được, thế nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi chính mình gò bó. Ngay lúc này, thanh niên đột nhiên từ sau thắt lưng lấy ra một cây dao găm, hướng về Tần Mục trái tim đâm tới. Tần Mục lập tức phẫn nộ dị thường, Đồng môn sư minh, cớ gì bên dưới như vậy đồ thủ? Lúc này một cái vùng tay răng rắc một tiếng, thanh niên cánh tay khớp xương vang lên ken két, đột nhiên cả người hắn liền bay lên, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Bốn phía nâng lên mảng lớn đùi đất. Ngươi, ngươi dám như thế đối ta thanh niên ngã không nhẹ, mặt đều quất vào cùng một chỗ. Muốn kiếm cớ liền muốn có gánh chịu gây chuyện về sau thực lực, nếu không chính là tự rước lấy đụng. Tân Mục nói xong một chân đã tới, thanh niên lại bị đá bay lên, muốn chạy trốn, Tân Mục lại lần nữa một cái phi kéo, đem hắn kéo đến mặt đất một cái sách, bóp chặt cái cổ, ba ba ba hung hăng quạt. Tất cả mọi người nhìn trận mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Đánh tới bời một trầu về sau, thanh niên tinh thần đề bại, khóe môi nứt lên tô máu, trong ánh mắt xuất hiện hoảng hốt. Tân Mục vẫn như cũ nâng đối phương, nghiêm nghị quát hỏi, nói đi, vì cái gì tìm chúng ta gây phiền phức? Thanh niên ánh mắt e ngại, môi run rẩy, thế nhưng hắn một câu đều không nói. Ba. Một cái hoàn mỹ vật ngã. Mặt đất đều kém chút bị quất ra vết dạng đi ra. Thanh niên nằm trên mặt đất, cả người đều quần mình. Tân Mục lại lần nữa đi qua một chân giống tại đối phương ngực, quát hỏi, "Vẫn là không nói đúng không?" Hoa hoa oa, quá lợi hại, thậm chí ngay cả chúng ta Cựu Chiến Thượng cung nghị trưởng lão người đều dám đánh." Người biết cái gì?" Hắn hiện tại khoe khoang, phía sau có tội của hắn chịu, nghị trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm, không tránh khỏi cho hắn xuyên tiểu hài. "Đây đều là nhẹ, nghe nói ra hỏa này cứu mộ ra là chúng ta Cựu Chiến Thượng cung luyện dược sư, còn có cái gì so cái này càng trí mạng sao?" Đang lúc nói chuyện, lại tới một thanh niên, người này khí chất không tầm thường. Sắc mặt tâm trầm vô cùng. Ôi trời ơi, Ngụy Võ Đức vậy mà cũng tới, lần này là sát. Ngụy Văn Đức bị đánh tới bệ, Kaka hắn Ngụy Võ Đức ra mặt, rất có ngụy ra người tác phong. Ngụy Võ Đức cũng không phải Ngụy Văn Đức, nghe nói hắn đã thức tỉnh huyền kính, dự đoán đều tu ra huyền thuật đi. Người tới chính là Ngụy Võ Đức, hắn chậm rãi đi tới Tần Mục trước mặt, nói, đem ngươi chân tối rời đi, mới đến cựu chiến thượng cũng bao nhiêu thời gian, cũng dám quát tháo làm ác, muốn tạo sao? vừa nhấc, nhìn ra hỏa này một cái, nói, xem ra phía sau màn sai khiến người chính là ngươi, quỳ xuống cho ta. Lời này vừa nói ra, Ngụy Võ Đức khẽ mắt co quắp một cái, đáy lòng hung tận thầm nghĩ, lão gia tử, xin lỗi, ngươi coi trọng nhất nam tử này hôm nay liền muốn biến thành thi thể, cái kia nữ đem biến thành nô bộc của ta. Tần Mục đột nhiên xuất thủ, phủ đầu một quyền, hướng về Ngụy Võ Đức đầu hùng hăng đập tới. Lần này, hắn nhất định phải lập uy, nếu không còn sẽ có vô cùng vô tận phiền phức đến quấy rối hắn cùng Ilya Tuyết. Liên lại nắm đấm của hắn sắp chạm đến Ngụy Võ Đức đầu lúc, đương nhiên, da hỏa này trên thân đột đốt, Cái này, đây là huyền thuật, tuyệt đối là huyền thuật nghe nói chỉ có huyền tính giác tỉnh mới có thể tu luyện huyền thuật. Cái này hai đạo hư ảnh móng vuốt tốc độ cùng lực lượng đều quá kinh người, thật bất khả tư nghị. Hư ảnh móng vuốt xác thực tốc độ rất nhanh, thế nhưng tần mục phản ứng cũng không chậm, một cái tháp thân lại lần nữa ra quyền, một lát bên trong, hắn đện ra hơn 20 quyền, mỗi một quyền đều là lực đạo to lớn, ít nhất đều có thiên kim lực lượng, có thể là cái này ngụy võ đức huyền thuật tinh xảo, thân thể khắp nơi đều có thể bắn ra loại này hư ảnh đuốt, đem tất cả công kích toàn bộ đều tiếp nhận. Huyền thuật, ta chơi chiêu này, ước hiệp ta huyền không cách nào giác đúng không? Vậy ta liền để nguyên thử lợi hại hơn. Tần Mục trong lòng tức giận, đôi mắt khó nhìn, nhìn thấy cột đá bên cạnh, một cái nhảy vọt đi qua, trực tiếp bắt lấy cột đá, gào thét một tiếng, dài hơn 2 mét cột đá bị hắn rút ra, hung hăng hướng về Ngụy Võ Đức vùng mạnh tới. Hô hô tiếng do có thể thấy rõ ràng. Két. Ngụy Võ Đức vẫn như cũ đứng yên bất động, toàn thân bắn ra một cái bóng mở cự phủ, trực tiếp chém vào cột đá bên trên. Dị dao mảnh đá rơi xuống xuống dưới, nhìn như lưu ảnh, giống như thực chất, trên trụ đá vậy mà lưu lại một đạo sâu rãnh. Mục trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này thuật thật là thần kỳ, thậm chí ngay cả ngàn cân cự lực cũng có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Xem ra trận chiến này có chút nguy hiểm. Ý dị Tuyết trong lòng sáng tối chập chờn, nàng không biết có nên hay không giúp Tần mục, lại lo lắng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, do dự bất an. Một kích không được, vậy liền hai kích, ba đòn. Tần mục trong lòng quyết tâm, ôm lấy cột đá lại lần nữa quăng đè đi qua. Chỉ là sâu kiến, nếu là man lực cũng có thể tổn thương được ta, vậy ta chẳng phải là mất hết thể diện, chết đi cho ta. Ngụy Võ Đức cũng là nổi giận, thần sắc một bên, trên thân thể vậy mà hiện lộ ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, chỉ một thoáng, mười mấy cái móng vuốt bắn ra, hướng về Tần Mộc chụp tới. Tách đá bị hư ảnh móng vuốt bắt lấy mảnh đá gì dạng mà xuống, trong khoảnh khắc, một cái cột đá bị bắt đoạn. Tân Mục cấp tốc chạy nhanh đến cái thứ hai cột đá trước mặt, đại lực rút lên, hướng về Ngụy Võ Đức trực tiếp ném tới. Chỉ một thoáng, cột đá bay lượn, lởmở, toàn bộ đều hướng về Ngụy Võ Đức bay tới. Người này sắc mặt siết chặt, trên thân thể hư ảnh bóng đuốc càng hung hiểm hơn, phàm là bay tới cột đá tất cả đều bị bắt đoạn. Người khác nhìn trận mắt há hốc mồm, một cái huyền thuật tinh diệu tuyệt luân, một cái lực lớn vô cùng, hai người đấu pháp có thể nói là huyền thuật cùng bạo lực kết hợp hoàn mỹ. Ngụy Võ Đức huyền thuật quá lợi hại, ngàn cân chi trọng cột đá hắn đều bẻ gãy bảy, cây. Ta lúc nào mới có thể đạt tới tình trạng này a? Cái thứ kêu, kêu thần mục gia hỏa khí lực cũng quá lớn a, Ngụy Võ Đức cao thủ như vậy cũng bị hắn làm trong lòng đại loạn. Các ngươi biết cái gì, Ngụy Võ Đức huyền kính giật tỉnh, thực lực há lại man lực có thể sánh ngang, các ngươi nhìn kỹ, còn có càng đặc sắc đây này. Lại là ba, bốn cây cột đá bay đi, Ngụy Võ Đức sắc mặt nộ khí rõ ràng, hắn giờ phút này muốn chém giết tân mục, nhưng lại không thể không bận tâm những này cục đá, có chút tay chân bị gò bó. Siêu, tần mục nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá ném tới. Tảng đá có một đạo thẳng tắp, hướng Võ Đức lao vụt một tới. Phang. Tằng đã vậy mà chúng đích Ngụy Võ Đức, lập tức đem máu muối của hắn đều lấy ra. Đầy trời cột đá bên trong sen lẫn một viên hòn đá nhỏ, không nghĩ tới còn phát ra kỳ hiệu. Ngụy Võ Đức đôi mắt trợn trừng, quát: "Ta muốn ngươi chết." Chương 121, ác độc, chương 121, ác đầu. Tần Mục Tinh Thần thay đổi thật nhanh, muốn trốn tránh vòng vàng công kích, thế nhưng thân thể chậm chạp, chưa thể làm ra hữu hiệu tránh né, vòng vàng tốc độ thần tốc tuyệt luân, trực tiếp chùm lên đỉnh đầu của hắn. Hôn nhân ở giữa một cỗ đại lực ép xuống, tựa như một tòa núi lớn đồng Mục ra sức đỉnh lấy vòng vàng, muốn đem vòng vàng hất tung ở mặt đất, nhưng gặp vòng vàng kìm quang đại định, càng ngày càng nặng. Răng rắc một tiếng, tần mục dưới chân nham thạch vậy mà nước ra từng đạo giống mạng nện với dạng. Tê. Đám người phát ra tiếng than phục. Đây mới thật sự là huyền thuật, đạo này vòng vàng sợ rằng có hơn vạn cân trọng lượng a. Liên nham thạch đều ép nước ra, má ơi, cái này nếu là ta, sợ rằng đã biến thành một đoàn huyết dục. Không bố, ngụy võ đức tu vi quá cường đại, may mắn ta trung thực giao ra dược liệu tinh hoa. Ngáy mắt ở giữa, vòng vàng tầng tầng chất cao, tựa như một đạo màu vàng cột, đem vững vàng áp tại hạ. Tần vẫn còn tại đau khổ trong đó. Dưới chân vết dạng càng lúc càng lớn, trong lòng hắn hoài nghi, thầm nghĩ, cái này huyền thuật uy lực vậy mà như thế lớn, người này tu vi nếu là cầm huyền hoàng thế giới tu vi đẳng cấp đến đánh giá, ít nhất tại kim đan cảnh sơ kỳ a. Răng rắc, lại là một đạo giòn vang. Tân Mục ngu bản chân đã chạm vào nham thạch bên trong, nếu không phải là hắn lục thân cực kỳ cường hãn, giờ phút này sợ rằng đã sớm chết nhiều lần. Chó chết, ngươi không phải rất lợi hại sao, ngươi không phải sức lực lớn sao, hôm nay ta liền đem ngươi đánh tại cái này Vân ai, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy đắc tội ta Ngụy Đức hạ Ngụy Võ Đức một chiêu đến tay, giờ phút này vô cùng phức lối. Luân nữ sau đó, người này chẳng nhưng không có thu tay lại, ngược lại lại lần nữa thi triển huyền thuật. Màu vàng cây cột bên trên xuất hiện từng đạo cuốn quanh màu vàng lưu quang, trong mắt, áp lực tăng gấp bội, Tân Mục đầu gối đều chui vào hố đá bên trong, nếu như lực đạo này lại tiếp tục tăng lớn, hắn sợ rằng thật muốn bị đính tại nơi này. Tân Mục. Y Tử Tuyết mắt thấy Tân Mục phải chết, gào thét một tiếng, thân thể vụt qua, trực tiếp hướng Ngụy Võ Đức chạy vội tới, nàng thân thể nhẹ nhàng vô cùng, tung người một cái liền có cao hơn 2 tay ngọc ở giữa cũng xuất hiện một đạo nhỏ không thể nhận ra mũi nhọn chỉ riêng. Ba, ba, ba. Vừa ra tay chính là ba bàn tay Ngụy Võ Đức gọ má lập tức thật cao sương vùng lên, hắn lúc này nổi khủng, nỗi giận mắng, "Sú Nhamôn, ngươi đây là tự tìm cái chết, nguyên bản ta còn muốn đem ngươi thu làm chúc mừng hôn lễ nha đầu, giờ phút này xem ra đã không có cần thiết này, chết cho ta." Một tiếng ầm vang, tần mục vậy mà vụt lên từ mặt đất, hai tay vây quanh ở màu vàng tây cột, lại lần nữa hướng Ngụy Võ Đức quăng nện đi qua. Ngụy Võ Đức đôi mắt giật mình, hắn cũng không có nhất tâm lẫn dụng, nhất tâm đa dụng bản lĩnh, Vừa mới phân công kích tuyết, đối trụ mất đi, đi qua, mắt thấy vậy mà lại bật đi ra, trong lòng cực kỳ kinh hãi, lại thôi động huyền kính muốn một lần nữa không chế Kim Trụ. Phang. Kim Trụ trực tiếp đem Nguyễn Võ Đức đập nắm trên đất. Tân Mục hành động quả quyết, một cái bước xa đi qua, chiếu vào Nguyễn Võ Đức phần bụng đám mạnh. Y Dì Tuyết cũng lao đến hỗ trợ, chiếu vào Nguyễn Võ Đức heo mặt đạp mạnh tới. Đã tốt, để hắn tâm phiền ý loạn, lửa giận công tâm, dạng này hắn liền không cách nào sử dụng huyền thuật. Tân Mục nhắc nhở một câu. Cái này nhắc nhở có thể nói phi thường mấu chốt, Ngụy Võ Đức nhẫn nhịn được vô tận khó nhục, muốn thôi động kim trụ, mỗi lần kim trụ vừa vận có chút phản ứng, một chân liền đặt tới, hắn hận không thể xé xác Ilya Tuyết, phốc, trên bụng lại là một chân, chỗ nào còn có thể tâm thần hấp nhất, thôi động kim trụ. Cho chết, thật sự cho rằng giác tỉnh huyền kính liền có thể lấy mạnh nhất yếu, tu hành là vì cái gì ngươi không biết sao? Còn muốn đem ta đánh tại hố đá bên trong, hôm nay ta đem ngươi đánh để mụ ngươi đều nhận không ra. Vẫn là giết chết ta, hôm nay ta nghi đem ngươi giải quyết. Tân Mục hạ thủ vô cùng ác, mỗi một kích đều là ngàn cân lực lượng, sợ cậu vật này là đang làm bộ. Nếu như cho hắn xoay người cơ hội, cái kia hỏng bét chính là chính mình cùng Ilya Tuyết. Ngụy Võ Đức bị hai người đánh tới bởi, đánh đã không có nhân dạng, con mắt cũng sưng phù lên, dù vậy, người này trong ánh mắt vẫn như cũng phun ra thần sắc quán động, không có chút nào hối cải tri tâm. Tân Mục tiếp tục hung ác đá Ngụy Võ Đức, trong lòng lại tại suy tư, lần này những người này trước đến dọa dẫm chính mình, sẽ không chỉ vì một ít dược liệu tinh hoa, cái này Ngụy Võ Đức rất rõ ràng đã là cao thủ, các loại tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu, trong lòng sinh ra một kế, đối nói, cậu vật này thực lực tương đại, mà còn hôm nay đã kết thủ hoán, không phải vậy trực tiếp giết chết tính toán bằng không không có chúng ta ngày sống dễ chịu." Y thì suy nghĩ lại, thật đúng là đạo lý này, lúc này nói, "Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ động thủ, có tội tình gì trách nhiệm hai ta cùng một chỗ gánh, giết chết hắn." Ngụy Võ Đức cứ việc tiên tư không sai, tu vi cũng đạt tới nhất định giai đoạn, nghe đến Trần mục muốn giết chết chính mình, không nhịn được luôn cuống, lúc này mở miệng cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta, nhà ta lão ra tử có thể là kiểu chiến thượng cùng trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, hai người cũng khó thoát khỏi cái chết." Trưởng lão? Trần Mộc trong lòng kinh hãi, đôi mắt khó nhịn, nhìn thấy nơi xa rơi xuống dao găm, một cái bước xa đi qua nhặt lên dao găm lại trở về. Hung ác vô cùng nói, "Nói, vì cái gì tìm chúng ta gây phiền phức, không nói ta lập tức để ngươi chết hẳn." Ngụy Võ Đức toàn thân run run một cái, hắn cuống quýt khoát tay nói, "Đừng giết ta, ta nói, ta toàn bộ đều nói, van cầu ngươi đừng giết ta." Tân Mục đem đầu gối chống đỡ Ngụy Võ Đức ngực, dao găm trực tiếp cắm ở trên cổ của hắn, từng chữ nói ra nói, "Nếu có một cái chữ bị ta hoài nghi, ngươi liền chết chắc." "Cái gì? Hoài nghi đều muốn giết ta, ngươi còn có nói đạo lý hay không?" Ngụy Võ Đức kém chút hầm mắt, nhỏ giọng nói, ta lão gia tự nghe nói hai người các người là tử thập phương cấm điệu đi ra, nói hai người tự để ta gây chuyện sau đó đem hai người giam lại, sau đó vận dụng thần bí huyền thuật đem các ngươi gân cốt tư chất tách ra ngoài, dùng làm hắn dụng. Lời này vừa nói ra, Tân Mục tin tưởng vững chắc không rời, cái này cái gì Ngụy trưởng lao thật là ác độc vô cùng, thế nhưng giết Ngụy Võ Đức khẳng định lập tức sẽ có phiền phức, vì vậy hắn đem Ngụy Võ Đức từ trên bậc thang một chân đạp đi xuống. Ù ngu cùng ngủ. Ngụy Võ Đức lăn xuống mấy chục đạo bậc thang, rơi vào một chỗ dốc thoải bên trên, cái này mới đứng đứng một hơi. Lúc này, trên qua hai đạo chỉ riêng, vận trên ánh sáng hai bóng này cao thủ nhiên là huyền kính tỉnh, ra huyền các loại viễn thuật khẳng định cũng tinh thông vô cùng. Ngụy Võ Đức nhìn thấy một người trong đó, lúc này hô: "Vương Siêu Sư Minh, hai ngươi là phòng thủ đệ tử, chính là ta làm chủ, hai cái tiếc chó chết muốn giết chết ta, các người đem bọn họ bắt lại nhà. Cái tên gọi là Vương Siêu Nam tử, đôi mắt trừng một cái, khẩu khí bất tiện nói: "Việc này ta sớm đã thấy rõ, trong đó đúng sai rõ ràng trong lòng, người theo dệ chuyện tại phía trước, thu hoạch được kết quả như vậy, quả thật gieo gió gặt báo. Chương 122, Thánh cốt phong thái, 122, Thánh cốt phong thái. Lời này vừa nói ra, Ngụy Võ Đức tức giận lại phun ra một máu, hiển nhiên là tức giận đến, dù vậy Hắn vẫn như cũ không dám đối vương siêu hai người nói cái gì lời quả đáng, chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. Vương siêu nhìn thoáng qua tần mục cùng y tuyết, nói, mặc dù Nguyễn Võ Đức đã làm sai trước, thế nhưng hai người các ngươi cũng không cần bên giới như vậy ngoan thủ, về sau nhớ kỹ, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Nhìn thấy vương siêu xử lý coi như công đạo, tần mục cũng không có nói thêm gì nữa, lôi kèo y tuyết liền muốn đi. Vương siêu kêu một tiếng, nói, hai vị dừng bước, người sư mội kiên nên gọi là y dễ tuyết tàng vân t Ra cái gì ngoài ý muốn, Ngụy Trưởng lão cũng không giữ được ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho ta." Ngụy Võ Đức đôi mắt vừa trở, đầy mặt bất khả tư nghị, hắn chỉ vào Y Lệ Tuyết Hồ, "Nàng, liền nàng, Thánh cốt phong thái, không có lầm chứ?" Tang Vân Tử sư thúc khẳng định Thánh cốt phong thái, "Ngươi nếu là hoài nghi, có thể đi tìm Tang Vân Tử sư thúc hỏi cho ra nhẽ." Những người còn lại dự đoán không biết Thánh cốt phong thái là tình huống như thế nào, thế nhưng Ngụy Võ Đức chính là đi theo Ngụy Trưởng lão cùng một chỗ tu hành, hắn tự nhiên biết Thánh cốt phong thái có cỡ nào yêu thích, có thể là có một chút hắn không nghĩ ra, Thánh cốt phong thái đệ tử đều là mỗi một cái thượng cùng cực cương quý giá vì cái gì nữ nhân này sẽ bị chuyển xuống đến Vân Tiên Ngai loại này cấp thấp tu luyện đạo trưởng, cái này không hợp với logic. Ngụy Võ Đức không muốn thừa nhận sự thật này, hắn nhìn chằm chằm Vương Siêu đôi mắt, chất vấn, tất nhiên là Thánh cốt Phong thái, vì sao muốn tại Vân Tiên Ngai tu hành? Ngươi biết cái gì? Tàng Vân Tử sư thúc làm thế nào sự tình, tự nhiên có hắn đạo lý, mà còn hai vị này đã bị sư thúc trao tặng tiên huynh kinh, ngươi nếu là còn chấp mê bất độ, sẽ chờ thượng cùng cao tầng người tới xử lý ngươi đi. Vương Siêu nói xong trực tiếp rời khỏi nơi này. Ngụy Võ Đức cả người động lại, đầu hắn có chút quá tải đến. Thánh cốt Phong thái, ta là Thánh cốt Phong thái. Yy Tuyết sửng sốt một chút, sau đó lại vui vẻ, đối tần mục nói: "Ta là Thánh cốt phong thái, khẳng định như vậy sẽ có được thượng cung trọng điểm chiếu cố, về sau cầu vật này nếu là lại trêu trọc hai ta, vậy liền có thể yên tâm hướng chế làm." Thật đúng là đạo lý này. Tần Mục gật gật đầu, trong lòng cũng là cao hứng lợi hại. Ngụy Võ Đức lần này đá vào tấm sắt bên trên, nhân ra là Thánh cốt phong thái, đừng nói hắn một trưởng lão cháu, liền xem như cung chủ tôn tử cũng vô dụng, nhìn thấy Thánh cốt phong thái đệ tử đồng đến khách, khách khí khí. Người khoan hay nói, hai cái này ra lực lớn vô cùng, vừa rồi phát uy thời điểm quá đáng sợ, Ngụy Đức kém chút muốn bị giết chết. Đúng là như thế, Ngụy Võ Đức vòng vàng uy lực to lớn như thế, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản hai cái này ma lực, vừa rồi ta đều nhìn trận tròn mắt. Xung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều đối Tần Mục Y Ly Tuyết hai người lộ ra lấy lòng thần sắc. Tần Mục đôi mắt quét qua, lúc này bám thân đi qua, đem trên mặt đất mấy cái rải rác dược liệu tinh hoa cái bình từng cái nhặt lên, dạng này đồ tốt không cần tỉ phí. Một năm mới có thể lĩnh được 4 bình dược liệu tinh hoa, tùy tiện con cái thắt lưng liền có thể nhặt 7-8 bình, chỗ nào tìm chuyện tốt như vậy a. Hiện Y vật liệu tinh thời điểm, Ngụy Võ Đức lén chạy trốn. Hắn hiện tại biết ý thuyết thân phận, nếu như hai người lại lần nữa đánh tới bởi chính mình, ước chừng liền hoàn thủ cũng không dám, còn không trốn đi. Trong ngay mắt, Ngụy Võ Đức rời đi Vân Tiên Đài, đi tới một chỗ lầu các phía trước, viện tử bên trong phụ kín các loại giá đỡ, trong cái sọt phơi nắng một chút dược liệu, mùi thơm nước ngủi, chân tường chỗ sắp hàng từng cái cái hũ, đã dùng bùn phong bế cửa ra vào, dự đoán bên trong vẫn là dược liệu loại hình đồ vật. Lúc này, có cái dâu hoa dâm lao đầu đi ra lầu các, liếc nhìn Ngụy Võ Đức, "Hồ, tiểu Vũ, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi?" Ngụy Võ Đức nhìn người nọ, khuất nước mắt cột cột rơi xuống chạy chậm tới, ôm lấy lao đầu cánh tay khóc kể lệ, "Cứu mẫu ra, gia gia ta để ta đi cho mới tới người kia một chút giáo hấn, ai biết hắn cái kia nữ vậy mà thánh cốt phong thái, lần này ta cũng bị thiệt lớn." Lao đầu nghe đến thánh cốt phong thái, trong đôi mắt lộ ra vẻ tiếc hận, nói, "Lại chậm một bước, sớm biết là dạng này, liền nên bắt lấy cái kia nữ, lấy ba chén lớn máu, khẳng định có thể nấu chín ra huyết dịch tinh hoa, đây chính là kỳ dược a, được rồi được rồi, việc này ngươi không nên nhúng tay." "Vậy ta làm sao bây giờ?" Ngụy Võ Đức có chút không cam tâm. Lão đầu mí mắt cụ xuống, chợt nhìn tựa hồ lại trở nên không dính khói lửa trầm gian. Cản nhiên nói: "Ngươi thật tốt tu luyện." Ngụy Võ Đức cũng không dám lại nói cái gì, lại hướng về ra ra hắn bên kia chạy đi. Bên hồ, trong nhà tranh, Tân Mục cùng Y Diệt Tuyết hai người ngay tại trước của. "Phát phát, lập tức làm 12 bình thuốc vật liệu tinh hoa, quá thoải mái, sớm biết chúng ta nên đem Ngụy Võ Đức trên thân cũng vơ vét một lần, khẳng định còn có đồ tốt." Y Diệt Tuyết hậm hận nói. Tân Mục bình phục vui sướng trong lòng, nói: ý Diệt Tuyết, ngươi bây giờ có thánh cốt phong thái, ta cũng không biết là cái gì, thế nhưng khẳng định tu luyện nhanh, những dược liệu này tinh hoa cầm bình, sớm một chút giác tỉnh kính, thậm chí là tu thành Dạng này chúng ta tự vệ lực lượng liền lớn rất nhiều." Y Di Tuyết lắc đầu, nói, "Ta huyền kính giác tỉnh không có cái gì độ khó, ngược lại là ngươi nhất định muốn cố gắng, không muốn từ bỏ, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể giác tỉnh huyền kính, cho nên dược liệu tinh hoa ngươi nhiều cầm một chút." Hai người bất phân thắng bại, về sau thương lượng cộng đồng tu luyện, một người trong đó giác tỉnh huyền kính về sau liền không tại dùng dược liệu tinh hoa. Hai người đồng thời cầm lấy một bình dược liệu tinh hoa dùng về sau bắt đầu tu luyện. Y Di Tuyết dừng lại một khắc đồng hồ bộ dạng, lại cầm lên một bình dược liệu tinh hoa đổ đi xuống, một lát sau lại là một bình Ba bình dược liệu tinh hoa nhập thể về sau, nàng đột nhiên cái trán thâm xuất mồ hôi hột, biểu lộ cực kỳ thống khổ, cả khuôn mặt đều chen tại một khối. Tân Mục cảm giác được bên người dị động, lúc này hỏi: "Y Lệ Tuyết, Y Lệ Tuyết, ngươi thế nào?" Y Lệ Tuyết chợt bật nói: "Bụng của ta thật là đau a, hình như đau xoắn đồng dạng, mà còn toàn thân phình to, tựa hồ muốn nổ tung." Tân Mục nhìn thoáng qua trên mặt đất ba cái chai khổng, lúc này hiểu được, nói: "Nguy rồi, đoán chừng là ngươi dùng dược liệu tinh hoa quá nhiều nguyên nhân, xem ra thượng cùng khống chế phát thả dược liệu tinh hoa thời gian là có đạo lý, ngươi trước chống đỡ, ta đi tìm Tảng Tử sư phụ." "Đừng, đừng!" Ta cái này sẽ dễ chịu một chút, ngươi để ta tại nhịn một chút, có lẽ lập tức liền đi qua. Y Di Tuyết ngăn cản Tần Mục, nàng vẫn như cú gắt gào khổ trống đỡ. Qua có hai canh giờ bộ dạng, Y Di Tuyết chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nàng nhìn thoáng qua Tần Mục, nói, "Ngươi tại sao không có dùng dược liệu tinh hoa a?" Tần Mục lắc đầu, nói, "Chúng ta tài nguyên có hạ, trước tăng cường một người dùng, không thể lãng phí." "Ngươi nói gì vậy à? Ta hiện tại là thánh cốt phong thái, bọn họ không được cho ta một chút đặc thù chiêu cố, ngươi tranh thủ thời gian dùng, có lẽ đối với ngươi có hiệu quả đâu." Chương 123, Chí tôn thần thể, chương 123, Chí tôn thần thể. Nục suy nghĩ một chút, lời này cũng đúng, lúc này liền nắm lên dược liệu tinh hoa hướng trong nhượm rót, hai bình, ba bình, bốn bình, một mưu cuống bảy bình, chợt nhìn còn cùng người không việc gì đồng dạng. Cái này có thể đem ý gì sợ hãi, nàng cùng ba bình liền cảm giác khó chịu lợi hại, Tân Mục một hơi liền làm bảy bình, ngăn cản một cái, nói, ngươi trước trầm rãi nhìn xem có thay đổi gì không có, đừng một hồi thật uống ra ma bệnh đến. Tân Mục nói, ta cũng không nói lên được biến hóa gì, chính là cảm thấy toàn thân sinh ra một loại nói không ra cảm giác, còn phải tinh tế dấu Nói xong về sau, hắn nhìn thoáng qua dược liệu tinh hoa cái bình, chỉ còn lại hai bình lại cầm một bình đi ra nhà tranh, ngồi tại hồ nước bên ngoài, Tần Mục cảm nhận được ánh mặt trời vẩy lên người cái trùng loại kia ấm áp cảm giác, đột nhiên ở giữa trong cơ thể phát sinh biến hóa cực lớn, toàn bộ thân thể thoáng như hốc nhập đồng thăng, từng vầng sáng lớn huy phun đi ra, khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, phát ra ông ùng tiếng nổ, gân cốt ở giữa lúc buốt, tựa như sấm sét vang dội đồng dạng, mặt hồ trong vòng ba thước ầm vang nổ tung, tôn ra cao ba trượng lớn. nghe thấy động tính, tranh thủ thời gian chui ra. Tân mục xếp bằng ở bên hồ, toàn thân trên dưới tản ra kỳ hào quang, tựa như một cái vật sáng đồng dạng, quá huyền bí. Sau một hồi lâu, Tần Mục trên thân hào quang thu lại tiến thân thân thể, hắn chậm rãi mở mắt. Ý Dĩ Tuyết lập tức hỏi: "Thế nào?" Tân Mục nở nụ cười, nói: "Ta hình như thức tỉnh huyền kính, trong thân thể hình như một vầng mặt trời nổ tung đồng dạng, còn lăn lộn lên thao thiên cự lãng, Tàng Vân Tử sư thúc nói huyền khí ta cũng bắt được. Quá tốt rồi, chỉ cần huyền kính giác tỉnh liền có thể tu hành, vậy nguyên nguyên tụ ra huyền lực không có." Ý Dĩ Tuyết hưng phấn hình như hài tử đồng dạng, so với nàng chính mình giác tỉnh huyền kính còn cao hứng hơn gấp một và lần. Tần đầu, nói: "Phía trước là có thể cảm giác được vi khí, thế nhưng không cách nào bắt giữ đưa vào thân thể, hiện tại tựa hồ có thể Có lẽ có thể tu hành." Ý Tử Tuyết cuốn quýt vào phòng, đem còn lại một bình dược liệu tinh hoa cũng đem ra đưa cho Tân Mục. Tân Mục lắc đầu, lung tung nói, "Cái này không được đâu, ta đã dùng 7 bình dược liệu tinh hoa, ngươi cầm đi đi. Ngươi còn cùng ta khách khí à, ngươi không có nghe nói sao? Tàng Vân Tử sư phụ nói, tu hành mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, mà còn muốn tiến thêm một bước, vậy liền cần so với thường nhân nhiều ra gấp 10 gấp trăm lần công phu đâu." Y Tử Tuyết nói như thế. Tân Mục trong lòng giận mình, bật thuốc lên nói, "Má ơi, nói như vậy ta tu luyện một lần liền muốn hao phí 70 bình thuốc vật liệu tinh hoa, cái này cũng quá xa xỉ đi." đừng quản những cái kia, chỉ cần ngươi có thể tu hành liền tốt, dược liệu tinh hoa chúng ta phía sau lại nghĩ biện pháp, không gấp. Y Tử Tuyết vẫn là đem cái kia một bình dược liệu tinh hoa kín đáo đưa cho Tần mục. Tần mục trong lòng có chút bán văn, càng nhiều hơn là cảm động. Lúc chiều, Y Tử Tuyết nhìn thấy Tần Mộc tu luyện vô cùng hăng say, liền chạy đi tìm Tàng Vân Tử sư phụ. Tàng Vân Tử mặc dù là sơ cấp sư phụ, thế nhưng cũng có động phủ của mình biệt viện. Y Tử Tuyết gõ mở cửa, tiến vào viện, quan sát hai bên một cái, không, có người ngoài, liền nhỏ giọng mà hỏi, Vân Tử sư phụ, ngài nghe nói qua huyền tính giác tỉnh xuất hiện kỳ quái thời kỳ không có? Tăng Vân Tử suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi nói là thân thể dị tượng à? Cái này đương nhiên là có, một chút kỳ dị tư chất thánh thể giác tỉnh huyền tính sẽ xuất hiện loại này dị tượng, đương nhiên ngươi đến lúc đó huyền tính giác tỉnh cũng sẽ xuất hiện dị tượng." Y dị Tuyết suy nghĩ một chút, khả năng là sự miêu tả của mình không đủ kỹ càng, liền nói: "Chính là loại kia thân thể phát ra màu vàng hào quang, kèm theo còn có tiếng nổ, đã sấm sét vang dội đồng dạng tình huống, hơn nữa còn đem mặt hồ nổ tung một màn lớn, phi thường kinh người loại kia. Cái này quá thần kỳ, ngươi là nói đùa à? Cái này không phải dị tượng, mà là thiên tượng." Tàng Vân Tử suy nghĩ một cái, thận trọng nói, "Đồng dạng xuất hiện ngươi nói trường hợp này, chỉ có một phần ức vạn trí tôn thần thể mới có thể xuất hiện." Trí Tôn Thần Thể. Y Ly Tuyết trong lòng ta lưỡi, nàng tự tin tần mục tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy lợi hại, lại cùng Tàng Vân Tử sư phụ hàn huyên vài câu, liền rời đi. Trở lại bên hồ nhà tranh, Y Ly Tuyết đem Tàng Vân Tử lời nói thuật lại một lần. Tần Mục cũng vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước Vân Thương mãi mãi cho hắn khảo nghiệm thời điểm nhìn thấy một phiến hung dương ngoại hải, lại không có nghĩ đến thân thể của mình lại còn là cái gì Chí Tôn Thần Thể, cảm giác vô cùng không thực tế. Y Tử Tuyết hưng phấn không thôi, nàng lập tức nói, "Tần Mộc, ngươi có thể là trí tôn thần thể, việc này nếu là báo cáo thượng cũng khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí Quế Dật toàn bộ đại hạ cũng có nói, đến lúc đó Cựu chiến thượng cũng còn không đem số lớn tài nguyên đưa đến trước mặt của ngươi, nói không chừng ta còn có thể đi theo chiến một chút chỗ tốt đâu." Tần Mộc tranh thủ thời gian ngăn lại Y Tử Tuyết, nhẹ giọng nói, "Ngươi không biết trời cao đấu kỵ anh tại sao? Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, không nói đồng môn ở giữa sẽ tính kế thế nào ta, phía ngoài nhân vật lợi hại hạ có thể để ta trưởng thành, không được, việc này mấu chốt dị thường. không thể coi thường, càng thêm không thể tuyên dương ra ngoài." Y Tri Tuyết Tỷ nghĩ lại, thật đúng là đạo lý này, lúc này giữ im lặng. Ba ngày sau đó, Cựu Chiến Thượng cung đem các đệ tử triệu tập, nói là tiến về Vân Hoang Chi địa luyện luyện, gia tăng các đệ tử kiến thức cùng gặp địch phản ứng. Vân Hoang chính là khu vực an toàn bên ngoài Nguyên Thủy Dừng Hoang, cực kỳ nguy hiểm, trong đó các loại che trời cử mục, mà còn có dại trại rậm rạp, hơi không chú ý còn có lạc đường nguy hiểm, càng có hung thú mãnh cầm vây quanh trong đó, hơi không chú ý liền sẽ có mất mạng có thể. Như vậy hung hiểm chi địa, cũng là có cơ duyên lớn lao, Hoang bên trong các loại hoang dã chân quý dược liệu, một khi đụng phải cũng là một loại tín mộ. Nếu như vận khí cho dù tốt một chút, gặp phải một chút vẫn là cường giả, làm không tốt còn có thể làm tới một chút cực kỳ chân quý đan dược gì đó. Đông đảo đệ tử tập kết xong xuôi, tốt là lần này dẫn đội trưởng lão là Tàng Vân Tử, nếu như là Ngụy Võ Đức ra ra Ngụy trưởng lão, cái kia thần mục đến suy nghĩ tỉ mỉ một cái, thấy là Tàng Vân Tử sư phụ, tâm tình của hắn đã khá nhiều. Y dịuyết lén lút nhích lại gần, nhỏ giọng nói: "Thần mục, ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này đi Vân Hoang Hựu luyện, một khi phát sinh dược liệu có thể đi Tàng Vân Tử sư phụ nơi đó đổi lấy cần đáng được, ngươi bây giờ không phải thiếu dược liệu tinh hoa sao?" Chúng ta vừa vặn nhận cơ hội này kiếm một món lớn, đến lúc đó ngươi liền càng thêm lợi hại. Tần mục nhìn thấy y dì tuyết say xưa ngon lành nói những chuyện này, trong lòng của hắn hổ thẹn lợi hại, nửa ngày về sau, mới thấp phòng nói, y tuyết, ta tại kiểu chiến thượng cùng cảm giác vô cùng không thoải mái, mà còn hiện tại lại ra trí tôn thần thể chuyện này, ta đoán chừng muốn rời đi. Rời đi. Y tuyết cả người che lại, nàng nhìn xem tần mục, viên mắt phạch một cái liền đỏ lên, vô cùng ý khuất nói, tần mục, ngươi không cần ta nữa. Ta không phải không cần ngươi nữa, mà là muốn mau sớm mạnh lên, bản nha bọn họ còn sinh tử chưa biết, ta mỗi ngày đều không được an lòng, ngươi bây giờ là kiểu chiến thượng cùng xem trọng đệ tử, Ngụy Võ Đức nhóm người kia còn không dám đem ngươi làm sao, ta tình huống ngươi cũng biết, đợi tiếp nữa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy ta đi cùng ngươi. Chương 124, Vân Hoang Thâm xứ, chương 124, Vân Hoàng Thâm Sư. Ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ, bên ngoài có cỡ nào nguy hiểm còn không phải biết, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tân Mục không đồng ý hai người cùng đi. Y tuyết không vui lòng, nói, Mục, ngươi tại chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta cũng là đồng dạng, chúng ta đồng thời đi nên cùng đi, ngươi chỉ nói ta sẽ ra chuyện đâu, vạn nhất ngươi sẽ ra chuyện lại nên làm cái gì? Y Gia Tuyết, ngươi tại Cựu Chiến Thượng cung thật tốt tu luyện, không có người sẽ đem ngươi như thế nào, ta cái này tu luyện cần tài nguyên quá to lớn, không có bất kỳ cái gì thượng cũng có thể gồng gánh nổi, lúc trước ta tại Tiên Mộ Phế khư bị Na Ji đến hơn 60 vạn km bên ngoài Thần Quỷ Tiên cảnh còn không phải đồng dạng trở về, sau đó lại loi một mình đi tới chúng tổ, chui vào Ngũ Hành Tiên Đạo Sơn, ra vào Thiên Ma Thánh địa đều không có sự tỉnh, cái này liền nói rõ mệnh của ta cứng rắn, tin. Thì... Thường ta tất cả đều sẽ khá hơn. Tân Mục cực lực thuyết phục Y Li Tuyết. Y Li Tuyết không lên tiếng, có chút đạo lý nàng biết, có một số việc nàng cũng biết, chỉ là trong lòng không thoải mái. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới Vân Hoàng Tri địa. Một cái nhìn sang, đều là che trời cửu mục, khắp nơi đều là cỏ dại dây leo, xuyên thấu qua mấy chục mét cảnh lá khe hở mờ có thể thấy được không ít mánh cầm tại xoay quanh, quanh mình có phải là chuyển đến giá thu gầm rú, làm cho lòng người bên trong run dậy. Tang Vân Tử sắc mặt trọng, trầm nói, tất cả mọi người cho ta nổi lên một vạn cái cẩn thận, đừng cùng bình thường động dạng cả lơ phất lơ. nơi đây dị thường nguy hiểm. Tôi không chú ý liền nguy hiểm đến tính mạng, mặc khác chính là ngắt lấy dược thảo không sai, nhưng không thể tham, những năm qua liền có một ít đệ tử lòng tham không đủ nội nhập hiểm địa, kết quả mất mạng, chúng ta hiện tại ở vào Vân Hoang Chi địa bên ngoài, càng đi bên trong đi càng là nguy hiểm, nhớ kỹ, chúng ta lần này chỉ là ở vòng ngoài tìm kiếm một phen liền có thể, không cần thiết thâm nhập. Mặc dù Tang Vân Tử nói làm như có thật, thế nhưng các đệ tử lại xem thường, có ít người đã lén lút rời đi đổi ngũ đi tìm chân quý dược liệu. Nhất gan đều báo đoàn hướng về xung quanh tìm kiếm đi qua, toàn bộ rừng cây ở giữa lưu giữ, cực kỳ âm ỉ. Tang Tử sư phụ ta tìm tới một gốc huyết dương thảo, ngài nhìn xem có thể hối đoái mấy bình dược liệu tinh hoa. Đột nhiên có người hô lên một tiếng. Mọi người nhìn sang, có cái đệ tử trong tay nâng một gốc màu đỏ máu dược thảo, thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường. Bá! Một đạo hắc ảnh đánh tới, hướng thẳng đến cái này đệ tử đột tới. Răng rắc một tiếng. Tên đệ tử kêu lập tức bị thứ gì chặn ngang chặt đứt. Nhìn ta, có cái nữ đệ tử nhảy ra đi, trên thân hồng quang lóe lên, hai tay đánh ra một đạo pháp ấn. Chỉ một thoáng, đạo màu đỏ pháp áp đảo lại màu đen cái bóng. Sau một lát, cái này nữ đệ tử xách theo một cái thiểm điện lôi điêu đi tới. Một cái tay khắc cầm huyết dương thảo. Trong khoảnh khắc liền chết một người, bất quá lực chú ý của mọi người đều bị cái này nữ đệ tử hấp dẫn. Tang Vân Tử trong lòng thoáng qua vẻ đau thương, đảo mắt một vòng, phát hiện đệ tử còn lại đều không thế nào sợ hãi, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, đối cái này nữ đệ tử nói, làm không tệ, can đảm lắm, cái này huyết dương thảo có thể hồi đổi 3 bình dược liệu tinh hoa, cái này tiềm điện lôi điêu cũng không phải tụ vận, cho người 5 bình dược liệu tinh hoa. Vị nữ đệ tử này cao hứng nói, đa tạ Tử sư phụ. Trong nháy mắt liền thu hoạch 8 bình dược liệu tinh hoa, người khác nhìn không ngừng ngưỡng mộ. Y động dựng lên, lôi kéo tần mục tay áo hô. Wa wa wa, cái này vân hoàng chi địa khắp nơi đều là bảo bối, hai ta cũng không thể lờ biếng, chỉ cần tìm thêm một chút bảo bối đi ra, ngươi tu luyện liền không lo. Nga Ngao. Đỗng nhiên chuyển ra một tiếng quỷ dị sói tru. Tạng Vân Tử biến sắc, nói: "Hồ diện quỷ lang không phải buổi tối mới xuất hiện sao, làm sao ban ngày cũng xuất hiện, đại gia theo ta đi, chỗ này có chút nguy hiểm, nhanh nhanh nhanh." Vừa mới nói xong, các vị đệ tử thưa thất đi theo. Đi ước chừng hơn 20 dặm, vòng qua Tạng Vân Tử cho rằng khu vực nguy hiểm về sau, sắc mặt hắn chuyển biến tốt một chút, nói: "Hiện tại các ngươi thể tham nghiệm, ghi nhớ không muốn xâm nhập, liền tại bên ngoài du tẩu liền có thể Chờ các ngươi tu vi cường đại, ta tự nhiên sẽ để các ngươi đi cả nguy hiểm địa phương, nhớ kỹ. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử hân hoan nảy cớ, phía trước vị tiên nữ đệ tử hích lợi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cái này sẽ thời gian đều ngoa ngoe nghe muốn động, Tàng Vân Tử vừa mới nói xong, liền riêng phần mình bao đoàn tản đi khắp nơi mà đi. Tân Mục cùng Y Tử Tuyết hai người hướng về phía nam đi tới, mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Ngụy Võ Đức, nghe nói ngươi kèm chút bị hai người này giết chết, chuyện gì xảy ra? Bên này vây bốn cái tuổi tác hơi lớn thanh niên, có người hỏi Ngụy Đức Ngụy Võ Đức nhìn xem tần mục bọng lưng, trong đôi mắt toát ra thần sắc u nan nói: "Tính toán ta chút xui xẹo, cái kia nữ ta khuyên các ngươi không nên động thủ, nếu để cho thượng cùng cao tầng biết khẳng định sẽ tức giận, bởi vì nàng đã bị xác định là thánh cốt phong thái, còn người nam kia tùy tiện làm, người này chính là man lực lớn một chút, tư chất rất rất rươi. Có cái nữ, dung mạo không tồi, một đôi quyến rũ con mắt, nói: "Ngụy Võ Đức, nơi này là Vân Hoàng chi địa, khẩu khí này chúng ta giúp ngươi ra, ngươi báo đáp thế nào chúng ta à? Vậy tốt nhất rồi, bất quá không muốn giết chết bọn họ, bằng không chúng ta cũng rất phiền phức, nếu như sự tình làm được tốt Ta hỏi cứu ta mổ ra yêu cầu một ít huyền khí đan, thế nào? Ngụy Võ Đức mặc dù áp độc, thế nhưng hắn cũng không dám phá hư đại nhân vật kế hoạch. Cứ quyết định như vậy đi. Y dì tuyết theo sát Tần Mộc, thỉnh thoảng tả hữu quan sát, lén lúc nói, "Tần Mộc, ta lại thấy được Ngụy Võ Đức tiên kia. Không cần phải để ý đến hắn, nơi này là Vân Hoang Tri địa, nếu như hắn còn dám quấy dối chúng ta, liền hướng chết đánh." Tần Mộc cũng chú ý tới Ngụy Võ Đức, hắn còn tụ tập mấy cái giúp đỡ. Tìm kiếm một hồi, không thu hoạch được gì. Vân Hoang Chi bên ngoài cái này một mảnh đã sớm bị phía trước lịch luyện đệ tử quét sạch số lần, giờ phút này liền tính có thể phát hiện một chút dư thảo hẳn là còn không có thành thục dược tính không đủ, thì chính là không có giá trị dược thảo, chớ nói chi là một chút kỳ chân dị thú. Tiếp tục như thế không thể được, thật vất vả đến một chuyến Vân Hoang chi địa, nếu như tay không mà về, không nói đến lao tâm phí thận, chỉ là cùng những người khác kéo ra khoảng cách liền không cách nào đề bù. Tân Mục đôi mắt một mảnh, nhìn về phía giá thú cẩm dú cái kia mảnh khu vực, nói: "Y Li Tuyết, chúng ta phải hướng sâu thăm dò một phen, bằng không cái gì đều không lấy được." Y Li cũng là một mặt sa sút tinh thần, nói: ta nhìn thấy có ít người đã chui vào Vân Hoang thăm sứ, cũng không biết phát hiện cái gì, chúng ta cũng đi, sợ cái gì?" Nói ngữ sau đó, hai người bắt đầu hướng về Vân Hoang Chi Địa 50 dặm có hơn Trâu Sâu tìm kiếm tới. Mới vừa tới đến phiên khu vực này, bên hai tràn ngập dã thú gào thét. Tân Mục kéo lại Y Di Tuyết, nói, "Chỗ này có độc chứng, không thể tùy tiện làm việc." Y Di Tuyết còn nói tìm một chút Địa Long Thảo mới loại bỏ độc chứng đâu, lúc này, sắc trời nháy mắt tối xuống. Chương 125, Long Tu Ngọc Thảo, chương 125, Long Tu Ngọc Thảo. Lờ mờ có thể thấy được không ít dã thú gầm rú liên tục, trên bầu trời hiện đầy mây cẩm, ngày mây trời lúc này ảm đạm không ánh sáng. Ý Dư Tuyết nhìn thấy một con chim lớn trọn vẹn hơn một trượng thân thể, sắc mặt kinh hãi lợi hại, nhỏ giọng nói: "Cái này tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy mãnh cầm? Ngươi nhìn, cái kia là điều, đều nhanh ba trượng thân thể, hai ta còn chưa đủ nó ăn một bữa đây này." Tân Mục thoáng suy tư một chút, nói: "Dự đoán là Vân Hoang Thâm Sư phát sinh cái gì dị biến, những này nguyên bản nghỉ lại tại hang ổ manh cầm cái này mới đi đến được khu vực biên giới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi." Ý Dư Tuyết trong lòng thật đúng là có chút sợ sệt. Tân Mục giữ chặt Ý Dư Tuyết, nói: "Không gấp, chúng ta xem trước một chút chẳng thế." Quan sát một hồi, phát hiện còn có không ít manh thú phi cầm chạy trốn ở đây, xem ra cái này Vân Hoang Thâm Sư khẳng định là xảy ra đại sự gì. Tân Mục đột nhiên nghĩ đến một điểm, những này lợi hại ra hỏa rời đi hao, vậy cái này sẽ già tổ bên kia chẳng phải là lại tiện nghi có thể nhặt. Y Ly Tuyết, chúng ta đi vòng qua chỗ sâu đi xem một chút, tận dụng thời cơ, nhanh nhanh nhanh. Tân Mục thần sắc khẩn trương, lôi kéo Y Ly Tuyết liền bắt đầu xung lên. Đi vòng tròn vẹn 10 dặm bộ dạng, hai người bọn họ gái này mới hướng về chỗ sâu thẳng tiến, đi không bao lâu bất ngờ thấy được một cái hắc đàm, đầm cử ngực cử ngực tựa như đun sôi đồng, dạng, cực kỳ quỷ dị. Mục kéo lại Y Tuyết, Lặng lẽ ngồi xổm xuống. Y Di Tuyết không hiểu, hỏi: "Một cái đầm nước mà tôi, có cái gì kỳ quái?" Tần Mục cẩn thận nói: "Ngươi không có người thấy sao, trong không khí có mùi máu tanh, hơn nữa còn có từng đợt mùi thơm kỳ quái." Y Di Tuyết hít hà, thật đúng là dạng này, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ quái hương vị. Xoạt một tiếng, đầm nước đột nhiên nổ tung, hát tản đến bên bờ. Bỗng nhiên, hắt đảm bên trong nhảy ra một con cá lớn, khoảng trừng dài hơn một trượng, vây cá vung lên, vậy mà tại trên không đi. Tần mục đôi mắt tụ lại, trong lòng kinh ngạc và phấn, không khỏi nói: "Thường nói cá chép vọt long môn, chẳng lẽ thật đúng là có loại này sự tình ạ?" Lúc này, một đạo ánh mặt trời theo khe hở bắn ra xuống dưới, chiếu vào cá lớn trên thân, nó toàn thân lấp phiến vậy mà óng ánh phát sáng, tựa như độ một tầng vàng đồng dạng. Y Tử Tuyết kinh ngạc trong mắt kém chút trừng ra ngoài, khẩn trương lời nói đều nói không đi ra, hồi lâu mới lên tiếng, "Cái này, cái này, đây là vậy giống à, con cá lớn này chẳng lẽ tại độ kiếp?" Tân Mục tâm tư khẽ động, vừa muốn nói gì thời điểm, một đạo hắc ảnh chạy tới. Đầu kiếp cá lớn vậy mà rơi vào đạo hắc ảnh kia, cả hai vội vã đi. Y quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả, một đầu hồ diện quỷ lang nâng cá lớn đi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Tần Mục đột nhiên hiểu được, đại nạn lâm đầu, đám hung thú này cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau, mà cũng không phải là một mặt tích kỳ tư lợi, mọi việc vạn vật đều có thể tu luyện, tất nhiên tu luyện liền sẽ mở ra cánh cửa trí tuệ, có trí tuệ liền không còn là đơn giản sinh tồn chi đạo, còn có lẫn nhau sinh tồn đạo lý hàm ẩn trong đó. Nhìn thấy cá lớn rời đi hấp đảm, tân Mục một cái bước xa vào tới, phù phù, hắn trực tiếp đâm vào trong đầm nước. Ý di tuyết ngăn đều ngăn không được, nháy mắt ở giữa, Tần Mục đã không thấy tằm hơi bóng dáng. Qua ước chừng 3 nén hương thời gian, xoẹt một tiếng, Đầm nước xuất hiện lần nữa ba động, Tân Mục xoay người lại ướt sũng bò đi ra, đi tới Y Tuyết bên cạnh kéo nàng liền chạy, hai người lung tung chạy khoảng 10 dạm, trốn tại một chỗ bỏ hoang trong hang động cái này mới đình chỉ bước chân. Tân Mục thở ra hơi, cái này mới từ trong ngực lấy ra ba cây xanh tươi như ngọc dược thảo. Y Tuyết nhìn một hồi, cả kinh kêu lên, đây là long tu ngọc thảo. Tân Mục gật gật đầu, nói, ta nhớ kỹ Tạng Vân Tử sư phụ nói qua, phàm là dị thú ngồi tại chỗ, phần lớn đều có kỳ chân dị thảo. Vừa rồi đầu kia cá lớn rõ ràng không tầm thường, trên thân lưng phiến ánh phát sáng, ta liền đoán rằng cái này đấy đẩm khẳng định có đồ tốt không nghĩ tới thật tìm tới Long Tu Ngọc Thảo. Y Tử Tuyết hưng phấn hô lên, nói: "Long Tu Ngọc Thảo chính là thần thảo a, ngươi mau mau rủ, nói không chừng liền có thể diễn sinh hồi lực." Tần Mục cũng không khách khí, nắm lên một gốc Long Tu Ngọc Thảo liền nhai nhai nhm ướt, lập tức toàn bộ hang động tràn đầy hương thơm mùi thơm, hắn lập tức bắt đầu thôi động thiên huyền kinh, cả người không lúc nhích, tựa như giống như hòn đá. Y Tử Tuyết sắc mặt dần dần khẩn trương lên, nàng thấy được Tần Mục thân thể bay lên ra một khối màu trắng sương ngủ, mà còn sắc mặt đỏ hại, ngược bụng chập trùng lớn. Sau một lát, Mục thân thể xuất hiện lần nữa loại kia dị tượng, bên ngoài thân hiện ra ánh sáng màu vàng nóng. Khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, tiếng nổ không ngừng, quanh mình vang lên tiếng sấm nổ động dạng nổ vang. Y Tư Tuyết nhìn tờ lưỡi, tranh thủ thời gian lui về sau hơn một trượng, nàng nhớ tới lần trước tần mục tu luyện hồ nước đều nổ tung, cái này sẽ đừng đem chính mình cho nổ đả thương. Ánh sáng càng ngày càng thịnh, toàn bộ hang động tựa hồ cũng khoác lên một tầng vàng rực, tần mục trên thân dị tượng càng ngày càng dày đặc, ánh sáng chỗ sâu tựa như một vùng biển rộng tại sóng giữ gào thét. Sau một hồi lâu, các loại dị tượng mới chậm rãi tự diệt. rãi mắt, mặt một mảnh vui mừng. Y Tư vội hỏi, "Thế nào?" nói, "Ta huyền kính hình như thức tỉnh. Huơn nữa còn dày đặc từng đạo kỳ dị lực lượng, cùng pháp lực không giống, cố lực lượng này so pháp lực càng thêm núng tụ. Nói xong về sau, hắn tinh thần khẽ động, trong cơ thể kích thích một đạo lực lượng, ngược lại ở giữa ngưng tụ tại móng vuốt bên trên, xoẹt một tiếng, móng vuốt tại hang động trên vách đá lưu lại sâu đạt ba tấc lỗ khảm. "Ngươi, ngươi sẽ huyền thuật." Ý Tử Tuyết kiếp sợ đột đỉnh. Tân Mục cười hắc hắc, nói, "Đây không phải là huyền thuật, mà là huyền lực bám vào tại móng vuốt bên trên sinh ra năng, xem như là cấp thấp nhất huyền lực dụng." Ý một cái, nói, "Cái này cũng rất lợi hại, nếu như lại đụng tới Ngụy Võ Đức con chó này trộn, ngươi một chảo cào đi qua." Hắn còn không phải ngọn cụ tỏi, nói đến còn toàn bộ đều quy công cho Long tu Ngọc thảo. Ai nói không phải đâu, cái này Long tu Ngọc thảo có thể so với Cửu chiến thượng cung dược liệu tinh hoa lợi hại hơn nhiều, liền từng mục ăn cái kia một gốc dược thảo, chí ít có thể so sánh 100 bình thuốc vật liệu tinh hoa. Tân Mục phân ra một gốc Long tu Ngọc thảo cho Y Dĩ Tuyết, nói, chúng ta có thể có những thứ này thu hoạch, tháng qua tại Cửu chiến thượng cung tu luyện 5 6 năm. Y Dĩ Tuyết cũng không khách khí, thu hồi Long tu Ngọc thảo, hỏi, tiếp xuống làm sao bây giờ, không bằng trở về đi, chỗ này khắp nơi đều là hung thú mãnh cộm, chúng ta cũng thu được Long tu Ngọc thảo, có thể nói là kiếm một món hời, thế nào? Trở về làm gì? Lần này Vân Hoang Thâm Sư sinh ra dị biến, những này hung thủ mãnh cầm đều rời đi hao hổ, chính là chúng ta đại triển quyền cước cơ hội, chỉ cần chúng ta làm việc cẩn thận, không tham, còn có càng lớn cơ duyên trở lấy chúng ta đâu. Đi." Tân Mộc vừa nghĩ tới đây là ngàn năm khó gặp cơ hội, làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Hai người còn muốn tìm kiếm Vân Hoang Thâm Sư, lại phát một món của cải lớn, ai biết quanh mình bỗng nhiên chuyển ra từng tiếng sói tru. "Gao, gao." Chương 126, Hỏa thủy đồng dẫn, chương 126, Họa thủy đồng dẫn. Là hồ diện quỷ lang, cháy mau." Tần Mộc hô to một tiếng. Y Lệ Tuyết liền gấp song lên. Siu Siu, hai đạo bóng đen thật nhanh lướt qua, hiển nhiên là người được Long Tu Ngọc thảo mùi thơm. Y Lệ Tuyết sắc mặt khẩn trương lợi hại, cũng không biết Tân Mục muốn đi nơi nào, vì vậy hô, chúng ta hướng ra chạy à, đến lúc đó có tàng Vân Tử sư phụ tiếp ứng chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng không cần sợ hãi cái này hổ diện quỷ lang. Tân Mục chạy nhanh chóng, cơ hồ là kéo lấy Y Lệ Tuyết chạy, hắn thần tốc nói, chúng ta không có hổ chạy nhanh, hướng ra chạy không đợi thấy được Tạng Tử sư phụ, dự đoán hai ta liền táng thân trong sói, hướng Vân chạy, một khi tiếp cận lợi hại hơn dị thú, lang cũng không dám đối tới. Nói thì nói như thế, có thể là gặp phải lợi hại hơn gì thú, còn không phải muốn chết sao. Y Dĩ Tuyết có chút không hiểu tần mục mạch suy nghĩ, bất quá nàng cái này sẽ cũng không có như xe bị tò xích, vẫn như cũ đi theo tần mục chạy vội. Siêu. Một đạo hắc ảnh đánh tới. Tần mục phản ứng thần tốc, lôi kéo Y Dĩ Tuyết lăn khỏi chỗ. Rang rác một tiếng, một quả người eo thô mảnh đại thụ bị chặn ngang đụng gãy, hồ diện quỷ lang khóc teo gào mấy tiếng, lại lật đứng người dậy đuổi đi theo. Mùi thối không ngừng đến, hồ diện quỷ tốc độ quá nhanh, gần như cùng mục sóng vai chạy đâu. không dám nói lời nào, trong nội tâm nàng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đột nhiên muốn tránh thoát tần mộc tay. Tần mộc ôm chặt lấy Y Tuyết, thả người nhảy lên, thân thể tựa như linh hổ đồng dạng từ không chung một cái nhanh quay ngược trở lại, rẽ ngoặt một cái. Phanh! Lại là một tiếng tiếng va đập. Ngươi làm gì? Nghĩ chính mình nuôi sói, sau đó để ta một người lẻ loi chơi trọi sống sót có đúng không? Tần mộc gầm thét một tiếng, nắm lên Y Tuyết lại lần nữa lao nhanh. Y Tuyết trong lòng ngày hôm không thôi, nàng không nghĩ tới chính mình tại Tần mục trong lòng vẫn là có trọng lượng, vừa rồi cái kia lô mãng cử động kém hại chết Tần mục. Vượt qua một đạo rất rộng khe dánh, trước Hồ diện quỷ Lang đuổi tới, tranh thủ thời gian dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Có lỗi với, ta về sau cũng không tiếp tục làm mẫu." Y Tử Tuyết cẩn thận nói. Tần Mục toàn thân mồ hôi đầm đìa, hình như trong nước mới vớt ra đồng dạng, thân thể không ngừng phát run, bờ môi cũng bắt đầu phát xanh. Y Tử Tuyết lúc này mới phát hiện Tần Mục không thích hợp, vội vàng hỏi: người thế nào?" Tần Mục nơm nớp lo sợ lấy ra Long Tu Ngọc Thảo ngậm trong miệng, hung hăng đập đi mấy lần, cái này mới tốt chuyển một chút, nói: "Vừa rồi thoát lực, kém chút ngất đi." Đương nhiên Y Tử Tuyết sắc mặt hoảng sợ dạng, như nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng. tranh thủ thời gian nhìn sang, đôi mắt trợn trừng, quát lớn nói: "Chạy!" Thanh tinh, thành tinh. Cái này hồ diện quỷ lang vậy mà cắn cô đẳng, nhảy dây đồng dạng đã đi qua, lại đuổi theo Tần Mộc cùng Ilya Tuyết. Dũng. Tần Mộc cũng là tức giận, trực tiếp từ cao năm, sáu trưởng sườn núi xông lên xuống dưới, ùng ục cùng ục, hai người cuốn thành một đoàn hướng về sườn núi phía dưới lăn đi qua, xiêu siêu xiêu, hồ diện quỷ lang theo đuổi không bỏ, vậy mà cũng nhảy xuống sườn núi. Xoẹt một tiếng, Tần Mộc Ilya Tuyết hai người lao ra một mảnh cỏ khô, trực tiếp xuất hiện tại rộng lớn khu vực, còn có chút ít bóng người đang lật con mẹ nó người theo dõi ta. Đột nhiên có người hô lên một tiếng, người này không phải người khác, chính là Ngụy Võ Đức. Tần Mộc xem xét Ngụy Võ Đức, lúc này không để lại dấu vết đem trong miệng Long Tu Ngọc thảo đoàn ở lòng bàn tay, giả bộ quen thuộc chạy tới, ôm chặt lấy hắn, trong miệng nói: "Tiểu nguy tử, đã lâu không gặp, gần đây vừa vẫn rất tốt ta." Nói chuyện cứ nói, tay đừng sờ loạn a. Tần Mộc lung tung sờ lấy Ngụy Võ Đức, người khác nhìn sửng sốt một chút. Y thì Tuyết hơi suy nghĩ, lập tức minh bạch Tần Mộc nữ kế, cũng lặng lẽ đi vòng qua Tần Mộc bên người. Có cái nữ nhìn buồn nôn đến cực điểm, Ngụy mắng: "Ngụy Đức, con mẹ nó ngươi không phải cùng gia hỏa này không hợp nhau sao, làm sao cái này sẽ tốt cùng một người giống như?" Ngụy Võ Đức giận dữ, đẩy ra quát: Ngươi làm gì? lao tử cùng ngươi còn sao? Tân Mục cố ý đánh cái lão đảo, lại đi xa mấy bước, xấu hổ cười một tiếng, nói: "Hắc hắc, không quen, không quen, như vậy đi, các ngươi bận rộn, hai ta đi trước một bước." Dừng lại, nhanh cản bọn họ lại, đừng để hai người bọn họ bại lộ chúng ta bí mật, nhanh á cái kia nữ hét lên một tiếng. Siêu xiu siêu. hai cái lớn như vậy bóng đen bay nào đi qua. A, Hồ Diện Quỷ Lang, chạy mau a. Nhất định hai cái này người trêu trọc Hồ Diện Quỷ Lang, cố ý dẫn tới chúng ta bên này, đáng ghét, đáng ghét. Mụ, Tân Mục, ngươi nhất định phải chết, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Hồ diện quỷ lang lao đến, cái mũi co lại, lập tức người được Ngụy Võ Đức trên thân Long Tu Ngọc Thảo hư vị, lúc này dồn sát tới. Ngụy Võ Đức dọa mặt không còn chút máu, lúc này chạy như điên. Một nhóm vẫn như cũ đuổi theo Tân Mục cùng Y Di Tuyết, xem ra Long Tu Ngọc Thảo đối dị thú hấp dẫn còn không phải bình thường lớn. Tân Mục hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền theo những người này, cái nào cũng không đi. Răng rắc một tiếng, một cái đệ tử bị tảng đá không cẩn thận trượt chân, vừa định kêu cứu, bị hồ diện quỷ đầu, diện huyết bạo, để người nhìn liền nghĩ Mụ, hai người đến cùng đã làm gì? Cái này Hồ Diện Quỷ Lang như bị điên truy hai người cái kia nữ đệ tử tức giận gần chết, nhưng là lại không thoát khỏi được Tân Mục. Tân Mục càng chạy càng vui vẻ, nói: "Không có làm sao, hai cái này thối sói dưới ban ngày ban mặt làm, cậu thả sự tình, ta không vừa mắt, đập một tảng đá." Nhân ra liền tức giận, "Cái này không bắt đầu chết đồ nhà. Người đến tiện tay a, nhân ra Hồ Diện Quỷ Lang tình trạng ý thiếp truyền bá hậu đại, làm phiền hai người chuyện gì, tranh thủ thời gian lăn xa một điểm, đừng đi theo chúng ta có cái nam đệ tử chạy nhanh chóng, không ngừng đỡ trách Mục." Y cũng có vui, nói: "Liên đội theo ngươi, làm sao vậy, chờ chút ngươi té ngã." Hồ Diện Quỷ Lang cũng sẽ cùng ngươi tình trạng ý tiếp. Siêu siêu siu. Hồ Diện Quỷ Lang chạy nhanh chóng, mắt thấy liền muốn tới gần. Nữ tử kia tức giận sắp khóc, nói: "Hai vị đệ đệ muội muội, ta xem như là phụ, hai ngươi theo vào khắc tìm ra đường à, tuyệt đối đừng đi theo chúng ta nữa, chúng ta lần này là đến rèn luyện, không phải đến thi chạy, được hay không? Vãn, cầu các ngươi." Y Tử Tuyết vui vẻ không được, cười ha ha, nói: liền không, liền không, liên không, để Hồ Diện Quỷ Lang đuổi kịp các ngươi, đem các ngươi tâm can phổi đều móc ra nhìn xem đến cùng là đen vẫn là đỏ." Đang nói, phu phu lại có một cái xui xẹo ngã sắp xuống. Giang giác, Mau bắn tung tóe. Tân Mục cái cổ nóng lên, buồn nôn không được, lôi kéo Y Ly Tuyết nhảy mấy cái, kéo dài khoảng cách. Siêu, Ngụy Võ Đức lấy ra vòng vàng, dán rắn, rắn chắc chắc đập vào một cái hồ diện quỷ lang trên đầu, thu được một chút cơ hội trở dọc. Tang Vân Tử sư phụ, cứu mạng a, Tân Mục mang theo hồ diện quỷ lang tới giết chúng ta, cứu mạng a. Từng tiếng dồn dập kêu cứu, rừng cây ở giữa lúc này có phản ứng, một vệ kim quang thật nhanh chạy tới. Đương nhiên, sau lưng hồ diện lang tựa hồ ý thức được không thích hợp, vậy mà quay đầu muốn chạy trốn. Chương 127, quỷ ảnh đoạt sát, chương 127, quỷ ảnh đoạt sát. Tang Tử sư phụ lao đến. Hai đầu hồ diện quỷ lang vô cùng xảo trá, nhìn thấy cao thủ tới, lúc này liền chạy. Ngụy Võ Đức khóc lóc kể lệ không ngừng, gào khóc nói: "Tàng Vân Tử sư phụ, cái này hồ diện quỷ lang đã tàn sát hai chúng ta vị sư huynh đệ, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ a." Nghiến xúc: "Dám gan đảm tàn sát ta kiểu chiến thượng cùng đệ tử, chết đi." Tàng Vân Tử lúc đầu nghĩ sợ quá chạy đi dị thú liền có thể, nghe lại chết người, lúc này nổi giận phừng phừng, vọt tới. Cách đó không xa còn có một đống đệ tử, tụ hội tại ấm. Y dùng mình một cái, nói: "Chúng ta đi ấm à, nơi này lạnh quá." Tần mục kéo lên một cái ý yết tuyết lặng lẽ thuối lui ra khỏi mảnh này địa giới, tiếp theo hướng vừa rồi đến cái hướng kia chạy đi. Tân Mục, Tân Mục, ngươi làm gì a, nơi đó có hồ diện quỷ lang, ngươi không muốn sống nữa sao? Y dị tuyết sắc mặt kinh hãi, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tân Mục lôi kéo y thì tuyết dấu ở một chỗ đất trống bên trong, bình phục một cái tâm tình, nói, đã có hai người bởi vì ta mà chết rồi, nếu như chúng ta bây giờ đi về tránh không được nhận đến người khác chỉ trích, thậm chí còn có thể bị an bài các loại tội danh. Vừa rồi lao ra bụi cỏ thời điểm ta nhìn thấy phía trước có nhân loại kiến trúc cái bóng, ngụy võ đức sở dĩ xuất hiện nơi đó. 9 phần 10 là phát hiện cái gì? Chúng ta đi qua thăm dò một phen, hồ diện quỷ lang giờ phút. Nay mệt mỏi, Tang Vân Tử sư phụ chắc chắn sẽ không dễ tha hai cái này xúc sinh, thế nào, có đi hay không? Y Dĩ Tuyết suy nghĩ một chút, Tần Mục nói xác thực có lý, liền gật gật đầu. Lúc này hai người hướng về cái kia mảnh gò đất chạy hết tốc lực tới. Sau một lát, hai người bọn họ chạy tới mảnh này go đất, phía trước sương mù mông lung một mảnh, bất quá lờ mờ có thể thấy được không ít lầu các cung điện phế tích, thoạt nhìn thật sự chính là nhân loại kiến trúc. khẩn lợi hại, nắm lấy Mục, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ nơi này là cái gì cường giả độ phủ? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vơ vét một phen, có lẽ còn có thể tìm tới một chút vật hữu dụng, thậm chí là pháp bảo lợi hại, đến lúc đó cũng không cần lo lắng cái gì ngụy trừ lão, cái gì ngụy võ đức bọn gia hỏa này. Tân Mục cũng là ý tứ này, lúc này nói, không nóng nảy, chúng ta lặng lẽ sờ qua đi, vạn nhất có cái gì nguy hiểm đâu. Hai người rón rén đi tới cái này mảnh phế tích bên cạnh, chỉ là nhìn mấy lần, trong lòng hai người đều là dâng lên một cô âm hàng cảm giác. Nơi đây đích thật là một vùng phế tích, đổ nát thê lương khắp nơi đều là, nếu như khôi phục hình dáng cũ, vậy nhưng một mảnh vô cùng hùng vĩ dây cung điện. Kỳ quái là quanh mình đều là một loại màu đỏ đất cát không có bất kỳ cái gì động thực vật xuất hiện, tựa như tuyệt địa đồng dạng. Bất tri bất giác, nơi đây bay lên lên một cố khói đen, tân mục còn tưởng rằng là đến buổi tối, chỉ cảm thấy có chút lạnh. Y dị tuyết kìm nén không được, nói, chúng ta còn chờ cái gì, đi xem một chút có cái gì đáng tiền đổ chơi nha. Xoẹt. Tân mục thần tốc đè lại y hỏa tuyết, hai người lập tức nằm ở đống đất phía sau, thậm chí cũng không dám miệng lớn thở dốc. Xa xa xa. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, có người tới. Kỳ quái, gia gia ta rõ ràng nói qua, chỗ này có dị bảo, làm sao âm trầm này? Có người nói chuyện. Cần mục trộn cắc ngẩng đầu liếc một cái, quả nhiên là Ngụy Võ Đức, gia hỏa này rất bỏ những đồng bạc khác, con một trở về nơi này tới. A a a. Ngụy Võ Đức hô lớn ba tiếng, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phốc sập một tiếng. Đột nhiên, hắn một chân nâng lên một cái trên thứ gì, tập trung nhìn vào, kém chút dọa gần chết. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một bộ sắc khô, trên thân còn bao vây lấy bằng da y phục. Phanh phanh phanh. Ngụy Võ Đức đá mạnh mấy cước, đem sắc khô đá đều tan thành mảnh, máng, quỷ lô vật, đều đã chết không biết bao nhiêu năm, còn dám đi ra hù dọa ra ra, ta đá chết ngươi. Ầm một tiếng. Ngụy Võ Đức đột nhiên nằm trên đất, thật giống như bị người đá bay một chân, hắn tức giận mắng to lên. Người nào nha, người nào đang đánh lén ra ra, có loại đi ra cho ta. Đống đất phía sau Tần Mục đã sớm dọa mặt không còn chút máu, hắn nhìn nhất là chân thành, vừa rồi tựa hồ có một đạo bóng đen phiêu phù đi qua, sau đó Ngụy Võ Đức liền bị đụng vào tại trên mặt đất, quá quỷ dị. Trong lòng của hắn bất tri bất giác xuất hiện một cái chữ, ủy. Y Giả Tuyết, chúng ta đi thôi, nơi này có chút tàm môn. Tần Mục nhỏ giọng nói. Y Giả cái gì cũng không dám nhìn, dấu ở Tần Mục sau lưng, hắn nói cái gì chính là cái đó, chính mình chỉ là liên tiếp gật đầu. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Theo sát lấy mặt đất bắt đầu chấn động, tân mục tại trên mặt đất bò đều cảm giác trời đất quay cuồng, quên chính mình ở nơi nào. Ba ba ba. Đông nhiên, thiên hạ rớt xuống không ít bóng đen, từng cái, từng đầu, từng đoàn từng đoàn, từng đám. Cú cuộn, toàn bộ đập xuống đất. Tân mục tập trung nhìn vào, kém chút nó đi. Trên trời vậy mà bắt đầu bên dưới thi thể, đây là cái quỷ gì tình huống a? Phim một tiếng. Ngụy Võ Đức bị một bộ to mọng thi thể đập tại trên mặt đất, cả người bị đập điên bắt nhiên một đạo hắc ảnh lao vụt đi qua, liếc Ngụy Đức một cái. Tựa hồ có chút gắt bỏ, tiếp theo vượt qua đống đất trực tiếp nhào vào tần mục thân thể. Âm vang ở giữa, tần mục trong cơ thể tựa như nổ tung đồng dạng, trong đầu tựa hồ nhiều một người, cảm giác này hắn rõ ràng, lập tức liền nghĩ đến Đoạt Xá. "Tần mục, tần mục, ngươi thế nào?" Y Dĩ Tuyết nhìn thấy tần mục không nhúc nhích, toàn thân run rẩy lợi hại, dò mặt không còn chút máu. Tần mục đáy lòng quyết tâm, gầm thét lên, muốn đoạt bỏ thân thể của ta, liền nhìn ngươi có hay không cái cái kim cưng trủi. Hắn cũng là tâm tính vô cùng cứng cỏi, tại thống khổ như vậy lại kinh hãi tình huống phía dưới trực tiếp thôi động thiên kinh, bắt đầu tu luyện, lúc này hắn huyền kinh kịch liệt vận chuyển lại. Trong thân thể đạo hắc ảnh kia tựa như cuốn vào dòng lũ bên trong đồng dạng, thật nhanh xoay trở lấy. Sau một lát, đạo hắc ảnh kia thoát khỏi ra tần mục bên ngoài cơ thể, lại liếc tới Y Ly Tuyết. Tần mục đem Y Ly Tuyết bảo hộ ở sau lưng, đôi mắt lăng lệ vô cùng quát, quỷ đồ vật, hai ta người nào thân thể ngươi cũng đoạt không đi, không tin, ngươi đều có thể thử nhìn một chút. Trang diện có chút xấu hổ, bóng đen hẳn là một đoàn linh hồn thể, lắc lư nửa ngày, bất đắc dĩ hướng về Ngụy thân thể tới. cái tình định, cố Y Ly nhiên, Ngụy Võ Đức nhiên đứng thẳng lên, Trên tay của hắn xuất hiện hai đoàn khói đen, đồng nhiên kích phát đi ra, những này khói đen che phủ ở mấy trăm bộ thi thể, trong chốc lát những thi thể này đoàn tụ cùng một chỗ, lại bị cưỡng ép để ép thành một khung quái dị xe ngựa. Ngụy Võ Đức lên xe ngựa, từ 10 bộ thi thể tổ hợp mà thành quái thú lập tức chạy như bay, lôi kéo hắn hướng về nơi xa bỏ chạy. "Quá đáng sợ, chúng ta đi nhanh lên đi." Y Ly Tuyết thật là sợ hãi, chủ yếu là thực lực bây giờ quá yếu nhỏ, liền một đầu hồ diện quỷ lang đều không đối phó được, còn xuất hiện như thế quỷ dị tình huống. Tân suy nghĩ một chút, lôi kéo Y Tuyết hướng về Ngụy Võ Đức bò chạy phương hướng đổi tới, hắn chắc chắn nói, "Y Tuyết" Chúng ta bây giờ không phải là sợ hai thời điểm, muốn ở cái thế giới này sống sót đi xuống, liền nhất định phải tìm hiểu được đây là cái gì thế giới. Chương 128, Tranh luận không ngớt, chương 128, Tranh luận không ngớt. Tân Mục lôi kéo Y Nghệ Tuyết, dọc theo Ngụy Võ Đức lao nhanh mà nâng lên thổi trận truy lùng đi qua. Một hơi chạy ra hơn 30 dặm, khắp nơi đều là phế tích, gập ghềnh, mặc dù như thế, vẫn không có mất dấu. Chân trời xuất hiện ba luợt trăng quyết, ánh trăng đem xuống quanh chiếu ảm đạm ảm đạm. Trừ tiếng hơi thở, chỉ còn lại Mục Y Nghệ đi, đi đường âm thanh, còn lại thanh gì đều không có thậm chí đều có chút để người hoài nghi nơi này có phải là cũng chỉ có hai người bọn họ. Đi tới một mảnh cao điểm, nhưng thật ra là một tòa phế tích nửa tàn trên vách, Tân Mục nhìn lại một cái, trong lòng khiếp sợ dị thường. Sau lưng một mảng lớn đều là phế tích, đổ nát thê lương, ban công cung điện, một nửa của đá, dị thú thạch điêu bá vụn, đây là bao nhiêu to lớn một mảnh khu kiến trúc, nếu như phục hồi như cũ, liền tử cấm thành cũng không sánh nổi chỗ này à. Cảm khái một lúc sau, Tân Mục lôi kéo y đi lại đối tới. Ngụy Võ Đức lợi dụng cối thi thể xe ngựa đã lao tới đến một chỗ trên núi cao, hắn tựa vô cùng hưng phấn, ngược lại liền không có thân ảnh, không phải là nhảy núi. Đợi đến tần mục chạy tới Ngụy Võ Đức vừa rồi đứng tại địa phương lúc, cả người che lại. Một mảnh lớn như vậy vực sâu không đáy xuất hiện ở trước mắt, tình trạng phát ra u lam hà quang, từng trận hàng khí vọt lên đến, Thâm Uyên biên giới một vòng xuất hiện kiến trúc, bỗng nhiên một đạo hỏa quang lóe lên một cái. Tần mục kém chút rơi vào Thâm Uyên, Thâm Uyên trên vách tường vậy mà xuất hiện một cái màu đỏ rực to lớn sư tử, con mắt mở thời điểm tựa như hai cái lấp lánh đèn lồng, cái này sư tử ít nhất có con voi lớn như vậy a. Bỗng một tiếng, tần một cái, Hán chân như ra, liền chạy đều không chạy nổi. Khoảng cách sư tử cách đó không xa là một cái hồ diện ủy lang. Đầu này sói lớn lạ thường, nhất là khuôn mặt tựa như mặt người đồng dạng, còn tại cười đâu, thân thể khổng lồ hơi dong đưa một cái, liền quét xuống không ít mảnh đá, dị dạng rơi vào trong vực sâu. Y Tị Tuyết che mắt, tay thẳng hướng bên dưới chỉ, trong miệng run rẩy lời nói đều nói không đi ra. Ta thấy được, một cái sư tử lớn, còn có một cái to lớn hồ diện quỷ lang. Tân Mục trộm cập nói. Y Tị Tuyết lắc đầu, tiếp tục chỉ vào phía dưới. Tân Mục lại liếc mắt nhìn, "Ôi trời ơi, cái này thân biến đến cùng lai like gì, sư tử phía dưới còn có dị thú, dài 3 trượng bỏ cái đuôi phân ra 3 cỗ, trên thân hiện ra màu tím u quầng, phong úc đồng dạng lớn con quốc." Quay hàm từng, cỗ từng cỗ, trong mắt đỏ bừng vô cùng, tựa như hai cái đỏ rực đèn lồng. Mấy chục con nghịch thiên dị thú chiếm cứ tại Thâm Uyên, chẳng thế này liền tính tại Huyền Hoàng Thế Giới cũng là bá chủ đồng dạng tồn tại a. Đông nhiên, trong vực sâu hiện ra một tòa màu vàng cung điện, thoạt nhìn tựa như một kiện pháp bảo. Sau một lát, tần mục không nói, phía trên cung điện vậy mà xuất hiện mấy cái thân ảnh, một vòng người vây quanh ngụy võ đức, tựa hồ đang đối đầu. Trong đó ba cái còn mặc cựu chiến thượng cung trang phục, mấy ước chừng cũng là những thượng cùng cao thủ, đại gia tụ tập nơi này, khẳng định là phát hiện cái gì báu bối mười thiên. Màu vàng cung điện tà dương chiếu sáng toàn bộ thâm nguyên, lúc này, Trần Mục có phát hiện một màn kinh người. Thâm uyên đối diện trên vách đá ngồi xổm ba cái to lớn thân ảnh, là người không phải người, là yêu không phải là yêu, thoạt nhìn có một chút thú ma, trong đó cả người dài một trượng, nửa người trên là nhân loại thân thể, tướng mạo cực kỳ thu kệ, nửa người dưới vậy mà là thân bò, bốn cái móng, còn có một đầu đôi trâu vung qua vung lại. Nhiều như thế lợi hại tồn tại, toàn bộ đều nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên trong vực sâu kim quang cổ điện. Phía trên cung điện ngụy võ đức toàn thân bước lên hắc khí, đôi mắt thay đổi đến một mảnh thông trắng, tựa như quỷ nhãn hạt châu đồng dạng, nhìn chằm mọi người. Cửu chiến thượng cung một trưởng lão lùn người xuống, đột nhiên chạy tới, nhưng gặp hắn trên tay hiện lên một đoàn u quang, tiếp theo hóa thành từng đạo phát sáng sợi tơ, trực tiếp đem Ngụy Võ Đức trói chặt. Còn lại trưởng lão không hề nhàn rỗi, nhộn nhịp lộ ra thủ đoạn, tụi hồ cũng không phải là muốn giết chết Ngụy Võ Đức, mà là muốn bắt sống. Một trang kim quang lóng ánh xách đánh vào Ngụy Võ Đức trên thân, hắn lúc này lề bại số dưới, không còn có vừa rồi quỷ khí âm trầm dáng dấp. Các vị cao thủ liên thủ dưới tình huống, Ngụy Đức bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắt sống, cũng không có bị cái gì lại thương, cái này để Tần Mục có chút bất tâm, cũng không biết hắn tại bóng đen phụ thể thời điểm nhận ra chính mình không có Một đám lợi hại kỳ thú, cao thủ lúc này mới chính diện chạm vào nhau, đại gia tựa hồ cũng không nghĩ cái thứ nhất ra mặt, cục diện rằng có xuống. Sau một hồi lâu, có cái âm thanh phá vỡ cục diện bế tắc. Triệu cứ tại một chỗ khác lưu thổ nhân nói chuyện, người này trong mắt trừng một cái, giữa hai con người xuất hiện một đạo hắc mang, nói: "Nhân tộc, muốn khai chiến, cứ việc nói thẳng, sau một khắc ta liền dẫn theo các huynh đệ chôn vùi các người đại hạ chi địa." Lời này vừa nói ra, trên cung điện mấy vị thượng cung cường giả toàn thân xếp chặt, trong đó cựu chiến thượng cung bên trong đứng ra một người, nói: "Khai chiến, ngươi muốn khai chiến, vậy liền khai chiến, ta nhân tộc thế chân vân phủ chi địa trăm vạn năm." Cái gì không, có trải qua, sao lại e sợ ngươi chờ yêu ma loại hình? Lúc này, có cái rãnh rộng lớn cánh lông vũ nữ tính yêu quái cười khanh khách mấy tiếng, tiếp theo lời nói lạnh lùng nói, nhân tộc, không phải là ta Ngưu Ca sợ các ngươi, đại hạ chi điệu tiên cảnh bảo địa tất cả đều bị các ngươi nhân tộc chiếm lĩnh, các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, vậy mà đến ta Vân Hoang thống tiền, chúng ta ở chỗ này tồn tại 10 vạn năm lâu, nơi này một ngọn cây tay cũng có đều là chúng ta yêu ma nhất tộc. Chỗ tối y ý quyết nhận ra lời mới vừa nói cái kia nhân tộc cường giả, trộm đáp chúng ta cửu chiến công chủ Vũ Trường Lâm vậy mà cũng tới, bọn họ khẳng định tại tranh đoạt một kiện trọng bảo. Tần Mục làm một cái im lặng động tác, cẩn thận quan sát đến tình huống. Như Thối Nhân khuôn mặt khinh thường, nói: "Hắn nhân tộc những năm này là bá đạo kiến thuộc, cái gì đều nghĩ nhúng một tay, tất nhiên trận chiến này không cách nào tránh khỏi, không bằng hiện tại liền động thủ, nói lời vô dụng làm gì a." Vũ Trường Lâm sắc mặt trang nghiêm, quang minh chính đại nói: "10 vạn năm, các người nếu là chúng ta phản vốn ban đầu cũng được à, 10 vạn năm ta nhân tộc tưởng thịnh, đại hạ chi địa thậm chí toàn bộ văn phù chi địa chỗ nào không phải ta nhân tộc chi địa, nơi đây chính là ta nhân tộc thánh giả còn sót lại bảo tàng, lần này bảo tàng xuất thế, ta nhân tộc trước đến tìm kiếm cơ duyên, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu?" Lúc này, tam vi hạt tử trên đầu xuất hiện một vòng sáng, vậy mà miệng nói tiếng người, nói, nhân tộc chính là thích hung hăng càng quái, mười vạn năm phía trước, nơi đây chính là ta đại yêu cung tổ, vạn yêu thánh tầm cung, cùng các ngươi nhân tộc có cái gì liên quan, vậy mà cưỡng từ đoạn lý, cái gì đều biến thành các ngươi nhân tộc chi địa, có phải là thời gian Thái Bình qua đầu đều hồ đồ. Có vị trên người mặc thiết huyết thượng cung trang phục cường giả lúc này phản bác nói, yêu tộc cung tổ. Cơ ngươi mở ra lớn như vậy trong mắt nhìn một cái, nơi đây tất cả cung điện phế tích, thậm chí đồ nát thê lương đều là giường cột trạm chỗ xảo đoạn tiên công, ngươi nhỏ cái tộc có thể thành lập như vậy tinh xảo tuyệt luân cung điện, thật sự là buồn cười đến tự điểm. Ngoan. Mọi người dưới lòng bản chân cung điện kim quang càng ngày càng thịnh, mơ hồ còn có phụ văn lưu động, tất cả mọi người thay đổi đến khẩn trương lên. Chương 129, bên nào cũng cho là mình phải, chương 129, bên nào cũng cho là mình phải. Trong huyễn nhân, cung điện kim quang phủ toàn bên, một, quang một cái, bạch văn, xếp Lúc thì hóa thành mãnh thú hung cầm, lúc thì hóa thành quỷ dị ký hiệu. Tam vĩ hạt tử lập tức quét trói hai vang lên hô, mau nhìn, phía trên cung điện xuất hiện ta yêu tộc văn tự, đây rõ ràng chính là ta đại yêu chi thánh còn xuất lại trở bảo. Ai nói là yêu thánh di bảo, những cái kia văn tự chính là ta quỷ tộc văn tự, chính là ta quỷ tộc chí thánh nghiên cứu mở văn tự quanh mình xuất hiện một đạo âm trầm âm thanh, cực kỳ khủng bố, thanh âm này tựa hồ là tại người bản chân phát ra tới đồng dạng. Như Thối Nhân cười ha ha một tiếng, chỉ vào vũ trưởng lâm nói, nhân tộc, hiện tại làm rõ rằng a, tòa cung điện này không phải ta đại yêu chi thánh còn sót lại bảo bối. Đó chính là quỷ tộc chí thánh còn sót lại bà bối, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, kịp thời cút đi. Cả tòa cung điện kim quang áo ánh, chính là một tòa chính thể, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì kiến tạo, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ vô cùng, những cái kia vầng sáng bắt đầu bệnh, từng cái văn tự biến thành càng thêm rõ ràng, xác thực không phải nhân tộc văn tự. Nhân tộc Kim Lặng chỉ là kinh ngạc nhìn tòa này huyền bí vô cùng, tản ra vô tận mật lực cường đại cung điện, tất cả mọi người biết đây nhất định là một cái thiên đại bà bối, muốn từ bỏ, làm sao có thể làm được a. nhiên, Vũ trưởng Lâm đôi mắt giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hết sức vui mừng. Lập Tử nói, "Ta nhớ tới, đây không phải là chúng ta Vân phủ chi địa cường giả bảo vật, mà là bất hủ chi hà vị kia quỷ thánh." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong được sâu hư ảnh thay đổi đến rõ ràng, nội giữa không trung trầm tư hồi lâu, nói, "Ta hiểu được, ta quỷ tộc vị cuối cùng chi thánh năm đó viễn phó bất hủ chi hà, chẳng lẽ bất hủ chi hà quỷ thánh cũng tới chúng ta Vân phủ chi địa?" Nhất định là như vậy, quỷ thánh là chúng ta Vân phủ chi địa vị cuối cùng thánh cấp cường giả, mà bất hủ chi hà chính là quý tộc chi hương, trong đó liên quan, chúng ta tự nhiên sẽ không biết." Thiết huyết thượng cung một cường giả bổ sung một câu, nói hồi lâu. Cung điện này vậy mà không phải Vân phủ chi địa mà bối, vậy mà là ước vạn giặm xa bất hộ chi hà đồ vật, lần này mọi người lúng túng. Cái bóng mở kia lại nói, không quản là Vân phủ chi địa, vẫn là bất hộ chi hà, đều là ta quỷ tộc tiền bối, kiện bảo bối này các ngươi cũng không cần nhớ thương, để tránh về sau không tốt ở chung. Như Thối Nhân nghe xong không đáp ứng, nói, ngươi không nói ta còn không sinh khí, năm đó vị này quỷ thánh có thể là cấp đoạt ta yêu tộc không ít chí bảo, lần này ta tất nhiên đến tận mắt nhìn xem có hay không ta yêu tộc bảo bối, vạn nhất có như vậy một hai cái đâu. Vũ yêu khanh khạch một tiếng, nói, Nưu ca nói có lý, ta cùng Nưu ca một nhỏ. Vũ trưởng Lâm nghe được câu này, lúc này nói, mọi người đều biết, quý tộc vô hình vô ảnh, có thể phi thiên độ địa, có thể mặc tường nhập động, giết người ở vô hình, yêu tộc biến hóa vô tận, có thiên phú chuyển ra, có huyết mạch dật tỉnh, ma tộc khí huyết cường đại, thần hồn bất diệt, duy ta nhân tộc yếu đối, vì sao ta nhân tộc có thể sừng sững vân phủ chi địa, đều là bởi vì thế gian nghe tiếng huyền pháp đạo thư thiên huyền kinh, thiên huyền kinh phân vị ngày cuốn cùng huyền cuốn, chính là bởi vì 10 vạn niên tiền thánh vô cùng cường đại, cho nên ta nhân pháp đạo thư thiên kinh một phân thành hai, hiện tại chỉ có huyền kinh thư, ngày kinh thư rơi mất 10 vạn năm lâu. Bây giờ Quỷ Thánh dị bảo xuất thế, cái này Thiên Huyền Kinh Thiên quyển kinh thư cũng nên trở lại ta nhân tộc trong tay. Ngày cuốn kinh thư, đây chính là thiên đại bí mật, nếu là Thiên Huyền Kinh hợp hai là một, nhân tộc sẽ có cực lớn hy vọng trở lại trăm vạn niên tiền dầm rộn, đến lúc đó người thánh thần ra, Vân phủ chi địa lại lần nữa trở về nhân tộc nhất thống đại thời đại. Lập tức, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc tất cả đều trận to trong mắt, hưng hực ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng cái này màu vàng cung điện. Chỗ tối tần mục trong lòng lớn kinh hãi không nghĩ tới còn có như vậy bí mật, xem ra chuyến này không có đến không, chỉ bất quá chính mình thực lực thấp, còn đủ để cùng những cường giả này đi tranh đoạt Thiên Huyền Kinh Thiên Quyền kinh thư. Oanh! Một đạo u quang đột nhiên bừng bừng phấn chấn, trên cung điện mấy vị thượng cùng cường giả lập tức bị u quang đánh bay ra ngoài, tòa cung điện kia tựa hồ tại nâng cao, từng cái cường giả lập tức hướng trên vực sâu bước lên đi qua, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đợi đến trên cung điện cấm chế giải trừ, liền muốn hô nhau mà lên, trong đó bảo quyết. Nưu đột nhiên rút ra hai vết máu đôi hướng vũ trưởng lầm đám người quát, xem ra các là thật muốn khai chiến. Vũ trưởng Lâm Chân đạp màu vàng cầu vương ảnh, sắc mặt trang nghiêm, nghiêm mặt nói: "Nhân tộc trí Bảo ngày cuốn kinh thư ngay ở chỗ này, chúng ta lần này tất nhiên muốn lấy về thuộc về ta nhân tộc đồ vật. 10 vạn năm a, chôn vùi biến mất 10 vạn năm lâu, ta nhân tộc kéo dài hơi tàn bụi vẫn năm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta thu hồi trí Bảo quyết tâm. Vũ Xí nữ yêu đột nhiên mở rộng hai cánh, trong hách nhiên nàng toàn bộ thân ảnh hóa thành 7 trưởng cự vật, mỗi một cái cánh chí ít có 3 trưởng nhiều, phô thiên cái địa, hoa thải lưu động, tựa như mọc ra cánh nữ đồng dạng, cực mỹ lệ, nữ yêu lộ ra thực lực một bộ phận, nói: "Cái gì thiên kinh, cái gì ngài kinh thư?" Tất cả đều là các ngươi xảo trá vô cùng nhân tộc địa đặc đi ra, nơi đây chính là quỷ tộc đại thánh chỉ bảo. Ta yêu ma quỷ tam tộc như thể trên tay, cùng ngươi nhân. Ta có cái gì liên quan, nhanh chóng lui ra thâm uyển, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hống hống hống. Từng cái yêu ma quỷ quái tất cả đều gầm két liên tục, uy thế lớn đến kinh người. Vũ Trường Lâm sắc mặt khẽ động, trong lòng không khỏi tiêu khổ. Lúc này, Thiết Huyết Thượng cung một cường giả đứng dậy, nói: "Lần này cung điện lập tức liền muốn mở ra, ta nhân tộc có thể hứa hẹn nếu là trong đó có ta nhân tộc chí bảo, chúng ta lấy đi chính là từ đây đại gia không can thiệp chuyện của nhau, nhưng nếu không có nhân tộc chí bảo" Chúng ta nguyện ý tiếp thu trừ phạt, làm sao?" Hư ảnh quỷ tộc cường giả trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, thâm trầm nói, "Nhân tộc lời nói không thể tin, nếu như cung điện bên trong không có nhân tộc đô vật, bọn họ cũng sẽ hung hăng càn quấy, đem những bạo vật nói thành nhân tộc đô vật, thậm chí còn có thể biên soạn ra một đoạn lịch sử điển cố, nhân tộc cho xiết ta có thể là thấy cũng nhiều, quỷ thánh dị bảo, các ngươi mơ tưởng cũng chạm." Dương cũng bắt kiếm, trận địa sẵn sàng, Yêu Ma Quỷ Tam tộc đã đạt tới tạm thời đồng minh trạng thái, toàn bộ đều nhằm vào nhân tộc, bầu không khí thay đổi đến vô cùng căng trương, thậm chí một câu không đối đều có thể dẫn phát một tràng đại chiến. Vũ Trường Lâm cũng là sắc mặt quyết tuyệt, kiên trì nói: "Vô luận như thế nào, ta nhân tộc độ vật, hôm nay nhất định phải thu hồi, chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống." Vũ Xí nữ yêu giận dữ, hai cánh vỗ, lúc này lên một trận cuồng phong, bỗng nhiên nàng cánh lông vũ bên trên hắc quang cuốn quanh, Vạn đạo Long Vũ từng chiếc đứng thẳng, nữ yêu trách mắng: "Diệu mợi không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta trước diệt ngươi lão gia hoàn này." Xiu siêu xiu, Vạn đạo lông Vũ tề phát, hắc quang đại thịnh. nhân sắc cực kỳ hưng phấn, vậy rượu cho nói." "Dứt." Chương 130, quỷ dị thập 130, quỷ dị thập bại. Một tiếng gầm thét, nháy mắt toàn bộ thâm nguyên biến thành chiến trường hỗn loạn. Mấy chục con hung thú đại yêu nhộn nhịp xuất thủ, vũ trưởng lâm mấy cái nhân tộc cường giả kết lực phản kích. Vũ sĩ nữ yếu hai cái cánh không ngừng huy động, mấy bạn nói lông vũ siêu siêu vô cùng, giống như một trận ám khí mưa đồng dạng. Như tối nhân dịu to bạn phát ra quỷ dị quang mang, thân thể đột nhiên nở ra một vòng, cũng là lao đến. Chỗ tối bên trong tần mục nhìn rõ ràng, như thế đại chiến hắn là không thể giúp bất kỳ bọn đột, chỉ có thể lén lút quan sát. cũng đầu liếc, hẳn là nghe đến những người kia đối thoại, lén lút hỏi Tần Mục, ngươi có phải hay không tiến vào tòa cung điện kia bên trong, sau đó lén lút lấy đi Thiên Huyền Kinh ngải cuốn kinh thư." Tần Mục không biết trả lời như thế nào vấn đề này, bực này chỉ bảo người người đều muốn, thế nhưng phía dưới những người này, những kẻ yêu những này quỷ đều là cực kỳ cường đại tồn tại, hắn chút thực lực ấy, còn chưa đủ cho người Đồ Lốc chủ lưng. Bỗng một tiếng, tòa cung điện kia bên trên kim quang đột nhiên chợt hồi, cung điện cửa lớn lập tức mở ra. Lập tức, tất cả mọi người từ bỏ công kích, liều linh hướng về cung điện cửa lớn lao đến. Vũ nữ yêu tốc độ nhanh nhất, một đầu đã đâm tới, phình một tiếng, cả người lại bị chấn trở về, đầu đều sưng lên một cái đại bảo. Nưu Thối Nhân nhìn thấy về sau, cười ha ha, nói: "Hạt muỗi muội, ngươi gấp cái gì nha, có chuyện tốt không nghĩ tới ngươi Nưu ca, hiện tại bị tù thiệt a." Vũ Sí nữ yêu tức giận giơ chân mắng to, chỉ vào cửa lớn nói: "Lão Nưu, ngươi có gan ngươi đi à, ngươi đi vào một cái cho ta xem một chút." Nưu Thối Nhân huy vũ một cái dịu to bản, đột nhiên hướng cung điện cửa lớn vào tới, nhưng gặp hắn bốn chân tung bay, tốc độ nhanh kinh người, mắt thấy liền muốn tiến vào bên trong, cái này lao Nưu cũng là tầm tư thông tuệ lợi hại, trong tay dịu to bản ngang nhiên chém vào tới. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem, sợ Thối Nhân cái thứ nhất đi vào, có hy vọng hắn có thể thuận lợi đi vào. Một tiếng ầm vang. Dịu to bản bị thứ gì là bay, Nưu Thối Nhân thất tha thất thểu lui về sau vô số bước, cái này mới đứng vững thân thể, gắt một cái, máng, thử, cái này thứ độ gì, hình như có người tại cùng ta đối chém đồng dạng, mẹ hắn khí lực còn lớn hơn rất." Vũ Sí Nữ yêu nghe đến Nưu Thối Nhân nói như vậy, sắc mặt xuất hiện một tia khắc thường biểu lộ. "Siêu." Một tòa phong ốc đột nhiên hướng về cung điện cửa lớn bay đi, không phải phong ốc, mà là cái kia con quốc, các loại hung thú đều nghĩ cái thứ nhất đi vào, nhộn nhịp lấy ra chính mình thủ đoạn đi ra. Mâu đỏ dục sư tử, to lớn hồ diện quỷ lang, tam vị hạ tử, chúng điệp hung thú toàn bộ đều mãnh liệt mà đi phênh phênh phành, rầm rầm rầm. Toàn bộ đều không công mà lui, hơn nữa còn chật vật không chịu nổi. Lúc này, cửa lớn trên khung cửa xuất hiện một chút cổ quái huyền văn, nhìn xem hình như không phải văn tự, lóe ra quỷ dị quang mang. Một đạo cầu vồng ánh bay lên, muốn xung kích cung điện cửa lớn. Thư ảnh quỷ tộc cường giả lập tức quát, ngăn lại nhân tộc, đừng để bọn họ xâm nhập đại điện bên trong, nhanh nhanh nhanh. Giống. Sư tử lớn ngang trời bay ra, lập tức đem thiết huyết thượng cung cường giả đụng bên. Vũ trưởng lâm lúc này giận dữ, quát, chúng ta đều nói, tiến vào đại điện bên trong chỉ lấy chúng ta nhân tộc bà bối, đến mức yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc bà bối. Chúng ta tuyệt đối động, giờ phút này các ngươi toàn bộ đều vào không được đại điện bên trong, vì cái gì không cho chúng ta thử xem. Như thối nhân cười hắc hắc, nói, ngươi quản chúng ta vào không được đâu, đây là chuyện của chính chúng ta, cái này lại điện không có các ngươi nhân tộc phần, lăn xa một điểm. Vũ Xí Nữ yêu hướng như thối nhân chắc tay, nói, như ca câu nói này nói rất đàn ông, chính là như vậy, đại điện tiến vào được vào không được cùng các ngươi nhân tộc không có quan hệ, đây là chuyện của chính chúng ta, nhân tộc lăn đi. Hống hống hống, ô ô ô, ngao ngao ngao. Vô số hung thú cầm rú Quên mình không ít phế tích đều bị Vũ Trường Lâm trên mặt xuất hiện quyết tuyệt chi sắc, vừa sải bước ra, quát: "Cái này đại điện chúng ta còn không đi không được." Xoẹt một tiếng, một cái màu tím đầu người thân chim quái vật lập tức bay tới, nhưng gặp một đạo tử mang lao vụn vụt mà qua, mỏ chim phát ra hàn quang, hướng thẳng đến Vũ Trường Lâm đầu mổ tới. Xoẹt một tiếng, một đạo ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời. Ken két. Thiết huyết thượng cung cường giả cũng xuất thủ, trên thân vậy mà vô cùng hai đạo màu xanh xếu xích, trực tiếp vây cuốn đầu người thân chim quái vật. Bạch sắc cao 3 trượng, trong mấy mắt, quái vật liền bị thiêu chết. Mùi cháy khét nói lan tràn đến mợ, cực kỳ gây mũi. Vũ Sí Nữ yêu giận dữ, quất, dám chém giết ta cầm tộc tỉ muội, chết. Chỉ một thoáng, hỗn chiến lại bắt đầu, như tối nhân, Vũ Sí Nữ yêu, Tam vị hạ tử, đại thiểm thư toàn bộ đều vào tới. Nhân tộc tu sĩ cũng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hoặc là hỏa diễm công kích, hoặc là xiển xích quơ bó, chúng điệp huyền thuật uy năng tất cả đều ảnh kích đi ra. Đô nhiên, không có người quản lý Ngụy Võ Đức đột nhiên trên mặt xuất hiện màu đen đến sương ngủ, trong mắt bên trong phát ra huyết sắc quằn mang, một chân đá bay một bộ yêu quái thi thể, phóng lên tận trời, hướng về đám người vọt tới. Ầm Lúc này, cung điện hoàn toàn nổi lên âm bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Đạo đạo hào quang màu xám bắn ra. Tân Mục trợn mắt nhìn một cái hung thú bị tia sáng đánh chúng, hướng về phía bên mình trùng điệp suy sụp tới. Xoẹt một tiếng, một cái to lớn thằn lằn quái thú rơi vào trước người chính mình, cái này thằn lằn đã biến hóa ra nhân viên, liền cái cổ cũng bắt đầu thể biến, dự đoán sắp hóa thành hình người, nhưng không ngờ chết thảm ở chỗ này. Tân Mục đôi mắt vụt qua, phát hiện thằn lằn vị trí trái tim có một đạo vết thương, còn có chút ít tia sáng chảy ra, hắn suy nghĩ khẽ động, cẩn thận tách ra vết thương, nhưng gặp da thịt lật ra bên trong kẹp lấy một cái màu xám thịt bài. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay nhíu lại thịt bài. Không ngờ vật này thoạt nhìn chỉ có một tấc vuông lớn nhỏ, lại nặng lợi hại, hắn gần như muốn ôm mới được. Ý Tử Tuyết nhìn ngạc nhiên, hỏi: "Đây là vật gì?" Tân Mục làm sao biết đây là vật gì, nói: "Ta cũng không biết, dù sao cảm thấy kỳ quái, mà còn cái này nho nhỏ thạch bài nặng lợi hại, ít nhất cũng có 5000 cân bộ dạng." "A, không thể nào." Ý Tử Tuyết nhìn, cái này thạch bài nhiều lắm là chỉ có nửa cân bộ dạng. Xoẹt một tiếng, thạch bài vậy mà cọ phá tận một tay, máu hô hô xông ra. "Ngươi tay." Y Tử một tiếng. Tần mục tối đầu xem xét, khối này thạch bài vậy mà bắt đầu hút chính mình máu, sau một lát Màu xám thạch bài biến thành màu đỏ máu, đi theo có đồ vật gì đang thoát rơi, dần dần lộ ra màu xanh ra. Khối này thạch bài vậy mà không phải màu xám, mà là màu xanh, chỉ là không biết vì cái gì hút tần mục hết chi phía sau bên ngoài một tầng da mới rơi. Tần mục có chút nhấp không nổi cái này thạch bài, toàn bộ thân thể bị cái này nhò nhỏ đồ vật đẻ lên còn không động được, vì vậy nói, ý dưới tuyết, người hỗ trợ đem vật này từ trên người ta bắt đi, ta nhanh không thở nổi. Ý dưới tuyết đống nhiên che miệng lại, tay không ngừng chỉ vào thạch b Tần Mục túi đầu xem xét, cái này màu xanh thạch bài bên trên vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chít văn tự, nhất là lạ thượng chính là cái này phía trên văn tự không phải quỷ tộc văn tự, mà là nhân tộc văn tự, hắn lờ mờ có thể nhận ra. Chẳng lẽ? Hắn không dám tưởng tượng. Thế nhưng, 89 phần 10, cái này màu xanh thạch bài chính là Vũ trường Lâm trong miệng Thiên Huyền Kinh Thiên quyền kinh thư, bất quá cái này cũng quá ly kỳ à, cái này kinh thư vì sao lại chính mình bay ra ngoài, mà còn đúng dịp chính là giết chết cái kia yêu quái mà lại rơi xuống trước mặt mình. Tâm niệm vừa động, thôi động phát ra chính mình chỉ có một tia vi lực, muốn biết rõ ràng cái này thạch bài rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại huyền lực kích phát thời điểm Thạch bài đột nhiên bắn ra quang mang mấy liệt, chiếu mắt người đều không mở ra được. Sau một lát, trước mắt tựa hồ không có như vậy hào quang rừng rực rỡ. Tân Mộc rãi mở to mắt lại xem xét, Thạch bài không thấy. Ý chí tuyết còn tại che mắt, đoán chừng bị hù dọa. Hoàng hốt ở giữa, Tân Mộc cảm giác thân thể hình như nhiều một chút thứ gì, hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu nội thị, xem xét thân thể của mình. Tại trong đầu tiên môn bên trong xuất hiện khối kia Thạch bại, chậm rãi vào chỗ sâu trong óc, sử dụng ra các loại thủ đoạn, Thạch bại cũng không xuất hiện. Kỳ quái, làm sao cảm giác cái này, thế giới cùng huyền hoàng thế giới khác nhau có chút quá lớn nha, chẳng lẽ đây là huyết luyện đồ vật? Tần Mục cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, lúc này không hiểu ra sao, cảm giác phát sinh tất cả đều quá thần kỳ, khả năng là chính mình tu vi quá thấp, căn bản là không có cách lý giải những này kỳ dị hiện tượng, lúc này liền quyết định rút lui. Y thì Tuyết, chúng ta đi trước, chỗ này quá nguy hiểm. Tần Mục lôi kéo Y Gia Tuyết liền hướng về bên ngoài trở ra đi. Y Gia Tuyết vừa mở mắt nhìn, phát hiện Tần Mục lại tốt, hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Những ánh sáng kia quá chói mắt, con mắt của ta hình như bị thứ gì chọc lấy một cái, đau dữ dội rời khỏi nơi này trước lại nói. Sau một lát, Tân Mục cùng Y Tuyết rời đi thâm uyên, đẩy tới giữa sườn núi một chỗ phế tích bên trong. Đông đông đông, rầm rầm rầm. Mặt đất rung động dữ dội, quanh mình bùi đất tung bay, đầy trời cát bụi cái gì đều không nhìn thấy. Tân Mục lỗ tai dán tại mặt đất nghe xong, tâm đột nhiên siết chặt, có đại quôn tới, hắn lúc này cùng Y Tuyết dấu ở phế tích thật dày cát bụi bên trong, chỉ lộ ra con mắt cùng cái môi đi ra. Bầu trời chạy tới một cỗ màu vàng lũ, vô số bóng người san sát, mặt đất lao vụt chính là tuấn mã, những này tuấn mã trên thân bao lấy lẫn viễn, trên đầu đỉnh lấy độc giác, chạy như điên. Bốn chân gần như không thấp, xe ngựa chập trùng không chừng, mỗi một cỗ xe ngựa phía trên đều có một cái cường tráng cử hán, cầm trong tay trọng khí, dầm dầm một trận tiếng động. Lập tức, một mặt to lớn cờ sĩ vung ra, phía trên xuất hiện bốn cái kim quang chói mắt chữ lớn, Thiên chiến thần cảnh. Thần cảnh. Tân Mục vừa chuyển động ý nghĩ, cuối cùng nghĩ tới, Vân Thương lại nãi lúc trước nói qua, nếu là tại Cửu Chiến Thượng cung tu vi xuất sắc, sẽ bị tuyển chọn vào thần cảnh tu hành, không nghĩ tới lần này động tính vậy mà dẫn tới thần cảnh bên trong cường giả. Cũng không biết Vân lần này tới không có, hắn suy nghĩ lung tung một hồi, bỗng nhiên lại tới một cố cường đại thế lực trên trời một mảnh màu đỏ máu, tựa như giáng chiều đồng dạng, phô thiên cái địa mà đến, trên không lao nhanh vậy mà là từng tất cao lớn uy mãnh kỵ binh, người tới ngồi kỵ binh bên trên, có cái toàn bộ khôi giáp người quát lớn nói, hiên viên gia tộc làm việc, chu tán để tránh. Lúc này, thiên chiến thần cảnh bên trong bay ra một đạo màu vàng cầu vồng ảnh, cầu vồng ảnh bên trên người khí thế trung thiên, lông mày sắt trang nghiêm nói, hiên viên gia người uy phong thật to, chẳng lẽ cũng muốn để ta thiên chiến thần cảnh cũng né tránh sao? Trên người mặc khôi giáp giả cười ha ha một tiếng, nói, lần này trọng báo xuất thế, người ta đều là bằng thực lực. Nếu là ngươi thiên chiến thần cảnh cao thủ muốn cùng chúng ta hiên viên ra người khiêu chiến, chúng ta tự nhiên sẽ không e sợ chiến. Tốt, mỗi người dựa vào thực lực. Hai phe thế lực thỏa đàm về sau, tiếp tục hướng về thâm viên xuất phát. Thiên chiến thần cảnh, hiên viên thế gia. Hai phe này thế lực đều là tồn tại cường đại, cũng không biết nơi này đến cùng ra cái gì chọc bảo, vậy mà đáng giá cường đại như thế lực lượng xuất động. Thâm viên chỗ, còn tại kịch chiến vũ trường lâm đám người đột nhiên nhìn thấy thiên chiến thần cảnh cùng hiên viên thế gia người đến, trong lòng không khỏi đáng chát vô cùng Cửu chiến thượng cũng chính là Thiên chiến thần cảnh một chỗ thượng cung, bây giờ tổng độ người đến, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt có thể cầm, nhất là hiên viên thế gia cũng tới người, liền tính được đến bảo bối gì, nếu là không lên giao nội tiên chiến thần cảnh, chỉ sợ cũng phải bị hiên viên thế gia người cướp đi. Siêu siêu siêu, vô số đạo cầu vồng ảnh lập loè không dứt, tất cả đều hướng về cung điện cửa lớn mà tới. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục thân ảnh tiến vào bên trong, hoàn toàn không có vừa mới phản chấn đi ra, bởi vậy có thể thấy được, thực lực cường đại mới là vương đạo. Đương nhiên, gia phóng lên tận trời một cỗ màu đen đu quăng, uy thế lớn Vô số người bị Cố này u quang mang theo sóng xung kích hất tung ở mặt đất, mạng lớn cho bụi nâng lên, tê minh thanh, tiếng kêu to, tiếng kêu sợ hãi hỗn tạp cùng một chỗ. Tân Mục nhìn rõ ràng, cố kia màu đen đu quang phóng lên tận trời về sau, trong đó phun ra một viên huyết sắc hình vuông tảng đá. Vô số người khống chế cẩu vùng ảnh mũi nhọn chỉ riêng hướng về màu đỏ tảng đá truy kích tới, tựa hồ nhận định đây chính là trọng bảo đồng dạng. Đương nhiên, cái kia quý tộc cường giả nhận ra tảng đá, tiếng nói, phách, mau mau tảng đá, không thể đá kia ra đây." Trấn áp, nhanh chóng trấn áp, nếu không văn phủ chi địa sẽ có đại họa. Thiên chiến thần cảnh, hiên viên thế gia, giờ phút này liên tụ trấn áp quỷ thánh môn phách. Xiêu xiêu xiêu. Vô số cường giả tất cả đều đổ tới, giờ phút này đã không có bất kỳ lợi ích tranh đoạn, mà là vì nhân tộc sinh tử tồn vong mà bắt đầu chiến đấu. Thâm viên bên cạnh, đứng mấy cái thiên chiến thần cảnh cường giả, trong đó một cái lao đầu lưởng Vũ Trường Lâm vẫy tay. Vũ Trường Lâm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chạy tới, rất cung kính nói, chiến Vũ Lâm bái cảnh lão." Thần cảnh trưởng lão sắc mặt bất động, trầm hỏi, "Ta biết cửu chiến thượng cung, Trên vết thượng cùng mấy cái thượng cùng trước hết nhất tới chỗ này, các ngươi có thể là thấy được thiên Huyền Kinh tiên quyển kinh thư, hay là đã cướp đến tay. Vũ Trường Lâm một trận xấu hổ, nói: "Đệ tử tu vi không đủ, bị mấy cái đại yêu con lấy, còn không có đến nhớ tới thử nghiệm tiến vào cung điện, bỗng nhiên dị biến đột phát, cung điện xoay tròn, về sau ngày cùng hiên viên thế ra người liền chạy tới, cho đến bây giờ ta còn không có nhìn thấy bất luận cái gì kinh thư xuất hiện." Thân cảnh trưởng lão nhìn chầm chằm Vũ Trường Lâm nhìn một hồi, xác định hắn không có nói sai về sau, rồi mới lên tiếng: "Nơi đây chính là Dương Trầm Chi điên vị kia quỷ thánh nơi chôn thây, cho nên nơi đây có hai đại dị bảo." Thứ nhất chính là Quỷ Thánh Nguyên Phách, đã bỏ chạy, đoán chừng là trốn không thoát Đông Đảo Cường Giả bao vây chặt đánh, còn có chính là Thiên Huyền Kinh này cuốn kinh thư, ta vừa mới tiến vào bên trong cha xét, Nguyên Bản cất giữ ngay cuốn kinh thư hộp gỗ trống rỗng. Kinh thư hiển nhiên bị người trước thời hạn một bước lấy đi. Vũ Trường Lâm nghe xong lời này, lập tức quỷ một chân trên đất, thê thê lương hoàng sợ nói, đệ tử thật không có thấy được chương 132, y lý tuyết chúng ta, chương 132, y lý tuyết chúng ta. Ngay lúc này, chân trời xuất hiện một đóa tường từng trận mỹ diệu đến cực điểm âm nhạc từ trong mây chút xuống xuống. Tập trung nhìn vào thì sẽ phát hiện tường vân bên trên có cái đẹp như thiên tiên nữ tử ngay tại lãnh đản. Thiên chiến thần cảnh trưởng lão thấy thế không khỏi lông mày sắc lộ vẻ xúc động, cao giọng nói, nghe qua Quảng Hàn thần cảnh ẩn nữ không dính khói lựa trần gian, làm sao cũng ngửi gió chạy đến. Quảng Hàn thần cảnh nữ tử đứng tại tường vân bên trên, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, chậm rãi nói, "Chư vị hiểu lầm, ta chỉ là đi qua nơi đây, nhìn thấy quỷ khí phóng lên tận trời, tới xem một chút mà thôi." Thiên chiến thần cảnh trưởng lão lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nói, "Quảng Hàn cảnh nữ đều nhìn thấy nơi đây không thích hợp, không được mấy ngày, chỗ này sẽ cao thủ tụ tập." Phong văn tế hội a. Ai nói không phải đâu, đại hạ đối với Vân phủ chi địa mà nói, bất quá là an phận ở một góc, ở khu vực này chẳng những có thiên chiến thần cảnh, hiên viên thế ra, quảng hàn thần cảnh tồn tại, còn có càng nhiều đại nhân vật lợi hại. Nơi đây động tĩnh to lớn như thế, tất nhiên trêu chọc đến không ít nhân vật lợi hại, đến lúc đó nguyên bản an bình Vân Hoàng sẽ thay đổi đến phi thường náo nhiệt, tranh đấu không ngừng. Không trung bên trong, đối theo quỷ Thánh nguyên phách tiên chiến thần cảnh cường giả phát giác không thích hợp, lập tức đối người bên cạnh nói, các ngươi hai người nhanh chóng sẽ thiên chiến thần cảnh cầu cường viện tới đây, nhanh chóng nhanh đi. Một số các hiên viên thế gia cường giả cũng là phát hiện bằng vào thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy trấn áp cái này quỷ thánh nguyên phách, cũng là đối với thủ hạ người quát, mau trở về gia tộc Thỉnh Cầu cường giả giở núi. Ngay lúc này, tòa cung điện kêu bỗng nhiên ngừng lại chuyển động, trước điện hai phiến cửa lớn bỗng nhiên đóng lại, trong đó còn có không ít cường giả chưa hề đi ra, ưu quang đại thịnh, nhưng thấy cung điện ở giữa nhiều mấy lao đỏ tươi. Hỏng, cung điện này không có đơn giản như vậy, khó tránh khỏi còn có cái gì tà ma tặc quái, hiên viên thế gia, khoảng hàn thần cảnh, không bằng ba nhà chúng ta liên thủ phá vỡ đại điện cấm chế, lại tìm tòi nghiên cứu lại. Thiên chiến thần cảnh trưởng lão sắc mặt đột biến, Quảng Hàn Thần cảnh nữ tử cười nhạt một tiếng, cũng không có rơi xuống đất, mà là nói: "Ta nói, chỉ là đến xem, cũng không có tranh đoạt tâm tư, tất nhiên đã có Thiên chiến thần cảnh cùng hiên viên thế ra người tại cái này, vậy ta cũng nên đi." Nói xong, Quảng Hàn Thần cảnh nữ tử khống chế tường vân trực tiếp rời đi. Hiên viên thế ra một cái lao đầu đấy lòng suy tính một lát, cảm thấy đại điện này bên trong khẳng định còn có cái gì gì bảo không có khai phát ra đến, lúc này nói: "Tốt, hai nhà chúng ta liên thủ phá tan cấm chế, tiến vào bên trong có thể hay không tìm kiếm được bảo vật, vậy liền mỗi người dự vào thủ đoạn." Thiên chiến thần cảnh trưởng lão gật, gật đầu, đồng ý cái phương án này. Đương nhiên Thiên lôi cuồn cuộn, uy danh to lớn, chân trời lại tới một thế lực, một khối màu tím núi nhọn chỉ riêng giống như thiên hà đồng dạng trùng trùng điệp điệp mà đến, to lớn như thế bi thế cũng chỉ là xung phong, phía sau bài diện càng quan đại hơn. Chín đầu dao long trên dưới tung bay, mỗi con dao long trên thân đều được chặt xư xích, cộng đồng lôi kéo một chiếc kim quang lập lọi bảo xa. Thiên chiến thần cảnh cường giả cùng hiên viên gia tộc người nhìn thấy bực này mã diện, tất cả đều biến sắc. Ngàn năm thành giao, vạn năm hóa long. Trên bầu trời cái này chín đầu giao long cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa giao long, hẳn là giao mãng, đỉnh đầu đã mọc giao da long, giao, phần bụng cũng là xuất hiện long trảo. Bất quá toàn thân Lân Phiến vẫn là mãng xa vậy, chân chính giao long, khí huyết cường đại, thực lực mạnh mẽ, lên trời xuống đất, rời sông lớp biển, không gì làm không được, mặc dù như thế, những này giao mãng cũng không phải bình thường người có thể hạ phục. Lực chú ý của mọi người đều bị cái này kiểu giao kéo xe bài diện hấp dẫn qua, bên ngoài mấy chục giảm phế tích bên trong, thần mục trong lòng càng bối rối, cẩn thận lui ra phế tích, nơi đây không thích hợp ở lâu, cường giả càng ngày càng nhiều, chính mình những mảy thực lực liền pháo hôi cũng không tính, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Lúc này kéo y lại lần nữa chạy trốn, không quản phương hướng nào, chỉ cần có thể rời xa thâm viên liền có thể Chạy hết tốc lực một hồi, có chút hoảng hốt chạy bừa, tần mục cảm giác ít nhất vọt ra hơn trăm dặm, cả hữu hơi đánh giá, lại phát hiện hình như lại tới ban đầu gặp phải Ngụy Võ Đức cái kia mạnh phệ tích. Hắn tâm phênh phênh phênh ngai loạn, quỷ đả tưởng là không thể nào, thế nhưng một khi có người bố trí trận pháp, hắn thật đúng là liền không cách nào. Đôi mắt một nhìn, tần mục kinh ngạc phát hiện Y Ly Tuyết vậy mà không thấy, tranh thủ thời gian la lên, "Y Ly Tuyết, Y Ly Tuyết, ngươi ở đâu? Đừng có chạy lung tung a." Mục, ta ở chỗ này, ngươi ở đâu? Ta thấy thế nào không thấy ngươi." Y âm thanh hốt đi ra, tựa hồ gần ngay trước mắt, lại hình như xa cuối chân trời. Trong mục lập tức minh bạch đây là chúng người khác triều, hắn lập tức ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhị tâm, sau một lát, tâm tư trầm ổn, thần hồn thanh minh, mở mắt lần nữa. Hắn có thể khẳng định chính mình cũng chưa hề động tới, bất quá xung quanh tình cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất, giờ phút này hắn tựa hồ không phải tại Vân Hoang mà là đi tới một chỗ mỹ rượu đến cực điểm tiên cảnh. Quanh mình chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, chín đạo thác nước dốc rách mà xuống, chín đạo cầu vồng từng cái mà hiện. Đông nhiên, có cái tuổi trẻ nữ tử phụ trên không, trầm giai đánh đàn, tiếng đàn nêm thấm lòng người duộng. Tất cả những thứ này như mộng như ảo, Đẹp không thực tế, thật giống như trong lòng nhất cực hạn hình ảnh, vô cùng không chân thật. Tân Mục đứng lên, liếc qua cái này mỹ nữ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hắn cũng không biết chỗ nào là chân chính xuất khẩu, thế nhưng trong lòng có cái thanh âm kiên định, rời xa cái này mỹ nữ, tìm kiếm Lý Tuyết. Vượt qua dòng suối nhỏ, xuyên qua cầu đá, Tân Mục đi tới ruộng một bên, hắn vừa vận dơ chân lên, mỹ nữ kia nói chuyện. Thu hồi ngươi muốn rời khỏi tâm tư, bằng không sẽ không toàn mạng. Siêu siêu xiêu. Mỹ nữ bên người vậy mà xuất hiện không ít thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là Thâm Nguyên những cái kia lại yêu. Nưu Thú nhân, Vũ Sí nữ yêu, Tam Vi hạ tử. Đại thiêm thư, hóa sư tử các loại yêu quái, những này yêu quái thoạt nhìn đều thụ thương, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hộc. Hồ. Nưu tối nhân nhìn thấy tần mục dáng dấp là nhân tộc bộ dạng, lúc này quát, đáng ghét nhân tộc, không đáng đáng tiếc, giết lại nói. Vũ Xí nữ yêu cũng là ý tứ này, đôi mắt ở giữa hận ý nồng đậm. Đại thiêm thư trong miệng đầu lưỡi đỏ thám phun ra nuốt vào không ngừng, nói, để ta ăn đi, cũng coi là lấy điểm lái trở về. Giống. Một thân ảnh cứ vào, ngăn tại các vị đại yêu trước mặt. Tần xem xét tâm kém chút nát, nghẹn ngào hồ, tuyết, tuyết, thế nào? Ai dám động hắn, toàn bộ đều chết. Yy Tuyết nội đồng bệnh giữa không trùng, toàn thân hắc khí lượn lờ, thoạt nhìn hình như một cái ác độc vô cùng phù thủy. Ngưu Thối Nhân, vũ sĩ nữ yêu các loại yêu quái tựa hồ bị Yy Tuyết khí thế trấn trụ, đột nhịp quay đầu nhìn xem đánh đàn mỹ nữ, mỹ nữ liếc qua Yy Tuyết cùng Tân Mục, chậm rãi nói, "Hắn có thể đi, ngươi phải lưu lại." "Không, ta không đi, Yy Tuyết không đi, ta cũng không đi." Tân Mục không biết Yy Tuyết làm sao vậy, mới vừa rồi còn thật tốt, cái này sẽ liền thay đổi đến hình như một người khác giống như, trong lòng hắn tức giận dị thường, điên cuồng gào lớn, "Không phải do ngươi." Chương 133, nhân độ thống mệnh, 133, nhân độ thống mệnh. Vừa mới nói xong, mỹ nữ tay nào vung lên, lúc này lên một đạo vòi rồng, trực tiếp đem Tần Mộc bao ở trong đó, thật nhanh bỏ chạy. Tần Mộc trong lòng giận dữ, không ngừng kích phát chính mình huyền kính, muốn phát huy ra huyền lực ý lực, phá vỡ vòi rồng, bỗng nhiên một đạo bạch quang bắn tại trên người mình, lúc này hắn không cách nào nhúc đích, chỉ có thể mặc người trầm giết. Không biết trôi qua bao lâu, đợi đến vòi rồng biến mất, Tần Mộc ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là tại Vân Hoang, mà còn khoảng cách Thâm Huyền Địa không phải rất xa, lờ có thể thấy được các loại cầu vồng ảnh núi chỉ riêng. Ý kia Tuyết. Tần thét, lại không chiếm được bất kỳ lập lạc Lần thứ nhất nhìn thấy Y Y Tuyết là tại Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn, lúc ấy nàng vẫn là Huyền Cơ Ma Thần sứ giả, lần thứ hai nhìn thấy nàng lại trở thành tinh tử, Vạn Tinh Vương nữ nhi, hoang Vu Tinh cầu khuyên chính mình rời đi đảm bệnh, về sau cứu nha nha cùng một chỗ lao ra Huyền Hoàng thế giới, thậm chí tại giai đoạn khẩn yếu nhất nguyện ý cùng chính mình đồng sinh cộng tử, đủ loại quá khứ giống như trang sách đồng dạng lật qua lật lại. Chính là như vậy một cái nữ nhân, nguyện ý bồi tiếp chính mình, lần này nhận trọng thương, thậm chí sẽ có mất đi bản thân nguy hiểm, mà chính mình lại bất lực. Chưa từng có giờ khắc này, tần mục vô cùng khát vọng chính mình thay đổi đến cường đại, cường đại đến để thiên vạn giới cũng vì đó rung Ilia Tuyết, ngươi cho ta sống thật tốt, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, ta nhất định có thể để ngươi biến trở về cái kia không buồn không lo Ilia Tuyết." Năm đấm đều nhanh túa ra màu đến, thần mục lại bình tĩnh lại, đôi mắt trông về phía xa thâm nguyên tri địa, tòa cung điện kia đã nổi lên không trùng, vô số cường giả xuống lại. Đông nhiên, tất cả cường giả đồng loạt ra tay, toàn bộ đều công kích cung điện. Một tiếng ầm vang, tòa cung điện kia đột nhiên nổ tung lên, cường đại sóng xung kích đem vô số người hất tung ở mặt đất, sau một khắc, trên không xuất hiện đủ mọi màu sắc linh quang, mỗi một đoàn linh quang bên trong tựa cũng bao vây lấy thứ gì. Xiêu xiêu xiêu. Những mảnh linh quang thần tốc hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Giống. Càng nhiều người lao vùng vút, toàn bộ đều truy đổi những cái kia linh quang. Phốc. Một tiếng nhẹ giọng, một đạo linh quang chui vào tần mục đỉnh đầu nham thạch bên trong, hắn dọa toàn thân run một cái, liền kém chừng một thước, kém chút đem hắn bề đầu. Tần mục quan sát hai bên một chút, không có người chú ý tới mình bên này, hắn cái này mới tìm tỏi đến nham thạch bên kia, nhìn thấy một cái khe hẹp, hình như thứ gì tiến vào, suy nghĩ khẽ động, hắn thôi động tính, huyền, huyền lực kích phát tới bàn tay bên trên, trong khoảnh khắc tay của hắn thay đổi đến xanh biếc, tựa như phỉ thúy thượng hạng điều khắc tay ngọc. Răng rắc một cái. Mảnh đá vỡ ra, sau một lát, Tân Mục dùng tay đào ra một cái lô khảm đi ra, lỗ khảm bên trong lộ ra một cái màu đen đồ vật, hiện lộ ra không tầm thường rực rỡ. Tân Mục lập tức hăng hái, tách tách tách, lại làm một trận mảnh đất đào, dần dần lộ ra chân dùng, là một cái chuôi kiếm, lóe ra u quang, hắn lúc này bắt lấy chuôi kiếm, đột nhiên rút ra. Sang sảng một tiếng vụ vụ, một thanh đen như mực tiểu kiếm xuất hiện, chuôi kiếm còn có không giống bình thường huyền văn văn, lưỡi kiếm đen như bầu trời đêm đường như là nước chảy lưu động. Đồ tốt, trong lòng thầm khen một tiếng. Lúc này một đạo nhiệt độ đánh tới, Hắn lập tức nhìn qua, nhưng gặp trên không xuất hiện một đạo hỏa quang, ánh lửa bên trên bất ngờ xuất hiện một cái đồ tể đồng dạng đại hán. Người này không chế ánh lửa, uy phong lâm liệt, đôi mắt nhìn thấy tần mục trong tay tiểu kiếm, lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, lao tử cơ duyên rốt cuộc đã đến, ha ha ha, tiểu tử thối, đây là quỷ thánh nuôi dưỡng hung binh, cẩn thận hút khô ngươi tinh huyết." Lại nhìn ra ra làm sao hạng phục cái này hung binh. Đại hán vừa mới nói xong, lông sủ bàn tay lớn liền hướng về tần mục tiểu kiếm bắt đi qua. Người này thực lực đại, một chảo phía dưới mang theo từng trận sức gió, tạo tần mục gọ má đau nhức, trong chốc lát Trong tay tiểu kiếm liền xuất hiện tay của người ta bên trong. Tần Mục lùi về sau một bước, trong lòng thần tốc tính toán, cái này thô giáp đại hán thực lực ít nhất cũng tại Tàng Vân Tử sư phụ cấp bậc này, nếu như chính mình cường đến nói không chừng còn có họa sát hơn, cái này thiệt ngẩm tạm thời ghi nhớ. Đô thể đại hán bắt lấy tiểu kiếm hết sức vui mừng, ha ha cười nói, Huyền Linh chi minh, không sai không sai. Trong miệng hắn lầm bẩm, đôi mắt lại tại âm thầm chú ý Tần Mục nhất cử nhất động, chỉ cần Tần Mục hơi có gì động, hắn liền nắm lấy cơ hội một lần hành động trăm quyết. lát sau, Mục không nói một lời. Đô tệ đại hán không thú vị kỳ thực là ngượng ngùng hạ sát thủ, liền nên ngang rời đi nơi đây. Giờ phút này, Tân Mục mới biết được vừa mới tỏa cung điện kia nổ tung về sau bay ra ngoài linh quang là cái gì, đoán chừng tất cả đều là cái này đồ tệ đại hán trong miệng Huyền Linh Chi binh a. Liên tại hắn xa suốt tinh thần lúc, lại bay tới một đạo cầu vùng ảnh núi nhọn chỉ riêng, bận rộn trên ánh sáng nhảy xuống một cái đầy mặt dữ tợn đại mập mạp, người này lớn thứ quát, tiểu tử, vừa mới nơi này là không phải rơi xuống một đạo linh quang, ngươi xem một chút thấy. chỉ một ngón tay, nói, nhìn thấy nhìn thấy, bất quá vừa rồi tới một cái hình như đồ tệ động dạng đại hán. Hắn nắm lên một thanh màu đèn tiểu kiếm dương dương đắc ý nói gì đó huyền linh chi binh, sau đó hướng phía đó đi. Vậy mà là nhân đồ tống mệnh, vậy ta cũng phải giành rợt một hồi. Đại mập mạp gào lên một tiếng, hướng về nhân đồ tống mệnh vừa tới. Đợi đến lúc không có người, tân mục cái này mới rời đi cái mông, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng. May mắn ta lưu lại một tay, bằng không còn tay không mà về. Sau một lát, tân mục từ lỗ thủng bên trong đảo ra một đoạn màu trắng cây gậy, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, còn có một cái bóng mờ, nhìn so cái kia màu tiểu kiếm còn muốn lợi hại hơn. một tiếng, tần mục đôi mắt vụt qua, giật mình kêu lên trên mặt đất lăn lấy một viên to ngậm đầu, huyết thứ phân phật, nhìn xem cực kỳ tàn bạo. "Tiểu tử thối, ngươi thật cho là ta nhân độ tướng mệnh thương hảo là gọi không, còn dám sủi khiến mập mạp chết bầm theo đội giết ta, ngươi nói cái này sự tình xử lý như thế nào?" Nhân độ tướng mệnh toàn thân vết máu lo lổ, thế nhưng trong tay màu đèn tiểu kiếm vẫn như cũ trong suốt như nước, không có nửa điểm tơ máu. Tân Mục bất đắc dĩ, lấy ra căn này màu trắng cây gậy, nói: "Ngài nói sao lại nói như vậy, ta đây không phải là sợ hại đồ tốt bị cái tên mập mạp kia cho bắt đi nhà, cái này mới dùng một chiêu mượn đao giết người, bất quá ta cũng là vì ngươi tốt." Ta mang theo bảo bối chạy không xa, thế nhưng cái tên mập mạp kia liền không đồng dạng, ngay tranh thủ thời gian thu, đừng bị người nhìn thấy. Tống Mạnh đôi mắt vui mừng, không nghĩ tới lại đạt được một cái huyền linh chi binh, nắm lên cây gậy thật tốt nhìn một lần, rồi mới lên tiếng, "Ngươi tiểu tử tối này, gian kế xuất hiện nhiều lần, ta không tin ngươi, huyền linh chi binh ta nhận, bất quá ta có thể là ghi nhớ ngươi, nếu như còn dám lưu hại ta, lần tiếp theo gặp mặt liền không có đơn giản như vậy." Nói xong về sau, hắn lần này học thông minh, khống chế ánh lửa trực tiếp bỏ chạy, để tần mục tìm không đến vết tích. Đúng là mẹ nó xối quậy, lúc đầu ta có thể là có hai kiện huyền linh chi binh. Lần này lông cũng không có. Tân Mục tức giận mà to. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, bầu trời xuất hiện lần nữa linh quang. Chương 134, Đốt xuyên bàn tay tầng đá, chương 134, Đốt xuyên bản tay tầng đá. Lại xuất hiện Huyền Linh chi binh, vô số cường giả nghe tin lập tức hành động, khống chế cầu vùng ảnh núi nhọn chỉ riêng lập tức hướng những cái kia linh quang đoàn đuổi tới. Tân Mục có chút không cam tâm, cũng là chạy hết tốc lực. Đột nhiên một đạo màu đỏ linh quang đoàn lao đến, có sinh dáng dấp cường mừng điên, tung tóe. Linh quang đoàn trực tiếp xuyên qua người thư sinh kia thân thể, trên mặt hắn mừng như điên còn không có tiêu tán liền đã đọc lại. Tân mục dọa mặt không còn chút máu, lúc này ngưng lại bộ pháp, trong lòng lo sợ bất an, thầm nghĩ: Ta đi, những này viền linh chi binh uy lực cũng quá lớn a, cứ như vậy rất chết một cường giả. Liên tại hắn kinh ngạc ngay miệng, trên vực sâu trống không xuất hiện lần nữa hào quang chói mắt, ánh sáng trung tâm đạo đạo phong bạo huyền văn, một vòng một vòng uy năng khuyết tán ra đến, không ít cường giả bị quét ngã trái ngã phải, lại còn ra sức hướng về ánh sáng bên kia bay đi. Cựu giao kéo xe cái kia siêu cấp nhân vật nhìn thấy tình cảnh này, tiếng cười to nói ha, ha, ha chắc không được các loại thánh khí chưa từng xuất hiện, nguyên lai dấu ở tiểu thế giới bên trong, quỹ thánh thủ đoạn quả thật lợi hại a. Sau một lát, ánh sáng trung tâm bay ra một cơn gió bạo hư ảnh, nhanh như lưu tinh, vạch qua chân trời. Vô số cường giả đuổi theo tới, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Tân Mộc nhìn một hồi, bực này tranh đoạn hắn liền không thèm giữ, vẫn là nhìn xem có cái gì do có thể nhặt, đây mới là chính đạo. Một tiếng ầm vang. Đoàn kia phong bão hư ảnh đệm Tân Mộc vừa rồi vị trí ải sơn trực tiếp đánh nát. trong ngay mắt, bầu trời xuất hiện một đạo cổ pháp cửa lớn, trong môn bay ra chín đạo vạn xích, trong chốc lát liền chói chặt lại phong bão ảnh tiếp theo đem kéo vào cửa ra vào bên trong. Chen, một đạo tiếng đàn kết phát. Cửa ra vào bên cạnh dựa một cái ôm đàn nữ tử, bất ngờ chính là Uy hiếp tần mục Mị nữ kia, nữ tử này bắt đi phong bào hư ảnh, khẽ mỉm cười, nói, "Lần này dưới cơ duyên xảo hợp thu được quỷ thánh thánh khí, vẫn là chư vị công lao, tiểu nữ tử cái này mái hiên hữu lễ." Nói ngữ sau đó, nàng thật nhanh chui vào cửa ra vào bên trong, lập tức tất cả đều biến mất không còn chút tung tích, hình như cái gì cũng không xảy ra. Đáng ghét, đáng ghét, quảng Hàn Thần cảnh yêu nữ vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà tại sớm đã bố trí tốt tất cả, chúng ta vì người khác làm áo cưới. Từng trận giận mắng phóng lên tận trời, không có nửa điểm tác dụng. Nhân độ tống mệnh lướt qua tần mục đỉnh đầu, trong miệng thì thầm một câu, nói: "Quỷ thánh thánh khí đều xuất hiện, nhân tộc thánh khí đâu? Ở đâu? Ở đâu?" Tần mục giấu thân thể, có chút suy tính một cái, căn cứ từ mình thu thập đến tin tức có thể suy đoán ra lần này bảo tàng bên trong ít nhất có hai kiện nhân tộc bảo bối, đầu tiên là Thiên Huyền Kinh Thiên quyền kinh thư, cái này tựa hồ cùng chính mình chỗ sâu trong ngóc khối kia thanh sắc thạch bài có liên quan, cái thứ hai là một kiện lực mẽ vũ khí, dự đoán đây cũng là vì sao lại đến như vậy nhiều siêu cấp nhân vật nguyên nhân căn bản. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng giòn vang nhưng chuyển biến tốt mấy đạo linh quang đoàn nhào vào phía trước trên một tòa cô phòng, lúc này mấy cái thân ảnh bay nhào tới, trong đó có cái kia nhân độ tông mệnh. Tần Mục chạy mấy cái, nhìn thấy mấy cái cường giả nội trường chính mình, trong đôi mắt sát khí bốn phía, lúc này lại ngưng lại bước chân, đứng tại chỗ, bày tỏ chính mình không cùng bọn hắn tranh đoạt huyền linh chi minh. Lúc này, lui tới cường giả mới cho hắn mấy phần sắc mặt tốt. Lên ken một tiếng, có cái đồ vật từ trên trời rơi xuống, liền rơi vào tần mục bên chân. Hắn nhặt lên xem xét, trong lòng không khỏi có chút vị quất, căn bản không phải cái gì linh chi binh, mà là một khối bụi không lưu tu đã vụt. Tiểu tử Nhặt thứ gì, lấy tới cho ta." Một tiếng gầm ghét, có cái cầm kiếm ra hỏa nhìn chằm chằm Tân Mục, kiếm trong tay tựa như như giáng động. Tân Mục đội vàng đem trong tay tảng đá ném ra ngoài, nói, "Chuyện không liên quan đến ta, cho ngươi, cho ngươi." Tên kia nhìn thoáng qua, lại đá đến Tân Mục bên này, "Mãng, suối quẩy, vậy mà là cái tảng đá vụn." Thấy là tảng đá vụn, bầu trời mấy cái ngắm nhìn cường giả cũng thất vọng bay mất. Thấy không người muốn, Tân Mục cái này mới nhặt lên tảng đá kia, trong lòng hắn rất kinh ngạc, tảng đá kia vô cùng nặng, mặc dù không có cái kia thạch bài nặng, nhưng ít nhất cũng có hơn 3000 cân bộ dáng hắn cố gắng chống đỡ làm ra vô cùng nhẹ nhõm bộ dạng. Siêu. Nhân độ Tống mệnh lại chạy tới, đôi mắt tràn đầy tiểu ý, đã ý nhìn chằm chằm Tân Mục, nói, "Tiểu tử thối, xem ra ngươi vận khí không tệ, tùy tiện liền có thể nhặt đến Huyền Linh chi binh a, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giao ra a." Tân Mục nhìn thấy ra hỏa này, đáy lòng chỉ muốn chửi thề, hắn không thể đè Tống Mạnh tháo thành tảng khối, thở phì phò đem trong tay tảng đá ném ra ngoài, nói, "Cầm đi đi, đây chính là bảo bối tốt, rất lợi hại a. Nhân độ Tống mệnh nhìn lướt qua, lộ ra vẻ thất vọng, nói, "Xem ra vận khí của ngươi cũng dùng hết, lão tử vẫn là ghét người đoạt bảo đến nhanh một chút." Lập tức, hắn không chề ánh lửa cầu vồng ảnh đột đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tân Mục quan sát hai bên một phen, cái này mới hướng hở đi qua, dạ vợ như buộc dây giày bộ dạng lặng lẽ đem tảng đá nắm ở trong lòng bàn tay, tâm phênh phênh phênh ngậy. Hắn chậm rãi rời đi tầm mắt của mọi người, tiến vào Vân Hoang Sâm Lâm bên trong, cái này mới thôi động huyền kính ra sức chạy nhanh. Một đạo tàn ảnh tại che trời cự mục ở giữa chạy trốn, tốc độ nhanh đến hồ diện quỷ lang đều theo không kịp. Tần mục trong lòng mừng như điên. Hắn phát hiện cái tia màu xanh nhãn hiệu thỉnh thoảng hiện lên một cỗ thái quang, lập tức huyển kính bên trong liền sinh ra một cỗ huyễn lực, tốc độ của mình chẳng những tăng nhanh vô số lần, liền lục tức cũng biến thành nhẹ cảm vô cùng. Chạy không biết bao nhiêu dặm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc không nhìn thấy thâm nguyên, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì cường giả bóng dáng. Tân Mục cái này mới dừng lại bước chân, vừa định nhìn một chút trong tay tảng đá, đột nhiên trong lòng bàn tay một trận nóng bỏng, bức rứt đau truyền ra, hắn thần tốc vung lấy tay, đem tảng đá vứt bỏ. A, thật là đau a. Quá đau, Mục không khỏi hô lên một tiếng, tại xem xét trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một cái màu đen lỗ thủng. Viên đá kia không biết chạy tới đi nơi nào, chắc không được đau dữ dội. Tay của ta tàn thế, làm sao bây giờ? Cái kia tảng đá hẳn là ma thạch, căn bản không phải bảo bối gì, chắc không được không ai muốn, Ilya Tuyết, Bàn Nha, một thạch, ta hiện tại biến thành tàn thế, còn thế nào tìm kiếm các người a? Tân Mục tức giận không ngừng dùng đầu va chạm đại thụ, đột nhiên trong đầu màu xanh nhãn hiệu hiện lên đi ra, thanh sát quang mang càng ngày càng thịnh, hắn toàn thân một trận ngứa, nhất là tay. À, trong đầu tại sao lại nhiều một cái màu vàng cây cột, từng trận kim quang phát, tựa hồ tại cùng thanh đối kháng. có chút hiểu được, có lẽ màu xanh nhãn hiệu là nhân tộc chí bảo, đang bảo vệ Mà cái này màu vàng cây cột không cần nghĩ chính là cái kia tảng đá vụn biến thành, đoán chừng là hỏng, tại phá hư thân thể của mình. Nhất định là như vậy, khẳng định là dạng này a. Mụ, lão tử về sau cũng không tiếp tục lung tung nhặt ve chai, thật sự là hố chết cha. Chương 135, Phong tọa vân hoàng 10 vạn lần dặm, chương 135, Phong tọa vân hoàng 10 vạn lần dặm. Hoàng trách bên trong, Tân Mục Kinh Ngạc phát hiện chính mình tay vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục, từng cơn ánh sáng xanh tóe hiện, sau một lát, hắn thụ thương tay lui một lớp ra, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vẫn là cái kia ngọc bài hữu hiệu bằng không ta nhưng là thảm rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp màu vàng cây cột làm ra ta bên ngoài cơ thể. Tân Mộc trong lòng đối cái kia màu xanh ngọc bài vô cùng cảm kích, cực kỳ ghét bỏ màu vàng cây cột. Đột nhiên, màu vàng cây cột bắt đầu hiện hóa ra một chút kỳ quái ký hiệu, cực kỳ quái dị. Tân Mộc nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng nhớ tới những ký hiệu này là cái gì. Trận Văn. Tăng Văn tử sư phụ đã từng nói, tại Vân phủ chi địa trừ giác tỉnh huyền kính tu luyện huyền lực hôm huyền bên ngoài, còn có một cái tồn tại cường đại, đó chính là Trận Văn thầy. Vấn phù chi địa trận văn thời cùng Huyền Hoàng thế giới trận pháp sư có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá hai cái này Tình Cầu Thiên Đạo pháp tắc có cách biệt một trời. Tân Mục tại Huyền Hoàng thế giới học tập trận pháp chi thức tại chỗ này không có tác dụng gì. Viên này ngôi sao cầu thủ trận văn thời cực kỳ khó khăn, muốn trở thành một tên trận văn thời, nhất định phải bái tại danh môn phía dưới, hoặc là nắm giữ cường đại trận văn thượng cung hoặc là thần. Cảnh. Bởi vì trận văn là mỗi một cái mật điệu bí mật bất chuyển, người ngoài căn bản là không có cách tu được. Liên giống như vừa rồi tại Tiên Không xuất hiện tòa kia cửa ra vào, đây chính là trận thời công lao. Bọn họ chẳng những có thể đối sơn hà đại địa, Huyền Linh chi binh tiến hành củng hóa, càng là có thể tại thiên không bố trí trận văn, nương tụ thiên đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, vô cùng huyền bí. Không nghĩ tới cái này, mỏ vàng cây cột bên trên còn có trận văn, Tân Mục phát hiện chính mình lại đạt được một kiện kỳ bảo, lại lần nữa chạy như điên, nhất định phải rời đi nơi đây, nếu không mình sẽ có hỏa sát hơn. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chính là đạo lý này. Đương nhiên, phía trước rừng rậm thay đổi đến hốt, chạy một vòng, lại về tới tại chỗ, chẳng lẽ chính mình bị đại nhân vật gì để mắt tới? Trong lòng hắn run lên, không dứt buồn từ trong đến. Trước đây chính mình có thể là may mắn liên tục, từ khi đi tới cái này cái phá tinh cầu về sau vận rủi không ngừng, tựa hồ bị ôn thần quấn thân đồng dạng. Bầu trời bên trong, xuất hiện cựu giao kéo xe cái kia siêu cấp cường giả, người này đạp ở tầng mây ở giữa, huy hoàng nói: "Nhân cực chi thụ chưa từng xuất hiện, mọi người không được rời đi nguyên hoang thập văn lý." Phong tỏa xung quanh 10 vạn dặm vân hoàng chi địa, loại thủ đoạn này quá ngly thiên, quả thực có thể so với huyền hoàng thế giới độ kiếp cảnh siêu cấp cao thủ a. Tần mục trong lòng lo sợ an, hắn lại trở về chạy đi, vạn nhất chính mình ở vào phong tỏa biên giới bị những này siêu cấp cường giả lầm cũng quá không đáng giá vẫn là cùng những người khác lăn lộn cùng một chỗ tốt, hắn chạy nhanh trên đường ngưng thần tĩnh khí, để huyền kính một lần nữa trở về đến ban đầu trạng thái, chỉ cần mình không sử dụng huyền kính, màu xanh nhãn hiệu cùng màu vàng cây cột liền sẽ không xuất hiện, dạng này mới là an toàn nhất. Cuối cùng nhìn thấy bóng người, không ít cường giả nhộn nhịp phán trách. Phong tỏa 10 vạn dạng chi địa, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Chẳng lẽ những ngày thiên chiến thần cảnh, hiên viên thế gia những cường giả này muốn chúng ta giao ra linh chi minh? Đều đứng chúng ta nhân tộc chí bảo nhân cực chi chưa từng xuất hiện, cho nên những siêu cấp cường giả kia tức giận thôi, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tần Mục từ những này, lời đảm tiếu bên trong cũng nghe ra một chút ý tứ, Quỷ Thánh Nguyên Phách, Thiên Huyền Kinh Thiên Quẩn Kinh thư, Nhân Cực Chi Thủ, những cái này mới là tốt nhất bảo bối, những đại nhân vật này đã đem cung điện kia khai phá xong xuôi các loại bảo vật sợ rằng đều đã như thế, duy chỉ có Nhân Cực Chi Thủ chưa từng xuất hiện, cho nên mới phong tỏa địa giới. Nhân Cực Chi Thủ nghe đồn từ hỗn độn bắt đầu liền từ tại, chính là nhân tộc thịnh vượng dấu hiệu, 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ thật ở chỗ này. Nhân Cực Chi thụ là thứ độ gì, lợi hại đến mức nào? Nhân Cực Chi Thủ, chính là nhân đạo cực hạn thiên vận chi thủ, một khi nắm giữ cái này chí bảo có thể mượn danh nghĩa Thiên Uy Trở thành so sánh thiên chủ động dạng tồn tại, đừng nói chúng ta vân phủ chi địa, liền xem như mặt khác ba cái địa vực cùng đến, cũng không phải loại này tồn tại đối thủ, biết hay không? Vậy mà như thế cường đại, so sánh thiên chủ. Loại này độ cao, thần mục căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn còn tại kinh ngạc bên trong cái cổ bị người bắt lấy. Tiểu tử thối, ngươi vừa rồi nhặt được cái kia tảng đá vụ đâu? Tân mục rẽo rựa một phen, phát hiện bóp lấy chính mình vậy mà lại là cái kia tên Lê Tẩm, nhân độ thống mệt. Ngươi làm gì? Vì cái gì lại tìm tới ta, ta không có huyền linh chi binh. Chớ cùng ta nói nhảm, nói, viên đá kia đâu? Nhân độ tống mệnh buộc lộ bộ mặt hung ác, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Tần Mộc đau nhè răng trợn mắt, nói, "Ném ném, cái kia tảng đá không có cái gì dùng, thật nhiều người đều không muốn, khẳng định là rác rưởi đồ vật, ta liền ném." "Ném chỗ nào? Mau nói." Nhân độ tống mệnh cấp bách hỏi tới. Tần Mộc trong lòng giận mình, cái kia tảng đá đã chạm vào thân thể của mình, biến thành màu vàng cây cột, chẳng lẽ tên ghê tởm này ý thức được đây là bà bối, hắn tả hữu xem xét, nói, "Ta vừa rồi nhìn lấy mệnh, cũng không biết ném chỗ nào. Ngươi tốt nhất cho ta nhớ tới, bằng không lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi cho hả giận." Tống Mạnh hung gia Triệu thắng trong ánh mắt vẻ tàn nhẫn không cần nói cũng biết, hắn rõ ràng đã gấp gáp, hình như bỏ qua một kiện thiên đại bảo bối đồng dạng. Tân Mộc trong lòng lạnh buốt như nước, hắn biết lần này nếu như không cho Tống Mệnh một cái hài lòng đáp án, chính mình có thể thật phải chết, vì vậy nói, "Tốt à, chúng ta tỉnh cảnh khôi phục, ngươi đi theo ta." "Cái gì tỉnh cảnh khôi phục, đừng cho ta dở trò gian." Tống Mạnh quát. Tân Mộc cũng là im lặng, hắn kiên nhẫn nói, "Ta chiếu theo chính mình ngồi ức, đem vừa rồi chạy trốn lộ tuyến hoàn nguyên một cái, có lẽ có thể nhớ lại ném đồ vật địa phương." "Vậy nhanh điểm, nhanh." Tống Mạnh đá Mục một chân. Tân tranh thủ thời gian chạy. Trang Sở làm dạng chạy một chút ngừng ngừng, sau đó khắp nơi quan sát, trong đầu lại tại suy tính làm sao địa đặt một cái để tố mệnh tin phục nói dối, mấu chốt còn muốn cho hắn biết tảng đá ngay ở chỗ này, mà lại tìm không được. Đột nhiên, Tân Mục nhớ tới cái kia hắc đạm, có chú ý. Ta nhìn thấy chết rất nhiều người, liền liều mạng chạy, liều mạng chạy, chạy đến nơi đây thời điểm đột nhiên có một cái hồ diện quỷ lang đánh tới, ta vừa xuất ruột, trong tay tảng đá hình như tiến vào cái này hắc đạm bên trong, lúc ấy có lẽ còn có phủ phù một tiếng bọt nước tiếng động, đùng đùng đùng, chính là tại chỗ này. Tần Mục chạy tới hắc đàm bên cạnh, giống như lúc nói một cái nói dối, sau đó chỉ vào hắc đàm lợi thể son sắt nói tảng đá ở ngay chỗ này. Nhân độ tống mệnh chừng tần Mục một cái, trực tiếp nhảy vào hắc đàm bên trong. Nhìn thấy Tống Mệnh liều lĩnh nhảy vào hắc đàm, Tần Mục không có chạy, mà là ngồi tại bên cạnh chờ đợi. Xoẹt một tiếng. Dã hỏa này vậy mà không có bị chết đuối, Tống Mệnh bỏ ra đầm nước về sau xa xút tinh thần nói, cái này cái gì phá đầm nước, lao tử lặn hơn 1000 mét vậy mà còn không có đến cùng, tức chết ta rồi. Chương 136, Thiên Lại Bà Bối, chương 136, Thiên Lại Bà Bối. Nghe lời Mệnh xa tinh thần to. Tần Mục một câu cũng không dám tiếp, chỉ mong cái này đáng ghét đến cực điểm gia hỏa mau chóng rời đi chính mình. Sau một lát, Tống Mạnh đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt một mảnh kinh hỉ, lại trở nên mê mang. "Phù phù." Hắn vậy mà lại nhảy vào hắc đàm bên trong. Tần Mục trực tiếp thấy choáng, gia hỏa này là thích lần vẫn là sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ, Tống Mạnh vẫn là chưa hề đi ra. Chẳng lẽ chết? Tần Mục lẩm bẩm một câu, đi tới hắc đàm bên cạnh nhìn một chút, đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, liền lắc đầu, lại ngồi trở lại vị trí cũ, hắn cũng sẽ không vì cái này Tống Mạnh mà nhảy xuống đầm nước đi mạo hiểm. Từ ngực, một viên lũ lụt ngâm xong ra, lập tức nổ tung. Tân Mục lập tức ngồi dậy, là Tống Mệnh, hắn còn chưa chết. Từ ngực, từ ngực. Một chuỗi giải nước ngâm bắt ra, sau một lát, Tống Mệnh mới bỏ đi ra, hắn nằm tại bên mở, sắc mặt tái nhợt lợi hại, bờ môi đều xanh. "Tiểu gì, có cái gì phát hiện không có?" Tân Mục lẩm mồm hỏi một câu. Tảng đá căn bản không có tại cái này hắc đảm bên trong, hắn là lừa gạt Tống Mệnh, thế nhưng giá hỏa này đi xuống một lần, còn có thể lại đi xuống lần thứ hai, khẳng định có gì đó quái lạ, nói không chừng còn phát hiện cái gì bí mật trọng yếu, cho nên hắn mới hỏi. Nửa ngày về sau, Tổng Mệnh lấy lại tinh thần, Hắn ngồi dậy, trong miệng cầu nhỏ nói, thật bất khả tư nghị, quỷ thánh cục này làm cũng quá lớn một chút, trên mặt nổi một cái cục, vụ trộm lại là một cái cục, thơm viên bên kia đã chết vô số người, cái này ám cục ước chừng cũng không đơn giản, nếu là đem ra công khai không chừng còn muốn chết bao nhiêu người đâu. Cái gì minh cục, ám cục, chết bao nhiêu người? Tần mục nghe đôi câu vài lời, càng thêm không hiểu, cẩn thận hỏi, có cái gì không đơn giản, ngài lợi hại như vậy, khẳng định không chết được. Thả ngươi mụ cho dám mắng Tần Mục trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì nữa, thích thế nào, nếu là hắn thật muốn lộng chết chính mình, nhất định phải thể sống chết phản kháng. Nhân cực chi thụ, nhân cực chi thụ à, gần trong căn tấc, lại lấy không đến tay, quá khinh người, vì cái gì muốn để ta phát hiện cái này bí mật, vì cái gì? Đây không phải là cố tình cho ta ngột ngạt nha. Tông mệnh biểu lộ cực kỳ đặc sắc, một hồi cao hứng, một hồi vui mừng, một hồi không cam tâm, một hồi lại hối hận không thôi, so xem kịch còn muốn đặc sắc đâu. Nhân cực chi thụ. Tần Mục trong lòng kinh nghi bất định, cái này cái gì nhân cực chi thật là thiên đại bà bối, vì cái gì tất cả mọi người tìm kiếm đâu? Hắn cẩn thận hỏi Cường giả đại ca, cái này nhân cực chi thụ thật lợi hại như vậy. Nhân độ tống mệnh lúc đầu muốn nổi giận, nghe đến cường giả đại ca xưng hô thế này lập tức vui vẻ, sắc mặt xuất hiện ngạo nghễ, nói, nhân cực chi thụ đương nhiên lợi hại, phía trước ngươi thấy những cao thủ kia, hừ, những cái kia thổ phỉ gặp phải nhân cực chi thụ, căn bản là không đủ giết, liền tính lợi hại hơn nữa cường giả tới, cũng gánh không được nhân cực chi thụ uy năng. Lợi hại như vậy? Tân Mục nhìn một chút Hắc Đàm hỏi, nhân cực chi tại Hắc Đàm bên trong. Nhân độ tống mệnh sa sa đầu, nói, ngươi không hiểu, chuyện của nơi này nhiều nữa đâu. Tần mục trong lòng giận mình. Chẳng lẽ cái kia tảng đá chính là nhân cực chi thụ, có thể là Tống mệnh lắc đầu lại là cái gì ý tứ? Vì vậy, hắn giả vợ như dáng vẻ vô tội nói, "Cường giả đại ca, cái này có thể đoán người nào, nếu không phải ngươi trước mắt, nói không chừng nhân cực chi thụ hiện tại chính là ngươi." Nhân độ Tống mệnh này dựng lên, chỉ vào Tần Mộc mắng, "Ngươi còn nói, nếu không phải ngươi, bạo bối đã là của ta." Tần Mộc trong lòng vẫn là không cách nào vỡ tin, còn nói thêm, "Sao có thể chắc ai, cái kia tảng đá vụn cũng quá phá một chút, ai có thể nghĩ đây chính là nhân cực chi thụ đâu, sớm biết ta ném tới nơi khác cũng tốt tìm một chút ta." Bang! Đạp một cước, mục bị đạp lật vài vòng. Nhân độ tướng mạnh mắng: "Ngươi nào nói cho ngươi là nhân cực chi thụ, ngươi cùng ta chỗ này hổ liệt liệt cái gì đâu?" "Không phải." Tần Mộc trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng chính mình vận khí người thiên, thật làm tới nhân cực chi thụ đâu, một cước này chỉ có chút oan uổng, vì vậy nói, tất nhiên là tảng Đa vụt, ném đi có gì có thể tiếc, ngươi đã lấy đi ta hai cái huyền linh chi binh, còn ta." Nhân độ tướng mạnh tức giận trừng Tần Mộc một cái, lại ngồi dưới đất, nói: "Ngươi hiểu cộng lông à, cái này Tạng Đa Vũn địa vị đâu, năm đó lúc xuất thế kém chút đem nhân cực chi thụ cho lại Đức, nhân cực chi biến mất thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là Vân phủ chi điệu đại Từng cái cường giả tìm kiếm nhân cực chi thụ vết tích, thế nhưng viên kia tảng đá vụn năm đó thần bí biến mất, tứ đại địa vực toàn bộ đều kinh động đến, Vân phủ chi địa, Dương trầm chi điên, Tinh diệt chi lĩnh, Bất hủ. Chi hả, tất cả cường giả đều xuất động, loại kia tràn diện quả thực vạn năm có gặp. Cái gì? Tân Mục gầm thầm kinh ngạc, màu vàng cây cột lai lịch như thế lớn, so nhân cực chi thụ còn phải mạnh hơn gấp một vạn lần a, hắn vội vàng hỏi, cường giả đại ca, ngươi nói nhiều như thế, cái này tảng đá vụn rốt cuộc là thứ gì? Nhân độ Tống Mạnh đột nhiên sắc mặt kỳ quái nhìn chầm chầm Mục, tựa hồ muốn nhìn được một chút manh mối gì đi ra. Tân Mục vội vàng nói, Tương giả đại ca, ngài nếu là thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút cái này sự tình, có lẽ vẫn là chuyện tốt cũng không nhất định, không nói đến tảng đá kia làm sao lợi hại, ngài tất nhiên đã phát sinh hắc đàm không thích hợp, vạn nhất tìm không được tảng đá, tìm tới nhân cực chi thủ cũng là lớn lao vận khí đâu. Đúng thế, dù sao đã dạng này, vì cái gì không thử một chút đâu? Nhân đổ tống mệnh bị tần mục một câu điệp tình, lại trở nên kích tình tình cảm mãnh liệt trầm dãi, phù phù nhảy vào hắc đàm bên trong. Sau một lát, đầm nước vậy mà xuất hiện một đạo cực sâu vàng xoáy, rất rõ ràng đây đầm lại xuất hiện những vật khác. Tần Mục tranh thủ thời gian thối lui mấy bước, vạn nhất đi ra một cái đại yêu đem chính mình ăn hết liền tính không ra. Giống. một đầu đen lưng cá sấu vào ra, cái đuôi vẩy một cái, nhân đồ tống mệnh cũng bay ra hắc ám. Mùi hắn, vậy mà còn có thể đụng tới Ô Quang Long Ngạc, tiểu tử thối, trốn xa một điểm. Nhân độ tống mệnh nhìn thấy to lớn như thế cá sấu không chút kinh hoàng, ngược lại còn nhắc nhở Tần Mục đi xa một điểm. Tần Mục quạch quạch bò lên trên thân cây, nhìn kỹ. Ô Quang Long Ngạc trong mắt chuyển động, tàn bạo cùng không che giấu chút nào, nhiên miệng rộng mở ra, trực tiếp bắn ra, hướng về tống mệnh hung tống mệnh không chút nào kinh hoàng. Hắn tay áo khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh đồ đao, trong chốc lát, mũi lao lóe ra màu đỏ quang mang thần tốc tại hư không huy động, liền có thể ở giữa một bộ đồ án liền xuất hiện, vị trí trung tâm xuất hiện một cái nho nhỏ tổ chữ. Thiên địa vô cực, vạn vật chỉ cần, thiên đạo luật pháp, phán. Một cái phán chữ xuất khẩu, thoáng như cho U Quang Long ngạc phán quyết tội, định hình đồng dạng. Trong khoảnh khắc, đồ án nhào vào U Quang Long ngạc thân thể, đưa nó găm trên mặt đất. Xinh đẹp, lợi hại nha, cường giả đại ca. Chương 137, dẫn động tử cục, chương 137, dẫn động tử cục. Tần mục nhìn hướng gọi, được vỗ tay reo hò. Nhân độ Tống Mệnh khắp khuôn mặt là phải uy thân sắc, nói, đây coi là cái gì, ta còn có lợi hại hơn thủ đoạn đầu. Vừa mới nói xong, Tô Quang Long ngạc đột nhiên toàn thân lấn phiến bật lập, xiu xiu xiu, vảy đen như hạt mưa lao vụt một tới. Tống Mệnh sắc mặt đại biến, lập tức một cái cho vây nạt lại, né qua một bên. Xiu xiu siêu, siêu. Mặt đất trải lên một lớp vảy đen, tiếp theo toát ra khói đen, từng trận hôi thối phát ra, cỏ dại hoa dại cấp tốc suy sụp hóa thành tro tàn. Ngạc hơi thở độc, xúc sinh cũng dám dùng ám chiêu. Tống Mệnh thấy cảnh này cũng là dọa không nhẹ, những này trên lấn vậy mà còn có kỳ độc, nếu là chúng một cái Giờ phút này hắn liền có nói, Nhật Nguyệt vô quang, vạn vật luân hồi, đồ đao, hiện. Tống Mệnh trong miệng hô, lập tức thân thể của hắn ở giữa đột nhiên bắn ra một đạo đao mang, hướng về Ô Quang Long ngạc đầu hùng hăng chém qua. Răng rắc một tiếng, cá sấu đầu bị chém đứt, đỏ thắm máu tươi phun ra. Ô Quang Long ngạc đột nhiên thoát khỏi ra gò bó, một cái xoay người lần vào hắc đàm bên trong, trong chốc lát hắc đàm bay lên mạng lớn dòng máu. Cá sấu đầu gắt gao nhìn chằm xé đi qua. Tống Mệnh mặt mũi có chút không được, một cái phi thân lên, hướng về cá đầu năm tới. Tần mục đột nhiên quát to một tiếng, hô, mau nhìn hắc đàm. Tống Mạnh bị tần mục giật nhảy mình, té lăn trên đất, đôi mắt nhìn hướng Hắc Đàm, sắc mặt đột nhiên lại biến. Hắc Đàm bên trên dòng máu vậy mà lại trở nên nhạt, tựa hồ bị thứ gì hấp thu dần dần, sau một lát, mặt nước sôi trào, còn giống như có cái gì thứ lợi hại muốn đi ra. Tống Mệnh lật lên thân thể, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Đàm. Tần Mục hỏi, "Cường giả đại ca, ngươi đến cùng làm cái gì nha?" Tống Mạnh tự lẩm bẩm, sắc mặt tái như nói, "Ta cũng không có làm cái gì." Tại đáy đầm nhìn thấy một chỗ phát sáng độ vặn, như có chữ viết, còn không có đi qua đâu ô quang lóng nhạc liên xuất hiện, chẳng lẽ đây cũng là quỷ bố trí? Suýt một tiếng, một cái cánh tay màu đen đắp lên bên bờ, lập tức bỏ ra ngoài một cái toàn thân rách nát ra hỏa, thân thể hư hạo luân tiên, sau đó lại đi ra một tốc độc rất mã, thân ngựa bên trên còn cắm vào mấy cái binh khí, vẫn như cũng là hư hạo luân tiên, bọn nước âm thanh càng lúc càng lớn, hắc đảng bên trong bỏ ra ngoài loại này hư hạo luân phiên đồ vật càng ngày càng nhiều. Tân Mục từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đồ chơi, bật thốt lên, những này không phải là quỷ tộc. Tống Mệnh lông mày nhếch dựng, nói, quỷ thánh có thể ở chỗ này bố trí ám cục, khẳng định sẽ có trông coi mọi người, thế nhưng quý tộc không có khả năng sống lâu như thế, những này dự đoán là khôi lỗi a. Tôi lỗi cũng không đến mức tồn tại 10 vạn năm a. Ráng rác một tiếng, một cây trường thương đột nhiên bay ra, hướng về Tống Mệnh đánh tới. Tống Mệnh sắc mặt kinh hãi, một cái bay vút liền nhảy lên so tần mục cao hơn thân cây. Nhưng gặp, trường thương cắm vào thân cây bên trong, sau một lát đốt lên lam u u hỏa diễm, cái này cây đại thụ che trời sinh cơ vậy mà tại cấp tốc trôi qua, không bao lâu tất cả là cây đều thay đổi đến khô héo, liền thân cây cũng bắt đầu mục nát. Siu, lại là một cây trường thương bay tới, theo sát lấy còn có phi búa các loại binh khí toàn bộ đều chào hỏi tới. Tần mục thật là lặng, giờ phút này cũng không phải ẩn giấu thực lực thời điểm. Hắn lập tức thôi động huyền kính, huyền lực lập tức dày đặc nắm tay, hắn lập tức đi vòng qua thân cây phía sau lẩn trốn đi. Tống Mệnh thay thế, sắc mặt vặn một cái, nói: "Mụ, ta còn cũng không tin." Tay hắn cầm màu đen tiểu kiếm, thân thể vạch ra một đạo cầu vồng ánh, hướng về những cái kia hư ảo luân phiên giá họa bổ nhào tới. Răng rắc một tiếng, tiểu kiếm đâm trúng một cái bóng mở, hư ảnh lập tức tán loạn, lại lần nữa trong cái này độc rất mã, độc giác mã lập tức hóa thành một cô khói xanh. Tân Mộc nhìn kinh ngạc không thôi, trong lòng tức giận mắng không ngừng. "Tiểu kiếm này uy lực quá lớn, tôi khô động dạng liền chém giết thật là nhiều hư ảnh." Nếu biết rõ những này huyền linh chi binh đều là chính mình, nhưng bây giờ trong tay người khác quá tháo, quá khách khí rồi. Tống Mệnh tại chém giết mấy cái hư ảnh về sau, phát hiện mỗi một đạo hư ảnh tán loạn đều sẽ lưu lại một cái nho nhỏ tinh thạch, thoạt nhìn rất xinh đẹp, cũng không biết có làm được cái gì, hắn nhặt lên một viên, thôi động nguyên lực, kinh hỉ phát hiện những này tinh thạch bên trong có độ vận. Ta đi, vậy mà là trận văn, chẳng lẽ những này khôi lỗi đều là cái này trận văn tác dụng, quá thoải mái, ha ha ha. Tống Mệnh phát hiện tinh thạch bí mật, cười ha hả. nhiên, một thân ảnh bay sẽ tới, là cái người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh thanh quang loẻ loẻ bảo kiếm, mặc rực rỡ bào phục, nơi ngực thêu lên hai cái màu vàng tiểu chữ, Thiên Chiến. Chẳng lẽ là Thiên Chiến thần cảnh cao thủ? Người này tới chỗ này, đôi mắt lúc này tập trung vào tống mệnh trong tay tinh hạch, hắn trầm giọng nói, Thiên Chiến thần cảnh đệ tử làm việc, nhanh chóng né tránh, nếu không đao kiếm vô tình. Quả nhiên là Thiên Chiến thần cảnh người, tần mục trong lòng giận mình, xem ra tống mệnh chỗ tốt muốn bị người khác cướp đi. Nhân độ tống mệnh đôi mắt cũng là nhìn chầm chầm cái này thanh niên, bỗng nhiên hắn sắc mặt giận dữ, con mẹ ngươi chó con bê, dám cùng lão tử chỗ này xung phần đấu tội, ta trước giết ngươi lại nói. Mâu đen tiểu kiếm thần tốc lướt qua, một tia ô quang lao vụt. Thanh niên sắc mặt giật mình, lúc này một cái phía sau Phi, bảo kiếm trong tay thần tốc vẩy qua. Thanh quang, ô quang chạm vào nhau, bán ra quang mang rực rỡ. Tống Mạnh thử một chút đối phương thân thủ, căn bản cũng không phải là thiên chiến thần cảnh người. Quắc, thành thật khai báo, ngươi là ai, nếu không lão tử lập tức đem ngươi tháo thành tảng gối. Thanh niên sắc mặt xấu hổ, cũng không nói gì. Còn có người giả mạo môn phái khác, có ý tứ. Tần mục lập tức nói, giả đại ca, gia hỏa này rõ ràng là ức hiếp ngươi không kiến thức, một đạo bổ tính toán. Tốt, ta trước bổ cậu vật này. Vừa mới nói xong, Tống Mệnh lại lần nữa lấy ra đồ đao, bắt đầu thi triển huyền thuật. Nhưng gặp Tống Mệnh huyền thuật còn tại thúc dục quá trình, bỗng nhiên hắc đàm nổ tung, đấm nước bay ra mấy chục trượng cao, đạo đạo tia sáng pha tạp trong đó, mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Người thanh niên kia thấy thế dọa mặt không còn chút máu, tranh thủ thời gian chuồn đi. Tống Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua hắc đàm, trước mắt một trận chóng váng, nói, ám cục dẫn phát, sát trận lấy lên, thiên địa tử cục, phong thủy truyền mệnh. Tân hỏi, giả đại ca, có ý gì? Tống Mệnh sắc mặt như là người chết đồng dạng, hắn vô cùng đau lòng nói, thánh bố chí tử cục đã động, các loại thủ đoạn giờ phút này đã phát sinh biến đến gì. Tảng đá vụn rốt cuộc không cầm về được, vào giờ phút này, không có người còn dám đi xuống chịu chết. Đồng nhiên, từng trận uy năng đánh tới, tựa như giống hết ý như là trời sập. Tân mục khách chừa xuống tới mặt đất, quần mình. Thiên chiến thần cảnh cao thủ, hiên viên thế gia cao thủ, còn có kiểu giao kéo xe cao thủ toàn bộ đều tới, vô số người vây quanh Hắc Đàm. Ủy Thánh Chi tài à, một sáng một tối, một tâm mở giường, một cao một thấp, nhất sinh nhất tử, ta xem như là phụ. Nơi đây chính là ác cục, cũng là tử cục, giờ phút này tử cục dẫn động, đã biến thành tuyệt địa. Chẳng lẽ nhân cực chi thụ ngay ở chỗ này, liền xem như chết cũng đáng giá vừa đi à? Sau đó có cái thân ảnh nắm lên Tống Mệnh, "Quắc, ngươi không phải là đối chúng ta thiên chiến thần cảnh người không khách khí sao? Vậy thì bồi ta chạy một chuyến." Chương 138, bị người bán, chương 138, bị người bán. "Đường nha, ta cũng không dám đối thiên chiến thần cảnh người không cung kính, ta chút thực lực ấy làm sao dám lội vũng nước đục này, ngài tha cho ta đi." Tống Mệnh giọa mặt không còn chút máu, lời còn chưa nói hết đâu, liền bị nhét vào hắc đảm bên trong. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, hiên viên thế gia cao thủ xem xét cũng ngã xuống. Nơi xa Trần Mục thấy cảnh này, trong lòng bất ổn, đây chính là một cái thiên đại cơ hội tốt, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Hắn thực lực quá yếu, không có người chú ý hắn, một hơi vọt ra 2-30 dặm, tần mục vẫn là cảm giác không an toàn, vừa định tiếp tục chạy, đột nhiên phát hiện tài hữu lặng ngắt như tờ, hình như tuyệt địa đồng dạng. Giờ phút này cũng không biết Vân Hoang Phong tỏa dài ra không có, ta cứ như vậy chạy cũng không có cái đầu, cái này Vân Hoang thâm xứ trước đây là chiếm cư không ít hung thú đại yêu, giờ phút này toàn bộ đều chạy bảo bỏ đi, hang ổ khẳng định trống rỗng, nhưng cái kia thiên tài địa bảo chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ như vậy, tần mục không nghĩ thêm chạy sự tình, con mắt bắt đầu nhìn chăm chăm xung quanh. Tìm kiếm một hồi, hắn tại một cái trong hốc cây phát hiện mây mù cỏ cũng coi là kỳ hoa dị thảo, bất quá tác dụng có chút lân gà, bất quá là nữ nhân thích nhất, có loại bỏ vết sẹo bất thay đổi màu da dịu dụng, bất kể thế nào trước thu lại nói. Sau đó hắn lại tìm đến bảy cây thảo dược, còn có một đống người mùi thơm nước nuôi trái cây, mặc dù có chút chứa đầy ý tứ, nhưng đều cùng Long Tu Ngọc thảo không cách nào so sánh được, liền tại hắn còn muốn tại tìm xem thời điểm bầu trời lại xuất hiện số lớn núi nhọn chỉ riêng, xem ra lại tới một số cao thủ, thiểm nhãn ở giữa đã không thấy tăng hơi. Tân Mục suy nghĩ khẽ động, trong lòng không khỏi mừng như điên. Ngoại lai tu sĩ có thể đi vào Vân Hoàng, cũng chính là nói phong tỏa giải trừ, chính mình có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Các ngươi đều tranh đi, trên cái đầu phá máu chạy còn chưa xong, cái gì nhân cực chí thụ, cái gì nhân tộc chí bảo, lão tử không thèm khác Tân Mục lầm bẩm một câu, nhanh chân liền chạy, trọn vẹn ba ngày ba đêm, hắn cuối cùng rời đi Vân Hoang, đi tới một cái không biết tên thị trấn nhỏ, xung quanh còn có một chút chủ quán cửa hàng, thoạt nhìn rất không tệ. Đi tới mặt đường, người từng trận mùi thơm, Tân Mục bụng liền cô cô cô kêu lên, tại Vân Hoang thời điểm một mực thần kinh bó chặt, còn không cảm giác cái này sẽ xuống sẽ phải mệt. Này, tiểu tử, mới đến a có cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa đập Tân Mục một cái. Tân Mục nhìn lại, không có biết, nói, ta không quen biết ngươi. Giáp hỏa này nhìn xem có chút vô lại khí, bất quá dáng dấp coi như không tệ, lôi kéo Tần mục đi vào một nhà cửa hàng, hồ, "Lưu lão bản, xin ý tới, làm sao? Không chào hỏi à. Đang lúc nói chuyện, trong cửa hàng đi ra một cái mập mạp người trung niên, nhìn thấy Tần mục bên cạnh tên tiểu tử này, sắc mặt lập tức thay đổi đến khó coi, lạnh giọng hơi lạnh nói: nhị Mao tử, chớ cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nên làm cái gì đó đi." Nhị Mao tử?" Tần Mộc nhìn thoáng qua Giáp hỏa này, cái tên này thật đúng là xứng hắn. Nị Mao tử đập lão bản một cái, nói: "Tới tới tới, ta cùng ngươi nói chút kinh doanh." Sau đó Hai người liền đi bên trong cầu nhỏ một hồi. Tân Mục ngồi tại cửa hàng, nhìn xung quanh một chút, đây là một nhà quần áo may san trại, quần áo hình thức có chút cũ bộ, bất quá vật liệu cũng không tệ, có vài gai liệu, vài bông liệu, còn có một chút da thú chế tạo, thoạt nhìn đầu rất không tệ. Sau một lát, có cái dáng dấp xinh đẹp tiểu ni tử bưng đồ ăn đi ra, nàng chào hỏi một tiếng Tân Mục, nói: "Tiểu ca, ăn cơm trước đi." Tân Mục bụng co rụt lại, có chút gánh không được, đành nghiêm mặt liền làm đi qua. Tiểu ni tử cũng rất hiểu sự tình, quay người rời đi cửa hàng. Còn lại Tân Mục một người, hắn nhìn một chút không có người chú ý mình, tranh thủ thời gian ăn như hổ đói ăn nhiều. Ăn uống no đủ về sau, Tân Mục có chút xấu hổ. Lưu lão bản từ giữa nhà đi ra, nhìn thoáng qua Tân Mục, nói: Thể trạng không sai, lưu lại đi." "Cái gì liền lưu lại?" Tân Mục đứng bật dậy, nói: "Vị đại thúc này, ngài có ý tứ gì? Ta ăn một bữa cơm ngài liền muốn đem ta cầm giữ xuống nhà Lưu lão bản biến sắc, tiện tay cơ lấy một cây gậy, nói: "Làm sao? Biểu ca ngươi nhị mau tử nói ngươi bán mình chôn cất cha, từ ta chỗ này đều đi mời lượng bạc, ngươi còn muốn quỷ nợ à? Ta đi, bị người bán à?" Tần mục cái này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Cái này Lưu lão bản ngài hiểu lầm." Ta căn bản là không quen biết cái này nhị ma tử, hai ta là từ trên đường phố nhận biết. Ta quản ngươi nhiều như thế, muốn đi cũng có thể, cầm 10 lượng bạc đi ra. Không không không, còn có bữa cơm này, tính ngươi 5 tiền bạc ca, tổng cộng 10 lượng 5 tiền bạc, nhanh. Lưu lão bản cũng không phải không rạng đạo lý, cũng là xuất phát từ hảo tâm. Tân Mộc trợn tròn mắt, tiền, cái đồ chơi này hắn đã bao nhiêu năm không có chẳng qua, nghĩ lại, nói, cứ như vậy, ta cho ngài làm công trục thân a, ta hiện tại không có tiền. Vốn chính là ý tứ này, còn cùng ta chỗ này nói nhảm, có ý tứ sao? Ăn qua cơm để Vân thải dẫn ngươi đi khò Liêu Lão bản nói xong gõ cửa một cái khung. Cái kia xinh đẹp cô nàng lại đi ra, liếc Trần Mục một cái, nói: "Đi theo ta." Trần Mục đi theo, cũng không nói cái gì. Vân Hải mang theo tần Mục đi tới hậu viện, hậu viện thật lớn, mấy gian phòng ở, quét dọn cũng sạch sẽ. Vượt qua hậu viện chính là nhà vệ sinh cùng phòng chứa tuổi, hắn chỉ vào kho tuổi nói: "Ngươi về sau liền ở lại đây, hôm nay không cho ngươi làm việc gì, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, buổi tối ăn cơm để ngươi." Trần Mục cử một tiếng, liền đi kho tuổi. Kho tuổi thật lớn, chất đầy rơm rạ, chính hắn dọn dẹp ra một mảnh đất trống, trải một chút cỏ dại liền nằm đi lên, cảm giác cũng không tệ lắm. Mơ mơ màng màng liền ngủ. Mơ mơ hồ hồ bên trong kho tuổi tựa hồ có người đi vào, tân mục thực tế quá buồn ngủ, sướng suốt không có. Buổi chiều thời điểm, vân thải gò gò kho tuổi cửa, hỏi, nên ăn cơm. Tần mục vừa nghe đến ăn cơm, hoạch liền bỏ lên, một cái mở cửa, ngoài cửa vân thải sơ ý một chút cả người đều nhào vào trong ngực của hắn. a có lỗi với, có lỗi với, ta không biết người ở bên ngoài. Tần mục dọa tranh thủ thời gian né tránh, lúc này mới phát hiện trên mặt đất nhiều một tấm tấm thảm. Vân thải gò má đỏ bừng vô cùng ngượng ngùng, nàng nhặt lên trên đất tấm thảm gác ở rơm tủi bên trên, nói, ngươi tranh thủ thời gian đi trung viện ăn cơm đi, đúng, phòng bếp phía sau có một tấm không cần thớt, ngươi cho chính mình chi cái giường, ngủ cũng dễ chịu một chút. Tân Mục ai một tiếng, tranh thủ thời gian vọt ra ngoài. Lưu lão bản đã ăn rồi, hắn nằm trên ghế, nhìn thoáng qua Tân Mục, nói, ăn đi, làm sao, còn ghét bỏ là cơm thừa đồ ăn thừa a. Tân Mục cũng không có ngôn ngữ, cơ lấy đuối liền bắt đầu ăn, hắn phát hiện lượng cơm ăn của mình tăng trưởng rất nhanh, chọn vẹn ăn bốn chén lớn nhiều hồi hồ món canh cảm giác bụng vẫn còn có chút đói. Thấy được tần Mục ăn xong bữa cơm, Lưu lão bản nói, "Cái này Lưu Ký thành y điểm chính là ta tổ tiên sản nghiệp, về sau muốn để lại cho nữ nhi của ta Vân Hải, ngươi đây về sau chủ yếu phụ trách trẻ tuổi gần nước, còn có một chút việc tôn sứ, ta quản ngươi ba bữa cơm còn có cư trú, làm đủ một năm, ngươi liền đi đi thôi, công bằng không?" Tân Mục gật gật đầu, nói, "Công bằng, công bằng, đúng, ta gọi Tân Mục, ngài về sau có chuyện gì liền phân phó, ta tuyệt vô nhị lời nói." "Được, ngày mai gáy liền lên, liền để ta thúc giục ngươi, tiếp đi Chương 139, khi nam phách nữ, chương 139, khi nam phách nữ. Trong ngay mắt Nửa năm trôi qua, Tân Mục một mực đàng hoàng làm việc, buổi tối trở lại kho tủy liền bắt đầu tu luyện. Trải qua lâu như vậy, hắn đối cái này tinh cầu pháp môn tu luyện cũng coi là có một chút hiểu rõ. Nơi này cùng Huyền Hoàng thế giới không giống, không có luyện khí cảnh, cũng không có chúc cơ, kim đan, nguyên anh những này. Tu luyện bước đầu tiên chính là giác tỉnh huyền tính, cái gọi là huyền chính là thiên địa huyền, thiên đạo chi diệu, thiên vận cơ hội, chính là giữa thiên địa huyền lại huyền một cố nguyên khí, liền giống như Huyền Hoàng thế giới linh khí, cái gọi là kính, chính là bản thân, mỗi người đều có một chiếc gương, trong gương chính mình nhìn xem tấm gương phía ngoài chính mình Tính bên ngoài cường mà trong tính yếu, đây là ngoài mạnh trong yếu, trong tính cường, tính bên ngoài càng mạnh, đây là nội. Ngoại kiếm tu, nghe tới hình như tự mâu thuẫn, kỳ thực không phải vậy, cái này tính liền giống như đòn bảy cái kia điểm chống đỡ, trong tính chính mình cần nhất định phân lượng mới có thể nết lên tính bên ngoài chính mình. Mỗi thời mỗi khắp tu luyện, cảm thụ huyền khí, sau đó đưa vào trong cơ thể, trải qua huyền quyết chu du toàn thân, từ đó kích phát hồi lại huyền năng lượng, để nhất thoải mái nhu thân, để khí huyết, gân cốt thịt, toàn bộ đều được đến cường hóa, sau đó mới là hồi lực, như vậy cũng tốt so nói ngươi cầm thùng gỗ chứa nước, vậy cũng chỉ có thể chứa nước. Nếu như đội thành sắt thông chẳng những có thể chứa nước, còn có thể đượng hạt các tảng đá thậm chí là hỏa, chỉ có nhục thân cường đại mới có. Thể gánh chịu huyền lực, bằng không huyền lực quá thịnh, nhục thể sợ rằng liền sẽ bị nó no bạo. Cảnh giới tiếp theo thì là huyền phủ, huyền lực sinh sôi, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng huyền phủ, cái gọi là huyền phủ chính là cơ thể người lập phủ, cấu kết thiên địa huyền, kết nối thiên đạo chi diệu, đối ứng thiên vận cơ hội, chỉ có đạt tới thúc đẩy sinh trưởng ra huyền phủ, mới có thể vận dụng các loại pháp, còn có chính là khống chế mang quang hình ảnh, bất quá đây đều là mục từ màu xanh nhãn hiệu bên trong được đến tin tức, dự đoán chính là thiên huyền kinh ngải thư. Huyền phủ sinh sôi về sau, có thể cảm nộ thiên địa, từ đó sử dụng các loại huyền thuật, tu luyện tới viên mãn cảnh giới thì sẽ đánh thông nhập thân các loại huyền linh diệu, từ đó nhìn thấy cao thâm hơn huyền linh diệu, xung quanh thiên huyền phủ thì sẽ hóa thành thần quang, thần quang xông phá trong đầu thiên môn, đó chính là cảnh giới tiếp theo, thiên phủ. Đến thiên phủ chi cảnh, gần như có thể siêu thoát phạm nhân tầm mắt, đối với thiên đạo lĩnh ngộ càng thêm triệt để, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động càng thêm hợp thiên đạo phát tác tiếp theo chính là nhập thân, thần một lần cuối cùng thê biến, cho đến đạt tới cuối cùng một cảnh luân hồi. Huyền kính, huyền phủ, phủ luân hồi, cái này bốn đại cảnh giới Mỗi một cảnh giới ở giữa đều là khoảng cách lệch trời đồng dạng tồn tại, muốn nhảy tới khó như lên trời, chỗ này cũng không so Huyền Hoàng thế giới, tu luyện cực kỳ khó khăn. Liên Tân Mục cảnh giới bây giờ, cũng bất quá là Huyền Kính sơ kỳ, trong cơ thể vừa vận sinh sôi ra huyền lực, các loại hiệu quả đã rất rõ ràng, ví dụ như huyền lực bám vào bàn tay có thể biến đổi đến cứng rắn vô cùng, thậm chí là phá thạch địa vỡ, nhưng cái này căn bản liền không phải chân chính huyền thuật. Tân Mục mục tiêu kế tiếp chính là đạt tới Huyền Phụ chi cảnh, chỉ có dạng này mới có thể khống chế mang quang hình ảnh, thiên độ điệp, dạng này quá sang khoái, nhất là đi đường nhanh vô cùng nhanh. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Tần Mục liền thức dậy, hắn hai ngón tay gánh lấy nước thùng liền muốn đi múc nước, bỗng nhiên Vân thải cô nương đi ra. "Tần Mục đại ca." Tần Mục nhìn thoáng qua Vân thải, hỏi, "Làm sao vậy, ta cái này liền đi múc nước?" Vân Hải con mắt đỏ lợi hại, nàng đi tới Tần Mục bên người, kín áo đưa cho hắn một bao quần áo, nói, "Tần Mục đại ca, ngươi bây giờ liền đi, không nên quay lại, trong bao quần áo ta cho ngươi nhét vào 10 lượng bạc, ngươi trên đường dùng." "Này sao lại thế này?" Tần Mục lùi về sau một bước, nói, "Cái này không thể được, nói là làm công 1 năm, liền 1 năm, ta cũng không phải loại kia người nói không giữ lời." lại nói ngươi làm loại này sự tình cùng lưu tốc thương lượng không có, lao nhân ra ông ta đáp ứng không có. Vân Hải nghe đến những này, âm thanh có chút mệt mỏi, nói: "Tần Mục đại ca, ngươi đi nhanh lên đi, nhà ta muốn có đại nạn, chệ chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị liên lụy." Đại nạn? Tần Mục càng thêm không thể đi, hỏi: "Làm sao vậy? Có người đuổi theo ngươi?" Khụ khụ. Lưu lão bản cũng đi ra, hắn ngồi tại trên bậc thang, thần sắc vô cùng bị thương, nói: "Tần Mục, ngươi là hảo tiểu tử, đi rồi, thì phía Tây Chu lão nhị coi trọng Thái, nói không chừng lập tức liền sẽ đến chỗ ngươi, ta không thể liên lụy ngươi." Chu lão nhị Tần Mục nghĩ tới, cái trấn này gọi là Ma Thiên trấn, bởi vì cách đó không xa có một tòa Ma Thiên Nhai, Ma Thiên Nhai là vạn thú thượng cung địa bàn, mà cái này chú lão nhị chính là vạn thú thượng cung người, thực lực làm sao không biết, bất quá nhà bọn họ địa vị liền giống như thiên hổ trấn Vân Thương Mãi mãi bọn họ đồng dạng, thì trấn bên trên không ai dám đắc tội Chu ra. Theo lý thuyết, coi trọng Vân Hải, đây cũng là phúc khí của nàng, tại sao lại biến thành tai họa? Tần Mục hỏi, bọn họ vì cái gì cứ người, có phải là Vân Thải bội từ tư chất không tệ, muốn đi vạn thú thượng học tập học thuật. Lưu lão bản một cái bắp đùi, Chu lão nhị cậu vận này, hắn đã lấy 8 phòng tiểu tiếp Còn muốn bắt nạt chúng ta Vân Hải, ta là kiên quyết sẽ không đáp ứng. Thị trấn cửa Tây cùng Đông môn đều đã bị Chu ra người chiếm đoạn, ta cùng Vân Thải là chạy không thoát, tốt tại bọn họ đối người ấn tượng không sâu, người đi nhanh lên đi. Nguyên Lai dạng này à, khi nam phế nữ, cái này Chu ra huy phong thật to, xem ra cái này vạn thú thượng cung người cũng không có gì đặc biệt. Tân Mục không khỏi lửa dẫn út trời, hắn xách theo thùng nước liền đi. Lưu lão bản nhìn thấy Tân Mục đi về sau, nước mắt không khỏi chạy xuống, hắn đối Vân Thải nói, Vân Hải, cha không có bản lĩnh, không bảo vệ được ngươi, ta chỗ này có một cái đoạn tâm viên, thực tế không được, chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng. Vân Hải gật gật đầu, đi tới Lưu lão bản trước mặt, tiếp nhận đoạn tâm viên, nước mắt hình như chặt đứt dây hạt trâu đồng dạng gì rào rơi xuống. Trời vừa sáng, liền có người đi tới Lưu ký thành y điếm. Loảng xoảng bang, có người tại đặt cửa. Lưu lão bản tức giận rút thân mà lên, nắm lên dao phay liền muốn lao ra, Vân Thải gắt gao lôi kéo Lưu lão bản, nói: "Cha, cha, bằng không ta gả, chúng ta đấu không lại Chu ra a." "Không được, tuyệt đối không được, cái này Chu lão nhị chẳng những lấy tám phòng tiểu tiếp, nghe nói còn thích đánh người, năm ngoái Ngụy gia nữa nhi cho Chu lão nhị." Không ra nửa năm liền bị đánh gây hai chân, bị ném tới kho tủi làm chó đồng dạng nuôi, ta không thể để ngươi chịu cái này tội à. Bình một tiếng, cửa tiệm bị đạp ra. "Nện, đập cho ta." Mộ cũng không nhìn một chút ma thiên trấn là ai ba bọc, một đám vong ân phụ nghĩa ra hỏa. "Ta Chu nhị ra coi trọng nữ nhân, cái nào có thể chạy đi được, nói đùa." Bình bình bang bang một trận tiếng động, sau một lát, một nhóm người vọt vào trung viện. Lưu lão bản, nhìn ngay khí sắc này không tệ, tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng đồ cưới, đừng để Chu Nghị gia nổi giận, bằng không, đại gia trên mặt rất khó coi có cái vô lại đồng dạng gia hỏa chỉ vào Lưu lão bản một trận nói. Lưu lão bản tức giận sắc mặt tái xanh, hắn chỉ vào đám người này mắng, "Lan, đều cút cho ta chương 140, hành hành quê nhà, chương 140, hành hành quê nhà." Lao ra hỏa, dám nói với ta như vậy lời nói, cho ta đánh, đánh hắn quê nữ đều nhận không ra mới thôi." Tên đầu lĩnh nghe đến Lưu lão bản để chính mình lăn, lập tức nổi giận. Ba năm cái tiểu tử sách theo cây gỗ liền lao đến, bất chấp tất cả chính là một trận đánh đập. Lưu lão bản lập tức bị đánh ngao ngoao kêu thảm, Vân Hải thấy thế tranh thủ thời gian bổ nhào qua cứu chính mình phụ thân. Mau dừng tay, liền đem tiểu nương tử đánh hỏng. Bằng không Chu nhị ra muốn ngươi mạng chó dẫn đầu vô lại tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu đệ, sau đó đá Lưu lão bản một chân, mắng, nhớ kỹ, mấy ngày nay đem tiểu nương tử cho ta thật tốt nuôi, chờ Chu nhị ra vừa về đến, liền cưới qua cửa, chúng ta đi. Phần phật một tiếng, đám này vô lại tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tần Mộc xách theo thùng nước trở về thời điểm nhìn thấy cửa hàng bị người đập nát bét, tranh thủ thời gian đi tới trung viện. Vân Hải thấy được Tần mục không có đi, nước mắt lã chã rơi xuống, trong miệng kêu khóc nói cha a cha. thả xuống thùng nước một cái bước xa chạy tới, nhìn thấy Lưu lão bản trên thân đều là dấu chân, bên miệng còn mang theo tơ máu, hỏi Lưu Túc, ngươi thế nào? Vân Hải, ngươi đứng lên, ta cho Lưu Túc nhìn xem. Lưu lão bạn thở hổn hển, bắt lấy Tần Mục tay, kì cục nói, "Tần Mục, ngươi, ngươi đi à? Đường trở về, cẩn thận Chu ra người đem ngươi biết, đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không được." Vân Hải cũng đẩy Tần Mục một cái, nói, "Tần Mục đại ca, ngươi trở về làm gì? Ngươi đi đi, nhà ta đã đại nạn lâm đầu, ngươi tranh thủ thời gian đi." Tần Mục ngăn lại Vân Hải, thành cần nói, "Lưu Thúc, Vân Hải, các ngươi không cần nói những lời này, ta nói làm công 1 năm, liền làm công 1 năm." những những sự tình ta nghĩ biện pháp giải quyết, thúc, ta đem ngươi lưng đến trong phòng cho ngươi đấm bóp một chút, yên tâm đi. Bận rộn một hồi, đem mọi chuyện đều thu xếp tốt, Tần Mục lại đi thanh lý hiệu mai. Thu thập xong tất cả những thứ này, Tần Mục cũng không có tính toán mở cửa, hắn trở lại trung viện, Vân Hải ngồi tại trên bậc thăng ngay tại khóc. "Vân Hải, đừng khóc, tất cả đều sẽ khá hơn." Tần Mục á đuổi nói. Vân Hải càng khóc dữ dội hơn, nàng bắt lấy Tần Mục tay, nói, Mục đại ca, ta không muốn gả cho Chu ta không muốn chết." Nghe lấy từng tiếng thút thít, Mục trong lòng hình như dao cắt đồng Hải, ngươi thật tốt ở lại." Ghi nhớ giữa chưa cho lưu tốc nấu cơm, ghi nhớ, ai kêu cũng không mở cửa, đem tất cả cửa đều đóng. Tân Mục nói xong liền chạy đi ra. Cái này sự tình nhất định phải giải quyết, bằng không coi như mình đi cũng sẽ hối hận cả đời. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Tân Mục đều là thần long kiến thủ bất kiến vũ, hắn cuối cùng thăm dò chu ra tình huống. Cái này chu ra thật đúng là cùng vạn thú thượng cũng có không thể chia các quan hệ, vạn thú thượng cũng chẳng những có mười mấy tên chu gia đệ tử, càng là giới thiệu không ít nhân tài tiến vào vạn thú cùng, cùng Mục đoán đồng chu tại Ma Thiên Chấn địa vị Thiên thương mãi, mãi giống nhau như lúc. Thực lực đối phương quá cường đại. Chính mình mấy tay này công phu mèo quảo còn thực sự tội không lên cái này Chu ra. Bất quá gần nhất vạn thú thượng cung bởi vì có cái gì hoạt động vẫn là nghi thức, Chu gia cao thủ đều đi ma tiên hay, không có còn lại bao nhiêu cao thủ, cái này cho Trần Mục một cái thừa dịp cơ hội. Nửa đêm canh ba thời điểm, hắn bò lên, từ tường viện phía sau lượ qua, đi thẳng tới Chu ra đại viện, đem trước đó trộm dầu hỏa lấy ra bắt đầu dọc theo từng cái nóc nhà tới nước, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm một mùi lửa trực tiếp cho điểm. Phí một tiếng, hỏa mặt mày ảm đạm, trong đáy mắt mấy gian viện tử toàn bộ đều bắt lửa. Ma ơi, cháy rồi, cháy rồi. Có người muốn giết người A, mau trốn A. Cứu hỏa A, lập tức liền tổ chức nhân viên cứu hỏa. Lập tức, toàn bộ chu gia hoảng loạn, không ít người cởi chuồng chạy ra, nhìn thấy thế lửa không nhỏ, dọa cũng không dám trở về nhà, trốn ở trong góc run lề bẫy. Có cái quản sự cái mũi khét người, người thấy dầu hỏa hương vị, máng, dám ở chu ra trên đầu dương ngoài, ta xem là người nào thu hoạch được không kiên nhận được nữa. Tân mục thấy cảnh này, trong lòng an tâm rất nhiều, lại lặng lẽ lui về gian phòng bắt đầu tu luyện. Trải qua thời gian nửa năm Tần Mục đem phía trước hái thảo dược toàn bộ đều ăn xong rồi, thế nhưng khoảng cách Huyền Phủ chi cảnh vẫn như cũ xa xa vô hạ, đáng mừng chính là hắn từ màu vàng cây cột bên trên bóc ra không ít trật văn, hắn hiện tại chủ yếu tinh lực chính là nghiên cứu những này trật văn, có lẽ có thể giúp hắn đề cao một cái sức chiến đấu. Ngày thứ hai, Vân Hải vừa vận làm tốt cơm sáng, lại người đến phá cửa. Tần Mục một cái giật mình liền nhảy dựng lên, hắn không nghĩ tới Chu gia người vậy mà như thế không biết tốt xấu, tối hôm qua đã cho bọn họ dạy dỗ, còn dám tới Lưu Ký thành y điếm gây chuyện. Bình một tiếng, cửa tiệm bị đạp tới mười mấy cái tiểu tử, hung thần Giương nhanh múa đứt, trong tay bọn họ chẳng những xích theo cây gỗ, còn có đau. Lưu lão bản đứng lên, chỉ vào đám người này hô: "Lại tới làm cái gì, cút ra ngoài cho ta." Lưu láo đầu: "Tối hôm qua có người phóng hỏa mưu hại Chu gia, toàn bộ Ma Thiên trấn người cũng đã tại quảng trường nhỏ tập hợp, hôm nay không tìm được thông thủ, tất cả mọi người không sống yên lành được." nhanh Á vu lại đầu linh nói: "Loạng xoàng bang." Những người này lại bắt đầu đập ghế, ghế tựa, cái bàn, cái hũ thấy được cái gì đện cái gì, so thổ phỉ còn muốn hung ác. Sau một lát, Lưu lão bản, Vân Hải, Trần Mục bị xua đuổi đến quảng trường nhỏ. Giờ phút này quảng trường nhỏ người đông nghi ngút, ma thiên trấn người đều đi tới nơi này, chờ thẩm vấn. Quảng trường phía trước lại mấy tấm cái bàn xây dựng một cái đại cao, có cái dâu cá chê người trung niên đứng tại trên này, âm dương quái khí nói: "Ta là Chu gia quản gia Hồ Hải, tối hôm qua Chu gia đại viện bị người một mồi lửa đốt, hung thủ tự nhiên là dấu ở các ngươi những này dân đen bên trong, hiện tại đi ra cho ta thừa nhận, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu rơi vào tay ta trà đến, ta cần phải lột ra hắn không thể." Oan uổng à, Hải gia, ta tối hôm qua ngủ đâu, nàng dâu của ta có thể cho ta chứng minh a. Tối hôm qua ta sinh bệnh, tôn tử của ta một đêm không ngủ bồi tiếp ta đây, Hải ra, ngài nhất định muốn minh xét ta. Tối hôm qua, tối hôm qua nhà ta Nưu sinh quan bề, ta nhìn một đêm, căn bản là không có thời gian a. Mọi người bắt đầu kêu oan, gần như người người đều có chính mình lý do. Hồ Hải cũng mặc kệ những sự tình này, hắn đôi mắt khó nhìn, chỉ chỉ một cái vóc người thon gầy tiểu tử, nói, ta nhìn chính là người thả hỏa, cho ta treo lên đánh, đánh tới hắn thừa nhận mới thôi. Đúng vậy, Hải ra, ngài nhìn tốt. Mấy cái chó săn lập tức tới ngay đem tên tiểu tử kia cho treo ngược tại cây cột bên trên, mấy người vung lên roi da liên tục. Hải gia, ngài nhất định là nhìn lầm, nhà ta Hải Nhi tuyệt đối không có phóng hỏa, hắn không có lá gan này à có cái lao phụ nhân chạy tới cầu tình, bị mấy cái vô lại một chân đạp lăn trên mặt đất, đầu đập tại trên mặt đất, lập tức máu tươi quần cuộn chạy ra. Tân mục thấy thế, dẫn không thể chi, vọt thẳng đi lên. Chương 141, bảo tháp, chương 141, bảo tháp. Tân Mộc thân kim huyền lực, thân pháp cực kỳ mạnh mẽ, tung người một cái liền lên đại cao, một quyền nện đến hồ Hải xương cẩm bên trên, liền nghe răng rắc một tiếng. Hồ ngao ngao kêu thảm che lấy cái cẩm, máu theo ngón tay khe hở liền chảy ra. Hắn lập tức nổi giận, miệng lại đau dữ dội, chỉ vào Tân Mục chít chít oa chít chít oa gọi vậy, một câu hổ đổ toàn bộ lời nói đều nói không đi ra. Tân Mục đá ngã lăn một đám cho săn, lớn tiếng hồ, chư vị thuốc bá thẩm từ các huynh đệ tỷ muội, Chu ra bản thân phòng ở điểm có khí không có ra vùng, bắt chúng ta chút giận, còn đem người đánh cái gần chết, trên đời này ác nhân nắm quyền liền không có người quản có phải là, hôm nay chúng ta liền tạo hắn cái phản, để Chu ra người biết biết, cái này ma thiên trấn đám giả trẻ đều là đứng đi tiểu. Nói xong về sau, hắn nhảy xuống đại cao, một cái liền quật ngã hai ba chó chân. Lập tức, tất cả mọi người kiều hận đều bị điểm. Đi làm sao, Chu ra người khi người quá đáng, đánh chết đám chó chết này. Đánh, đánh chết Chu ra người, bọn họ quá đáng ghét, huynh hành quê nhà, khi nam phế nữ, nhất định phải cho bọn họ một chút dạy dỗ. Chó chết, trả ta nha đầu mệnh đến. Hùng hùng hống. Tất cả mọi người vào tới, thấy được Chu ra người liền hướng chết đánh, còn có những cái kêu bí tử lưu manh chó săn, một cái đều không có bưng thà, toàn bộ khu phố kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sau một lát, lão bách tính thu được có tính đột phá thắng lợi, đem ngày bình thường huynh hành bá đạo Chu gia người đánh sợ chết khiếp, tất cả mọi người lưỡng thẳng sống lưng đi bộ. Hơn nữa còn thành lập một cái phản heo liên minh, một khi Chu ra người lại tìm sự tình, đại gia liền đồng tâm hiệp lực phản kháng đến cùng. Tân Mục trở lại kho tuổi về sau, lại bắt đầu tu luyện. Gần nhất hắn giấu lấy ra một vài thứ, màu vàng cây cột bên trên trận văn vô cùng huyền bí, nhất là hắn dùng ý niệm tại trong đầu bắt đầu miêu tả những này trận văn, vậy mà còn dẫn động huyền kính biến hóa. Giờ mới hiểu được tới một chút tu hành đạo đạo. Huyền phủ chi cảnh tu sĩ có thể sử dụng huyền thuật, thế nhưng Ngụy Võ Đức cũng không phải là huyền phủ chi cảnh, hắn lại có thể thôi động một chút huyền bí lực lượng xuất hiện, lúc đầu còn tưởng rằng là huyền thuật, về sau mới hiểu được, đây là huyền khí. Thật giống như huyền Hoàng Thế Giới bản danh pháp bảo. Thế nhưng cái này bản danh pháp bảo không giống địa phương ở chỗ, Huyễn Hoàng Thế Giới bản danh pháp bảo là lợi dụng ngoại vật pháp bảo dung hợp tự thân, thế nhưng nơi này huyền khí nhưng là từ trận văn tổ hợp, trải qua huyền lực rèn luyện chế tạo tạo hình, dùng cái này thành hình, sau đó ngày đêm tế luyện cường đại, trở thành một đòn sát thủ, uy năng không thua gì huyền thuật. Biết rõ điểm này về sau, tân mục đối với mình muốn chế tạo một cái dạng gì huyền khí cũng lộ vẻ do dự. Thế Giới pháp bảo đông đảo, đao thương kiếm kích gì, côn bổng đũa dịu linh lang mắt, chỗ này không, giống, nơi này thế giới cảm giác có chút xã hội nguyên thủy trạng thái. Cái gì đều ở vào ban đầu, cho nên huyền khí lựa chọn nhất định phải nghiêm túc. Trầm tư thật lâu, đầu óc hắn bên trong có một cái tốt ý nghĩ, đó chính là tháp. Tân Mục mặc dù đối cái này huyền khí không phải rất rõ ràng, hắn loáng thoáng cảm giác vật này một khi thành hình muốn lại thay đổi liền không dễ dàng, đau kiếm gì đó đều quá đơn nhất, chỉ có lực công kích, không, có những tác dụng. Thế nhưng tháp không giống, tháp có thể có rất nhiều tầng, mỗi một tầng tác dụng lại có thể không giống, cho nên cuối cùng tuyển định làm tháp. Tất nhiên đã xác định, Tân Mục lập tức liền mở rộng hành động, đầu óc hắn bên một mực miêu tả tháp dáng, rắp, lực từng tầng từng tầng động. Bắt đầu tẩy luyện chính mình trong đầu cái này hình ảnh. Ba canh giờ đi qua, tòa tháp này cuối cùng có hình thức ban đầu, thoạt nhìn cực kỳ tốt, tầng chín ba tháp, uy vũ ba khí. Chỉ là chi tiết còn kém rất nhiều, Tân Mục cũng không nóng nảy một mạch mà thành, bắt đầu tinh điêu tế chắc đi lên. Đương nhiên, trong đó rất nhiều biến hóa, còn cần từ màu vàng cây cột bên trên lĩnh ngộ học tập, đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Ma Thiên trấn thái bình 3 ngày thời gian, đại gia cảnh giác vừa đi, nên làm cái gì đó. Không sai biệt lắm 7 ngày, Lưu lão bản đột nhiên tìm tới Tân Mục, nhỏ giọng nói, "Tân Mục, không tốt." Chu gia tiên nhân trở về, lần này khẳng định muốn tìm chúng ta phiền phức, làm sao bây giờ? Lúc này, Vân Thải nói, "Cha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nghe Vương bà nói Chu ra hình như cũng gây phiền toái sự tình, bọn họ nhân viên toàn bộ đều tập trung một chỗ, tựa như là cùng những tiên nhân phát sinh thù hận, tạm thời còn không có đến phiên chúng ta đâu, ngài chớ tự mình bên dưới chính mình." Tân Mục Gâm thậm ghi nhớ cái này sự tình, một mực tại tu luyện, chờ đến sau nửa đêm, hắn mỏ tới Chu gia viện tử, nhìn thấy có cái mặc hoa phục tiểu tử đi về cỡ, còn giống như uống nhiều bộ dạng, lặng lẽ đi theo, một trưởng trạm tại đối phương cái hốc, nâng lên đến liền đi. Một mực đem tiểu tử này chống trọi đến nơi xa trên đỉnh núi, tần mục đem tiểu tử này treo ở trên cành cây, sau đó vung đi tiểu cho tới tỉnh. Người nào, ai dám động ta, cha ta là Chu lão nhị, nhà ta là vạn thú thượng của người, các ngươi không muốn sống, có phải là, tiểu tử này vừa tỉnh dậy liền la to, ánh mắt của hắn bị che, trong lòng sợ hãi lợi hại. Tần mục thu cũng học hỏi, so cùng ta lại ngại, còn dám ở mỹ, ta một đao muốn ngươi mạng nhỏ, nói ngươi gọi cái gì? À, ra, ra, ta sai rồi, ta gọi Chu lại cha ta là Chu lão nhị, ta cũng không có đắc tội ngài a. Chu lại mộng là cái hèn nhất hạng Giâm ba câu liền dọa cái rắm. Tân Mục lấy ra một cây đao, đem lưỡi đao giáng tại Chu Đại Mộ trên mặt. Chu Đại Mộ cảm nhận được dao nhỏ sắc bén, toàn thân đầu động, roa mặt không còn chút máu. "Chu Đại Mộ, các ngươi Chu ra có phải là đắc tội với người?" Tân Mục hỏi. Chu Đại Mộ vội vàng nói, ra, nhà ta không có đắc tội người. Năm nay nhà chúng ta dược nồng đi ma thiên nhai hai thuốc, phát hiện một chỗ có dấu linh dược hang động, về sau bị những người khác phát hiện, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, cắt đứt các nơi thông đạo, hiện tại nhà chúng ta đang suy nghĩ biện pháp cùng vạn thú thượng cung lạc, bằng không liền sẽ có họa môn. Còn có loại này sự tình, Xem ra cái này linh dược không đơn giản, có thể đáng dược môn, khẳng định không phải bình thường dược thảo. Tân Mục hỏi lần nữa, thành thật trả lời, đến cùng phát sinh cái gì linh dược, tại nơi nào? Ta nói, ta nói, ngài đừng hạ độc thủ, ta nhất định thành thật khai báo, căn cứ dược nông nói loại này linh dược cùng huyền nguyên tinh có quan hệ gì, nói là có thể gia tăng huyền lực, ta cũng không hiểu nhiều, bất quá hình như rất đáng tiền. Chu đại mẫu vội vàng nói, huyền nguyên tinh. Tân Mục tỷ mị nghĩ lại, không phải là huyền lực kết tinh, đây chính là thiên đại đồ tốt, so bất kỳ thảo dược đều muốn cường. Cái này thế giới thảo dược vô cùng khó trị, an về sau Còn cần tôi động nguyên quyết một chút xíu tiêu hóa, sau đó mới có thể hóa thành chính mình lực lượng, đương nhiên long tu ngọc thảo loại này thần thảo cũng không cần. Có cái này bảo địa, đối với chính mình rèn luyện chính mình huyền khí có thể là có trợ giúp lớn lao. Tân Mục không nghĩ tới, chính mình còn có loại này vận khí tốt, không khỏi giao nhỏ lại dán tại Chu đại mộ trên mặt. Thành thật khai báo, loại này địa điểm ở nơi nào? Chương 142, Chu lao đại, chương 142, Chu lao đại. Giao nhỏ tại Chu đại mộ trên mặt vừa đi vừa về vật lên, hắn đã sớm dọa tè da quần, màu da cam nước tiểu chảy ngược xung dưới, theo cái cột một mực chảy vào trong lỗ mũi. Người này cho sặc, kém chút giết chết. Tân Mục một cái nhắc lên cái này buồn nôn ra hỏa, quát, đừng cho ta giả chết, thành thật khai báo, lĩnh vực cụ thể địa điểm ở nơi nào. Chu Đại Mộ oa một tiếng kêu khóc đi ra, ngẹn ngào nói, ra, ta còn thực sự không biết, ngày bình thường hái thuốc những sự tình này đều là đại ca ta phụ trách, lần này hắn đi vạn thú thượng cung làm việc, cái này không cho Du Phỉ theo dõi, cũng không biết thông tin chuyển ra ngoài không có, không chừng cái này sẽ lĩnh vực đã bị Du Phỉ cho lấy đi." Du Trộm cấp giống như thổ phỉ cường đạo một loại, bất quá những người này đều là sẽ người tu hành, phần lớn đều là phạm sai lầm bị đuổi ra thượng cung hoặc là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài chính mình phản bội chạy trốn thượng cung bại hoại, du tẩu tại từng cái thị trấn ở giữa, chuyên môn đại kiếp một chút phú thương lưng dân, cực kỳ đáng hận. Tân Mục hiểu được những tin tức này về sau, hắn cho Chu đại mẫu một khối gạch nói vụt, để chính hắn ngăn cách sợi dây đảm bệnh, sau đó liền đi Ma Thiên trấn phía Đông Hải Sơn. Chỗ này Hải Sơn không coi là cái gì cứ điểm, thế nhưng muốn đi Ma Thiên ngay nhất định phải từ Đông môn đi, không quản đến vẫn là đi, khẳng định đều là cùng linh Dược có liên quan. ở chỗ, một bên linh tỉnh dậy quanh, một bên bắt đầu tu luyện. Hắn lập đi lập lại tạo hình trui luyện huyền kính bên trong cái này toàn tháp, cũng không biết dùng thời gian bao nhiêu, mà lại liền không cách nào một lần là xong, cho chính mình một cái to lớn kinh hỉ, luôn là kém chút có ý tứ gì, không cách nào lấy ra đi xem như vũ khí. Lần này đối phó Chu ra người, còn có linh dược, nhất định phải có chút thủ đoạn, cũng không phải vậy chính là tạm không mẹ. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tân Mục nhớ tới khối kia màu xanh thạch bài, thử xem thôi động cái này thạch bài, nhìn xem có thể hay không trở thành một kiện lợi khí. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, Mục lập tức biến thành hành động. Nhưng gặp hắn ý niệm tiến vào huyền kính về sau lập tức vây quanh tại thanh sắc thạch bại bên trên, không ngừng nghi sáng suốt để thạch bài bay ra ngoài. Trong chốc lát, trước mắt vèo một cái, một đạo ánh sáng xanh lục bay ra ngoài. Phốc, một tiếng vang trầm. Tân Mục đột tới, phát hiện trên tảng đá xuất hiện một đạo khe hẹp, hắn gãy một cái cỏ miệng cắm vào khe đá bên trong đo đạc một cái, nhét vào hơn một thước, sừng suốt không tới mà mượn. Trong lòng hắn lần mình, con mắt vừa nhấp thấy được một khoả người eo thô mảnh Cái này thế giới nhiều nhất cây cối chính là huyền tùng, huyền tùng là một loại gỗ chắc, và gỗ bên trong tính phần, chính là làm tủ hỏa tốt nhất vật liệu gỗ. Thế nhưng bởi vì gỗ quá cứng, gia đình bình thường dùng không nổi, đều là người có tiền mới dùng đến lên cao cấp dâm thủi. Tân Mục lại lần nữa thôi động thanh sắc thì bài, siêu, lại là một đạo ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục đạo qua huyền tùng, cho đến chui vào trong hắc ám, động tính gì đều không có. Tân Mục sử sốt, không phải chứ, mới vừa rồi còn chém sắt như chém bùn, làm sao cái này sẽ cắt gỗ lại không được đâu? Mang loại này nghi vấn, hắn đi tới huyền tùng trước mặt, phay một cái, răng rắc một tiếng, huyền tùng đi thẳng đến xuống dưới, theo sát lấy giống như xảy ra phản ứng dây chuyền động dạng, liên tiếp đến 4 cây. Người này, cái này uy lực Căn huyền tụng giống như là các độ phụ, cái này nếu là quét vào thân thể bên trên, xác định là quét cái kia đoạn cái kia. Huyền khí tháp hiện nay là rèn luyện không ra ngoài, bất quá cái này thanh sắc thạch bài còn dùng rất tốt, cảm giác không kém gì tống mệnh trong tay huyền linh chi binh. Tần Mục trong lòng đã có lực lượng, nghĩ lại, tất nhiên thanh sắc thạch bài đều lợi hại như thế, cái kia kim trụ chẳng phải là càng lợi hại, lớn như vậy, chỉ cần đống dưng lấy ra đến ép đều để chết một đám người lơ đâu. Nghĩ tới đây, Tần Mục liền lập tức bắt đầu thử nghiệm. Ý niệm tiến vào huyền kính, hắn cơ hồ là đã dùng hết tất cả khí lực, liền chỉ có một chút huyền lực đều đã vận dụng, thế nhưng kim trụ không nhúc nhích tí nào. Cái này cũng rất khó khăn đi, chẳng lẽ cái này kim trụ so thạch bài còn muốn lợi hại hơn? Tân mục trong lòng bất ổn, thế nhưng kim trụ không cần đến, lợi hại hơn nữa hiện nay cũng không có cái gì dùng à. Đông nhiên một trận tiếng vó ngựa, dưới ánh trăng, trên đường núi lao vụt lên một thất hồ diện quỷ lang, trên lưng sói ngồi một cái mặt trắng thư sinh, mặc một thân trang phục, chỗ ngực hoa văn một cái thú vật chữ. Tân Mộc suy nghĩ một chút liền hiểu, đây nhất định là Chu gia người, Chu Lao đại trở về, người này là vạn thú thượng cung đệ tử, tu vi tới trình độ nào không được biết, bất quá có thể hãng phục hộ diện quỷ lang xem như tọa kỵ của mình, khẳng định so võ đức lợi hại hơn nhiều. Nhìn thấy Chu lão đại trở lại Ma Thiên Trấn, chạy thẳng tới Chu gia đại viện, Tân Mục lập tức hướng chạy trở về. Hắn vừa vặn đến Lưu Ký thành y điếm chỉ nghe thấy đánh chửi âm thanh. "Lưu lão đầu, mau đem tiểu tử kia giao ra, không phải vậy lão tử trước tiên đem khuê nữ ngươi cho làm." "Lão tiểu tử, miệng thật đúng là cứng rắn, nhà ta Chu đại gia trở về, ta xem ai còn dám nghe răng. Nếu không nói một mùi lửa đem ngươi tiệm nát cho điểm." "Ô nào một hồi, đến người còn không ít." Tân Mục tiến vào hậu viện, đổi xong y phục, cái này mới đi đến được cửa hàng, hắn thấy gặp Lưu lão bản bị mấy cái tiểu tử cưỡi tại trên thân đánh tới bảy bên cạnh còn có mấy người lôi kéo Vân Thải cô nương, giương tay, các ngươi người muốn tìm là ta, đừng làm khó người khác. Tân Mục vừa xài bước ra, đứng tại cửa ra vào. Chính là hắn, đánh hắn, mụ, hắn chính là cái kia gây sự. Có cái mặt tơ lụa của áo công tử ca hô to một tiếng, lúc này mấy cái tiểu tử liền lao đến. Tân Mục không có phản kháng, tùy ý những người này trói chặt chính mình, hắn đôi mắt đảo mắt một vòng, nói, ta đi với các ngươi, thả lưu lão bản. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại cửa tiệm, ánh lửa lập loè, bóng người tại trên mặt đất bay tới bay lui, hình như quỷ đồng dạng. Đại bá, ngay tới. Cái này gây sự tiểu tử, chúng ta bắt lấy, chính là hắn công tử ca lập tức nói. Cửa ra vào người kia đi đến, quả nhiên là Chu lão đại. Lưu lão bản thấy được Chu lão đại, dùng rằng hắn sắc mặt mang theo hoang hốt, lại đánh bạo hỏi, "Chu lão đại, ngài có thể nói cho ta biết không, ta cái kia đại tiểu tử là thế nào chết, hắn nhưng là người giới thiệu vào vạn thú thượng cung." Chu lão đại đôi mắt trừng một cái, sắc mặt bên trong lóe ra hung ác, hắn âm trầm nói, "Không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao, thượng cung sư trưởng không có coi trọng hắn, chính hắn nghị quận, liền mẹ núi, ngươi muốn ta nói mấy lần?" "A, a, biết, biết, ta không hỏi." Lưu lão bản run run một cái, tranh thủ thời gian bảo hộ ở Vân Thải trước người, một câu cũng không dám hỏi nhiều. Chu lão đại nhìn Tân Mục một cái, nói, "Là người dẫn đầu gây sự." Tân Mục gật gật đầu, nói, "Lưu lão bản đối ta có ân, ta không thể thấy chết không cứu." Chu lão đại khỏe miệng một nghiêng, nợ nụ cười, nói, "Hảo tiểu tử, có cốt khi à, mang về, ngày mai kéo đến trên quảng trường trước mặt mọi người tiêu chết, gián đe." "Được rồi, cho ta đem tiểu tử này mang đi, tối nay cho ta coi chừng, ngày mai chúng ta đốt người chơi." Ha ha ha. Công tử ca sắc mặt cười thoải mái, tựa hồ thật lâu không có chơi như vậy đồng dạng. Tần Mục nấy lòng đẳng đẳng sắc khí, bất quá hắn rất tốt che giấu đi. Chương 143, giết ác bá, chương 143, giết ác bá. Chu ra người đem Tần Mục chói rấn rấn chắc chắn mang theo trở về, nhất là cái kia công tử ca trên mặt xuất hiện cực kỳ thần sắc hưng phấn, không ngừng nhìn thấy hắn, tựa hồ nghĩ đến làm sao cha Tần mới thoảng nguyện. Trở lại Chu ra về sau, Chu lão đại trừng cái kia công tử ca một cái, nói, tối nay thành thật một chút, chờ ta ngày mai trở về lại tiêu chết gia hoàn này, đến lúc đó, chúng ta Chu ra chính là ma trấn bá chủ thực sự. Đại bá, yên tâm đi, loại này lập vì sự tình, đương nhiên phải giao cho ngài công tử ca cởi nợ. Rõ ràng vô cùng sợ hãi Chu lao đại. Tân Mục bị trói tại một cái cây cột đá bên trên, lại hai cái cường tráng đại hán chăm sóc. Hai cái kia đại hán cũng coi là tận trung cương vị, điểm một đống lửa, hai người cười cười nói nói cũng không nói trộm cắp mê hoặc một hồi. Giờ tí vừa qua, Tân Mục liền thấy lòng gấp quá, thôi động huyền kính bên trong thanh sắt tẩy bài, xíu xiu hai tiếng, ánh sáng xanh lục thoáng hiện, hai cái kia đại hán liền một mạng o o, sau đó cắt đứt dây thường hắn thoát khốn mà ra, ngay lập tức liền hướng Đông bên ngoài Sơn chạy đi. Ngồi xổm tại Hải Sơn bên trong, Tân Mục gắt gao nhìn chằm Mãi đến sau nửa đêm, Trời sắp sáng thời điểm Đông môn mở ra một đạo hắc ảnh trôi ra. Nhờ ánh trăng, Tần Mục nhìn thấy Chu lão đại hồ diện quỷ lang, hắn một cái bước xa liền sông ra ngoài, lập tức thôi động thanh sắc thập bài. Siêu. Dưới bầu trời đêm, một đạo ánh sáng xanh lục vạch ra một chuôi đuôi ảnh. "Răng rắc." "Phù phù." Hồ diện quỷ lang đầu đột nhiên rớt xuống, trực tiếp mới ngã xuống đất, Chu lão đại liên tục lật mấy cái hung mục, cái này mới bỏ lên, nghiêm nghị quát, "Người nào, ta chính là vạn thú thượng Cung đệ tử, đi ra cho ta." thôi động thanh sắc thập bài giấu ở phía sau mình, hắn từng bước một đi ra, đôi mắt hung ác chầm chầm Chu lão đại, nói, "Chu lão đại Các ngươi chủ gia tại Ma Thiên trấn làm sằng làm bậy, tội ác chống chết, tất nhiên trời không bắt các ngươi, vậy ta cái này sắp bị các ngươi tiêu chết ác quỷ liền đến để các ngươi đền mạng. Chu lão đại nhận ra tần mục, hàm răng một cắn, máng, chó chết, lao tử còn muốn để ngươi sống lâu nhất thời được khác, xem ra là không cần, chết cho ta. Vừa mới nói xong, Chu lão đại hai tay ở giữa liền xuất hiện một đoàn hư ảnh, lóe ra hào quang màu xanh lam, sau một lát, hư ảnh mở rộng, vậy mà là một con rắn độc. Tần mục biết đây là huyền khí thủ đoạn, sợ hai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lúc này tôi động thanh sắc thạch bài hướng về Chu lão đại đánh rất tới. Vậy một tiếng, a tay của ta, tay của ta. Chu lão đại còn không có kịp phản ứng, hai tay của hắn đứt từ cổ tay, hai cái móng vuốt rơi trên mặt đất, vừa vận ngưng tụ ra trấn độc cũng lập tức tiêu tán. Vậy, lại là một đạo ánh sáng xanh lục đánh tới. Chu lão đại lúc này liền nghĩ trốn đi, một chân vừa vặn nâng lên, lại mới ngã xuống đất, hắn hướng về sau nhìn thoáng qua, chân phải của mình cũng chặt đứt, đối phương thủ đoạn cao minh vô cùng, rất rõ ràng là lợi hại người tu hành, hắn hoảng sợ ngu ngạng, không cách nào che giấu sợ hãi trong lòng. Tần mục đuổi theo, một chân đạp lên Chu lão đại gãy chân, chộp dãi ra tang lực đạo. A, đau, đau, đau chết mất. Tha mà a, tiền bối, ta sai rồi, ta thật sai." Chu lão đại đau ngoao ngao kêu thảm, hắn từ khi tu hành đến nay, một mực sống an nhàn sung sướng, từ trước đến nay đều là chính mình tha tấn người khác, đâu chịu nổi loại này đau đớn. Tần Mục nghiêm nghị nổi giận mắng, "Tu hành là vì cường đại chính mình, bảo vệ chính mình thân nhân bằng hữu, không phải dùng để lấy mạnh hiếp yếu, chèn ép người khác. Ngươi Chu ra ra người tu hành, vốn là ma thiên trấn chuyện may mắn, nhưng mà ngươi Chu ra người vô lương vô đạo, hiện tại là Chu gia đại hận, ma thiên trấn những người khác lại đại họa lâm đầu, như vậy tâm tính ngươi liền không xứng trở thành người tu hành." Lôn ngữ sau đó Ánh sáng xanh lục xuất hiện lần nữa. Ráng rác một tiếng, Chu lão đại bụng bị mở ra, từng trận huyền lực lộ ra ngoài, huyền tính kết cấu lập tức sụp đổ tăng giá. "Ngươi, ngươi, ngươi cũng dám hủy ta huyền tính, vạn thú thượng cung là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết." Chu lão đại nhìn thấy chính mình một thân tu vi bị hủy tại một khi, cái gì đau đớn đều quên, ác độc mắng. Bịch. Tân Mộc một chân đã tới, Chu lão đại tại chỗ lộn bài vòng, trong máu tươi. Chu lão đại đối mắt trợn biểu lộ dữ tợn vô cùng. Tân một chân đạp lên Chu lão đại tay, chậm ngồi xổm xuống. xuống. Hỏi, vân thải ca ca là chết như thế nào? Chu lão đại đau trên mặt thịt đều quất vào cùng một chỗ, hắn toàn thân run dậy, từng trận co giật, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, căn bản nói không ra lời. Tần Mộc buông lòng ra chân, nói: "Ngươi nếu là thật tốt phối hợp, ta có thể để ngươi nhẹ nhõm lên đường, ngươi nếu là không phối hợp thì sẽ chết dài đằng đắng, mà còn ta lập tức sẽ tới ma thiên trấn, đem chu ra giật môn, chó gà không tha." A. Chu lão đại run dậy một cái, hắn thân thể rúc vào một chỗ, lại nhìn Tần mục thời điểm đã không có nội khí, tất cả đều là kinh hãi. Không phối hợp, đúng không? Rất tốt, ta cắt tứ chi của ngươi, phiền ngươi Sau đó đem ngươi treo ở Ma Thiên trấn quảng trường, không đối, hẳn là ngươi chu ra tất cả mọi người bị dạng này treo ở quảng trường, ta xem một chút ngày mai sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đem các ngươi sẽ thành bà nhỏ, có bao nhiêu người sẽ cho nhà các ngươi người cầu tình. Không, không muốn a, hài tử của ta còn nhỏ, hắn là vô tội. Chu lão đại thê lương vô cùng hô lên một tiếng. Vậy liền nói đi, sự chịu đựng của ta rất có hạn. Tân Mục đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Chu lão đại. Chu lão đại bờ môi run run một cái, rồi mới lên tiếng, ta nói, ta đều nói Vận tải ca ca thiên phú rất tốt, vẫn là ta để cử đến vạn thú thư cùng, ai ngờ hắn bị sư môn trưởng bối coi trọng, liền đối với ta lại nhạt, có một ngày ta nghe đến mấy cái trưởng lao trao đổi đem Ma Thiên trấn quản lý quyền giao cho Lưu lao đầu, ta liền cũng lên, kết hợp mấy cái nhân tình sư huynh đệ đem vận tải ca ca lừa gạt đến hung thú sào huyện, kết quả hắn liền bị hung thú ăn. Ghen ghét, bởi vì ghen tị và hư danh liền hại người. Tân Mục nấy lòng đối cái này Chu lão đại lại không bất kỳ đồng tình cùng tương hại, hắn lúc này thôi động thanh sát thập đem giết chết chết. Chu lão đại chết về sau, Tần Mục tìm tòi một cái thi thể của hắn, phát hiện trước ngực hắn có một cái hộp, hộp cực kỳ tinh xảo trong lòng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ đây là chu đại mộ trong miệng linh dược. Sau đó, Tân Mộc Tâm tốc xử lý hiện trường, đem tất cả vết tích đều vui lấp, liền muốn rời đi nơi đây. Rầm rầm rầm, một trận đất rung núi chuyển, trong chốc lát, một cỗ bụi mù đánh tới. Tân Mộc Tâm tư khẽ động vừa định nhảy đến bên cạnh bụi cỏ, phát hiện chính mình đã bại lộ. Trên đại đạo băng băng mà tới một đội nhân mã, những người này lợi dụng cưới vậy mà linh tê thú. Linh tê thú chính là một loại cực kỳ am hiểu chạy nhanh mạnh thú, mà còn toàn thân che kín lớp giáp, không sợ gao thương kiếm kích, thậm chí dám đụng núi. Đám người này có thể khuất phục như vậy mãnh thú, hiển nhiên so Chu lao đại thân phận muốn tôn quý rất nhiều. Đám này linh tê thú bên trong tôn quý nhất chính là chính giữa đầu kia màu trắng linh tê thú, lợi dụng cưới con thú này chính là một cái mặt trắng thanh niên, tư thái cực kỳ cao quý, trên trán toát ra một cỗ quyền sinh sắt nắm chắc ba khí. "Tiểu tử, tới, hỏi ngươi chuyện này." Chương 144, Lưu thị, chương 144, Lưu thị. Tần Mục không dám chống lại, đối phương quá nhiều người, mà còn đều lợi dụng cưới linh tê thú, chính mình thanh sát thạch bài mặc dù lợi hại, nhưng không cách nào đem những người này giết chết, liền đi tới, cẩn thận nói, "Ai, Ngài nói?" Mặt trắng thanh niên thái độ hòa giải mấy phần, nói: "Phía trước là không phải Ma Thiên Trấn, thì trấn bên trên Lưu Thiên Võ ngươi biết sao?" "Lưu Thiên Võ?" Tần Mục nào nhất chuyện, thật đúng là nghĩ không ra có như thế một người, bất quá hắn lại biết toàn bộ Ma Thiên Trấn chỉ có Lưu lão bản một nhà là họ Lưu, liền nói: "Lưu Thiên Võ ta không biết, thế nhưng ta biết Ma Thiên Trấn chỉ có một nhà họ Lưu." "Một nhà họ Lưu? Tốt ta, ngươi dẫn đường, ta đi xem một chút." Mặt trắng thanh niên nói. Tần Mục cũng không biết là phúc là họa, bất quá sự tình đã đến một bước này, đành phải kiên trì đưa đến Lưu lão bản nhà. Đến đông môn thời điểm, Chu gia người nhộn nhịp nhảy ra ngoài. Người đến người nào? Ma Thiên trấn giới nghiêm, đều cho ta đi vòng có cái đại hán cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, phẫn nộ quát, "Làm cản!" Một tiếng yêu kiều, liền thấy được một đạo bóng roi cuốn tới. Ba, đại hán trên bả vai lập tức xuất hiện một đạo danh máu, hắn lập tức cho che lại, một lát sau mới cảm giác được đau, không khỏi hô lớn, "Người tới à, có người vượt quan." Chỉ một thoáng, một đám người vây công tới, trong chấn bó đúc nhộn như đốt, toàn bộ bầu trời đều biến thành đỏ rực. Bên cạnh Tân mục nhìn sững sốt một chút, xuất thủ là cái tuổi trẻ nữ tử, khắp khuôn mặt bên trên ngạo khí, nàng vừa rồi ra roi chính là huyết khí, khống chế cực kỳ thuần thục, có thể nói là chỉ đâu đánh đó vô cùng lợi hại. Bực này tu vi có thể so với ngụy võ đức lợi hại gấp trăm lần. Một đám người vọt ra, Chu ra người nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên đám người này. Mặt trắng thanh niên trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn, nói: "Lưu Thắng, Lưu Hân, giao cho các người xử lý." Tốt đại ca, nhìn ta." Vừa mới nói xong, một đầu linh tê thú liền sông ra ngoài, trong nháy mắt một thanh trường thường xuất hiện tại Lưu Thắng trong tay, hắn bả vai khẽ động, trường thương trong tay lập tức vút tới. Ngàn đó thương hoa xuất hiện, tựa như sao dày đặc đồng dạng chói mắt. Đùng đùng đùng. Trên mặt đất rơi đầy binh khí, bảy người che lại lui về sau. Lợi hại Tần Mục nhìn ra được, cái này Lưu Thắng không phải người bình thường, trong tay trưởng hai trưởng thường cũng là huyễn khí, vừa ra tay liền kinh diễm mọi người, đầu thương rung lên, tựa như cùng màn đêm sao dày đặc, sát thuật vô cùng lợi hại a. Lưu Vân cũng liền sông ra ngoài, roi trong tay quơ múa, chỉ thấy một mảnh mây đen, những nơi đi qua dám can đảm phản kháng đều ngã trên mặt đất, trên thân huyết tứ rồi hồ, xuất thủ cực kỳ hung ác. Dáng vẻ bệnh vệ phách lối chu ra người ở trước mặt những người này giống như gà đất chó sành không chịu nổi một tích, trong khoảnh khắc, môn bị phá, đến tiếp sau cứu trợ thấy cảnh này, nhột nhịp lui lại, căn bản không dám lên phía trước. Tần Mục mang theo mặt trắng thanh niên đi tới Lưu Ký thành ý điếm. Lưu Hân nhìn thoáng qua cửa hàng danh tự, lúc này quát: "Uy, tiểu tử, ta để ngươi tìm Lưu Tiên Võ, ngươi đem chúng ta đưa đến hiệu may làm gì?" Tần Mục chỉ chỉ cửa hàng, nói: "Ma Thiên trấn liền cái này một nhà họ Lưu, lại nói ta cũng không quen biết cái gì Lưu Tiên Võ." Mặt trắng thanh niên nói: "Đi, ngươi đi đem chủ tiệm kêu đi ra, ta hỏi mấy câu." Tần Mục gật gật đầu, hắn đi tới trung viện thời điểm Lưu lão bản cùng Vân Thái hai còn tại viện tử ngồi đâu. Vân Thái thấy được sắc mặt đại hỉ, thét đại ca, ngươi sao lại ra làm gì, chu gia người thả ngươi sao?" Tần Mục xấu hổ cười một tiếng, nhìn thấy cái này hai cha con nửa đêm không ngủ được còn tại lo lắng chính mình, trong lòng có chút thấy nãy, lúc này nói, "Lưu lão bản, bên ngoài có người tìm ngươi, ngài đi ra xem một chút." Lưu lão bản nắm chặt Tần Mục tay, một mặt lo lắng nói, "Tần Mục, ngươi đừng quản chúng ta, ngươi mau trốn à, đừng có lại làm chuyện ngu ngốc." "Trốn, trốn nơi nào?" Đột nhiên có người nói chuyện. Lưu lão bản nắm lấy Tần Mục, thẳng đem hắn hướng hậu viện đẩy. Tần Mục liếc nhìn, mặt trắng thanh niên bọn họ vậy mà đi đến. Mặt trắng thanh niên nhìn thoáng qua Lưu lão bản, hỏi, "Ngươi không phải Lưu Thiên Võ, biết Lưu Thiên Võ sao?" Lưu Thiên Võ Vân Hải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hô, các người làm sao biết ra ra ta tà kêu Lưu Thiên Võ? Lời này vừa nói ra, tần mục trong lòng giật mình. Nhưng gặp Lưu Hân một cái bước xa vọt ra ngoài, một cái liền giữ lại Vân thải mạnh môn. Vân Hải sắc mặt giật mình, vùng vẫy một hồi không có vùng thoát khỏi đối phương tay, hô, ngươi làm gì? Lưu lão bản tranh thủ thời gian hô, chớ làm tổn thương nữ nhi của ta. Lưu Hân bông ra Vân thải tay, quay đầu nhìn xem mặt trắng thanh niên, nói, đại ca, nàng sẽ không tu hành. Mặt trắng thanh niên lộ ra cực kỳ kinh ngạc, hắn nhìn xem Lưu lão bản, hỏi, ngươi thật là Lưu Thiên Võ nhi tử? Lưu lão bản nói, Cha ta 50 năm trước liền đã chết, ta là nhi tử duy nhất của hắn. Mặt trắng thanh niên ngay vậy, giữa ngón tay xuất hiện một điểm ánh sáng, sau đó hắn hướng về Lưu lão bản chỉ một cái, nhưng gặp một điểm quang mũi nhọn bay ra, điểm vào Lưu lão bản mi tâm, lập tức Lưu lão bản mi tâm xuất hiện một cái màu tím nhạt rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này cái màu tím nó rồi. Mặt trắng thanh niên lập tức quỷ gối tại Lưu lão bản trước mặt, Lưu Hân, Lưu Thắng các loại một chút người toàn bộ đều quỷ gối tại Lưu lão bản trước mặt. "Thúc gia, chúng ta cũng là Lưu thị tử đệ, ta gọi Lưu Tinh, ta tổ gia gia là Lưu Quan Lưu lão bản nghe xong lời này, tinh thần bừng tỉnh động. Tựa hồ đang cố gắng hồi ức cái gì, sau một lát, hắn từ trên cổ lấy ra một khối ngọc bài, trên đó viết một cái hoàn chữ, nói: "Đây là cha ta để lại cho ta duy nhất di vật, các ngươi có biết hay không?" Lưu Tinh nhìn thấy cái ngọc bài này, lập tức bắt đầu dập đầu. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người dập đầu ba cái. Lưu Tinh dập đầu xong, nói: "Thúc ra, năm đó chúng ta đại hạ quốc sư xem bói, tính ra về sau Lưu thị gia tộc sẽ cướp hoàn quyền, cho nên hướng toàn bộ đại hạ phát ra lệnh truy nã, Lưu Quang vội tổ ra gia chính là mang theo khối ngọc bội này thoát đi cố thổ, từ đó bảo vệ toàn bộ Lưu thị cơ nghiệp." Lưu lão bản có chút hoang hốt, những chuyện này hắn nhưng không biết, dù sao lão phụ đi về coi tiên thời điểm hắn còn quá nhỏ, bất quá nghe đến có thân nhân đến, hắn vẫn là rất cao hứng, đem Lưu Tinh đám người từng cái nâng lên. Triệu Thắng nhìn sửng sốt một chút, hắn bạn lần không nở phụ phổ thông thông Lưu lão bản vậy mà còn có cái này thân phận, lập tức trở thành người của đại gia tộc. Lưu Tinh đỡ Lưu lão bản ngồi xuống, cái này mới hồi ứng nói, năm đó Lưu Quang võ tổ ra ra chính là không xuất thế thiên tài, uy trấn một phương, một người kiểm chế đại hạ nguyên một chi đội ngũ, vương bá vô địch, ai có thể nghĩ vậy mà sớm đi về cõi tiên. Lưu Hân đối Vân Thải xin lỗi, nói Theo bối phận tan nên gọi cô câu người, cô, cô ngươi tại sao không có tu hành a?" Vân Hải a một tiếng, nàng cùng Lưu Hân tuổi sát gần, giờ phút này bị người kêu cô cô, thật đúng là có chút không quen, lúc này ngượng ngùng nói, "Ta cùng cha ta liền trông coi cái này hiệu may sinh hoạt, từ trước đến nay không biết tu hành là gì." Lưu Tinh cảm khái một phen, đôi mắt một nhìn, nhìn thấy Tân Mục, nói, "Thúc ra, vị này ta có phải là có lẽ gọi là tiểu thúc thúc?" Chương 145, chứng thực, chương 145, chứng thực. Tân Mục giật này mình, vội vàng nói, "Ta không phải, ta không phải lưu gia người, ta là Lưu lão bản nhà đỡ ạ." nói đến tiểu thúc thúc, Lưu lão bản vành mắt đỏ lên, nói, ta nguyên bản có cái nhi tử, đáng tiếc bạc mệnh Phúc Đông, đã, đã. Lưu tinh nghe xong lúc này trở mặt, hắn đôi mắt ở giữa lạnh leo dị thường. Tân Mục lúc này đi ra, nói, mấy vị, ta biết các ngươi là đại nhân vật, bất quá liên quan Vân Thải ca ca sự tình ta nhất định phải nói vài lời lời công đạo. Mọi người nhìn xem Tân Mục, nhất là Lưu lão bản. Tân Mục cũng không khách khí, trực tiếp đem Chu lão đại nói sự tình lại lặp lại một lần. Lưu lão bản nghe xong lời này, nước mắt tuôn đầy mặt, nắm thật chặt váo, nhiên đau lòng lợi hại. Vân Thải nghe đến ca, ca bị Chu gia người hại chết, Nước mắt của cổ, cổ rơi. Lưu Tinh trấn an Lưu Lao Bản, nói: "Chú ra, lần này chúng ta chính là tới đón ngài trở về, đương nhiên Vạn Thú Thượng cung ta cũng nhất định phải đi bên trên vừa đi, nếu như bọn họ dám can đảm hung hăng cản quái, ta không ngại để chính đại thượng cung thiếu một cái thượng cung." Lưu Hân ngăn lại Lưu Tinh, nói: "Đại ca, Vạn Thú Thượng cung nhất định phải đi, thế nhưng Chu ra nhất định phải diệt trừ, kia cái gì Chu lão nhị vậy mà còn muốn để chúng ta cô cô làm hắn thứ tám phòng tiếp tiệc, thật sự là gan to bằng trời." Lưu Tinh gật, gật đầu, nói: "Tốt, vậy chúng ta liền giật trừ cái này Chu gia." Vừa mới nói xong, mọi người bắt đầu hướng Chu gia xuất phát. Linh tê thú đi lại động tĩnh quả lớn, toàn bộ Ma Thiên Trấn đều tựa hồ phát sinh động đất, thật nhiều người đều vọt tới ngoài đường. Lưu lão bản, Vân Hải hai người bị Lưu ra người vây quanh, đi theo phía sau một đội thiết huyết giáp sĩ, tràn diện vô cùng hùng vĩ. A, Lưu lão bản lại muốn xảy ra chuyện sao? Những này là người nào a? Bọn họ tựa như là đi chu ra, đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn thấy những dị thú kia sao, cái này chịu là cao thủ, bọn họ đến tìm chu ra phiên phước. Lưu lão bản bọn người ở tại phía trước đi, các hương thân ở phía sau đi theo, đều muốn nhìn xem có phải là tiệm chu gia phiên phước. Bọn họ càng muốn nhìn hơn đến là Ma Thiên trấn Du Ác tinh có phải là muốn bị đọ trừ. Chu gia đại viện đã sớm tụ tập số lớn nhân mã, bọn họ biết có một nhóm hung nhân đã xông qua Đông môn. Cái này, cái này linh tê thú à, vạn thú thượng cung tiên nhân đều không có mấy người có thể ngồi như vậy dị thú. Ta thiên nột, những người này khẳng định là lợi hại hơn địa phương đi ra cao thủ, rất có thể là cái chỗ kia đến. Chu láo đại đi, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại không có lợi hại nhân viên a. Vân Hải nhìn thấy Chu lại mộ, con mắt một đỏ, chỉ vào đối phương nói, là hắn, chính là hắn, hắn còn muốn đem thần mục đại ca chết đâu. Các ngươi là ai? Chỗ này có thể là Chu gia, Ma Thiên trấn bá chủ, chúng ta Chu gia có mười mấy cái nhân vật lợi hại tại Vạn thú thượng cung, mà còn giờ phút này, nhà ta liền có Vạn thú thượng cung tiên nhân làm khách, các ngươi tranh thủ thời gian lăn ra Ma Thiên trấn. Có cái không thức thời gia hỏa, ngoài mạnh trong yếu quắc. Lưu Tinh nhìn thoáng qua những người này, lại quay đầu nhìn một chút lão Bạch Tính, trong lòng minh mạch, nói, chiến. "Chiến! Chiến! Chiến! Chiến!" Ba tiếng gầm thét, linh tê thú đột nhiên chạy hết tốc lực, ầm động đất dạng, vụ vụ vụ. cái này mấy cái giáp sĩ lập tức rút ra chiến đao bắt đầu đổ xác. Không muốn a Không muốn a. Phụt, một cái đầu bay lên. Chu ra người nơi nào thấy qua trận thế như vậy, nhộn nhịp chạy trốn. Răng rắc một tiếng, linh tê thú một chân liền giống chết một cái chu ra người. Oa, quá tốt rồi, cuối cùng có người đến diện trừ chu ra ác khách. Lao thiên có mắt a, chu ra người làm ác cái này nhiều năm, cuối cùng nhận lấy báo ứng. Giết, giết sạch những này đau phủ, những này ác ma. Các hương thân nhộn nhịp hô lên, bọn họ lâu dài bị chu ra người chèn ép, dẫn mà không dám nói gì, một mực kéo dài hơi tàn, hôm nay cuối cùng có người đến báo thù, tràn diện mặc dù hết tinh tàn bạo, thế nhưng bọn họ toàn bộ đều đem con mắt chừng đại đại. Đột mắt thấy Chu ra người nhận đến báo ứng. Siêu xiêu siêu. Chu gia đại viện bên trong vọt ra 5 cái bóng người. Đáng ghét, ai dám tại Chu ra làm ác, liền không sợ bị Vạn Thú Thượng cung lửa giận sao? Trong mấy mắt, một đám giáp sĩ đem 5 người này vây vào giữa. Lưu Tinh phất phất tay, giáp sĩ tránh ra một lối, hắn đi tới, hỏi, ai là Chu ra người? Có cái lao đầu trên người mặc Vạn Thú Thượng cung bạt phục, đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Tinh, nói, ta là Chu gia gia chủ, hơn nữa là Vạn Thú Thượng cung đệ tử, các ngươi là người phương nào, vì sao sát ta Chu gia tử đệ? Lưu lão bản đang đang đang đi tới, chỉ vào lão đầu này chất vấn. Hài nhi của ta đến cùng là thế nào chết, ngươi nói cho ta, nói cho ta." Lão đầu nhìn thấy Lưu Lão Bản, thần sắc hoảng hốt, nói lần nữa: "Nhi tử ngươi thiên tư không được, chính mình xấu hổ không chịu nổi, nẻ núi tự sát, cùng ta Chu ra có cái gì có liên quan với nhau?" Lưu Tinh đôi mắt tụ lại, trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất nói thật, không phải vậy ta liền vạn thú thượng cùng cũng cùng một chỗ thu thập." Lời này vừa nói ra, có người đi ra, hắn đôi mắt nhìn chầm chằm Lưu Tinh nói: "Các hạ khẩu khí thật lớn, ta vạn thú thượng cùng chính là đại hạ chín đại thượng cùng một trong, ngươi dám như thế nói chuyện?" Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nói: Vạn thú thượng cung tính là thứ gì, liền xem Như Thiên chiến thần cảnh lại như thế nào. Khẩu khí thật lớn, cũng dám không nhìn ta Vạn thú thượng cung, chết đi cho ta. Lôn ngữ vừa qua, Vạn thú thượng cung đệ tử lập tức chạy như bay đến. Không trung lập tức xuất hiện một đầu màu tím đại hùng, huy động cánh, hướng về Lưu Tinh đánh giết đi qua. Đây là Vạn thú thượng cung đệ tử tế luyện huyết khí, nhà khác đều là vũ khí gì đó, bọn họ đều là các loại hung thú. Giống. Một đầu linh tê thú đột nhiên bay nhào đi ra, cùng Vạn thú thượng cung đệ tử đụng vào nhau. Rang rác một tiếng. Linh tê thú không có vấn đề gì, trên mặt đất lại nhiều một bài thì nát. Và chạm phía dưới, Lưu Gia bên này lông tóc không thường, vạn thú thượng cung lại vô cùng tê thảm, lập tức phân cao thấp. Còn dự bốn người nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ choáng váng, cái này thực lực căn bản là không tại một cái phương diện bên trên. Lưu Tinh tiếp tục hỏi, hoặc là nói ra chân tướng, hoặc là toàn bộ đều chết. Một hơi đi qua, Lưu Tinh phất phắt tay. Lập tức, một đầu linh tê thú bay lên, lợi dụng kỵ giáp sĩ lập tức xuất thủ. Rang rắc. Trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể. Lại là một hơi thời gian trôi qua. Ta nói có người nhịn không được, vừa định nói, Lưu Tinh tay cũng đã huy động. Trong nháy mắt lại một người chết. Chỉ còn lại hai người. Bọn họ đồng loạt quỳ trên mặt đất, nói, "Ta biết, ta nói, ta hiện tại liền nói, ta cũng nói." Hai người tranh nhau chen lấn đem Vân Thải Ca Ca chết như thế nào toàn bộ đều nói thẳng ra, cùng Tân Mục nói đại khái vô nhị, chỉ bất quá đám bọn hắn ngâng lên một người, Vạn Thú Thượng cùng trưởng lão Thiên Lang trưởng lão. Căn cứ hai người này thuyết pháp, tựa như là Thiên Lang trưởng lão muốn đạt được Vân Thải Ca Ca tư chất, không may thất bại, cái này mới sai khiến Chu ra người đem giết chết, sau đó hủy thị di tích. Hiện tại đi Vạn Thú Thượng cùng dẫn đường. Chương 146, Chất vấn, chương 146, Chất vấn. Một đám cường nhân đi tới Ma Thiên Nhai phía trước. Nhìn xem cao vút trong mây vách núi cô phòng, hiểm trở trình độ so cựu chiến thượng cũng còn nguy hiểm hơn, quả thực là phi điệu khó mà vượt qua, để người nhìn mà phát khiếp. Lưu lão bản có chút lư trí, hắn đã sớm biết trên ngọn núi này ở thiên nhân, một mực không dám tới, lần này xem xét, trong lòng vì chính mình nhi tử Tê Hoan, đồng thời cũng muốn nửa đường bỏ cuộc. Chúng ta vẫn là thôi đi, nơi này cũng quá nguy hiểm, lên đều lên không đi. Lưu Thắng nghe xong lời này liền không vui, nói: "Thúc ra, ngài cũng quá coi thường chúng ta lưu ra, xưa đâu bằng này, ta để ngươi xem một chút chúng ta lưu gia thực lực." Nuốt ngửa vừa qua, Lưu Thắng làm ra một cái động tác tay. Soa một tiếng, Đông đảo linh tê thú vậy mà cùng lúc sinh ra hai cánh, xoẹt phân phật vô cánh, khổng lồ linh tê thú đạp đất ba trượng mà lên. Lưu Tinh một tay phất lên, một cỗ huyền lực kích phát ra đến nâng Lưu Lao bạn chậm rãi đi tới tọa kỵ của mình bên trên. Lưu Hân cũng không cam chịu yếu thế đem Vân Thải nâng đến tọa kỵ của mình bên trên. Vân Thải nhìn thoáng qua Tân Mục, vừa muốn nói chuyện Lưu Thắng liền xuất thủ. Tân Mục cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem chính mình gắt gao trói buộc chặt, không cách nào đậy, thân thể của mình không mà lên đi tới kỵ bên trên. trong lòng hắn thầm nghĩ, lợi hại à, những này linh tê thú lúc đầu không biết phi hành. Vừa rồi những người kia không biết cho linh tê thú uống thuốc gì vậy, vậy mà còn có thể sinh ra cái đến. Xuất Phát Ma Thiên Nhai. Lưu Tinh một tiếng quát chói tai, tất cả linh tê thú hướng về Ma Thiên Nhai lao vụt tới. Đi tới Ma Thiên Nhai trên không, đỉnh núi bị một đoàn mở mịn bao phủ, không nhìn rõ thứ gì, căn bản không nhìn thấy cái gì thượng cùng đậm phủ. Lưu Thắng rút thân mà lên, đứng tại linh tê thú trên đầu, trong ngáy mắt trong cơ thể của hắn bay ra một cây gậy, từng trận tử từ kim quang núi nhọn cuốn quan quanh, ở giữa trong miệng hắn hô, dài. Sau đó, tử kim cây gậy bắt đầu căng vọt, không bao lâu thời gian thay đổi đến cùng đại thụ che trời động dạng chẳng Một tiếng vang có lớn cây gậy nên ở đỉnh núi, một trận gõ, sau đó từng trận xương mù tản ra, đỉnh núi lại bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ từng đạo cầu thang, còn có cô phong bên trong thế giới. Quá thần kỳ. Tân Mục lần thứ nhất như vậy trừ quan nhìn thấy cái này thế giới thượng cùng châu thân, cứ việc hắn đi qua kiểu chiến tựu cùng, thế nhưng còn lâu mới có được lần này nhìn thấy tình cảnh rung động. Có người tiến đánh chúng ta thượng cùng, nhanh chóng gõ vang cảnh báo, nhanh nhanh nhanh. Mấy đạo nhân ảnh bay tán loạn, toàn bộ vạn thú thượng cùng đã bị kinh động. Lúc này, đỉnh núi ra tám cái phương vị kích phát ra tám đạo hung thú hư ảnh, hợp lại một chỗ. Hóa thành một tòa to lớn mãnh hổ, mãnh hổ trên thân tia sáng lập lòe, bộc lộ bộ mặt hung ác. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, hướng hồ nói, Thiên hổ cự môn trận, điêu trùng tiểu kỵ. Lưu Thắng lúc này vung lên tay vậy, hướng về to lớn lao hổ hư ảnh đập tới. Rống. Ầm ầm. Một gậy đập tới, cự hổ căn bản là không có cách chống đỡ cường đại như thế công kích, trực tiếp bị đập tan tại trên không, rang rắc một tiếng, mảnh đá bay đầy trời tung tóe. Chỉ là một kích, liền phá hủy cái này thiên hổ trận. một chút, cái này Lưu nhìn trẻ tuổi như vậy, vậy mà nắm giữ lấy uy lực như thế pháp bảo cường đại. Cái này lưu ra bối cảnh cùng thực lực đã có thể so với con em thế ra. Lưu lão bản nhìn thấy chết không ít người, trong lòng có chút băn khoăn, nói: "Cái này, cái này, chúng ta không cần ồn ào động tĩnh lớn như vậy, ta chỉ là biết nhi tử ta là chết như thế nào, bọn họ vì cái gì muốn làm như thế? Thúc ra, chúng ta lưu ra người từ trước đến nay không cần đòi lại công đạo, mà là cho người khác chủ trì công đạo, vạn thú thượng cũng dám đối lưu ra người hạ thủ, đây là bọn họ nên được hạ chẳng." Lưu Tinh Ba khi nói. Lưu Thắng còn tại ra sức thôi động cây gậy muốn đem động khẩu toàn bộ đập mở, Đúng nhiên một cái bóng mờ đánh tới, vậy mà đem cây gậy đệm phá ra một đạo cầu vồng ánh núi nhọn chỉ riêng bay ra, có cái lao đầu đứng tại cầu vồng ánh núi nhọn trên ánh sáng, hắn lôi mắt đảo mắt một vòng, chậm chậm nói, "Lưu ra, ta Vạn Thú Thượng cung chưa từng tham dự chiến loạn cùng cương vực tranh bá, lưu ra vì sao như vậy đối ta Vạn Thú Thượng cung?" Lưu Tinh lạnh giọng hỏi. "Xương Thiên gia, nếu không, ta lập tức công phạt Vạn Thú Thượng cung." Lao đầu chậm chậm nói, "Vạn Thú Thượng cung cung chủ hùng chi đỉnh." Thì ra là thế, ta liền nói đâu, đệ ta Lưu Thắng Tử Kim nói thế nào cũng là một người có thể là ngăn không được vì bất quá, đừng nói là cung chủ Liên tính toàn bộ vạn Thú thượng cung dốc toàn lực mà bên trên chỉ sợ ta lưu ra muốn làm chuyện gì các ngươi cũng là bất lực cả lưu tinh trầm rãi mà nói trên chắn cũng không có một tia e ngại lùi bất chi ý, ngược lại ngôn từ ở giữa nhìn như ôn hòa kỳ thực bá đạo vô cùng thậm chí còn có một chút khí thế hùng hổ hộ người. ngườiùng chi đình ngay vậy lúc này chắp tay nói lưu ra ý chí chính là lấy đại hạ mà thay vào tội gì cùng ta vạn Thú thượng cũng có xử không phải là chúng ta làm sai chỗ nào cái gì lưu ra lại có thực lực như thế muốn lật đổ đại hạ quốc gia thay vào đó trở thành đại hạ tri chủ cái này Hùng Tâm Bá đồ đã rõnh dànhnh bất quá Vạn thú thượng cùng cung chủ Hùng Chi đỉnh luôn từ ở giữa cũng không có từ chối loại hình ý tứ, ngược lại có chút thương lượng cùng lui một bước ý tứ. Lưu Tinh nói thẳng, "Chúng ta lần này trước đến là hỏi thăm một việc." "Chuyện gì? Nếu như ta biết, tất nhiên nói thẳng ra." Hùng Chi Đình nói. Lưu Tinh nhìn thoáng qua Lưu lão bản. Lưu lão bản hai mắt ở giữa đỏ bừng một mảnh, hắn thần sắc bi thương nói, "Lão tiên sinh, hài nhi của ta Lưu Vân Phong là thế nào chết?" "Lưu Vân Phong?" Hùng Chi đỉnh rơi vào hồi ức bên trong, sau một lát, hắn nói, "Người này ta có ấn tượng, Lưu Vân Phong, tư chất thượng dai, chính là ta Vạn thú thượng cùng trọng điểm tài bồi đệ tử một trong." bất quá hắn tâm cao khí ngạo, mang theo một nhóm sư huynh đệ tiến về hung thú sào huyện, ai ngờ kinh động đến hung thú, Lưu Vân Phong cũng là nghĩa tự phủ đầu, lẻ loi một mình ngăn chặn hung thú, vì những thứ khác người tranh thủ chạy chối chết thời gian, hắn lại chết thảm hung thú chi thủ a. Nói thật dễ nghe, nhà ta thúc thúc là bị các người vạn thú thượng cung người cho mưu đồ bí mật hại chết. Lưu Vân nghe đến phiên này môn tử, sắc mặt cực kỳ không giỏi, xen vào một câu. Cái gì? Hung Chi đỉnh một mặt không tin. Lưu Tinh sắc mặt lạnh xuống, hắn đôi mắt nhìn chầm chầm đối phương. Hung Chi đỉnh che lại, lưu ra người cũng không dễ trọng, chẳng những có vô số cường giả. Huân nữa còn nắm giữ khổng lồ quân đội, đừng nói hắn một cái nho nhỏ tự cung, liền xem như thần cảnh loại này cao tồn tại, đối mặt Lưu ra cũng muốn nói chuyện cẩn thận. Việc này, ta cần nghiêm tra, nếu là thật sự có chuyện này, ta Hùng Chi đỉnh lại lần nữa lập lệ, tất nhiên cho các ngươi một cái công đạo. Ngươi đừng nghiêm tra, ta chính là lo lắng các ngươi vạn thú thượng cùng hùng hăng càng quái, cho nên đích thân mang theo người làm chứng tới, đem hai cái kia tạp thoái mang cho ta đi ra. Lưu Tinh hét lớn một tiếng. Phốc phốc. Hai đoàn kia sáng bên trong bao vây lấy hai người, bị đặt không chúng bên trong. Cung chủ, cung chủ, cứu mạng a.